Đàm Huyền một hồi im lặng. Và anh. Cái này chân ma chi huyết một trở về tới trái tim bên trong, hai luồng ma hồn lập tức hòa tan, một cổ cuồng bạo linh hồn chi lực lan tràn đến Đàm Huyền toàn thân, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn như là một thân cây mầm đồng dạng, đang tại khỏe mạnh phát triển. Hơn nữa hắn mắt trái cũng điên cuồng nhảy lên. Đàm Huyền biết rõ, đây là muốn đột phá, bất quá hiện tại còn không phải lúc. Hắn áp chế chân khí vận chuyển, tạm thời đem tu vị ngăn chặn. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong hư không, bà Y nữ tử lúc này cũng biến thành hư ảnh, vẻ mặt hạnh phúc mà đứng ở trung niên thư sinh bên người, như là thần tiên quý nữ suy, chạm thân kiếm theo trong hư không bay xuống, một lần nữa rơi vào đàm huyền trong tay, mà ngọc bích ba tiêu thụ cũng về tới hắn trong thức hải. Đàm huyền ẩn ẩn cảm thấy, lúc này ngọc bích ba tiêu thụ cùng lúc trước có chút bất đồng, phảng phất thiếu đi một tầng phòng hộ đồng dạng. Lại qua hơn 10 tức, trung niên thư sinh cùng bạch y nữ tử hư ảnh triệt để biến mất. chương 80, người ngươi nói cái gì? Rốt cục chết rồi. Phần đông tu giả chứng kiến ma hồn bị oanh vỡ thành trăm ngàn thiến, hơn nữa còn không ngừng bị phai mở, kéo căng tiếng lòng, lúc này mới trầm tĩnh lại. Không có người sẽ nghĩ tới, một cái cái gọi là thần vương bảo tàng. Rõ ràng chôn vùi nhiều như vậy tu giả, nhất là đại bộ phận tu giả hay vẫn là tất cả cái thế lực tinh anh. Đàm Huyền quay đầu nhìn qua một mảnh kia chết hết Hồng Đô thành, trong nội tâm một hồi im lặng, mấy ngày hôm trước còn phi thường náo nhiệt với tư cách đại hà vương triều 12 tòa chủ thành một trong khổng lồ thành trì, nhưng bây giờ sinh linh đều diện, có lẽ lưu lại chỉ là ảo khí, đây mới là Huyền Hoàng Đại Lục chân diện mục, đặc sắc mà tấn gốc cường giả múa phong vân, thiếu ngạo thập phương, mà kẻ yếu, tắc thì liền khả năng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, có lẽ không lâu. Về sau, cái này tòa thành trì lại hội sẽ rời đi rất nhiều nhân khẩu, một lần nữa khôi phục phồn hoa. lúc kia lại có ai hội, sẽ nhớ rõ mai táng tại bên trong thành trì sương khô. mà ở trang phần đông tu giả cũng xác thực không có chú ý tới này, tòa đã chết tuyệt đâu thành trì. đến từ đại ma thần uy hiếp đã qua, bọn hắn dần dần phục hồi tinh thần lại. rất nhiều người ánh mắt đã nhìn phía đàm huyền, mỗi một trong hai mắt đều toát ra một tia nóng bỏng. lúc này đây sự kiện nếu nói là tiền lợi lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ là đàm huyền, chẳng những phải đã đến ngọc bích ba tiêu thụ, còn chiếm được trạm thân kiếm. nếu nói là tại đây ai cảnh giới thấp nhất, đồng dạng cũng là đàm huyền thấp nhất cảnh giới lại thu hoạch lớn nhất cái này làm người khác như thế nào không đỏ mắt trước khi bởi vì nữ thi nguyên nhân mọi người trong lòng có đấu kỵ sợ dù cho đỏ mắt cũng không dám động thủ nhưng là hiện tại nữ thi đã biến mất đàm huyền trong tay đã không có át chủ bài lập tức trong lòng mọi người tham lam tựa như bại đê hồng thủy đồng dạng một phát không thể văn hồi hiện tại chướng ngại duy nhất Tựu là lạc thủy giáo hai cái bán thần linh lung các bán thần cùng thần tiêu môn bán thần liếc mắt nhìn nhau cả hai ăn ý gật gật đầu bọn hắn cười dài mà lên đối với lạc thủy giáo hai vị tổ sư nói ra Nghe qua là thủy giáo đạo pháp tinh thâm, nhất là tại đối, với thủy lĩnh mộ lên, càng là có một không hai đông vực, ta cùng với thần tiêu môn đạo hữu đều ngưỡng mộ đã lâu, nhìn qua hai vị đạo hữu không tiếp chỉ giáo. Hai người này nói xong, cũng đã hướng Lạc thủy giáo hai vị tổ sư công kích mà đi, Lạc thủy giáo hai vị tổ sư biến sắc, bọn hắn đều già mà thành tinh người rồi, chỗ đó không biết hai người này đang suy nghĩ gì, nhưng là, nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể cùng hai người này chiến đấu mà bắt đầu, trong chớp mắt, bốn vị bán thần tự bay đến vạn trượng cao giữa không trung tiến hành đại chiến. Thiên ma giáo bán thần bắt đầu kiếm phái bán thần lại không thấy xuất thủ tương trợ cũng không có ra tay cướp đoạt tuy nhiên xà nữ cùng nạp lan phiêu tuyết đều cùng đàm huyền giao hảo nhưng là không có nghĩa là bọn hắn tiểu hy vọng ngọc bích ba tiêu thủ cùng chạm thân kiếm rơi vào lạc thủy giáo đệ tử trong tay bọn hắn đàm huyền trong tay cướp lấy tự nhiên có chút không thể nào nói nổi nhưng là nếu như đàm huyền hai tông trọng bảo bị người khác đa đoạn bọn hắn lại túm lấy đến nhưng lại nửa điểm tâm lý gánh nặng cũng không có giao ra chạm thân kiếm vương ngọc bích ba tiêu thụ linh lung các cùng thần tiêu môn đệ tử nhìn thấy nhà mình bán thần đã cùng lạc thủy giáo bán thần đại chiến ở đâu vẫn không rõ ý tứ hơn 10 đạo bóng người lập tức hướng Đàm Huyền đánh tới Đàm Huyền Ánh mắt phát lạnh khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh vừa rồi hắn đã thừa cơ đã luyện hóa được thoáng một phát chạm thân kiếm hiểu rõ đến chạm thân kiếm bi lực chạm hắn lập tức một kiếm hướng về phía trước bổ ra một mảnh huyết quang đảo qua ầm ầm mấy chục cái đánh tới tu giả vô luận là thần tàng cấp tu giả hay vẫn là thiên nhân cấp tu giả lập tức toàn bộ biến thành vô số cỗ thây khô ngã rơi xuống ai dám đến động thủ Đàm Huyền hai mắt băng hàn mà nhìn qua những này tu giả mọi người hít một hơi lạnh khí không nghĩ tới chạm thân kiếm uy lực cư to lớn như thế, thần tiêu môn bán thần tắc thì âm trầm mà nhìn linh lung các bán thần liếc, chạm thân kiếm uy lực, linh lung các bán thần khẳng định tin tưởng, nhưng lại không có nói ra. hắn chú ý tới, linh lung các bị chết những cái kia tu giả đều thuộc về pháo hôi cấp đấy, rất có thể là linh lung các thuê mà đến đấy, linh lung các chính thức tinh anh đệ tử, lại một cái cũng không có chết, mà hắn thần tiêu môn cái chết lại không sai biệt lắm toàn bộ là tinh anh. đồng thời, hắn đối với đối phương nhất thiên hữu cũng bất mãn vô cùng, ngoại nhân không nói cũng thì thôi, nhưng là nhất thiên hữu nhìn thấy sư minh của mình đệ trước đi chịu chết. Rõ ràng cũng không nói, nếu không có Nhiếp Thiên lưu đối cảnh quá lớn, hắn thật muốn một bà liền đem hắn bóc chết. Linh Lung các bán thần đương nhiên biết rõ thần tiêu môn bán thần trong nội tâm phẫn hận, nhưng là hắn không quan tâm, hắn đã hiểu rõ đến, vô luận là chạm thân kiếm, Trảm mệnh kiếm hay vẫn là Trảm hồn kiếm, tối đa cũng chỉ có thể thúc dục ba lượt, bởi vì thúc dục cái này ba cái thần kiếm, thiết yếu muốn tiên nhân cấp bậc máu huyết, chân khí, hồn lực, mà kiếm bên trong đích năng lượng là Ngọc Diện Thần Vương còn sót lại ở phía trên đấy, ba lượt qua đi, năng lượng hao hết, cái này ba cái kiếm. tiêu cung bình thường trường kiếm đã không có cái gì khác nhau. Hiện tại không hao tổn sạch sẽ đảm huyền trong tay chạm thân kiếm năng lượng, bọn hắn làm sao có thể đủ đoạn được, về phần thần tiêu môn nhiếp thiên hữu không đem chân tướng nói ra, đoán chừng cũng cùng hắn. Ập vào đồng dạng chú ý. Số 1, chúng ta đi. Đam huyền núi, với số 1 nói một câu, về sau, hướng nạp lan phiêu tuyết cùng sản nữ gật gật đầu, liền chuẩn bị cáo tử, dù sao, trong lòng của hắn tin tưởng, chạm thân kiếm còn chỉ có thể đủ dùng dùng hai lần, nếu như ở đây tu giả một loạt trên xuống, hắn cũng không đối phó được, bởi vậy, hay vẫn là trước ly khai tại đây cho thỏa đáng. Bắc Đường Vũ nhìn qua Đàm Huyền thân ảnh, có chút nhíu mày, trong nội tâm nàng giờ phút này có chút do dự, không biết là có hay không dựa theo linh lung các bán thần phân phó, ra mặt ngăn trở Đàm Huyền. Từ khi trước đó lần thứ nhất, nàng thu mua Đàm Huyền ra tay hoàng kim cự lang thi thể về sau, nàng cựu chuyên môn góp nhặt một ít Đàm Huyền tin tức, lại hoảng sợ phát hiện, Đàm Huyền tuy nhiên được xưng là sử thượng yếu nhất phi thăng người, nhưng là, tiến triển lại cực độ khủng bố, không đến 20 năm thời gian, rõ ràng liền từ liền phạm nhân cũng không bằng đột phá đến chân linh cấp, nếu không có Đàm Huyền hiện tại cảnh giới còn thấp, không có, có bao nhiêu người chú ý, bằng không thì Chuyên y về sau, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, loại này tiến giai tốc độ cu. Kinh khủng. Bởi vậy, nàng nếu như lựa chọn ra tay, tiêu nhất định phải đem đàm huyền ở tại chỗ này, bằng không thì chắc chắn vì nàng bắt đường ra gây kế tiếp cực lớn mối họa. Bác Đường Vũ đang tại do dự chi tế, cũng đã có thay hắn ra mặt, người này chính là đồng dạng đã nhận được Trảm Hồn kiếm Nhiếp Thiên Hữu. Tuy nhiên, Nhiếp Thiên Hữu cũng đã nhận được Trảm Hồn kiếm, nhưng là ở đây lại không có một cái nào tu giả dám đánh chú ý của hắn, chẳng những bởi vì Nhất Thiên Hữu mình chính là một cái thiên nhân cấp tu giả, càng bởi vì ca ca của hắn Nhếp Thiên Tứ, một cái bán thần đỉnh phong cường giả, Đông Vực Thanh Niên thập đại cường giả người thứ hai, toàn bộ huyền, Hoàng Đại Lục Thanh Niên một đời tốt 50, bị phần Đông thế hệ trước cho rằng nhất định có thể đủ tại bách niên nội đột phá đến tiên nhân cấp đích thiên tài. không có người nguyện ý đi đắc tội một cái sắp thành tiên tu giả, dù cho Nhếp Thiên Tứ trong tay chạm hồn kiếm vô cùng mê người, nhìn thấy Nhếp Thiên Hưu ra mặt, trong lòng mọi người đã cao hứng, vừa khổ chát chát, nếu như một khi chạm thân kiếm bị Nhếp Thiên hữu đặt được, ai lại dám đi tới tranh đoạt, không nói bọn hắn, chỉ sợ sẽ là bán thần cũng phải nghĩ lại mà làm sao, lưu lại chạm thân kiếm. Ngọc Bích Ba tiêu thụ, tha người một mạng. Nhiếp Thiên hữu vểnh lên cái cằm, vô cùng cao ngạo nói ra, phảng phất đàm Huyền ở trước mặt hắn tiệu là một con sâu cái kiến, căn bản là chẳng muốn nhiều liếc mắt nhìn. Đàm Huyền đồng tử có chút co rút lại, trong nội tâm sinh ra một tia sắc ý, hắn đi vào Huyền Hoàng Đại Lục thời gian còn thiếu, hơn nữa đại đa số thời gian đều là một cá nhân tu luyện, căn bản cũng không biết Nhiếp Thiên hữu cái gì lai lịch, cũng không muốn biết, hắn lạnh lùng mà nhìn một cái ngăn đón ở phía trước Nhiếp Thiên hữu, đối với cái này trùng chồng, trời sinh cảm giác về sự ưu việt siêu cường, tự cho là đúng người, hắn không muốn nhiều lời trong miệng chỉ là nổ ra một chữ, cút. người nói cái gì? Nhất Thiên hữu còn cho là mình nghe lầm, bởi vì đại ca của hắn nguyên nhân, hắn đến mức cái kia cái thế lực không phải đối với hắn cao liếc mắt nhìn, dùng lễ đối đãi, đây cũng là hắn tính cách trở nên cao ngạo không người nguyên nhân. bây giờ nghe đến đàm huyền rõ ràng gọi mình Lan, đây quả thực tiểu không thể tin được. ha ha ha, người ta bảo người Lan, người không nghe đến đấy ư? hay vẫn là người hai điếc rồi hả? Nạp Lan phiêu tuyết đã sớm xem Nhất Thiên Hưu không vừa mắt, cất tiếng cười to bắt đầu. người. Nhiếp Thiên Hữu sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mà bắt đầu, lạnh lùng mà nhìn qua Đàm Huyền cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết, đã động sắc cơ. Chương 81, trọng thương bỏ chạy. Đàm Huyền chứng kiến Nhiếp Thiên Hữu mặt lộ vẻ sắc cơ, biết rõ không ra tay thì không được rồi, hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thủ lấy ra Trảm thân kiếm, không lưu tình chút nào đấy, một kiếm liền hướng Nhiếp Thiên Hữu bộ tới, một mảnh cái sắc không hồn hiện hiện mà ra. Cái gì? Phần đông tu giả nhìn thấy Đàm Huyền rõ ràng không tiên nghệ gì như thế, đối mặt Nhiếp Thiên y nguyên dám dẫn đầu ra tay đột ngột, trong nội tâm đều có chút phát lạnh, loại này làm việc không chỗ cố kỵ tu giả nếu như bất tử tương lai giống như bình thường đều lấy được phi phàm thành tựu, rất nhiều tu giả đã âm thầm đối với đàm huyền sinh ra sợ hãi nhất thiên hữu sắc mặt cũng là siết chặt chứng kiến đàm huyền trực tiếp dùng chạm thân kiếm bổ tới hắn không dám chậm trễ chút nào trong tay hắn có chạm hồn kiếm tự nhiên biết rõ một kiếm này bí lực chỉ có thể đau lòng mà lãng phí một lần sử dụng chạm hồn kiếm cơ hội đem chạm hồn kiếm nên đón tiếp lấy ầm ầm 3 một mảnh cái sắc không hồn cùng một mảnh U minh địa ngục đụng vào nhau hai chủng tính chất tuyệt nhưng bất đồng lực lượng lẫn nhau giao phòng hư không vỡ ra một đầu cực lớn khẽ hở Đi. Đàm Huyền cùng Nhiếp Thiên Hữu đụng nhau một kiếm, dưới chân ngưng tụ ra một đầu thanh loan, tại lấy hắn cùng với số một, thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài. Thanh loan triển khai cực tốc, trong chớp mắt, tiểu đã bay đến vài rặng bên ngoài. Nhìn thấy Đàm Huyền bỏ chạy đi ra ngoài, Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ còn có phần đồng tu giả thần sắc quý lên, vội vàng đuổi theo, Nhiếp Thiên Hữu oán hận mà nhìn một cái Đàm Huyền thân ảnh, ánh mắt hung ác, trực tiếp đem chạm Hồn kiếm vung lên, trực tiếp hướng phía dưới bổ một phát. Xuy. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo đen kịt hở, một đạo đường cong đồng dạng ngăm đen kiếm quang lập tức hướng Đàm Huyền thiết cát, cắt mà đi. Đàm Huyền trong nội tâm cảnh giác, trong nội tâm ám thở dài một hơi, chỉ có thể nắm chạm thân kiếm quay đầu lại chém, đem năm đen kiếm quang chém nát. "Hừ, chẳng thân kiếm chỉ có 3 lượt cơ hội, ngươi toàn bộ dùng, hiện theo ý ta ngươi làm sao bây giờ?" Nhất Thiên Hữu trong nội tâm cười lạnh, hắn lập tức hóa thành một đầu cực lớn lôi long, ngang trời hướng Đàm Huyền bay vút mà đi. Bác Đường Vũ nhìn thấy Đàm Huyền đã chém ra cuối cùng một kiếm, trong mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang, ngùi chân điểm một cái đấy, thân thể phiêu nhiên như khởi, cũng theo sát tại Nhất Thiên Hữu về sau, truy hướng Đàm Huyền. Đàm Huyền quay đầu vừa nhìn, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trừ phi là bản thần, nếu không, cùng hắn so tốc độ, tiểu là tìm hai vạn, hai tay của hắn kết ấn, mở ra một cái tối tâm lu mở mịt không gian hỗn đột, từng đạo màu xanh phong từ trong đó gào thét mà ra, dung nhập thanh loan trong cơ thể, trong một chớp mắt, thanh loan tiểu do 30 trượng biến thành 300 trượng, hai cái cánh chim, như rủ xuống tiên tri vân, cánh khẽ vỗ, trực tiếp tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này, Phần Đông tu giả, Nhất Tiên Hữu còn có Bắc Đường Vũ nhìn qua trong hư không tàn ảnh, có chút sững sờ, tưởng tượng không xuất ra một cái chân linh cấp tu giả tại sao có thể có loại tốc độ này đối mặt loại tình huống này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ có khóc cũng không làm gì nhất thiên hữu càng là âm thầm hối hận vì cái gì không nỡ bổ ra cuối cùng một kiếm. bên trên bầu trời đang tại cùng lạc thủy giáo hai vị tổ sư kích đấu linh lung các bản thần chứng kiến đàm huyền tốc độ rõ ràng nhanh như vậy sắc mặt cũng hơi đổi hắn hai mắt phát lạnh, cùng lạc thủy giáo tổ sư đối bính một trường kéo ra khoảng cách lấy ra chạm mệnh kiếm một kiếm hướng về đàm huyền phương hướng bổ tới suy sang chói kiếm khí vạch phá bầu trời một bộ cực lớn đồ cuốn hướng đàm huyền áp mà xuống Đồ cuốn bên trong, vô số khí lưu chạy trốn, Đàm Huyền Thị cái, cảm thấy mình toàn thân chân khí bạo loạn, khí huyết sôi trào, thống khổ vô cùng, trên da rẻ của hắn xuất hiện một tiêu vết dạng tí ti huyết dịch từ trong đó thẩm thấu mà ra. Ba cái ngọc kiếm, tính chất hoàn toàn bất động, Trảm thân kiếm có thể trực tiếp hút khô huyết nục, khiến người biến thành thơi khô khốc, Trảm hồn kiếm, tắc thì gạt bỏ linh hồn, mà Trảm mệnh kiếm, tắc thì có thể khống chế đối phương chân khí, khí huyết, lại để cho chân khí, khí huyết trực tiếp bạo loạn mà bắt đầu, khiến người trực tiếp bại thể. Hiện tại Đàm Huyền Thì có chủ chồng muốn bạo tạc nổ tung cảm giác, hắn cắn răng quay đầu lại, liên tục sử dụng tiên thuật hướng trong hư không chọn ba lượn, ba đạo dung động quét tại đồ cuốn phía trên, đón lấy thủy lôi châu kích xạ mà ra, lan tràn ra vạn trượng lôi quang, va chạm đi lên, cuối cùng, hắn còn đem ngọc bích ba tiêu thụ lấy đi ra, ngăn cản trước người. 3. Tiên thuật chỉ là trong chốc lát đã bị đồ cuốn phá vỡ, mà thủy lôi châu cũng bay ngược mà quay về. Phá vỡ cái này hai đạo phản kích, đồ cuốn cũng không quá đáng trở nên ảm đạm một điểm mà thôi, cũng may ngọc bích ba tiêu thụ nổi lên trọng đại tác dụng, mấy khối lá ba tiêu thụ có chút lắc lư ở giữa. Bích quang chạy xuôi, tại Đàm Huyền trước người hình thành một đạo quang màng, đồ cuốn đâm vào quang màng phía trên, cùng quang màng đồng thời chôn vùi, nhưng mà, Y Nguyên có một tia khí cơ quét đến Đàm Huyền thân thể, Đàm Huyền một hồi mê muội, lung la lung lay mà hướng phía dưới nga xuống. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ, Nhất Thiên Hữu, Bác Đường Vũ con mắt đống nhiên sáng ngời, đều cho rằng Đàm Huyền lần này đã chết định rồi, nhanh chóng hướng về Đàm Huyền phương hướng kích bắn đi, sợ đã muộn một bước, bị người khác vượt lên trước. Bất quá, chỉ khi bọn hắn không kịp được vui mừng thời điểm, Đàm Huyền thân thể rõ ràng chậm rãi ổn định rồi, hơn nữa Tốc độ không giảm mà hướng phương xa bỏ trốn mà đi, rõ ràng không chết. Phần đông tu giả còn có linh lung các ra tay chính là cái kia bán thần một hồi phát động tuyệt đối thật không ngờ đàm huyền tại dưới trảm mệnh kiếm còn có thể mạng sống. Lạc thủy giáo hai cái tổ sư thở dài một hơi, nếu đàm huyền ở chỗ này gặp chuyện không may, bọn hắn sau khi trở về cũng không biết như thế nào hướng vị kiến láo tổ tông bàn giao nhắn đủ. Hai người này sợ linh lung các bán thần lại ra tay, điên cuồng mà tiến hành công kích, gắt gao đem hắn cô lấy. Mà linh lung các bán thần cũng xác thực không có lại ra tay nữa, không phải hắn không muốn ra tay, mà là tình thế bắt buộc. Nếu như hắn muốn đảm huyền ra tay, đầu tiên muốn đem trước mắt hai cái Lạc thủy giáo tổ sư chém giết sạch, nhưng là, cái này vừa muốn vận dụng hai lần chạm hồn kiếm, mà một khi hắn đem chạm hồn kiếm số lần dùng hết, lại thế nào cùng mặt khắc bán thần tranh đoạt bảo vật. Huống chi, ở chỗ này chém giết Lạc thủy giáo hai cái bán thần, Lạc thủy giáo khẳng định nổi giận, đến lúc đó, hắn không biết mình còn có thể hay không ly khai Đại Hà Vương triều. Không có người ra tay, rất nhiều tu giả tốc độ lại so ra kém đảm huyền, cuối cùng chỉ có thể nhìn đạm huyền dần dần biến mất ở phía xa. Phúc. thanh loan phía trên, đảm huyền thân thể nhoáng một cái, sắc mặt chấp nhận, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này đây, quá nguy hiểm, nếu không có cuối cùng trước mắt, chân ma chi huyết đem xâm lấn khí cơ phai mở mất, chỉ sợ hắn hiện tại đã biến thành một đoàn huyết vụ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tình huống trong cơ thể cũng phi thường không sòng, vô luận là làn da phía trên, hay vẫn là kinh mạch trong cơ thể, cơ hồ đều bỏ đầy vết dạng, cả người tựu như là một kiện vỡ tan đổ xứ đồng dạng. Công tử, người không sao chứ? Số một quan tâm nói. Đàm Huyên khoẹt miệng hơi động một chút, lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười, hắn đã không có khí lực nói chuyện số một thế thế sát mặt đại biến cách dùng lực ngưng tụ ra đầy trời hồ điệp trở hai người rất nhanh bay đi mà ngày hôm nay toàn bộ đông vực như là phát sinh tiền sử động đất đồng dạng sở hữu tất cả tu giả đều bị kinh động tới một mặt là bởi vì này lần thần vương bảo tàng sử khiến cho thế lực khắp nơi tổn thất thăng trọng đại lượng thanh niên tuấn kiệt bỏ mình một phương diện khác tắc thì là vì đàm huyền đàm huyền quá độc ác, chẳng những chém giết cực lạc thiên cung quần tinh học viện thương khung học viện hỏa vân giáo thần tiêu môn đại lượng tu giả còn chôn giết ba tôn bán thần quan trọng nhất là đàm huyền rõ ràng dùng chân linh cấp tu vị đoạt đã đến ngọc bích ba tiêu thụ cùng chạm thân kim cái này hai tông trọng bảo nhắm chúng vô số tu giả đỏ mắt chương một thần thông thôn tiên trí nhãn hắc thủy hồ là đông vực một cái cự đại hồ lục địa bất quá cùng hắn nói là hồ không bằng nói là biển minh ngông bích sóng lớn bắt ngát không cùng nếu như là đơn thuần phi hành chỉ sợ cho dù là bản thần cũng muốn nửa tháng tả hữu mới bay qua này hồ mà hắc thủy hồ tại toàn bộ đông vực tắc thì có hết sức quan trọng địa vị bởi vì nơi này là đông vực tán tu thánh địa toàn bộ đông vực 90 tán tu tập trung ở tại đây Toàn bộ Đông vực Đại Khái có thể phân chia vì ba mảnh đất mang, một mảnh là Bát Đại Vô Thượng Tôn giáo tập trung đấy, một mảnh là bốn đại học viện cùng với rất nhiều tiểu môn tiểu phái tập trung đấy, cuối cùng tiểu là Hắc Thủy Hồ, mà ở cái này ba cổ thế lực chính giữa thì là 24 vương triều. Tán tu thánh địa mặc dù không có tám đại tông giáo cùng bốn đại học viện mạnh như vậy thế, nhưng là cũng không thể khinh thường, rất nhiều cảnh giới cao thâm độc hành người tiểu ẩn cư ở chỗ này, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, tám đại tông giáo cùng bốn đại học viện đều không có đánh Hắc Thủy Hồ chú ý. Một tòa cây cối rậm rạp cô trên nào? Đàm Huyền xếp bằng ở bên hồ một khối trên mặt đá yên lặng vật khí, mà số Một Tắc thì ngồi ở cách đó không xa trên một nhánh cây, hai mắt xương mù che chắn mà nhìn qua Đàm Huyền. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Hồng Đô thành đã hơn 3 tháng rồi, bên ngoài vì Đàm Huyền đã gãi nhau mà trở mặt này, mà hắn Tắc thì một mực ở chỗ này dưỡng thương, thẳng cho tới hôm nay, Đàm Huyền thương thế trên người mới tốt được thất thất bát bát, rốt cục có thể yên tâm đột phá. Đàm Huyền đột ngột mở hai mắt ra, bắn ra một tia tinh quang, hắn hít sâu một hơi, dẹp loạn nội tâm táo bạo cảm xúc, ước chừng một chiếc trà tả hũ, hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại tâm tình yên tĩnh, bung ra áp chế, ầm ầm, đàm huyền vừa mới bung ra áp chế, trong cơ thể hắn chân khí tiểu giống như gạo thét hồng thủy đồng dạng phún dũng ma bắt đầu, chân ma chi huyết sau khi cắn nuốt cái kia hai luồng ma hồn truyền đến năng lượng quá mức bằng bạc, chỉ là trong khoảnh khắc, đàm huyền thứ bảy cái khí hải cũng đã bị lấp đầy, hơn nữa tiếp tục hướng về cái thứ tám khí hải điền đi, trong chốc lát về sau, cái thứ tám khí hải cũng bị lấp đầy, mà đàm huyền thuận thế đột phá đã đến chân linh bát trọng thiên, liền nhảy hai cái tiểu giây, cùng lúc đó, đam huyền mắt cháy nhau mắt, nhiên mở ra, một chỉ cái không có tròng trắng mắt hoàn toàn hắc ám con mắt xuất hiện một cổ kỳ dị chấn động khuyết tán ra trong một chớp mắt phạm vi mở dạm, toàn bộ lâm vào một phiến trong bóng tối mà hắn khỏe mắt phía trên cũng tràn ra một tia huyết dịch công tử số một chứng kiến rõ ràng có huyết dịch theo đàm huyền khỏe mắt chảy ra trong nội tâm cả kinh muốn kinh hô lên không có việc gì đừng quấy rầy hắn lúc này một đạo ánh sáng màu xanh theo đàm huyền thân thể chui ra kịp thời ngăn trở số một lên tiếng nhưng lại phong linh tử theo trong lúc ngủ say đã tỉnh số một tuy nhiên kinh ngạc đàm huyền trong cơ thể cất giấu một đạo linh hồn nhưng là cũng biết chính mình quá mức khẩn trương, thiếu chút nữa hư mất đại sự. Bởi vậy yên lặng mà đứng ở một bên, không hề khai mở âm thanh. Phong Linh Tử cũng thần sắc khẩn trương mà nhìn qua Đàm Huyền, trong lòng có chút kích động, bởi vì giống như bình thường tu giả thức tỉnh thần thông, là không có lớn như vậy dị tượng đấy. Dựa theo Đàm Huyền tình huống trước mắt, rất có thể là một loại cực kỳ khủng bố thần thông. Về phần nghịch Thiên thần thông, hắn tắc thì không dám đa tưởng. Lại qua một chiếc trà tà hưu, trên bầu trời hắc ám dần dần thu liễm, một đạo tin tức theo tối tăm trong hàng lâm Đàm Huyền trong Tứ Hải. Thần thông thôn thiên chi nhãn. Đàm Huyền từng bước mở to mắt. "Ồ, Phong Linh tử ngươi đã tỉnh." Trong ánh mắt hắn toát ra một tia vui sướng. "Đừng nói chuyện của ta, ngươi thức tỉnh thần thông như thế nào đây?" Phong Linh tử cấp bách không thể đãi hỏi. Số một sắc mặt cũng toát ra vẻ tò mò. "Thần thông tên là thôn Thiên trí Nhãn, nhưng là, ta giống như không có phát hiện tác dụng của nó." Đàm Viên ánh mắt mắt trái có chút chân mắt, lập tức, phạm vi trong trượng ở trong tiểu lâm vào một phiến trong bóng tối. Sau một lát, một lần nữa khôi phục quang minh. Phong Linh tử cùng số một lại vẻ mặt cổ quái, trầm mặc một hồi nhi về sau, Phong Linh tử nhịn không được ôm bụng cất tiếng cười to bắt đầu, "Ha ha ha." Như vậy hoành động dị tượng, như vậy khí phách danh tự, lại là một cái gần gà thần thông, dứt khoát tên là hắc dạ chi nhãn coi như xong. Đàm Huyền sắc mặt vô cùng xấu hổ, trong nội tâm cũng có một ít tủn túng, vốn đang kỳ vọng lấy thức tỉnh một cái nghịch thiên thần thông cái gì đấy, kết quả là lại đã thức tỉnh một cái chỉ có thể xử, khiến cho thiên địa biến thành đen ám thần thông. Nếu như là tương đối phạm nhân mà nói, cái này thần thông đã là không thể tưởng tượng nổi thần tiên thủ đoạn rồi. Nhưng là đối với tu giả mà nói, cái này chính là một cái gân gà, tu giả có thể dùng thần thức thăm dò. Hai tháng đối với tu giả căn bản cũng không có cái tác dụng gì. bất quá hắn rất nhanh tựu một lần nữa bình tĩnh trở lại, cũng không phải nói hà đối với thức tỉnh như vậy một cái gân gà thần thông hoàn toàn không quan tâm, mà là hắn biết rõ hữu dụng vô dụng, hắn cũng không có khả năng bởi vì thức tỉnh thần thông kém liền buông tha tu luyện, bởi vậy còn không bằng tính hạ tâm lai hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát đạo pháp. huống hồ ai có thể xác định cái này thực chính là một cái gân gà thần thông đây này? phong linh tử ngươi không là ở vào suy yếu kỳ ấy ư? như thế nào nhanh như vậy tiểu đã tỉnh? đan viên kinh ngạc hỏi, hắn biết rõ dùng phong linh tử trước kia trạng thái tối thiểu cũng muốn hơn 10 năm mới có thể có chút khôi phục lại, nhưng là, hiện tại Phong Linh Tử trạng thái tuy nhiên y nguyên không tốt, bất quá, nương tụ ra đến hình thể so với ngủ say trước khi ổn định nhiều hơn. Phong Linh Tử mỉm cười, cái này lại muốn đa tạ ngươi thu ngọc bích ba tiêu thụ, cái này ngọc bích ba tiêu thụ tràn ngập đi ra khí tức huyền diệu cực kỳ, rõ ràng có thể ân cần săn sóc linh hồn, tuy nhiên không thể triệt để chữa trị linh hồn của ta, nhưng là, lại không hề có tán loạn nguy hiểm. Đàm Viễn nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cũng thật không ngờ ngọc bích ba tiêu thụ còn có chức năng này chỉ sợ ngọc bích ba tiêu thụ giá trị viễn siêu tưởng tượng của hắn nghĩ tới đây hắn nhớ lại chính mình còn không có có chuyện để luyện hóa ngọc bích ba tiêu thụ bởi vậy lập tức khoanh chân ngồi xuống ý niệm trong đầu khẽ động một luồng sóng chân khí rung mạnh vào ngọc bích ba tiêu thụ bên trong đối với cái này tông trọng bảo tiến hành luyện hóa rầm rầm rầm ngọc bích ba tiêu thụ bên trong từng đạo cấm chế bị chân khí phá vỡ một lát sau đàm huyền đã đem ngọc bích ba tiêu thụ đã luyện hóa được 6 thành mà còn lại cấm chế đàm huyền cũng rất khó lại lần nữa phá vỡ vẹo lúc này trong thức hải ngọc bích ba tiêu thụ đột nhiên khẽ động chui vào đam huyền trong khí hải một gốc cây lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ngọc bích 3 tiêu thụ lơ lửng tại chín cái khí hải phía trên bắt đầu dài ra một mảnh dài hẹp dễ cây kéo dài đến chín cái khí trong nước ầm ầm ngọc bích 3 tiêu thụ phía trên cũng đột nhiên xuất hiện một mảnh mông lung không gian một cổ nồng đậm năng lượng dọc theo ngọc bích 3 tiêu thụ quán trú đến khí trong nước những này năng lượng thỉnh linh diệu là bán thần mới có thể tiếp xúc thứ cấp vũ trụ năng lượng đại lượng vũ trụ thứ cấp năng lượng thay thế nguyên lai ủi hải chân khí thật tốt quá đàm huyền cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng chiến lực tối thiểu so nguyên lai mạnh gấp 10 lần Hắn tự tin hiện tại không dựa vào ngoại vật, không dựa vào tốc độ, hắn cũng có thể cùng thần tàng cấp ngạnh bính rồi. Thân thể của hắn hơi khẽ chấn động, bên người không khí lập tức lăn mình quay cuồng mà bắt đầu hình thành một luồng sóng khí lãng. Điều này sao có thể? Phong linh tử phát giác đàm huyền chân khí trong cơ thể lại là thứ cấp vũ trụ năng lượng về sau, cả kinh trận mắt há hốc mồm, thầm mắng quái thai. Chân linh bắt trọng thiên, chân linh cựu trọng thiên có lẽ cũng không lâu rồi. Kế tiếp sẽ vì đột phá đến thần tàng cấp làm chuẩn bị rồi. Hiện tại chỉ sợ vô số thế lực đều tại truy sát ta, không bằng ở này tu luyện một thời gian ngắn nói sau. Đàm Huyền trong nội tâm ám động, hắn biết rõ chính mình chém giết nhiều như vậy thế lực tu giả, còn trôn giết ba tôn bán thần, hơn nữa trên người mình chạm thân kiếm cùng ngọc bích ba tiêu thụ, nếu như giờ phút này chính mình đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức thì có một đại bang người đối với chính mình hạ sát thủ. Hiện trong tay hắn thế nhưng mà đã không có át chủ bài, như vậy đi ra ngoài quả thực tiệu là chịu chết. Bởi vậy, hắn quyết định trước ở chỗ này tăng lên một ít thực lực nói sau. Đàm Huyền đem quyết định của mình nói ra, Phong Linh Tử nghe xong cũng là đồng ý. Về phần số 1, nàng hiện tại thì là Đàm Huyền đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Chương 2: Sa chiều. 2 năm sau, Đàm Huyền xếp bằng ở trên mặt hồ, một hồi cuồng gió thổi tới, xoáy lên quần quần thủy triều, vốt đảo hoang trên đá ngầm, tách ra vô số bọt nước. Đàm Huyền hai mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tinh quang, hai tay bắt phát ấn. Ầm ầm. Bình tĩnh mặt hồ đột nhiên muốn nổ tung lên, vô số đầu cực lớn nước chảy theo trong hồ gào thét mà lên, xoay quanh tại Đàm Huyền hướng trên đỉnh đầu, hình thành chín phiến gần mẫu hồ nước, nếu như một màn này lại để cho Lạc Thủy giáo tu giả chứng kiến, nhất định sẽ sợ tới mức rất xuống dưới ba. Người bình thường U Minh Chân Kinh tu luyện tới Chân Linh cựu trọng thiên, tối đa cũng tiểu ngưng tụ ra một mảnh mấy chục mở mét vuông nước mà thôi, ở đâu như Đàm Huyền như vậy trực tiếp ngưng tụ chín phiến, hơn nữa mỗi một mảnh đều có gần mẫu lớn nhỏ. Chân Linh cựu Trọng Thiên, Đàm Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đối với lần tu luyện kết quả phi thường hài lòng. Hai năm qua, hắn ngoại trừ tu luyện U Minh Chân Kinh bên ngoài, cũng đang không ngừng tìm hiểu Thần Phong Kim Trường, bất quá, Thần Phong Kim Trường quá mức huyền ảo, không có lấy được cái gì tiến triển, ngược lại là đối, với Thiên thuật lĩnh ngộ đã có không nhỏ tiến bộ. Hiện tại hắn sử dụng tiên thuật lúc đã có thể rõ ràng mà lộ ra hóa ra tóc xanh, Bèo. Đàm huyên mũi chân điểm một cái mặt hồ, một cái luồng khí xoáy tại hắn mũi chân chỗ hình thành, thân thể lập tức tiêu xuất hiện tại cô trên đảo, tốc độ của hắn càng thêm cực nhanh rồi, khí, khí, khí kha zết đột nhiên một loại dị y, -y tâm thanh truyền vào đàm huyền trong thay, ân, Đàm huyền ánh mắt mãnh liệt, thần thức lập tức hướng trung quanh quét tới, hắn lập tức liền phát hiện, toàn bộ đảo hoàng chính do vô số đầu xà tại hướng cô trong đảo bỏ đi, màu xanh là đấy, màu vàng đấy, màu nâu đấy, màu đỏ vân vân. Các loại nhan sắc đều có, toàn bộ đảo nhỏ phảng phất biến thành một cái xà ổ. Như thế nào sẽ như thế nhiều xà. Đàm Huyền trong nội tâm nghĩ hoặc, có chút nhũ thoáng một phát lông mày, liền hướng lấy bẩy rắn bỏ đi phương hướng bay đi. Khí, có vài cánh tay thu độc xà đột ngột theo trên cây kích xà mà lên. Đối, với, giữa không trung Đàm Huyền tiến hành công kích. Những này độc xà liền tiềm long cấp đều không có, Đàm Huyền tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn tiện tay bổ một phát, suy, một đạo thanh sắc lưới dao gió lăng không cắt ra, đem mấy cái độc xà chặn ngang chặn đước. Một lát sau. Đàm Huyền phiêu phủ ở một cái sơn cốc phía trên, chỉ thấy phía dưới cả cái sơn cốc đều bò đầy độc xà, lẫn nhau dây dưa, rậm rạp trắng trị, tầng tầng lớp lớp. Dù cho những độc chất này xả phần lớn thực lực đều không cao, nhưng là khủng bố như thế số lượng, cũng thấy Đàm Huyền một hồi ra đầu du lên. Công tử, số một xuất hiện tại Đàm Huyền bên người, cũng tò mò mà đánh giá phía dưới tình huống. Nếu như là giống như bình thường nữ tử thấy như vậy một màn, đã sớm kinh hô lên rồi. Nhưng là đối với số một mà nói, phía dưới những điều này đều là con sâu cái kiến, chỉ cần nàng nguyện ý nàng một chiêu có thể toàn bộ đưa bọn chúng cho vùi. Hai người chú ý tới, bày rắn chính giữa, có một cái vạc nước giống như lớn nhỏ đen thui quả trứng khổng lồ, cái này quả trứng khổng lồ phía trên, khắp nơi đều là mặt quỷ đồng dạng chú văn, một tia ma khí theo quả trứng khổng lồ bên trong toát ra, lộ ra hết sức tà dị. Mà trung quanh sở hữu tất cả độc xạ, tất thì đối với cái quả trứng khổng lồ tràn ngập ý, một mảnh dài hẹp tiếng xi. Si. Xi si âm thanh lấy điên cuồng hướng cái này quả trứng khổng lồ đánh tới, dù cho bị đâm cho ra chốc thịt bong, thậm chí là tại chỗ tử vong, cũng sẽ không tiếc. Trong chốc lát, cả cái trong sơn cốc từ khắp nơi đều là sa rắn, chẳng lẽ là bị vứt bỏ xa tộc? phong linh tử theo thanh đồng sách cổ bên trong chui ra, nghi hoặc mà nhìn qua chính giữa quả trứng màu xám nói ra, khí, khí, khí, trong sơn cốc độc xà đối với quả trứng khổng lồ hận phảng phất là đến từ huyết mạch đồng dạng, giống như một cầu ngập trời hận ý, theo xa xôi thời không vượt qua mà đến. chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà dùng chính mình thân thể đụng vào quả trứng khổng lồ phía trên, mỗi một lần va chạm, quả trứng khổng lồ phía trên đều dâng lên một lớp mạc quang đem những độc chất này ra mái nhỏ, chỉ là, ngay cả như vậy, xung quanh độc xà lại không có một đầu đỉnh chỉ công kích, phảng phất dù cho liệu bên trên cánh mạng, cũng không thể khiến quả trứng màu xám bên trong tồn tại xuất thế. Cái này cổ hận ý, thấy Đàm Huyền, số 1 còn có Phong Linh tử âm thầm nghiêm nghị. Xem ra là trong truyền thuyết cái kia nhất tộc rồi. Phong Linh tử lầm bầm lầu bầu, ánh mắt thương cảm mà nhìn qua màu xám quả trứng khổng lồ. Đàm Huyền cùng số 1 nhìn về phía hắn, hắn chỉ, cái, là khẽ nứt đầu, không muốn nhiều lời. Răng đột ngột cái này màu sáng quả trứng khổng lồ chuyển ra vỡ ra vô số vết dạng một đầu ngón cái thô đen nhánh con rắn nhỏ từ trong đó bò lên đi ra sợ hãi mà nhìn qua chung quanh độc xà lộ ra đáng thương khí trứng kiến đen nhánh con rắn nhỏ xuất thế trong sơn gốc sở hữu tất cả loài rắn toàn bộ đều phẫn nộ tiếng xi si. xi si âm thanh mà bắt đầu một mảnh dài hẹp điên cùng mà du hướng đen nhánh con rắn nhỏ hình thành một lớp xà chiều hướng đen nhánh con rắn nhỏ trấn áp mà đi đen nhánh con rắn nhỏ cả kinh có chút một con rút non nớt mà hướng bầy rắn hí dài một tiếng phảng phất tại chất vấn tại sao phải công kích nó bất quá bầy rắn lại không chút nào để ý, đến từ huyết mạch truyền thừa mà đến hận ý, khiến chúng nó trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, tựa là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem trước mắt cái này đầu đồng loại đã diệt. khí, đen nhánh con rắn nhỏ không rõ trước mắt những này đồng loại tại sao phải giết nó, nhưng là nó cũng tức giận rồi, nó cái đuôi quét qua, một mảnh ô quang lọt qua, sở hữu tất cả loài rắn toàn bộ bay ngược, cái này, đang huyên cùng số một nhìn qua đen nhánh con rắn nhỏ, sắc mặt hơi đổi, cái này đen nhánh con rắn nhỏ rõ ràng vừa xuất thế tựu là thần cấp rồi, này thiên phú thật sự quá kinh khủng so kiểu biến thiên tẩm đều muốn biến thái nhiều lắm. tuy nhiên bầy rắn toàn bộ bị đen nhánh con rắn nhỏ quét phi, nhưng là đen nhánh con rắn nhỏ rõ ràng không muốn giết bọn nó, không có một cái nào đầu tử vong đấy. nhưng mà bầy rắn lại hào không linh tỉnh, thân thể uốn éo lại tiếp tục hướng đen nhánh con rắn nhỏ công kích mà đến, Tự hồ không đem đen nhánh con rắn nhỏ giết chết, tuyệt không bỏ qua. một lần, hai lần, ba lượt. trọn vẹn đã qua một canh giờ, đen nhánh con rắn nhỏ lần lượt đem bầy rắn quét phi, lần lượt hạ thủ lưu tình, nhưng là bầy rắn lại lần lượt lựa chọn lần nữa công kích. đen nhánh con rắn nhỏ vừa xuất thế còn ở vào suy yếu trong lúc liên tục không ngừng mà bị bầy rắn công kích về sau, đen nhánh con rắn nhỏ dần dần trở nên mỏi mệt mà bắt đầu nho nhỏ xà thân thể, lay động không ngừng. Rốt cục, tại lại một lần bị bầy rắn công kích về sau, đen nhánh con rắn nhỏ triệt để sủi lơ xuống. Tuy nhiên, không rõ bầy rắn vì cái gì nhất định phải đưa đen nhánh con rắn nhỏ vào chỗ chết, nhưng là Đàm Huyền lại cũng nhìn không được nữa rồi, thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại đen nhánh con rắn nhỏ trước khi dùng bàn tay đem đen nhánh con rắn nhỏ nâng lên. Khít thấy Đàm ra tay cứu trợ đen nhánh con rắn nhỏ bầy rắn nổi giận, một mảnh dài hẹp giữ tận mà nhìn qua đàm huyền, phảng phất giống như hận không thể đem đàm huyền xinh xinh xé nát. hừ, đàm huyền ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay quét ngang, định chạm giết đi qua. khí. lúc này, trong lòng bàn tay đen nhánh con rắn nhỏ dùng đầu rắn đụng một cái đàm huyền lòng bàn tay, hai cái tràn ngập linh tính con mắt cầu khẩn mà nhìn qua đàm huyền. người muốn ta thả bọn hắn? đàm huyền cau mày nói ra. lại không thể tưởng được, đen nhánh con rắn nhỏ rõ ràng thật sự nhẹ gật đầu. đàm huyền thấy vậy, cũng liền đem trường kiếm thu vào, thân thể trực tiếp bay đến giữa không trung. ai? Đàm Huyền tiểu tử, ngươi lần này nhặt được một cái thiên đại phiền phải a. Phong Linh tử nhìn qua Đàm Huyền, vốn muốn kể một ít cái gì, nhưng là, cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là ám ám thở dài một hơi. Chương 3, đại công chúa. Là thời điểm đã đi ra. Đàm Huyền quay đầu nhìn một cái cái này, chính mình cư ngụ hai năm đào hoang, trong ánh mắt, bao nhiêu có một điểm lưu luyến, nhưng là, hiện tại còn không phải hắn dừng lại thời điểm, hắn còn muốn đi ra ngoài bên ngoài vật lộn xong, gió, tìm kiếm đột phá cơ duyên, tu luyện của hắn chi lộ, cái này giờ mới bắt đầu, có lẽ, đợi ngày đó hắn triệt để mệt mỏi, hội sẽ đến nơi đây ở cự nhưng là lại không phải hiện tại. Đàm Huyền đi rồi, mà theo hắn ly khai, toàn bộ đảo hoang cũng một lần nữa khôi phục quẩn cũ ghé. Hát thủy hồ rất lớn, phi thường to lớn. Toàn bộ trong hồ như Đàm Huyền trước kia tiềm cư cái chủng loại kia đảo hoang chi chít như sao trên trời, trong đó trừ đi một tí vắng vẻ đảo hoang bên ngoài, đại bộ phận hòn đảo cũng đã bị tán tu chiếm cứ, rất nhiều tu giả còn tự tên là đảo chủ. Mà bởi vì không có tôn giáo điều lệ ước thúc, toàn bộ hát thủy hồ tình thế cũng dị thường hỗn loạn, các loại cường đạo hung đồ hành hành. Đàm Huyền số một hai người cùng nhau đi tới, tự gặp mấy sóng phục kích, nhưng là những này cường đạo thế lực kẻ cao nhất cũng không quá đáng thần tăng cấp, tại trước mặt hai người, căn bản là không chịu nổi một kích, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bạch Linh đảo, một mảnh thanh thủy tiếng kêu to truyền vào đàm huyền trong tai, đàm huyền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cái này tỏa tươi mát tự nhiên, người đến người đi hòn đảo, vô số màu trắng thủy điệu nghỉ lại tại tòa đảo này tự bên trong, tự do tự tại truy đuổi chơi đùa, đây cũng là đem hòn đảo tên là Bạch Linh đảo nguyên nhân. hắn yên lặng mà hồi tưởng thoáng một phát về Bạch Linh đảo tin tức, Bạch Linh đảo là hắc thủy hồ bên trong thứ hai đại đảo, gần với tán tu thánh địa kỳ thiên đảo, cũng là gần với kỳ thiên đảo giao dịch trung tâm, thậm chí còn có được lấy toàn bộ đông vực lớn nhất chợ đêm, vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch ở chỗ này tiến hành. Đàm Huyền lúc này đây đến đây bạch linh đảo mục đích, tựu là hy vọng có thể tìm được một ít thuộc tính quán thạch. Đông vực có quá nhiều người muốn giết hắn, hắn đã gấp không kịp đem mà để cao thực lực của mình rồi. Chúng ta vào đi thôi. Đàm Huyền hướng số một nói một câu, tựu đi vào bạch linh trong đảo. Bạch linh đảo, xa xôi Đàm Huyền đến qua đại hà vương triều vương thành muốn phấn hoa, náo thanh âm đinh thay nước góc rất nhiều vẻ mặt hung tướng tu giả khiêng binh khí tại đường cái bên trong hành tẩu những điều này đều là dân liều mạng trung quanh người qua đường nho nhau tránh ra Đàm huyền không có chú ý đây hết thảy hắn giờ phút này mang lên một cái bằng bạc mặt nạ khí tức trên thân cũng bị phong linh tử dùng tiền cấm che đợi ở đi theo số 1 đi tới một cái tọa lạc ở vắng vẻ nơi hẻo lánh nhà gỗ nhỏ nhà gỗ nhỏ đơn giản xấu xí chỉ có một trên mặt có một đạo dữ tận mặt xèo gã sai vật tại chờ đợi số một nhẹ môn con đường quen thuộc mà đối với gã sai vật lung lay một khối cùng loại thẻ khách quý đồng dạng màu đen lại bài Gã sai vật cùng kính gật đầu một cái, nhấn một cái vách tường. Cắc cắc cạc. Trong vách tường xuất hiện một cánh cửa, một đầu ngăm đen thông đạo bày ra, cái này là chợ đêm cửa vào. Đàm Viên cùng số một thông qua thông đạo đi vào dưới mặt đất chợ đêm bên trong, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là các loại quầy hàng, top 5 top 3 mà tu giả tại quầy hàng bên trong chuyển trường. Đừng nhìn những này quầy hàng cùng bên ngoài hàng vỉa hè không sai biệt lắm, nhưng là, thượng diện bày đặt bán ra đồ vật lại chân quý nhiều lắm, thậm chí, ngẫu Nhiên còn có một chút phân biệt rõ không đi ra chợ bảo. Có hay không thủy thuộc tính khoáng thạch bán ra? Đàm huyền đi vào một cái miệng đầy dâu mép tu giả quẩy hàng trước hỏi, cái này miệng đầy dâu mép tu giả vừa trợn trắng mắt, không chút khách khí mà mắng chửi nói, "Ta nhìn ngươi được mất tâm điên lên rồi, nếu là có thuộc tính quấn thạch, lao tử sớm sẽ dùng, nơi nào sẽ cầm đến nơi đầy báng ra." "Hừ." Số một hừ lạnh một tiếng, một cổ bá đạo khí thế hướng về miệng đầy dâu mép tu giả chấn áp mà đi. "Thiên nhân cấp cường giả." Cái này miệng đầy dâu mép tu giả sắc mặt lập tức tái đi, trắng, trong ánh mắt có chút hoảng sợ, trong nội tâm không ngừng tiêu khổ, hắn vốn tưởng rằng Đàm Huyền hai người tiểu là giống như bình thường tu giả mà thôi cho nên mắng được không kiêng nể gì cả, ở đâu nghĩ đến hội, sẽ đã chúng tiết bản rồi. Chúng ta đi thôi." Đàm Viễn núi, với số một lắc đầu, không muốn ở chỗ này sinh sự. Số một sát cơ lạnh lạnh trừng mắt nhìn miệng đầy dâu mép tu giả liếc, sợ tới mức người này toàn thân rét run, mới đi theo Đàm huyền lý khai. Đàm Viễn một cái quẩy hàng một quẩy hàng mà đi xuống đi, nhưng là, lại để cho hắn thất vọng chính là, tại đây rõ ràng không có một cái nào quẩy hàng có thuộc tính khoáng thạch bán hắn ra, hoặc là có người có, nhưng lại không muốn bán hắn ra. Bất quá, hắn cũng biết Thuộc tính khoáng thạch loại vật này, đối với từng cái tu giả mà nói, đều dị thường trọng yếu, thậm chí so cái gì pháp bảo còn trọng yếu. Dù sao, đối với tu giả mà nói, bản thân cảnh giới, thực lực mới được là hết thề trụ cột, chỉ có cảnh giới lên rồi, tuổi thọ mới có thể càng dài. Về phần những vật khác, đều chỉ có thể coi là là ngoại vật. Bởi vậy, Đang Huyền rất nhanh tụi thoải mái xuống. Phía sau, hắn lại đi tìm thoáng một phát khôi phục linh hồn bảo vật. Bất quá, cùng thuộc tính khoáng thạch đồng dạng, tại đây đều không có. Đang Huyền cùng số một từ dưới đất chợ đêm bên trong đi tới. Hào khí có chút nặng nghề, cái này một chuyến chợ đêm xem như đến không rồi. Cái lúc này, lúc này đây, đàm Huyền mới chính thức tin tưởng thuộc tính khoáng thạch là cỡ nào khó được. Trước đó lần thứ nhất có thể dùng hoàng kim cự lang thi thể tại linh lung trong các đội đến một ít, thật sự là vật khí. Khí. Đen nhánh con rắn nhỏ theo đàm Huyền trong ngực leo ra, quay quanh tại trên bờ vai, thanh tú cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá trùm quanh hết thảy. Hát Minh, ngươi đi ra. Đàm Huyền nhìn qua đen nhánh con rắn nhỏ, khẽ cười nói, Hát Minh, là hắn không lâu cho đen nhánh con rắn nhỏ khởi danh tự, ngược lại là cùng đen nhánh con rắn nhỏ bề ngoài còn có hắc giám lực lượng tính chất có chút sướng, hắc minh dùng cái đầu nhỏ cọ sát đàm huyền bà vai, cứ tiếp tục khắp nơi đang trông xem thế nào. đã không có đạt tới mục đích, đàm huyền cũng không muốn tiếp tục tại bạch linh trên đảo đi dạo xung dưới, cùng số một đi đến đảo bên cạnh, liền chuẩn bị rời đi. chính vào lúc này, một chiếc xa hoa thuyền lớn hướng về bạch linh đảo lại tới, cả tòa trên thuyền lớn, điêu khắc lấy vô số tinh xảo hoa văn, thượng diện màu sắc rực rỡ dây lưng lụa bằng bền, dây đàn diễn tấu nhạc khí thanh âm chuyển ra khí phái cực kỳ. đại công chúa lại tới nữa, trung quanh tu giả ngừng chân đang trông xem thế nào rất nhiều người thấp giọng nghị luận lên, mà một ít trong lời nói cũng để lộ ra vị này đại công chúa tin tức. Vị này đại công chúa, không phải Đông vực 24 Vương Triệu công chúa, mà là Hắc Thủy Hồ bên trong Long Mãng tộc công chúa, thì ra là một vị yêu tộc công chúa. Long Mãng tộc tại Hắc Thủy Hồ bên trong thế lực cũng phi thường to lớn, tăng thêm nghe đồn rằng Long Mãng tộc cùng Đông Hải Chân Long cảnh cũng có liên hệ, bởi vậy, Hắc Thủy Hồ bên trong nhân tộc tán tu kiêng kỵ dị thường, dưới bình thường tình huống, đều không muốn trêu chọc Long Mãng tộc. Mà vị này đại công chúa, tại Hắc Thủy Hồ bên trong cũng tên xấu lan xa, dị thường ngang ngược, động bất động là chém giết nhân tộc tu giả tìm niềm vui. Đàm huyền nghe đến mấy cái này tin tức, ánh mắt trở nên có chút lạnh như băng, mà đợi đến lớn thuyền cập bờ thời điểm, trong lòng của hắn càng là sát cơ tràn ngập, vị này đại công chúa rõ ràng nô dịch lấy nhân tộc tu giả làm người chèo thuyền, những thuyền phu kia trên người một mảnh dài hẹp máu tươi đầm địa vết roi, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Bạch Linh ở trên đảo tu giả, ngược lại cũng không phải là không có người phẫn hận, nhưng là, lại không ai nguyện ý xuất đầu, dù sao bị nô dịch lại không phải mình, đáng giá đắc tội long mãng tộc cái này thế lực lớn sao? Hừ, một bầy kiến hồi. Đại công chúa đứng ở thuyền bên cạnh, nghĩa ai mà quét thoáng một phát trên bờ nhân tộc tu giả, nàng chính là muốn giết người tìm niềm vui, chính là muốn nô dịch nhân tộc tu giả, cái này thì thế nào, dù sao nàng cao hứng, ai lại quản được lấy. Đại công chúa thanh em không nhỏ, rất nhiều tu giả nghe được mặt đỏ tới mang thai, nhưng là, lại nguyên một đám túi đầu. Đàm Viên thấy như vậy một màn, trong nội tâm hiện lên một tia bi ai, nhân tộc mới được là cái này phiến thiên địa nhân vật chính, nhưng mà, những người này đối mặt một cái cường thế dị tốc lúc, lại biểu hiện không chịu được như thế. Ân. Đại công chúa chứng kiến trong đám người duy nhất lạnh nhạt tự nhiên đàm huyền, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Chương 4, nộ đánh người đàn bà tranh chua. Quỳ xuống, đại công chúa đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trong tay xuất ra một đầu màu đen roi ra, không lưu tình chút nào đấy, trước hết hướng đàm huyền quả tới, quán chu chân khí roi ra, tựa như cùng một cái giữ tận hắc long đồng dạng, không khí bị cưỡng ép hiếp xé rách, truyền ra chói tai tiếng bạo liệt. Có thể tưởng tượng, nếu như đàm huyền bị cái này trước hết giúp chúng, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Người này xui xẻo, trung quanh tu giả đều đồng tình mà nhìn qua đàm huyền bất quá lại không có ra tay ngăn trở hừ đam huyên ánh mắt lạnh lẽo hắn không nghĩ tới cái này đại công chúa lại có thể biết đối với tự mình ra tay mà chính mình căn bản cũng không có đắc tội qua nàng mà lại cái này đại công chúa rõ ràng còn lại để cho hắn quỳ xuống một cổ sát cơ theo thân thể của hắn lan tràn mà ra làm cản số một nộ quát một tiếng đầu ngón tay một trường đánh ra bàng bạc chân khí ngưng tụ ra một vài trường lớn nhỏ trường lớn một trường liền đem roi ra phi phi tiện tỷ ngươi rõ ràng dám ngăn trở ta đại công chúa xinh đẹp như hoa lại tâm như rắn giết tuy nhiên nàng đã nhìn ra số một là một cái thiên nhân cấp cường giả nhưng là nàng không chỗ nào sợ hãi ngược lại làm tẩm trọng thêm dùng ngón tay lấy số một cười lạnh nói người tới đi cho ta đem cái này tiện tỷ bắt ở chào sau khi trở về ta muốn hung hăng mà rút đánh nàng một trận sau đó lại đem nàng ban thưởng cho những cái kia nhất ti tiện nam nô trả đạm làm cho nàng biết được tội ta là cái gì kết cục khí bạch linh ở trên đảo tu giả sau khi nghe xong không khỏi âm thầm vi đại công chúa ngoan độc mà trái tim băng giá Nhìn qua số một như vậy một cái nũng nịu nữ tử, nếu như bị đại công chúa bắt lấy, lấy ra ban thưởng cho những cái kia nam nô trà đạm, chỉ sợ sống không bằng chết. Đại công chúa âm thanh nhân tiết từng rắn đi xuống, hai đạo thân ảnh theo xa hoa trên thuyền lớn kích xạ mà ra, đây là hai người tộc thiên nhân cấp cường giả, tên là Hắc Bạch Song Hùng, nguyên lai là Hắc thủy hồ bên trong một đôi ác tên rõ ràng cường đạo, háo sát tham lam, về sau bị đại công chúa dùng hậu đãi điều kiện tu luyện đả động, cam tâm buông tha cho cường giả tôn nghiêm, trở thành đại công chúa bên người hai cái tay chân. Là Hắc Bạch Song Hùng. Bạch Linh ở trên nào? rất nhiều tu giả bỗng nhiên biến sắc, trong bọn họ đại bộ phận mọi người nghe nói qua Hắc Bạch Song Hung ác dấu vết, tích, thậm chí có những người này còn cùng Hắc Bạch Song Hung co thâm cửu đại hận, một ít người thân bằng bạn cũ tiểu là vẫn lạc tại Hắc Bạch Song Hung trong tay. Số một bản thân chính là một cái tràn ngập hấp dẫn mỹ nữ, mà Hắc Bạch Song Hung lại là đồ hào sắc. Lúc này, hai người này mắt bước lên lục quang mà chầm chậm vào số một, tiết hầu gian nan mà nuốt lấy nước miếng. bọn hắn đã gấp không bức bách đái mà đem số một bắt lấy, sau đó khẩn cầu đại công chúa ban thưởng cho mình. Vừa nhìn thấy số một cái tia chuyển chuyển mà làm tức giận giáng người hai người này bụng dưới tiêu một hồi nóng lên, phát nhiệt, muốn chết. số một càng là phẫn nộ, nụ cười trên mặt càng là kiêu diễm. nàng đi qua chính là một cái chính cống nữ ma đầu, bất quá từ khi đi theo đàm huyền về sau mới thu liễm rất nhiều. lần này bị đại công chúa chọc giận, bản tính lại toát ra đến. nàng dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, trong con mắt toát ra độc xà đồng dạng hào quang, nguy hiểm mà tàn nhẫn. Đàm huyền biết rõ số một muốn đại khai sát giới, cũng không có ngăn cản, ngầm đồng ý số một hành động. tiểu nương tử ngoan ngoãn đầu hàng đi, lão phu hội sẽ đối xử tử tế ngươi đấy, lại để cho ngươi biết cái gì là nhân sinh cực lạc. Bạch hung dâm hế mà nhìn một cái số một cao ngất bộ ngực, trong hư không nương tụ ra một trường chân khí lưới lớn, hướng số một bao phủ mà xuống, mà hắc hung phát ra khô khốc cặc cặc tiếng cười cái gì, theo một phương hướng khác bọc đánh mà đến. Cùng ta chơi lưới net. Số một khẽ miệng có chút nít lên, khẽ miệng lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, nàng thân thể mềm mại bất động, một đầu tóc dài đen nhánh đột nhiên hướng lên phía khởi, trong một chớp mắt, một mảnh tối như mực điệp ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Hồ điệp, thật nhiều hồ điệp. Bạch linh đảo tu giả. Đầy trời hồ điệp đem dương quang ngăn trở, vô cùng rung động mà nhìn xem cái này kinh người một màn. Ầm ầm. 3. Bạch Hung ngưng tụ ra đến chân khí lưới nét, lập tức đã bị đầy trời hồ điệp chống đỡ thoái, hơn nữa, cái này rầm rạp chẳng trị hồ điệp, tại trong hư không, đan vào ra một trường vải mẫu lớn nhỏ điệp lưới nét, trái lại hướng về Hắc Bạch Song Hung bao phủ mà xuống, vô tận khí thế theo điệp trong lưới chân áp mà xuống, hư không phát sinh vật mèo, trên mặt hồ cũng ra lom ra một cái cự đại vòng xoáy. Không tốt. Hắc Bạch Song Hung cảm nhận được điệp trong lưới tràn ngập mà ra uy áp, nhiên biến sắc, bọn hắn biết rõ lần này đã chúng thiết bảng rồi, số một căn vốn cũng không phải là giống như bình thường thiên nhân cấp tu giả, mà là thiên nhân cấp tu giả bên trong đích vip nhất đính tiêm cường giả. trốn. lúc này, hai người bất chấp đại công chúa ra lệnh, hay vẫn là trước tránh được một mạng nói sau, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tự phân biệt hướng về hai cái phương hướng bỏ trốn mà đi, muốn chạy trốn. số một mềm mại đáng yêu trong ánh mắt lộ ra một tia cởi nhạo, tay nàng trưởng năm ngón tay có chút một trường, lập tức tầm đó, điệp lưới net lập tức mở rộng mấy lần, như làm vần thán đồng dạng bao lung mà xuống. phế vật liên cái này một ít chuyện đều xử lý không tốt. Đại công chúa xanh cả mặt, nàng quay đầu lại phẫn nộ quát, lập tức mở ra trên thuyền trận pháp, dùng trận pháp công kích bọn hắn. Vâng, đại công chúa. Trên thuyền tu giả không dám cải lời, ầm ầm tuân mệnh. Đang nguyên một mực tại đối xử lạnh nhạt đánh giá đại công chúa, hiện tại nhìn thấy cử động của nàng, thân thể đột ngột nhảy lên, như diều hâu phất thỏ, nghiệt long bắt xa đồng dạng chảo nhấp mà đi, năm ngón tay quan chú chân khí, như ngân, móc, cầu thiết cốt. hô. Đại công chúa chỉ cảm thấy trước mặt thổi tới một đạo của vòng mặt mang bằng bạc mặt nạ Đạm Huyền đã xuất hiện đã đến trước người của nàng năm căn sắt thép ngón tay thình lình hướng về mặt nàng bảng sẽ đến sắc bén khí mang làm cho nàng khuôn mặt tận ẩn làm đau nàng quá sợ hãi đầu lâu hướng lúc này hướng về phía sau hạ ra một phát suy đại công chúa khó khăn lắm tránh qua tránh né năm căn sắt thép ngón tay nhưng là trên mặt nàng lại nhiều hơn năm đạo màu đỏ tươi vết máu huyết đục mở ra giữ tợn khủng bố đi đi đại công chúa thoáng một phát trên mặt vết máu lập tức như một đầu chó điên đồng dạng hét dầm lên nữ nhân đều là thích đẹp Dù cho nàng là yêu nữ cũng đồng dạng, hiện tại mặt của nàng bị Đàm Huyền phá tướng, đây quả thực là cái này muốn mạng của nàng. Cái này, cái này, người này thật sự quá lớn mật, rõ ràng dám đối với đại công chúa động thủ. Người này phiền toái, chỉ sợ hắn sống không được mấy ngày. Ai, tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không cân nhắc hậu quả, nhịn một chút không, coi như dòng, hiện tại bị thương đại công chúa, đắc tội long mang tộc, không đáng a, hi vọng không muốn liên lụy chúng ta. Bạch Linh ở trên đảo tu giả, trông thấy Đàm Huyền đối với đại công chúa hung ác ra tay đắc độc, toàn bộ đều thất kinh, nhao nhau, nhau nghị luận lên. Lớn mật vậy mà bị thương đại công chúa muốn chết còn không thúc thủ chịu chói trên thuyền lớn rất nhiều đại công chúa cùng với long mãng tộc tu giả trông thấy đàm huyền đem đại công chúa mặt xé rách sợ đến vỡ mật tiếng hét phẫn nộ ở bên trong toàn bộ sử xuất đạo pháp hướng đàm huyền đuổi giết tới đàm huyền lạnh lùng cười cười thân thể huyền hóa ra vô số thân ảnh né tránh một luồng sóng công kích nhàn nhã dạo chơi giống như đi đến đại công chúa trước người ba hắn một cái tắt liền đem đại công chúa phiến được ngược lại bay lên a đại công chúa triệt để điên cuồng đã lớn như vậy cho tới bây giờ tiểu không người nào dám đánh qua nàng nhưng là hôm nay chẳng những có người đánh cho, hơn nữa là liên tiếp đánh, nàng ánh mắt toán độc mà nhìn qua Đàm Huyền, trong tay roi ra nhọn một cái, liền hướng Đàm Huyền rút đi. Ba, đại công chúa chân thật cảnh giới cũng không cao, cũng không quá đáng là thần tàng nhị trọng thiên mà thôi. Dùng Đàm Huyền giờ phút này có thể so sánh thần tàng đỉnh phong chiến lực, đại công chúa căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp lại lần nữa bị một cái tát phi, phi toàn bộ khuôn mặt đều trở nên sưng đỏ bắt đầu. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ba, đại công chúa bay lên thân thể chưa truy lạc lại thêm một cái bàn tay ấn. Bạch Linh trên đảo tu giả thấy kinh hồn tăng đảm, mỗi một lần thanh âm vang lên, trái tim của bọn hắn tiểu hung hăng nhẹ dựng, chứng kiến đại công chúa trật vật không chịu nổi bộ dạng. Rất nhiều tu giả tại âm thầm quay khỏa đồng thời cũng không khỏi âm thầm địa vi đàm huyền thở dài một hơi. Đàm Huyền đánh cho ác như vậy, Long Mãng tộc chỉ sợ muốn hạ lệnh giết chết rồi. A, lúc này bên ngoài cũng truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, mọi người ánh mắt nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại, chỉ thấy hắc Bạch Song Hung lúc này đã quỳ gối số một mép ấy, trên người nhiều hơn vô số lô máu, còn có từng chích điệp từ nơi này chút ít huyết trong động chui qua đi. Hắc Bạch Song hung đã hơi thở mong manh. Ha ha ha, các ngươi không phải nói muốn đối xử tử tế ta ơi, ư? Bắt đầu nha. Số một cười duyên một tiếng, xanh nhạt bàn tay nhẹ nhàng tại Hắc Bạch Song hung đầu lâu bên trên phân biệt nhấn một cái. Anh, vô số tơ máu theo Hắc Bạch Song hung thất khiếu bên trong nổ mà ra, bọn hắn đã hình thần câu diện. Thí, mọi người hít sâu một hơi. chương 5, Kim thống lĩnh, Bạch Linh trên đảo Tu giả kinh ngạc đến ngây người mà nhìn qua đàm huyền cùng số một hai người. Vì hai người này tàn nhẫn, quả quyết và không kiêng nghệ gì cả đích thủ đoạn rung động không thôi. Ba đang huyền lại một lần đem đại công chúa phiến bay lên. Đại công chúa trước kia xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này biến thành một cái xương đỏ đầu heo. nàng bay ngược khởi trong quá trình, ngẫu nhiên hướng về trong nước một chiếu. a, một tiếng quý trói hai tiếng thét chói hai vang lên. đại công chúa tê tâm liệt phế mà gầm hết lên. ta muốn giết người, dù cho đổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết người. không, cái này còn chưa đủ, ta muốn sở hữu tất cả ngươi nhận thức đấy, giao người tốt toàn bộ chém tận diệt tuyệt. ngươi tộc. cái kia khàn khàn mà độc thanh âm, để ở chàng tu giả toàn bộ sợ. chu ta tiểu tộc ra đây trước hết đem ngươi giết chết. Đàm Huyền ánh mắt giết lạnh, trong tay hắn lấy ra một thanh trường kiếm, lập tức nhân kiếm hợp nhất. Bạch Hồng Quán nhận giống như, giơ kiếm một đâm, suy, quần quần u hải chân khí lượn lờ mà ra. Những này u hải chân khí toàn bộ là do thứ cấp vũ trụ năng lượng tạo thành, lương thực cực kỳ trong hư không. Một đoạn trăm mét mũi kiếm, khí thế kinh người mà hướng về Đại Công chúa nơi trái tim trung tâm đâm đi. Đại Công chúa coi chừng, trên thuyền tu giả, toàn bộ cả kinh hồn phi phách tán. Đại Công chúa nếu ở chỗ này bị chém giết, bọn hắn những người này chỉ sợ không có một cái nào có thể sống sót. Bạch Linh trên đảo tu giả cũng quá sợ hãi, không nghĩ tới Đàm Huyền Thực có can đảm giết. Không. Đại công chúa nhìn qua thẳng đâm mà đến mũi kiếm, tâm thần lập tức bị vô tận tuyệt vọng chỗ thốt khệ, Nàng dùng giết con người làm ra vui cười, lại theo thật không ngờ mình cũng sẽ có bị giết một ngày. Dừng tay. Lúc này, Bạch Linh trong đảo đột ngột kích xạ ra một đạo nhân ảnh, người đến tốc độ nhanh vô cùng, lập tức một quyền đánh ra, giống. Một chỉ, cái, đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ kim sắc manh hổ xuất hiện tại bên trên bầu trời, cái này kim sắc manh hổ bá đạo cương mãnh, sát khí tràn ngập, một chảo liền đem một nửa mũi kiếm đập vỡ khó khăn lắm đem đại công chúa cứu xuống dưới, đại công chúa gian nan mà thở hổn hển mấy câu chửi thề, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà nhìn một cái đàm huyền đối với người đến nói ra, kim thống lĩnh, người này phá hư chúng ta hắc thủy hộ ổn định, ý đồ bất chính, mau đem hắn đã giết. hư mất, kim thống Linh cùng đại công chúa quen biết đã lâu, hơn nữa trong truyền thuyết hắn năm đó còn được đến qua lão long mãng chỉ điểm, lần này cái kia tu giả phiền thái, bạch linh đảo tu giả nhỏ giọng nghị luận lên, kim thống lĩnh lăng lệ ác liệt ánh mắt quét qua, thừ lạnh một tiếng, bạch linh trên đảo tu giả lập tức trong nội tâm cả kinh. Toàn bộ trầm mặt xuống, Kim thống linh thế nhưng mà Bạch linh đạo chấp pháp đội thống lĩnh, bọn hắn những này tán tu thế nhưng mà đắc tội không nổi. Trong lúc nhất thời, hào khí có chút áp lực. Đàm huyền đối xử lạnh nhạt nhìn qua người này, ba 340 tuổi bộ dáng, diện mục lạnh lùng, thân hình cường tráng, tám thước đến cao, cho người một loại cường đại cảm giác các bách. Chấp pháp đội ở đâu, đem cái này bụng dạ khó lường người cho chào xuống. Kim thống linh lạnh lùng mà nhìn một cái Đàm huyền, hạ lệnh nói ra. Trong một chớp mắt, 12 áo tím tu giả theo Bạch linh đảo ở chỗ sâu trong bài ra, từng cái đều là thiên nhân cấp cường giả, hơn nữa Trên người bọn họ đều tràn ngập một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên là thường xuyên tiến hành giết chóc thế hệ, chính thức thiết huyết tu giả, không phải giống như bình thường tu giả có thể so sánh. Cái này 12 áo tím tu giả vừa hiện thân, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Đàm Huyền cùng số một đánh giết mà đến, là hai người tất cả đi phương vị, hình thành một cái chiến trận. Ngươi chẳng lẽ tiểu không hỏi thoáng một phát nguyên nhân trong đó? Đàm Huyền thôi động Phong Linh Châu, triển khai cực tốc, thân như ảo ảnh, nhanh chóng né tránh áo tím tu giả công kích, ánh mắt lạnh như băng mà trầm vào Kim Thống Linh nói ra. Kim Thống Linh mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng có nguyên nhân gì, hay vẫn là đợi bắt lại ngươi nói sau, ta thì sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đại công chúa ánh mắt toán độc mà trầm trầm vào Đàm Huyền, oán hận nói ra, xem xét ngươi đã biết rõ ngươi không phải vật gì tốt, còn mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi đấy, loại người như ngươi bụng dạ khó lường người nên sát. hắn nô dịch chúng ta nhân tộc, dùng giết người tìm niềm vui, ngươi không truy nã hắn, ngược lại trợ trụ vi ngược. Đàm Huyền không có linh hội đại công chúa, mà là nhìn qua Kim Thống lĩnh cười lạnh. Bạch linh trên đảo tu giả trong ánh mắt cũng ẩn toát ra bất mãn. bất quá nhất tại Kim Thống lĩnh uy nghiêm không dám nói ra. Hừ, ta làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới nói. ngươi nghi vấn ta chính là nghi vấn bạch linh đảo uy nghiêm, đã ngươi dám can đảm mạo phạm chúng ta bạch linh đảo uy nghiêm, vậy thì nhận lấy cái chết à? Kim thống linh trong đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ, thân thể nhăn một cái, tự mình ra nhập đối. với, đàm huyền trong công kích, hắn một quyền đánh ra, nắm đấm tách ra vô lượng kim quang, như là một vòng màu vàng mặt trời từ từ bay lên, vô tận giữa kim quang, một chỉ, cái, cực lớn bánh hổ hướng đàm huyền gào thét mà đến, hổ khiếu dung trời, không khí một luồn sóng bạo tạc nổ tung. Đàm Huyền trong nội tâm có chút trầm xuống, cái này Kim Thống Lĩnh ra chiêu thế đại lực chậm, rất có quét ngang bắt phương xu thế, thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu cũng là nạp lan phiêu tuyết cái kia một cấp độ, hắn không dám tin tưởng. Thôi động phong linh châu, cả người dung nhập trong gió, tại không có khe hở ở giữa, theo áo tím tu giả cùng Kim Thống Lĩnh trong công kích thoát ly đi ra, bay đến trên mặt hồ. Và anh, Đàm Huyền nguyên lai đứng thẳng địa phương, máy hồ cùng áo tím tu giả công kích anh tạo ra một vài mười trượng gỗ to, khí lang quận, cắt bay chạy, toàn bộ bạch linh đảo đều khe chấn động. Vô số màu trắng thủy điệu theo nghỉ lại mà kinh phi mà lên, trắng xóa một mảnh, có thể đổ sộ. Hừ, thoát được rất nhanh. Kim thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo kim quang hướng đàm huyền vọt tới, trong hư không liên tục anh kích mấy quyền, cả phiến thiên không hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Tám đầu cực lớn kim sắc mãnh hổ ầm ầm hướng đàm huyền chém giết mà đến. ầm ầm, bốn. Đàm huyền tại tám đầu mãnh hổ cự chảo phía dưới, xuyên thẳng qua trốn tránh, thân như lá dụng trong gió, phiêu miệu bất định, vô tung vô tích, cực lớn hổ chảo đánh ra ở trên mặt hồ. Bạo tạc nổ tung ra nguyên một đám tầm hơn 10 triệu vòng xoáy, vô số sóng nước ngược lại cuốn mà lên, mặt hồ lay động không thôi, nhắc lên trùng trùng điệp điệp sóng gió, càng có rất nhiều con cá thi thể trôi nổi mà bắt đầu, hình thành một mảnh sát chết trôi. Cái này khủng bố một màn, thấy Bạch Linh trong đảo quan sát tán tu, kinh hồn tăng đảm, đồng thời, cũng vì cái kia một đạo tại hồ trào phía dưới, chưa quyết định thân ảnh, âm thầm thán phục. Kim thống Linh nhướng mày, hắn không nghĩ tới đàm huyền tốc độ rõ ràng có thể nhanh đến loại trình độ này, dùng kinh nghiệm của hắn, cho dù là bản thần, chỉ sợ đều không có nhanh như vậy, nghĩ tới đây, Hắn sát ý trong lòng càng phát ra thâm trầm, hắn hai mắt hàn quang lóe lên, hai tay riêng phần mình nghiết một cái pháp ấn. Ầm ầm. Bầu trời đột ngột toàn bộ biến thành màu vàng, kim thống linh thân thể tách ra vô lượng kỳ quang, cả người biến thành một vòng màu vàng mặt trời, tràn ngập ra vô tận uy áp, phạm vi mười dặm không gian đều tại lắc lư, mặt hồ tình tiết phức tạp, Bạch Linh trong đảo đàng trông xem thế nào tu giả càng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, tâm thần bên trong, như là trấn áp lấy một tòa núi cao đồng dạng, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Công tử coi chừng. Số 1 đánh tan 12 áo tím tu giả công kích, theo trong vòng vây lao ra thấy như vậy một màn kinh hô mà lên chương 6, thế gian cực tốc thành phong cổ đạo ầm ầm nam bên trên bầu trời kim quang nổ dung chuyển thập phương kim thống lĩnh phảng phất một thiên thần đến thế gian tất cả cao lớn mãnh hổ phụ phục dưới chân của hắn cùng dã bá đạo khí tức cuốn động thiên địa hắn mục hiện sắc cơ ngón tay đột nhiên hướng về phía dưới đảm huyền một ngón tay giống vạn thú đủ giống thiên địa thất sắc mấy vạn đầu cồn bạo mãnh hổ ầm ầm theo bên trên bầu trời gào thét mà xuống vạn thú đủ chạy hình thành một lớp màu vàng thú triều ầm ầm như là hàng tỷ trận văng lên mánh hổ trà đạp hư không, cùng bạo lực lượng, nổ không khí. Bạch linh trong đảo tu giả, hoảng sợ thất sắc, thậm chí những cái kia ý chí không kiên lợi, bị đám mánh hổ bên trong tràn ngập đi ra ngập trời sát cơ chố nhiếp, trái tim thình thịch mà động, thân thể run rẩy lui về phía sau. ầm ầm, vạn thú đột kích, bầy hổ gào thét, phản phất mấy ngày liền đều muốn đáp vái. Đàm huyền đạp nước mà đi, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được đứng trọng. Bất quá, hai năm trước khi, hắn tiểu tốc độ đột phá đến một cái cảnh giới mới về sau, hắn cũng đã không sợ giống như bình thường tiên nhân cấp tu giả rồi. Đảo hoang năm, tốc độ của hắn lần nữa biến nhanh, bởi vậy tự nhiên không sợ. Đàm Huyền chậm rãi đem tay phải thỏ ra, trong ánh mắt có chút trải qua một tia màu xanh. Trong một chiếc mắt, lòng bàn tay của hắn bên trong lóe ra một chữ. Phong. Đây là một cái cổ truyện. Một tia thần bí chấn động từ nơi này cái cổ truyện tràn ngập ra đến, lập tức tầm đó, trên mặt hồ vẹn vẹn cao hứng trận trận của Phong, trùng trung điệp điệp sóng lớn bị cuốn đến không trung, tạo thành một hồi khủng bố biển cả rít dỏm. Mà ở tầng tầng lớp lớp sóng lớn bên trong, tắc thì có một đạo màu xanh tơ lụa đồng dạng cổ đạo. Tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, cái này cổ trên đường từng khối hình vuông phiến đá toàn bộ do phong linh chi lực ngưng tụ mà thành vô số khối phiến đá tại trong hư không không ngừng lưu động chạy về phía cái kia không biết không gian ở chỗ sâu trong Đàm huyền chắp hai tay sau lưng đi tại trên thanh phong cổ đạo mỗi một bước bước ra sau một khắc tiêu xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài giống như thuần di thanh phong cổ đạo như ẩn như hiện phảng phất tại ba nghìn thế giới bên trong xuyên thẳng qua khó có thể nắm lấy quanh có khúc hữu theo bảy hổ trong vây công cuốn đi ra sở hữu tất cả công kích toàn bộ rơi vào hắc thủy hồ bên trong quanh ra vô số cực lớn vòng xoáy cái này cái này điều này sao có thể? Bạch Linh trên đạo tu giả toàn bộ trận tròn mắt, ta không tin, hắn một cái chân linh cấp con sâu cái kiến, sao có thể đủ lĩnh nộ cao như thế sâu đạo thuật? Đại công chúa sắc mặt nhăn nhó mà hét dầm lên. Đàm Huyền Đạm trên thanh phong cổ đạo thông dong mà đi vào Kim Thống lĩnh trước khi, hờ hững nói ra, ngươi không làm gì được ta. Kim Thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm đấm nắm thật chặt đấy, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, hắn một cái thiên nhân cấp đỉnh phong cường, giả Bạch Linh đảo chấp pháp đội thống lĩnh, không chỉ nói tại toàn bộ Hắc Thủy Hồ, cho dù tại toàn bộ Đông Vực cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Danh vọng so tám đại tông môn bên trong giống như bình thường trưởng lão cao hơn, nhưng bây giờ đối với một cái chân linh cấp tu giả không thể làm gì. Tin tức này nếu truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ trở. thanh toàn bộ đông vực cho cười, Đối với hắn huy vọng là một cái nghiêm trọng đả kích. Số một, chúng ta đi. Đàm viên nhàn nhạt nhìn một cái Kim thống linh về sau, một bước bước ra, thanh phong cổ đạo lập tức phố đến số một trước người. Trong một chớp mắt, thanh phong cổ đạo tiểu chở hai người kéo dài qua phía chân trời mà đi. Chạy đi đâu? Lưu đứng lại cho ta. Kim thống linh rốt cục không thể gắng giữ tỉnh táo hắn nhất định phải đem đàm huyền lưu lại, nếu không, mặt của hắn tiểu ném đi được, rồi tiếng gầm gừ bên trong, hắn hóa thành một đạo kim sắc hào quang hướng đàm huyền truy đuổi mà đi, năm đấm điên cuồng mà hùng kích, rầm rầm rầm, không khí liên hoàn bạo tạc nổ tung, màu vàng sóng xung kích quét ngang tứ phương, thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào công kích, đều thủy chung khó có thể làm bị thương đàm huyền, phảng phất đàm huyền là đứng ở mặt, khác một phía không gian, trong hiện thực công kích, không cách nào tới gần thân thể của hắn, trong vòng 10 năm, ta tất nhiên hội sẽ lần nữa tới tìm ngươi, đến lúc đó, ta sẽ đem đánh cho không có nửa điểm sức hỏa thủ một câu cười lạnh đống nhiên theo kim thống linh trên đỉnh đầu truyền xuống kim thống linh trong nội tâm cả kinh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đàm huyền đang từ đỉnh đầu của hắn trên không đạp không mà đi trong chốc lát tự không thấy bóng dáng một trận chiến này tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ hát thủy hồ nhất thời toàn bộ hấp thủy hồ tu giả toàn bộ sôi trào lên rồi một cái chân linh cấp tu giả chẳng những đem bình thường làm mưa làm gió long mãng tộc đại công chúa đánh thành một cái đầu heo vẫn còn bạch linh đảo chấp pháp đội kim thống linh cưỡng bức phía dưới bình nhiên rồi đi hơn nữa còn buông lời nói đến 10 năm dự định nhưng nếu đến từ lúc Muốn đem Kim Thống Lĩnh đánh cho không có nửa điểm sức hoàn. Thủ, cái này tu giả đủ mạnh người ta, đáng đánh, cái kia gái điếm, ta tiểu muốn giúp nàng. Ha ha, thông khoái, cái kia Kim Thống Lĩnh bình thường nghĩ vào chính mình là chấp pháp đội đội trưởng, không đem chúng ta để vào mắt, tùy ý làm vậy, hiện tại gia đại xấu rồi, thoải mái. Hắc thủy hồ bên trong, vô số tu giả nghị luận nhau nhau. Thậm chí, tất cả lớn nhỏ thế lực cũng bắt đầu nghe ngóng Khởi Đàm Huyền lai lịch, chuẩn bị tiến hành lôi kéo. Thế nhưng mà, bọn hắn phát giác, Đàm Huyền giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không, có nửa điểm tin tức. Hay bởi vì Đàm Huyền chiến đấu lúc mang theo bằng bạc mặt nạ, cho nên đại bộ phận tu giả dứt khoát trực tiếp xưng hô hắn là ngân diện tiên sinh. "Công tử, bọn hắn đều tại nghị luận ngươi đây này." Số 1 cùng Đàm Huyền đi tại một đầu trên đường cái, cười đến trang điểm xinh đẹp, đưa tới vô số ao ngưỡng. Số 1 từ khi trước đó lần thứ nhất đại thời gian chiến tranh khôi phục bản tính về sau, dứt khoát bịu buông ra rồi, hiện tại ngẫu nhiên còn đối, với Đàm Huyền tiến hành khiêu khích, hai mươi, lại để cho Đàm Huyền tương đương im lặng, hắn ho khan một tiếng, nói ra, nói chính sự. Không phải nói thanh niên nhiệt huyết dễ dàng nhất xúc động đấy sao? chẳng lẽ ta bị lực thấp xuống? số một trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nghiêm sắc mặt, nói ra, công tử, ta đã tìm hiểu rõ ràng, gần đây minh nguyệt đảo cùng thương long đảo đang tại là một chỗ mạch khoáng khởi mâu thuẫn, song phương đều tại mời cháu tu giả, chuẩn bị tiến hành một hồi đại chiến, thủ lao là một khối thuộc tính linh thạch. đàm huyền hơi hơi trầm ngâm, nói ra, chúng ta đi minh nguyệt đảo. số một không hỏi đàm huyền vì cái gì lựa chọn minh nguyệt đảo mà không tuyển chọn thương long đảo, dù sao nàng biết rõ, vô luận dùng đàm huyền tốc độ, tất nhiên không có nguy hiểm. minh nguyệt đảo cùng thương long đảo là hắc thủy hồ chi chít như sao trên trời hòn đảo bên trong hai tòa khá lớn hòn đảo tuy nhiên xa xa không cách nào cùng kỳ thiên đảo cùng bạch linh đảo bất quá cũng được cho hai cái không nhỏ thế lực hai cái đảo mặc dù không có bán thần tòa chấn nhưng là từng cái đảo đều có sáu bảy tên thiên nhân cấp tu giả tại đây hắc thủy hồ bên trong ngược lại coi như là một phương bá chủ Đàm viên cùng số một tại minh nguyệt đảo phía trên đắp xuống lập tức thì có một vị thị nữ đi ra nên đón đưa bọn chúng dẫn tới một cái trên quảng trường đưa mắt nhìn lại trên quảng trường ước chừng có mấy trăm người tài hữu. Những này tu giả đã đều cùng hắn mang đồng dạng mục đích đến đấy. Ngân diện tiên sinh, Đàm Huyền mang theo mặt nạ xuất hiện, đặc thù quá rõ ràng rồi, lập tức đã bị mặt khác tu giả nhận ra được. Bộ phận tu giả nhìn qua Đàm Huyền ánh mắt toát ra thán phục, cũng có một ít tu giả ánh mắt lợn lẻ. Long Mãng Tộc cùng Bạch Linh đảo cường giả khắp nơi tại đuổi bắt hắn, hắn rõ ràng còn dám xuất hiện ở chỗ này. Người ta đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, bằng vào tốc độ của hắn, ai có thể lại hắn như thế nào? Bất quá, Bạch Linh hồn đảo Long Mãng Tộc khai ra treo giải thưởng ngược lại là phi thường độ cao, chúng ta nếu là có thể. Quảng trường tu giả theo Đàm Huyền xuất hiện cái đó một khắc, cũng đã phân loạn mà bắt đầu, nghị luận nhau nhau. Minh Nguyệt Đảo một tòa lầu các phía trên, một cái độc nhãn tu giả nhìn qua Đàm Huyền, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, người tới, lập tức đem ngân diện tiên sinh xuất hiện tại chúng ta Minh Nguyệt Đảo tin tức truyền lại cho Kim Thống Linh cùng đại công chúa." "Đảo chủ, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, dù sao." Một cái huyền ý lão giả nói ra. "Hừ, cái gì không tốt, đây chính là một cái kết giao long mãng tộc cùng Bạch Linh đạo cơ hội, về phần hắn một cái chân linh cấp tu giả, đã tội thì thế nào?" thán ngoại trừ tốc độ nhanh một điểm bên ngoài, còn có thể làm gì? Chân linh cấp, thủy trung hay là chân linh cấp? Huyền y lão giả chưa nói xong, đã bị độc nhãn tu giả đánh gãy. Chương 5. Nay một lại đổ ngày hôm qua đệ tăng càng, tuy rằng đã một điểm, nhưng hoàn thành lời hứa. Bạch Linh Đảo phía trên tu giả, kinh ngạc đến ngây người địa nhìn Đàm Huyền cùng một hào hai người, làm cho này hai người tàn nhẫn, quả quyết mà lại không kiêng nể gì thủ đoạn rung động không thôi. 3. Đàm Huyền lại một lần mang đại công chúa phiến không phải đứng lên. Đại công chúa ban đầu xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này biến thành một cái xương đỏ đầu heo. Nàng thật bay lên quá trình bên trong, ngẫu nhiên hướng về trong nước một chiếu. A! Một tiếng quý chói thay thét chói hai tiếng vang lên. Đại công chúa Tê Tâm Liệt phế điệu rít gào đứng lên ta muốn giết ngươi, cho dù đổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Không, này còn chưa đủ, ta muốn tất cả ngươi nhận thức, giao người tốt toàn bộ chém tận giết tuyệt, chu ngươi chính tộc. Kia khàn khàn mà hoán độc thanh âm, làm cho ở đây tu giả toàn bộ sợ. Chu ta chính tộc. Ta đây trước hết mang ngươi giết chết đàm huyền ánh mắt dày đặc, trong tay hắn lây ra một thanh trường kiếm, nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, bạch hồng quấn ngai giống như, giơ kiếm một thứ suy, quần cuộn u hải chân khí lượn lờ mà ra, này đó u hải chân khí toàn bộ là từ thứ cấp vũ trụ năng lượng tạo thành, nương thật cực kỳ, trong hư không, một tiệt trăm mét mũi kiếm, khí thế kinh người về phía đây đại công chúa trái tim chỗ chặt đi, đại công chúa cẩn thận. trên thuyền tu giả, toàn bộ cả kinh hồn phi phách tán hồn vía lên mây, đại công chủ yếu là ở trong này bị chém giết, bọn họ những người này chỉ sợ không có có một có thể sống sót. bạch linh đảo phía trên tu giả cũng quá sợ hãi, không nghĩ tới đảm huyền thực dám giết, không, đại công chúa nhìn thẳng chạc mà tới mũi kiếm tâm thần nháy mắt bị vô tận tuyệt vọng sợ cắn ướt, nàng lấy giết người làm vui làm mất đi thật không ngờ chính mình cũng sẽ có bị giết một ngày dừng tay lúc này bạch linh đảo bên trong đột ngột kích bắn ra một đạo nhân ảnh người tới tốc độ kỳ mau vô cùng nháy mắt một quyền ảnh ra giống một cái tiểu đỉnh núi lớn nhỏ màu vàng mạnh mẽ hổ ra hiện tại không trung bên trong này màu vàng mạnh mẽ hổ bá đạo cứng mãnh sắc khí tràn ngập một chảo đã đem nửa thanh mũi kiếm chụp mạnh vỡ khó khăn lắm mang đại công chúa cứu sụn dưới đại công chúa gian nan địa thở hổn hển mấy khẩu khí thô sắc mặt trắng bệch Sợ hai địa nhìn liếc mắt một cái đàm huyền, đối người tới nói Kim Thống Lĩnh, người này phá hư chúng ta Hắc Thủy hồ ổn định, ý đồ gây rối, mau đưa hắn giết. Phá hủy, Kim Thống Lĩnh cùng Đại Công chúa nhận thức đã lâu, hơn nữa nghe đồn ở giữa, hắn năm đó còn được đã qua Lão Long Mãng chỉ điểm, lần này cái Tia Tu giả phiền phái. Bạch Linh Đảo Tu giả nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Kim Thống Lĩnh sắc bén ánh mắt đảo qua, hư lệnh một tiếng, Bạch Linh Đảo phía trên Tu giả nhất thời trong lòng cả kinh, toàn bộ trần mặt sụn dưới, Kim Thống Lĩnh chính là Bạch Linh đạo chấp pháp đội thống lĩnh, bọn họ này đó tán tu chính là đắc tội không nổi trong lúc nhất thời, không khí có điểm áp lực. Đàm Huyền mắt lạnh nhìn người này, ba mươi tuổi bộ dáng, bộ mặt lạnh lùng, thân hình tráng to lớn, tám thước đến cao, làm cho người ta một loại cường đại cảm giác các bách. Chấp pháp đội ở đâu, chỗ nào, đem điều này, đó bụng dạ khó lường người cấp cầm xuống dưới. Kim Thống linh lạnh lùng địa nhìn liếc mắt một cái Đàm Huyền, hạ lệnh nói: "Khoảnh khắc trong lúc đó, 12 tử y tu giả theo Bạch Linh đạo ở chỗ Sâu trong bay ra, mỗi một cái đều là thiên nhân cấp cường giả, hơn nữa, bọn họ trên người đều tràn ngập đây một tia thản nhiên mùi máu tươi, hiển nhiên là thường xuyên tiến hành giết chóc hàng người, chân chính tiết huyết tu giả, phi giống như tu giả có thể sánh bằng. Nay 12 tử y tu giả một hiện thân, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Đàm Huyền cùng một hào phát giết mà đến, là hai người tất cả đi phương vị, hình thành một cái chiến trận. Ngươi chẳng lẽ sẽ không hỏi một chút nguyên nhân trong đó? Đàm Huyền thôi động phong linh châu, triển khai cực nhanh, thân như ảo ảnh, nhanh chóng né tránh tử y tu giả công kích, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn chằm Kim Thống Linh nói: "Kim Thống Linh mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh như băng có cái gì nguyên nhân, vẫn là chờ bắt lấy ngươi nói sau, ta thì sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Đại công chúa ánh mắt toán độc địa nhìn trầm trầm Đàm Huyền, oán hận nói một nhìn ngươi chỉ biết ngươi không là cái gì thứ tốt, còn mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, ngươi loại này bụng dạ khó lường người nên giết. Hắn nô dịch chúng ta nhân tộc, lấy giết người tìm niềm vui, ngươi không tập nà hắn, ngược lại trợ trụ vi ngược. Đàm Huyền không có lĩnh hội đại công chúa, mà là nhìn Kim Thống lĩnh cười lạnh. Bạch Linh đảo phía trên tu giả, ánh mắt bên trong cũng ngẩn ngẫn toát ra bất mãn. Bất quá, nhiếp ở tại Kim Thống lĩnh uy nghiêm, không dám nói ra. Hừ, ta làm như thế nào, còn không tới phiên ngươi mà nói. Ngươi nghi ngờ ta chính là nghi ngờ Bạch Linh Đảo Huy nghiêm, Ngươi đã dám can đảm bạo phạm chúng ta Bạch Linh Đảo Huy nghiêm, vậy nhận lấy cái chết bãi. Kim Thống Linh hai mắt bên trong hiện lên một tia sắc khí, thân thể nhoáng lên một cái, tự mình gia nhập đối đàm huyền công kích bên trong. Hắn một quyền đánh ra, nắm tay chán thả ra vô lượng kim quang, như cùng luân màu vàng thái dương mềm rủ xuống dâng lên, vô tận kim quang bên trong, một cái thật lớn mạnh mẽ hổ hướng đàm huyền rít gào mà đến, hổ gầm rung trời, không khí một ba ba nổi mạnh. Đàm Huyền trong lòng hơi hơi trầm xuống, này Kim Thống Linh ra chiêu thế mạnh mẽ chậm, rất có quét ngang bắt phương chi thế thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng là nạp làn phiêu tuyết kia một tầng thứ, hắn không dám đại ý, thôi động phong linh châu, cả người dung nhập trong gió, suýt xảy ra tai nạn ở giữa, theo tử y tu giả cùng kim thống linh công kích bên trong thoát ly đi ra, bay đến mặt hồ phía trên. với anh, đàm huyền nguyên lai đứng thẳng địa phương, mạnh mẽ hổ cùng tử y tu giả công kích vang tạc ra một vài mới trưởng cự hãm hại, khí sóng cuộn cuộn, cắt bay đá chạy, cả bạch linh đảo đều hơi hơi chấn động, vô số màu trắng thủy đều theo sóng ở địa kinh không phải dựng lên, trắng xóa một mảnh, có thể đổ sụp. hừ, thoát được rất nhanh. Kim thống linh hừ lạnh một tiếng, thân thể trần lóe, hóa làm một đạo kim quang hướng Đàm Huyền vọt tới. Trong hư không, liên tục băng kích mấy quyền, Trình Thiến không trung hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Tám đầu thật lớn màu vàng mạnh mẽ hổ, ầm ầm hướng Đàm Huyền chém giết mà đến. Vang rú rú, bún. Đàm Huyền ở tám đầu mạnh mẽ hổ cự trảo dưới, xuyên qua trốn tránh, thân như gió ở giữa lá ruộng, mở áo không chừng, vô tung không tích, thật lớn hổ trảo đánh ra trên mặt hồ phía trên, nổ mạnh ra một đám hơn 10 triệu lốc xoáy, vô số sóng nước thật cuốn dựng lên, mặt hồ lay động không thôi, nhấc lên thật mạnh sóng gió, cũng có rất nhiều con cá thi thể phiêu hiện lên đến, hình thành một mảnh sát chết trôi. Nay cùng bố một màn, thấy bạch linh đạo bên trong quan khán tán tu, kinh hồn tán đảm, đồng thời cũng trở thành kia một đạo ở hồ chảo dưới, chưa quyết định thân ảnh, âm thầm thắng phụ. Kim thống lĩnh ngưỡng mảy, hắn không nghĩ tới đảm huyền tốc độ cư nhiên có thể rất nhanh đến loại trình độ này, lấy hắn kinh nghiệm, cho dù là bán thần, chỉ sợ đều không có như vậy mau. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng sát ý càng phát ra thâm trầm, hắn hai mắt hàn quang trận lóe, hai tay mỗi người nhéo một cái phát ấn, âm vang, không trung đột ngột toàn bộ biến thành màu vàng. Kim thống linh thân thể chán thả ra vô lượng kim quang, cả người biến thành một vòng màu vàng thái dương, tràn ngập ra vô tận uy áp, phạm vi mười dặm không gian đều ở chớp lên. Mặt hồ bốn bề sóng dậy, bạch linh đạo bên trong quan vọng tu giả lại một đám sắc mặt trắng bệnh, tâm thần bên trong giống như chấn áp đây một tòa núi cao một dạng, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Công tử cẩn thận, số một đánh tan 12 tử y tu giả công kích, theo vây quanh bên trong lao ra, thấy như vậy một màn kinh hô dựng lên sáu, chương 7 lục cốt ma, viên cùng số một vẻ mặt hờ hững mà đứng đấy trên quảng trường quanh mình tu giả tắc thì xa xa tránh đi hai người dù sao bọn hắn mặc dù đối với đàm huyền cảm thấy yếu kỳ nhưng là không nói đàm huyền số một cũng là một cái thiên nhân cấp tu giả đối mặt cường giả những người này có tự nhiên kính sợ ai biết đàm huyền hai người tính tình thế nào vạn nhất tới gần bị giết đây chẳng phải là rất oan uổng tước trưởng đã qua một cái một thời gian uống cạn chun trà tả hưu minh nguyệt đảo bên trong cái kia cùng độc nhãn đảo chủ đối thoại huyền y tu giả đi ra hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng lập tức toàn bộ trên quảng trường đều tịch tĩnh tiến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão Hủ Vi Minh Nguyệt Đảo Tam trưởng lão, mọi người vì cái gì đến nơi đây? Chắc hẳn các vị trong lòng hiểu rõ. Lão Hủ tiểu không nói thêm lời, nhưng là người đến phần đông, mà chúng ta Minh Nguyệt Đảo chỉ cần 30 người, bởi vậy còn muốn tiến hành một lượt chất tuyển, điểm ấy mong rằng mọi người thứ lỗi. Huyền ý lão giả vừa nói xong, phía dưới tu giả lập tức tiểu tiếng động lớn ồn nào lên, có bất mãn thanh âm, cũng có một ít tự tin tu giả đồng ý thanh âm. Bất quá sở hữu tất cả thanh âm rất nhanh đã bị Huyền ý lão giả trên người lan tràn mà ra thiên nhân cấp khí tức trấn áp xuống tới. Kế tiếp Huyền ý lão giả nói thoáng một phát chân tuyển quy tắc. Kỹ thuật quy tắc rất đơn giản, tựa là thành lập 30 lôi đài, từng cái tu giả cũng có thể đi lên làm lôi chủ, những người khác đi lên thiêu chiến, thua thủ mất đi tư cách, thắng liền trở thành bộ nhiệm mới lôi chủ, mà kiên trì đến cuối cùng 30 lôi chủ, tựa là người thắng. Đương nhiên, trong lúc này còn có thời gian hạn chế, tựa là 3 canh giờ nội, toàn bộ chấm dứt, 3 canh giờ về sau, vô luận ngươi phải trang thiêu chiến, chỉ cần ngươi không phải lôi chủ, tựu bị loại bỏ. Nghe xong quy tắc về sau, Đàm Huyền cùng số 1 liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phi nhảy dựng lên, giương phần mình chiếm cứ một cái gần đây lôi đài. Mặt khác 28 cái lôi đài rất nhanh cũng có chủ nhân. Đại chiến rất nhanh bắt đầu, ngoại trừ Đàm Huyền, số 1 không có người khiêu chiến bên ngoài, mà khác 28 cái lôi đài đều đấu hết sức kịch liệt, nơi này chính là không có gì hạ thủ lưu tình thuyết pháp, rất nhiều tu giả trực tiếp bị cắt thành vài khúc, màu đỏ tươi huyết thủy hình thành dòng suối, theo trên lôi đài chảy xuống. Tìm người đi thử hắn một lần. Các trên lầu, Minh Nguyệt Đảo đạo chủ, Độc Nam Thiên, nhìn qua trên lôi đài Đàm Huyền nói ra, kỳ thật, hắn đối với ngoại giới đồn đãi không thể nào tin được, hắn bản thân tiểu là thiên nhân cấp tu giả, tự nhiên biết rõ. Chân linh cấp tu giả cùng thiên nhân cấp tu giả kém có xa lắm không? Quả thực không thể dùng đạo lý mà tính. Tại hắn xem ra chân linh cấp tu giả cùng thiên nhân cấp tu giả mà nói cùng con sâu cái tiến không giống. Vâng, đạo chủ. Đàm viên sắc mặt lạnh lùng mà nhìn qua lên trước mắt tu giả, cái này cũng là người thứ nhất khiêu chiến hắn tu giả. Khô lâu giống như bình thường thân thể, toàn thân tựa hồ không có nửa lượng tị, lưng đeo một bà bạch cốt kiếm, hai cái lõm xuống dưới con mắt, thả ra lục cúu hào quang, tựa như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đồng dạng, cho người một loại thật lớn cảm giác nguy cơ. Hắn là lục cốt ma. Hắn đi lên phiêu chiến ngân diện tiên sinh, một cái tu giả kinh hô lên, "Lục Cốt Ma, cái kia thích nhất thôn phệ máu người ma đầu, hắn không phải tại mấy chục năm trước tựu đã bị chết sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Một cái khác tu giả thanh âm hơi có chút run rẩy, hiển nhiên, đối với Lục Cốt Ma so sánh sợ hãi. Ngân diện tiên sinh tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là trên lôi đài không gian có hạn chế, mà Lục Cốt Ma đạo thuật tác động, cảnh giới lại so với hắn cao, cái này ngân diện tiên sinh có phiền toái." Lại có một cái tu giả nói ra. "Cắc cắc cắc, ngân diện tiên sinh" Người khác e ngại tốc độ của ngươi, nhưng là, ta lại không sợ, ta đã rất nhiều năm không có thôn phệ hơn người huyết rồi, ta nghĩ tới ngươi huyết hương vị nhất định rất ngon. Lục Cốt Ma cặc cặc cười quái dị, như là hai mảnh tô giáp khối sắt tại ma sát đồng dạng, thanh âm cực độ chói tai, hắn theo khô cằn trong miệng rũi ra một đầu màu xám đen đầu lưỡi, lại để cho người buồn nôn. Đàm Viên Hư lạnh một tiếng, chân phải một bước cất bước, một cái luồng khí xoáy tại dưới chân hình thành, trong một chớp mắt, tại chỗ chỉ là lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Cái gì? Lục Cốt Ma trong nội tâm cả kinh, không cần nghĩ ngợi, lập tức rút ra sau lưng bạch cốt kiếm khô lâu giống như thân thể múa mà lên ác phong hoành hành một tiếng quỷ tiếng đều gào gào thét mà ra cái kia khô héo thân thể gầy yếu bên trong leo ra vô số người đầu từng khỏa đầu người sắc mặt nhăn nhó, tóc thai bù sụ hình thành một tòa đầu người núi nhỏ làm cho người sờn hết cả gai úc phía dưới tu giả, thấy như vậy một màn xương cốt đều rẽ run với anh một chỉ cái chân khí ngưng tụ chân ảnh theo trong hư không đặt xuống từng khỏa đầu người bị nghiền ép phá thoái cả khối núi nhỏ đầu người đều mầm mà động phảng phất tùy thời hội sẽ sụp đổ Lục Cốt Ma lục cú ưu ánh mắt hung ác, từng khỏa đầu người lập tức gầm hết lên, vô số đầu đen nhánh tóc hướng lên cuốn quanh trên xuống, mà sợi tóc bên trong, tắc thì lượn lờ lấy một tia thảm màu xanh lá thi đậu, không gian bị ăn mòn được xì xì rung động. Đàm huyền đồng tử có chút co rú lại, kịp thời thu chân, thân thể phiêu nhiên bay lên, tránh thoát sợi tóc cuốn quanh cùng thi đậu tan mòn. Các cac cạ, ta nói rồi tốc độ của ngươi đối với ta là sẽ vô dụng thôi. Lục Cốt Ma quái thanh cười to, trong lòng của hắn rất là đắc ý, ngẫm lại hôm nay có thể đánh bại thiên nhân cấp tu giả cũng không làm gì được đâu đam huyền, hắn khô cằn khô lâu trong thân thể cũng là một hồi nhiệt huyết sôi trào, đi chết đi, hắn thân thể còn xuống, ngược lại dẫn theo bạch cốt kiếm, hướng đàm huyền chém giết mà đến, bóng kiếm trùng trùng đập điệp, mỗi một kiếm đâm ra, đều đầu người hiện hiện, thi độc lượn lờ, trong chớp mắt, toàn bộ lôi đài tiểu biến thành một mảnh tình cảnh bi thảm thế giới, khắp nơi đều bao phủ thi độc, bay múa lấy đầu lâu, suy suy, trên lôi đài bị ăn mòn ra nguyên một đám cự động, nếu không có có cấm pháp gia trì, chỉ, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đã sớm tán loạn. phía dưới tu giả chứng kiến thi độc tràn ngập lôi đài, rất nhiều người đã không đúng đàm huyền ôm có lòng tin, dù sao. Đàm Huyền ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, Thủy Trung là một cái chân linh cấp tu giả, làm sao có thể thừa nhận được Thiên Nhân cấp tu giả đều muốn kiêng, kỵ thi độc. Nếu như Đàm Huyền thức thời điểm tránh đi thi độc công kích khá tốt, mà bây giờ bị thi độc bao phủ, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít rồi. Đáng tiếc. Một ít tu giả cảm thán nói. Đương nhiên, bọn họ là vì Đàm Huyền vẫn lạc mà cảm thán, còn là vì Đàm Huyền không có vẫn lạc tại trong tay mình mà cảm thán, cái này không được biết. Đồn đại quả nhiên hay, vẫn là đồn đái. Minh Nguyệt đảo đảo chủ độc Nam Thiên nhìn qua bị thi độc bao phủ lôi đài kẹ miệng toát ra một kia khinh miệt cười nạo. trong độc vụ, Đàm Huyền trong nội tâm cười lạnh, liền Thần Vương Thánh Cảnh bên trong cái kia cụ nữ thi phóng xuất ra thi khí hắn còn không sợ, hắn như thế nào lại e ngại chính là một cái thần tàng cấp tu giả phóng xuất ra thi độc. hắn bỏ qua trung quanh ăn mòn mà đến thi độc, bàn tay một phen, đem chạm thân kiếm lấy đi ra. Đàm Huyền tuy nhiên không thể kích phát chạm thân kiếm uy năng, nhưng là chạm thân kiếm còn có hai cái đặc điểm, tự là vô cùng sắc bén cùng cứng rắn. hô. trong đợt vụ, Đông Nhiên nổi lên vô tận cuồn phong, một đầu thanh phong cổ đạo tại Đàm Huyền chân kéo dài xuống mà ra, Đàm Huyền bước chân một háp lập tức liền đi tới lục cốt ma trước người, chân khí quán chú đến trạng thân kiếm bên trong, trực tiếp bổ một phát, như là một đạo xét đánh tia chớp vạch phá đêm tối. giang giác, lục cốt trong ma thủ bạch cốt kiếm trực tiếp bị chặt đứt, trạng thân kiếm không ngừng theo lục cốt ma mi tâm đánh xuống, nghiêng nghiêng mà đem cả người hắn chém thành hai nửa. ngươi như thế nào không trúng độc? điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. một đạo màu xanh lá ác quỷ bộ dáng nguyên thần theo chặt đứt trong thi thể bay ra, thần tàng cấp tu giả nguyên thần thành công, chỉ cần nguyên thần bất diệt, có thể tiếp tục tồn sống sót. lục cốt ma nguyên thần bay ra khói độc bên ngoài không dám tin mà đối với đàm huyền gào thét lục cốt ma nguyên thần đây là có chuyện gì chẳng lẽ phía dưới tu giả chứng kiến lục cốt ma nguyên thần bỏ trốn mà ra lập tức hai mặt nhìn nhau lục cốt ma thất bại độc nam thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chậm lục cốt ma là hắn thật vất vả thu phục chiếm được thủ hạ trong đó khó chơi chỗ hắn tự nhiên tin tưởng chương 8, hải yêu rất tình mịch tiên thuật ba hồng nhan thi độc bao phủ lôi đài bên trong truyền ra một câu âm thanh lạnh như băng suy. một đạo rung động theo độc khí bên trong lan tràn mà ra rung động bên trong tóc xanh di động mảng lớn khói độc bị chôn vùi, lộ ra một đạo mơ hồ thân ảnh. Thân tăng cấp tu giả, sở dĩ xa so chân linh cấp địa vị rất cao, rất trọng yếu một nguyên nhân, tựu là nguyên thần của bọn hắn tại mất đi thân thể về sau, còn có thể còn sống, hơn nữa thần thông cũng không có yếu bao nhiêu. Lục cốt ma ác quỷ giống như nguyên thần đối với rung động tuổi, một ngụm mực nước giống như tà khí gào thét mà ra, hắn vốn tưởng rằng cái này có thể đem rung động phá vỡ, nhưng mà lại để cho hắn sợ hãi chính là, hắn cứ gọi ra tà khí tại rung động trước khi, cơ hồ hào không có lực phản kháng, trong chốc lát đã bị chôn vùi, nhàn nhạt rung động. Y nguyên hướng về hắn tịch cuốn tới, đạo chủ cứu ta! Lục Cốt Ma theo rung động phía trên cảm nhận được một loại nguy cơ rất chí mạng, tinh thần của hắn phảng phất toàn bộ bị cắn nuốt đồng dạng, hư hảo quỷ trên mặt lộ ra khủng bố thần sắc. Thiên sinh hạ thủ lưu tình, độc nam thiên sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Lục Cốt Ma thế nhưng mà dưới tay hắn một gã đắc lực người có tài, đối với hắn có trọng dụng, cũng không thể cứ như vậy hao tổn rồi. Trong tay hắn bạch quang lóe lên, xuất ra một bả hung thần lượn lờ lang nha đại động, hư không một cái, lang nha đại động biến thành gấp mấy trăm lần trực tiếp van kích tại rung động phía trên. Suy, bên trên bầu trời cũng không có ra cái gì nổ lớn, mà là vang lên một tiếng nóng bỏng khối sắt rơi lạnh trong nước thanh âm. Lang Nha Đại Đồng phía trên màu nâu đỏ hung sát khí có chút tối sầm lại, lập tức biến trở về nguyên hình. Độc Nam Thiên sắc mặt đống nhiên tái đi. Trắng, thật là lợi hại pháp thuật. Độc Nam Thiên âm thầm kinh hãi, hắn cảm thụ thoáng một phát, phát hiện hắn khắc ở Lang Nha Đại Đồng phía trên ấn ký rõ ràng bị lao đi một phần ba. Nếu như sẽ cùng đảm Huyền mấy lần giao thủ, chẳng phải là nói mình khắc ở thượng diện ấn ký sẽ bị toàn bộ lao đi? Nghĩ tới đây hắn rốt cục thu hồi đối với đàm huyền lòng khinh thị bất quá sát ý lại càng tăng lên bởi vì hắn đã phái người đi thông chi kim thống lĩnh cùng đại công chúa rồi cùng đàm huyền là địch đã là nhất định được rồi đã như vậy không bằng nghĩ biện pháp đem đàm huyền đặt bỏ trong hư không rung động tuy nhiên bị lang nha đại đồng đánh trúng triệt tiêu một bộ phận nhưng là vẫn đang có một tia nhàn nhạt quét chúng lục cốt ma nguyên thần a lục cốt ma kêu thảm một tiếng thảm màu xanh lá nguyên thần nhanh chóng trở thành nhạt cơ hồ trở nên toàn bộ trong suốt muốn triệt để trôn vùi lúc lúc này mới đình chỉ biến mất xu thế đáng sợ Dưới lôi đài tu giả, trông thấy rung động bị lang nha đại bổng đánh trúng về sau, rõ ràng còn có như vậy uy lực khủng bố. Trong nội tâm một hồi lạnh cả người, nhìn về phía lôi đài bên trong đạo kia mơ hồ thân ảnh, chính thức trở nên kính sợ mà bắt đầu. Tốc độ rất nhanh, mà lực công kích lại cường. Đây là nhất đau đầu người khác tu giả. Ha ha ha, ngân diện tiên sinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc Nam Thiên vừa xài bước lên lôi đài, ống tay áo vung lên, đem lục cốt ma nguyên thần thu hồi. sắc mặt không thay đổi mà hướng Đàm Huyền chắp tay. Lần này mạnh khoáng Chi tranh giành, muốn nhiều hơn dựa tiên sinh. Đàm Huyền ánh mắt xuyên qua khói động ngưng mắt nhìn trong chốc lát, theo Độc Nam Thiên trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường, lập tức nhàn nhã mà bước ra khói độc, cũng chắp tay nói, đạo chủ khách khí, ta đã tới đây tiếp nhật thuê, đây chính là ta xứng đáng chi trách. Độc Nam Thiên chứng kiến Đàm Huyền tại độc trong xương mù bình tĩnh thong dong hoàn toàn không đem trung quanh khói độc để ở trong mắt bộ dạng, khoe miệng có chút co lại xúc, thế mới biết Lục Cốt Ma vì cái gì bị bại thảm như vậy. Lục Cốt Ma ẩn giấu thủ đoạn tiểu là dụng độc, lại hết lần này tới lần khác gặp một cái đẳng trước không sợ đấy, hắn không bi kịch, ai bi kịch? Đạo Hưu đủ sảng khoái, người cái này người bằng hữu ta Độc Nam Thiên giao định rồi. Đến, chúng ta đi uống rượu. Độc Nam Thiên cười mở cười cười, trực tiếp vươn tay làm một cái tư thế xin mời. Đàm huyên ánh mắt có chút lóe lên, cũng ha ha cười cười, phi nhảy dựng lên, đi theo Độc Nam Thiên đã đến trong lầu các. Số một nhìn một cái, cũng đi theo đi theo. Minh Nguyệt đảo đảo chủ rõ ràng tự mình đi ra mời Ngân Diện Tiên Sinh. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút Ngân Diện Tiên Sinh là nhân vật bậc nào, cái gì cốt ma đấy, rõ ràng dám ở trước mặt hắn chơi đầu, đây không phải muốn chết sao. Ai, nếu như ta có mạnh như vậy thật tốt phía dưới tu giả nhìn qua đàm huyền cùng độc nam thiên thân ảnh chui vào trong lầu cát khai thán liên tục trong lầu cát các loại món ăn quý và lạ mỹ vị tiên quỳnh ngọc tương bài bố tại hoa văn trang sức được cực kỳ mỹ lệ ngọc trên bàn độc nam thiên ngồi ở chủ vị đàm huyền ngồi ở hắn phía bên phải số một tắc thì ngồi ở bên cạnh của hắn ngọc bàn chúng quanh còn ngồi ba vị thiên nhân cấp tu giả trừ lần đó ra còn có hơn 10 cái xinh đẹp lời đồn phụ trách chăm trà lần lượt nước thị nữ ngân diện tiên sinh mấy vị này chính là ta minh nguyệt đảo trưởng lão độc nam thiên chỉ vào ba vị thiên nhân cấp tu giả cao giọng nói ra mà vị kia huyền ý lão giả thình lình tại liệt. Đàm Huyền khách khí mà hướng cái này mấy cái trưởng lão nhẹ gật đầu, mà mấy cái trưởng lão cũng có chút hướng về Đàm Huyền chấp tay. Rượu qua ba chén nhỏ, Độc Nam tiên ánh mắt có chút lóe lên, Đừng chén nói ra, ngân Diện tiên sinh, thứ cho ta mạo muội, không biết tiên sinh ở nơi nào tu luyện, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua tiên sinh đại danh?" Đàm Huyền cao giọng cười cười, nghiêm sắc mặt nói ra, "Không dối gạt đạo chủ, bản thân trời sinh tính hi động, vẫn là một cái nhàn vân giá học, theo đông vực đi đến trung vực, lại từ trung vực đi đến tây vực, sau đó lại trở lại đông vực, trên đường gặp tiên sư?" gặp quá cự nhân, xem qua hải yêu, cả đời phiêu linh cũng không có cái định chỗ, trong khoảng thời gian này mới đi đến hất thủy hồ bên trong, cho nên đảo chủ không có nghe đã từng nói qua, cũng đúng là bình thường. số một nghe xong, lập tức vừa trợn trắng mắt, nàng hiện tại đại khái cũng đúng đàm huyền hiểu rõ được không sai biệt lắm, biết rõ đàm huyền hất thủy hồ tiểu là đàm huyền đến qua xa nhất địa phương, ở đâu bái kiến cái gì thiên sứ, cái gì cự nhân, quả thực tiểu là khoe khoang. độc nam thiên sắc mặt cũng có chút cứng đờ, bất quá hắn rất nhanh tiểu khôi phục lại, lớn tiếng tán thanh nói, tiên sinh quả nhiên là du lịch rộng khắp, kiến thức rộng rãi. Giống như chúng ta chi nhân, tựu chưa bao giờ nghe nói qua ngoại trừ Bắc Hải bên ngoài, địa phương khác còn có Hải Yêu đấy. Hơn nữa, nhìn thấy Hải Yêu về sau, còn có thể còn sống sót đấy. Ha ha ha, vận khí ta quả thật không tệ, cái kia Bắc Hải Hải Yêu chỉ sợ cũng là tịch mịch cực kỳ, muốn đổi qua địa phương nốc thoáng một phát, hay hoặc là nghĩ đến Tây Phương tìm bạn, cái này không, tựu để cho ta gặp. Hai người đang không ngừng nói chuyện ma quỷ, nghe được số một còn có 3 vị trưởng lão bạch nhãn liên tục. Hôm sau, một mảnh tĩnh mịch hồ ở dưới đáy, lơ lửng gần trăm cái tu giả, trung quanh lộ vẻ xinh đẹp hồng san hô, hồ, ngẫu nhiên Có một ít con hứng cá theo san hô bên trong chui ra. "Tiên sinh, nơi này chính là chúng ta cùng Thương Long đảo chỗ tranh đoạt mạch quan chỗ." Độc Nam Thiên chỉ vào cách đó không xa một mảnh đáy hồ sơn mạch nói ra. Đàm huyền đưa mắt mặt, không, nhìn lại, phát hiện cái này đầu đáy hồ sơn mạch như một đầu ngủ say cự long đồng dạng, nằm lăn tại hồ ở dưới đáy, bàng bạc, hùng vĩ, quái thạch mọc lên san sát như rừng, kéo hơn mười dạng. Ầm ầm. Đàm huyền đánh thẳng lượng gian, ở giữa, hồ ở dưới đáy đột nhiên truyền ra một hồi nước gợn thanh âm, chỉ thấy xa xa gần trăm đạo thân ảnh cực tốc tiêu xạ mà đến. Thương Long Đảo người đến. Độc Nam Thiên ánh mắt có chút nhíu lại. Độc Nam Thiên, không thể tưởng được ngươi tới được rất nhanh đấy. Chương 9, tấm một cùng lôi điện cùng xa. Người đến đúng là Độc Nam Thiên đối thủ một mất một còn, Thương Long Đảo đảo chủ, mà Thương Long Đảo đảo chủ sau lưng, tắc thì theo sát lấy gần trăm đạo thân ảnh. Lưỡng nhóm người chạm mặt, sát khí thoáng cái tràn ngập ra đến. Độc Nam Thiên nhìn qua Thương Long Đảo đảo chủ, trong hai mắt hiện lên một tia hàn mang, đồng thời cũng ẩn ẩn toát ra một tia kiếm kỵ. Hắn cười lạnh nói, ngươi lúc đó chẳng phải cấp cấp nhất thiết mà chạy tới sao? Như thế nào? Sợ ta đem cái này mạch khoáng độc chiếm rồi hả? đối với chính mình không có có lòng tin. Ha ha ha, ta không có có lòng tin, đây quả thực là chê cười. Thương Long đảo đảo chủ cười ha hả một ngón tay chỉ vào Độc Nam Thiên nói ra, ta không phải là không có tin tưởng, mà là sợ ngươi cái này tiểu nhân sử lừa gạt, trước đem mạch khoáng khai thác rồi. Ngươi. Độc Nam Thiên sắc mặt lập tức âm châm xuống, tuy nhiên trong lòng của hắn chưa hẳn không có ý nghĩ như vậy, nhưng là cứ như vậy ở trước mặt mọi người bị người vào đầu ở trước mặt mà trọng tùng, hay vẫn là một hồi thẹn quá hóa giận. Chúng ta tiến vào mạch khoáng." Độc Nam Thiên lạnh lùng nhìn Thương Long Đạo đạo chủ liếc, quay đầu hướng đảm Huyền đám người nói. Mọi người gật đầu một cái, lập tức tiêu hóa thành từng đạo lưu quang đi theo Độc Nam Thiên tiến lên. Thương Long Đạo đạo chủ hiếp mắt nhìn thoáng qua Độc Nam Thiên thân ảnh, trong con mắt toát ra một tia không hiểu ý tứ hàm súc, cũng quay đầu hướng sau lưng tu giả nói ra, "Chúng ta cũng đi vào." Trong chốc lát, Đàm Huyền bọn người theo sau Độc Nam Thiên đi tới một cái đen kịt cửa động, toàn bộ cửa động khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, to đến thần kỳ, cuồn cuộn dòng nước lạnh không ngừng theo dòng nước lạnh bên trong tuôn ra, hơn nữa cái này trong động khẩu đường hầm sâu đậm, dù cho dùng thần thức cũng rất khó tìm được cuối cùng. khí. lúc này, hắc minh đột nhiên theo đàm huyền trong ngực leo ra, bất an mà đối với cửa động tiếng xi, si. xi si âm thanh, tiểu não đầu không ngừng đụng chạm lấy đàm huyền bả vai. chẳng lẽ bên trong gặp nguy hiểm? chứng kiến hắc minh cảnh báo, đàm huyền trong lòng căng thẳng, lại bắt đầu cẩn thận. hắn tin tưởng hắc minh nhất định lúc cảm ứng được cái gì, mới có thể biểu hiện ra khác thường đấy. bất quá, hắn nhưng âm thầm đề phòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. ngân diện tiên sinh, đợi chút nữa tiến vào quặng mỏ về sau chúng ta tiến vào bên trong lấy quặng, mà các ngươi chỉ cần hỗ trợ đề phòng ở Thương Long Đạo Tu giả đánh lén là được. Độc Nam Thiên nói ra. Đạo Chủ cứ việc yên tâm. Đàm Huyền ứng tiếng nói. phía sau, Độc Nam Thiên không có nói cái gì nữa, trực tiếp dẫn theo một đoàn người đi vào ngầm đen đường hầm bên trong, mà Đàm Huyền trên bờ vai Hắc Minh cũng càng ngày càng bất an, tiếng gì, si. xì si âm thanh liên tục. cuối cùng, hay, vẫn là Đàm Huyền không ngừng ăn ủi lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng là hắn cảm giác được Hắc Minh thân thể kéo căng quá chặt chẽ đấy, tùy thời đều có thể phát động công kích nhìn thấy loại tình huống này, Đàm Huyền trong nội tâm cũng gấp đôi cảnh giác, âm thầm đem thủy lôi châu cầm trong tay. Cái này ngâm đen đường hầm, ngoại trừ một lượng mùi hôi thối bên ngoài, ngược lại là không có có cái gì đặc biệt. Nhưng mà Đàm Huyền lại như mày, hắn tỏa trấn Hồng đô thành quạng mỏ thời điểm là bái kiến mạch khoáng đặc thù đấy. Nhưng là tại đây đầu ngâm đen đường hầm bên trong, hắn trước mắt còn không có có phát hiện một kia mạch khoáng đặc thù. Chẳng lẽ trong lúc này có âm mưu gì? Đàm Huyền trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Một đoàn người tại đường hầm bên trong xuyên thẳng qua, không có có người nói chuyện, lộ ra rất là bình tĩnh, thậm chí. Loại này bình tĩnh hơn nữa trong đường hầm năm đen hoàn cảnh, mà trở nên có chút áp lực. Lại qua một chiếc trà tà hưu, một đoàn người đi tới một cái phân nhánh địa phương. Ở chỗ này thông nhập đường hầm ở chỗ sâu trong, biến thành ba đầu lối rẽ. Độc Nam Thiên dừng thân hình, trầm giọng nói ra: Các vị đến đây tương trợ đặc hưu, ngay ở chỗ này rồi, chúng ta tiến vào bên trong lấy quặng. Các ngươi hỗ trợ giữ vững vị trí lối rẽ cửa vào, không cho Thương Long Đảo Tu giả từ phía sau lưng tiến hành công kích là được. Đạo chủ xin yên tâm. Những cái kia thuê mà đến Tu giả ầm ầm đồng ý trong lòng bọn họ, cái này nhiệm vụ thật sự quá đơn giản bất quá bất quá, đàm huyền lại không như vậy xem, đơn giản như vậy có thể đổi lấy một khối thuộc tính khoáng thạch, cái này cũng không tránh khỏi đơn giản qua được đâu rồi. trong chốc lát về sau, thương long đảo tu giả cũng đã đến, bọn hắn cũng giống như vậy, đem mấy chục cái thuê tu giả ở lại một cái khác chỗ rẻ trôi trấn thủ về sau, hay tiến vào đường hầm bên trong. một nén hương thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, minh nguyệt đảo thuê tu giả cùng thương long đảo thuê tu giả trong nhảm chán lười mà tại hai cái xin trong miệng tán gẫu, đàm huyền tắc thì ngồi vào khoảng cách chỗ rẻ xa nhất địa phương, tay trái khâu chặt thủy lô châu, tay phải nắm chặt trạm thân kiếm. các vị đạo hữu chúng ta ở bên trong gặp một điểm nhỏ phiền thải, còn mời tiến đến hỗ trợ thoáng một phát. Đống nhiên, Độc Nam Thiên Thanh Âm theo đường hầm bên trong truyền ra. Chỗ rẽ chỗ tu giả hơi sưng sở, cũng không có đa tưởng, tiểu ngay ngắn hướng đi vào. đương nhiên, đàm Huyền không có tiến, hắn tại chỗ rẽ bên cạnh tiểu dừng lại thân hình, bởi vì giờ phút này Hắc Minh đã cực độ táo bạo bất an rồi, càng không ngừng dùng cái đầu nhỏ và chạm lấy bờ vai của hắn. May mắn thế nào, đàm Huyền chú ý tới Thương Long Đạo Tu giả cũng được triệu hắn đi vào. Ha ha ha! Không nghĩ tới đến lần này có thể tại mạch khoáng bên trong đào được nhiều như vậy thuộc tính khoáng thạch, thật sự khó được, bất quá, ta cũng sẽ không biết bạc đại chư vị là hữu, đến, cầm lấy đi phân ra. Bên ngoài tu giả mới vừa gia nhập đường hầm bên trong, liền gặp được độc nam thiên các loại minh nguyệt đạo tu giả mỗi người ôm một ôm ấp thuộc tính khoáng thạch vội vã đi ra, linh khí nồng đậm được hóa không khai mở, hình thành thành từng mảnh xương ngủ dày đặc, thấy bên ngoài tiến vào tu giả một hồi đỏ mắt. Độc nam thiên ha ha cười cười, đem trong lực thuộc tính khoáng thạch toàn bộ ném đến tận trong hư không, lập tức khiến cho đại loạn, bên ngoài tiến vào tu giả toàn bộ điên cuồng cấp đoạn cùng lúc đó, minh nguyệt đạo tu giả liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc lướt qua bên ngoài tiến vào tu giả, thân thể có chút thương hoàng sợ mà hướng ra phía ngoài phóng đi. đa huyền từ khi độc nam thiên vừa xuất hiện, con mắt cựu chăm chú nhìn, giờ phút này chứng kiến độc nam thiên bọn hắn thương hoàng sợ thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, không cần nghĩ ngợi, dưới chân lập tức xuất hiện một đầu thanh phong cổ đạo, thân thể điên cuồng mà hướng về đường hầm bên ngoài tiêu xạ mà ra. giống bảy một tiếng vẫn nộ cực kỳ kinh thiên tiếng gầm gừ đột ngột theo đường hầm ở chỗ sâu trong truyền ra, phảng phất có một thái cổ cự thú tại thức tỉnh đồng dạng, cả đầu đường hầm bên trong Đều ẩm ẩm chấn động lên, vô số nham thạch tuôn rơi theo đường hầm đỉnh na xuống, một cổ làm cho người hít thở không thông man hoang khí tức hướng đường hầm bên ngoài ngược lại cuốn đi ra. Nó tỉnh. Minh Nguyệt Đảo tu giả hoảng sợ nói: "Giữ nguyên kế hoạch làm việc." Độc Nam Tiên nhìn qua đang tại vi thuộc tính khoáng thạch cướp đoạt được không biết vì sao thuê tu giả, trong hai mắt hiện lên một tia tàn khốc sắc cơ, những người này chính là bọn họ tẩm mục. Minh Nguyệt Đảo tu giả không nói hai lời, trực tiếp ném ra ngoài mấy chục cái la bàn, tại chỗ rẽ chỗ hình thành một đạo quái màng, đem thuê tu giả hết thể chặn đường ở bên trong. Độc Nam Tiên ngươi muốn làm gì? đã có chút tu giả phát hiện không đúng, một bên cuồng bạo mà công kích tới qua mảng, một bên điên cuồng mà gầm hết lên. Hừ, ta độc nam thiên đồ vật há lại dễ kiếm như vậy đấy, các ngươi tiểu thay chúng ta làm một lần thế tội cứu non a. Độc nam thiên sùi cười một tiếng, liền mang theo minh nguyệt đảo tu giả vội vàng ra bên ngoài trốn. Cơ hồ cùng một thời gian, thương long đảo tu giả cũng đem thuê đến tu giả chắn ở bên trong, chính mình thương hoàng sợ trốn thoát. Những cái kia bị chặn đường ở bên trong tu giả, đột ngột nhìn thấy một đạo khổng lồ bóng đen theo đường hầm ở chỗ sâu trong chui ra, từng đạo thô nhám như thùng nước lôi điện lờ lờ. Mên mông biển lớn giống như khí tức, ép tới bọn hắn không thở nổi, mà cái kia bạch nha ung tùng miệng, tắc thì làm bọn hắn hồn phi phách tán. Độc Nam Thiên, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đường hầm, truyền đến một hồi rãy rủa tiếng kêu thảm thiết, một lát sau, sở hữu tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, trong động khẩu rúng mạnh tiến ra dòng nước lạnh, lại toàn bộ biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm, cả tòa núi mạch đột nhiên sụp đổ, một đầu dài đạt trăm trượng cự sa gào thét mà ra, vô số lôi điện theo thân thể của nó lan tràn mà ra, phạm vi hơn 10 dặm, biến thành một mảnh lũ biển, đại lượng đáy nước sinh vật toàn bộ bị sấy nướng trở thành tiêu thi thanh quỷ cũng không buông tha ta đáng tiếc tại lôi điện cồn sa công kích đến chỉ sợ các ngươi thành quỷ cơ hội cũng không có bất quá hay là muốn đa tạo các ngươi giúp ta trở thành một hồi tấm mộc. nếu không chúng ta còn không nhất định có thời gian cho tới độc nam thiên lãnh khắc lấy nhìn qua cái kia phiến đã biến thành phế tích sơn mạch nhưng trong lòng thì một hồi cũng hỉ lúc này đây theo lôi điện cồn sa trong xảo huyết đã nhận được nhiều như vậy thuộc tính quang thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới bán thần rồi vậy sao độc nam thiên bên thay bỗng nhiên truyền đến một hồi cười lạnh ngân diện tiên sinh Độc Nam Thiên nhìn qua cách đó không xa Đàm Huyền cùng số một thân ảnh, sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng cứng. Chương 10, thân ngộ phục kích rơi vào xa khẩu. Ngân Diện Tiên sinh quả nhiên thật bản lãnh, như vậy đều không chết. Độc Nam Thiên chứng kiến Đàm Huyền rõ ràng còn sống, thân thể có chút cứng đờ về sau, rất nhanh tiểu khôi phục lại. Hắn vốn chính là cường đạo xuất thân, chôn giết lừa gạt đó là chuyện thường ngày, bởi vậy không hề vẻ xấu hổ. Ngược lại cười nói, bất quá, Tiên sinh vận khí chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi. Ta đã sớm thông chi Kim Thống linh cùng Đại Công chúa, nghĩ đến bọn hắn đã bố trí xuống Thiên La địa vắng. Hừ, không thể hắn phải chết. độc nam thiên âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, tiểu có vài chục đạo nhân ảnh hiện hiện tại bên trên bầu trời, người cầm đầu đúng là kim thống lĩnh. sau một khắc, cách đó không xa cũng xuất hiện một chiếc thuyền lớn, thuyền lớn tại trên mặt nước hơi khẽ chấn động, tiểu bay lên mà lên, theo hư bên trong truyền áp tới. đại công chúa đứng ở đầu thuyền phía trên, vẻ mặt toán độc mà trầm trầm vào đám huyền. trước đó lần thứ nhất nàng bị đánh thành đầu heo tin tức truyền ra, làm cho nàng trở thành toàn bộ hát thủy hồ cho cười. mà đại công chúa bên người tất thì có một cái cẩm y thanh niên, này cẩm y thanh niên nhưng lại long mang tộc thái tử, long mang thái tử. Thu nàng này làm tiểu thiếp cũng không phải sai. Long Mãng Thái tử trầm trầm vào số 1 cái kia quyển chuyển mà làm tức giận dáng người, gian nan nuốt từng ngụm nước, trong đôi mắt toát ra một tia dâm quang. Sa tộc háo dâm, Long Mãng tộc bên trong, cơ hồ từng cái giống được, đều có vài chục cái thế thiếp, mà Long Mãng Thái tử tắc thì làm tầm trọng thêm, bên trong, trọn vẹn thu nạp hơn 100 cái cấp tộc mỹ nữ, bây giờ nhìn gặp số 1, nhưng lại lại nổi lên ý xấu tư. Đang Viên ánh mắt lạnh như băng mà nhìn qua độc nam thiên, trong nội tâm sát cơ chẳng ngập, cười nhạo nói, ngươi cho rằng bằng vào những người này, là có thể đem ta lưu lại sao? Thưa, chúng ta biết rõ ngươi tốc độ nhanh, nhưng là, phạm vi mấy trăm dặm không gian đã bị chúng ta dùng trận pháp đóng cửa, hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc tại tại đây." Kim Thống Lĩnh lạnh lạnh nói ra. Long Mạng Thái tử nhìn về phía số 1, người này tử vong sắp tới, ngươi nếu như nguyện ý đi theo bản thái tử, làm của ta đệ 121 vị tiểu thiếp, ta ngược lại là có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng." Nghe được Long Mạng Thái tử nói như vậy, đại công chúa cùng Kim Thống Lĩnh đều có chút nhíu thoáng một phát lông mày, bất quá, bọn hắn chủ yếu địch nhân là Đàm Huyền, về phần số 1, chỉ là thụ liên quan đến mà thôi, bởi vậy đã long mang thái tử mở miệng, bọn hắn cuối cùng nhất cũng không có phản đối. nghe nói phạm vi mấy trăm dặm không gian toàn bộ bị trận pháp đóng cửa, đàm huyền trong nội tâm trầm xuống, ý niệm trong đầu khẽ động, chân kéo dài xuống ra một đầu thành phong cổ đạo. chúng ta đi. hắn lôi kéo số một nhanh chóng bao táp mà lên, tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng, trong một chớp mắt, tiểu xuất hiện tại vài dặm bên ngoài. đại công chúa, long mang thái tử còn có kim thống linh tắc thì một hồi cười lạnh, cũng không ngăn cản, tùy ý đàm huyền bỏ trốn. một lát sau, đàm huyền sắc mặt hơi đổi, thủy lôi châu đột nhiên về phía trước đổ ra. ẩm ẩm, nam một mảnh trong suốt quang màng hiện hiện vô số cá tuân, xa trùng tại quang màng bên trong du động phản phất một bộ đáy nước thế giới đồ cuốn đồng dạng đem thủy lôi châu bắn ngược trở về Đàm viên ánh mắt hơi co lại lật tay lấy ra chạm thân kiếm thân thể khẽ động một kiếm bổ vào quang màng phía trên nhưng là quang màng phía trên chỉ là xuất hiện một tia rung động liền một điểm vết dạn đều không có hừ đây là chúng ta long mãng tộc vĩ nhất đính tiêm trận pháp hải vương trận pháp như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ đấy long mang thái tử cười lạnh tay phải một ngón tay mặt hồ trong miệng ngâm tụng chúng ngữ trong một chớp mắt Khắp mặt hồ sôi trào lên, hồ nước ngưng tụ thành vô số đáy nước manh thú, gào thét mà ra, có hơn 10 trượng thô gián nước, có như ngọn núi lớn nhỏ tôm hùm, có đầu trường một sừng cự kình, sở hữu tất cả manh thú toàn bộ hướng về Đàm Huyền, số một hai người sông tới mà đến, bầu trời ẩm ẩm rung động. Long Mang Thái tử thế, nhưng mà so đại công chúa lợi hại nhiều hơn, cũng là một cái thiên nhân cấp cứng, giả, vừa ra tay, thanh thế tiểu to lớn bao la hùng vĩ, không thể so với kim thống linh yếu. Bất quá, Đàm Huyền sắc mặt thông rong, thanh phong cổ đạo tại trong hư không khắp nơi lan tràn, đơn giản tiểu tránh qua. Tránh nẽ long mãng thái tử công kích, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Long mãng thái tử mắt lộ ra hàn quang, hướng cự trên thuyền long mãng tộc tu giả quát, toàn bộ ra tay, một lần hành động đuổi giết hắn. Chúng ta cũng độc thủ. Kim thống linh hử lạnh một tiếng, cũng hướng dưới thân tu giả nói ra. Độc Nam Thiên ánh mắt lóe lên, lãnh khốc mà nhìn qua Đàm Huyền, "Ngân diện tiên sinh, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi gây ở dưới địch nhân quá cường đại, ta hiện tại cũng tới tiễn ngươi một đoạn đường." Ầm ầm. 6. Trong một chớp mắt, tam vương thế lực toàn bộ đối với Đàm Huyền hai người ra tay. Trong hư không khắp nơi đều là cực lớn bạo tạc nổ tung, Long Mãng Thái tử một trào kéo xuống, trên mặt hồ một cái cự đại bàn tay phá nước mà ra, Đàm Huyền vừa mới né tránh, lại thấy kim thống linh anh động nằm đấm, bầy hồ gào thét tới, mà Độc Nam Thiên cũng lấy ra cái kia cực lớn lang nha đại bổng, cùng bạo văn kích, trong hư không, trong hư không, khắp nơi là gào thét bóng vậy. Đàm Huyền lâm vào trong vây công, tuy nhiên dựa vào tốc độ cực nhanh, nhiều lần tránh thoát công kích, nhưng là, hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bởi vì sử dụng Thanh Phong cổ đạo tiêu hao pháp lực rất nhiều, mà chính mình một phương lại thế đơn lực bạc, tiếp tục nữa Sớm muộn sẽ bị sinh sinh hao hết chân khí. Tiên thuật, Hồng Nhan. Đàm Viên một ngón tay đem rựợ vào thân một đạo công kích chốt mũi, ánh mắt nhìn quanh, đai chứng kiến vài rặng bên ngoài du động bóng đen lúc, ánh mắt sáng ngời, hắn lôi kéo số một, lập tức chui vào nước ở dưới đáy, tức tốc hướng về lôi điện cuồng xa bay vút mà đi. Không tốt. Độc Nam Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn lẩn lẩn đoán được Đàm Huyền muốn làm gì, ra đầu một hồi run lên. Đàm Viên đi vào lôi điện cuồng xa bên người, không nói hai lời, một kiếm chạn tới, về sau, thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, hướng về long mãng thái tử bọn người bay tới. Giống Ba lôi điện cùng xa vốn là bị người đánh cắp trộm mất và tích xúc mấy ngàn năm thuộc tính quan thạch, hiện tại lại bị không hiểu chém một kiếm, nó phát ra một tiếng kinh thiên hét giận dữ trong thân thể, trong chốc lát, tiểu nổ ra vô số đầu trăm trượng lớn lên tia chớp, đem chung quanh sơn mạch, toàn bộ anh tạc thành một mịn trong mặt hồ, càng là xuất hiện một luồng sóng mãnh liệt thủy triều. Đừng đi tới, Long mang Thái Tử, Đại Công Chúa, Kim Thống Linh sắc mặt trắng bệnh, thủ đoạn ra hết, các loại đạo pháp như là mưa sao chổi đồng dạng, hướng Đàm Huyền bao trùm mà đến, ngăn cản Đàm Huyền tiến lên. Nhưng mà Đàm Huyền lạnh lùng cười cười. Tiểu đạp trên thanh phong cổ đạo lách đi qua, giống 4. lôi điện cùng xa trực tiếp theo nước ở dưới đáy này ra, toàn thân lượn lờ lấy vừa thô vừa to tia chớp, hai mắt đỏ bầm. Trong thời gian ngắn tiểu sông đập lấy kim thống lĩnh bọn người trước mắt, nó cũng mặc kệ cái này những người nào, phải chăng thật sự đánh cắp đồ đạc của hắn. Nó giờ khắc này chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. ầm ầm, long mang thái tử cùng đại công chúa chô thuyền lớn đầu tiên bị đụng ở bên trong, một cổ bàng nhiên sức lực lớn tác dụng tại cự trên thuyền, bạo lôi điện lan tràn trên xuống trong một chớp mắt, trên thuyền cấm chế tiêu toàn bộ sụ đổ, cả tòa thuyền vỡ thành vô số khối. A, mấy cái long tộc tộc tu giả trực tiếp bị lôi điện xoáy lên, tại trong hư không, không ngừng ngoanh tạc, cuối cùng biến thành một đống thịt nát bay loạn, chạy trốn đi ra Long Mãng Thái Tử, Đại Công chúa sắc mặt sợ hãi, mà Kim thống lĩnh, độc Nam Thiên hai người cũng tâm thần chấn động. cái này đầu lôi điện cùng sa thế, nhưng mà bán thần cấp đấy, bọn hắn không nghĩ qua là, chỉ sợ hôm nay ở chỗ này hội sẽ toàn quân bị diệt. lôi điện cùng sa đụng nát thuyền lớn về sau, đầu lâu bay xuống, lại hướng về Kim thống lĩnh bọn người đánh tới. Ánh mắt lạnh như băng, răng trắng như tuyết, lạnh người không rét mà run. Sắt. Kim thống linh tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết, hắn toàn thân chân khí điên cuồng tuôn ra, kim quang chiếu rọi bầu trời, nam đâm biến thành một vòng màu vàng mặt trời, âm ầm đụng vào lôi điện cuồng sa trên người. Long mang thái tử cũng sử xuất tất sát thủ đoạn, một đầu cực lớn mãng xà hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, tràn ngập ra cổ xưa thần thú khí tức, hư ảnh bên trong truyền ra một tiếng im mắng gào thét, trong hư không xuất hiện một lớp rung động, một đạo ma ấm dót vào lôi điện cuồng sa trong tức hải mà độc nam thiên tắc thì vung mạnh lấy lang nha đại bổng tại lôi điện cùng sa trên người liền nện mấy cái quần cuộn màu nâu đỏ hùng sắc khí rót vào lôi điện cùng sa trong cơ thể tại nội bộ tiến hành công kích lôi điện cùng sa tại mấy người liên thủ điên cuồng công kích đến không khỏi có chút dừng lại nhưng là bán thần tiêu là bán thần thân thể của nó cũng chỉ là có chút nhói một cái thậm chí đều không có bị thương cũng đã khôi phục lại nó nổi giận hất lên cái đuôi một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to lôi điện lan tràn mà ra rầm rầm rầm kim thống lĩnh long mang thái tử độc nam thiên lập tức như bị một tòa núi lớn va chạm Thân thể như là diệu bị đứt dây đồng dạng bay ngược, trong miệng cùng phun máu tươi. Mà chung quanh bọn họ tu giả càng là chết tổn thương thảm trọng, lôi điện cùng xa thân thể cao lớn triển áp mà qua, trong hư không kêu thảm thiết liên tục, huyết đục bay tán loạn, hình thành một mảnh huyết vũ. Đàm huyền phiêu phủ ở cao giữa không trung, đạp trên thanh phong cổ đạo không ngừng di động, mặt không biểu tình mà nhìn xem đây hết thảy. Đồng nhiên thân thể của hắn lóe lên, xuất hiện tại một cái bản thân bị trọng thương bạch linh đạo tu giả bên người, trường kiếm trong tay bổ một phát, trực tiếp sẽ đem cái thiên nhân cấp tu giả cắt vi hai đoạn. Sau đó thủy lôi châu kích xạ mà ra đem bỏ trốn đi ra linh hồn trôn vùi. Trong điện quan hòa thạch, đàm huyền tiểu diện sát một cái thiên nhân cấp cường giả. Đón lấy, thân thể của hắn lần nữa bay tới cao giữa không trung, quan sát lôi điện của xa tùy ý giết chóc. Mỗi lần xuất hiện ở đằng kia chút ít trọng thương tu giả trước mặt, tiến hành tất sát một kích. Trong chốc lát, long mang tộc, bạch linh đảo, minh nguyệt đảo tu giả cũng đã chết tổn thương hơn phân nửa. Thấy long mang thái tử, kim thống lĩnh còn có độc nam thiên xanh cả mặt. Đồng nhiên, đam huyền thân thể đột ngột xuất hiện tại đại công chúa bên người, sợ tới mức đại công chúa mặt không có chút máu, tuyệt vọng mà hô quát lên: Ngươi dám! ngươi nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn. Long Mạng Thái Tử giận dữ hét. Cùng lúc đó, Kim Thống Linh cũng một quyền đánh tới. Đàm Huyền lạnh lùng cười cười, trực tiếp một kiếm chém tới. A. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn số một truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Đàm Huyền thần thức quét qua, thầm nghị không tốt, lôi điện cùng xa rõ ràng há một hướng hai người bọn họ thôn vệ tới. Trường Kiếm cắt xuống phương hướng không khỏi nghiêng một cái. Suy. Đại công chúa một đầu cánh tay bay ngược mà lên. Đàm Huyền nhìn lướt qua đứt tay phía trên chữ vật giới chỉ, hư không một chảo, đem chữ vật giới chỉ chảo nhứt tới. Cùng lúc đó đại mạnh thanh phong cổ đạo tự muốn mang lấy số một bỏ trốn. Bất quá bán thần đã nắm giữ một bộ phận không gian huyền ảo. Đàm Huyền tốc độ mặc dù nhanh nhưng là Thủy Trung không thoát khỏi được bên người cái tia trương miệng của lồ một cổ mùi tanh đập vào mặt đi chết. Long Mang Thái Tử nhìn thấy Đại Công Chúa chỉ là mất đi một đầu cánh tay cảm thấy có chút buông lỏng. Khi thấy Đàm Huyền bị lôi điện của xa đuổi bắt thời điểm trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác quang, hắn bàn tay hướng về hư không tìm tòi bầu trời có chút vật mèo một bức trận đồ rơi vào trong tay của hắn. Hắn cầm trong tay trận đồ đối với Đàm Huyền ngang trời một kích trong một chớp mắt, một mảnh thải quang hướng Đàm Huyền bao trùm mà đi, vô số tôm cá long xả tại thải quang bên. trong chìm nổi, cùng bạo lực lượng, liền không gian đều bị đánh nát. không tốt. Đàm Huyền một búng máu nhổ ra, sắc mặt đột nhiên đại biến, phía sau có truy binh, trước có sát triều, đã thân hám không hề khoan nhượng, ánh mắt của hắn quay đầu lại nhìn một cái cái kia cực lớn xa khẩu, hung hăng cắn thoáng một phát răng, thân thể khẽ động, tiêu ôm đã mặt không có chút máu số một, thả người nhảy vào này cực lớn xa trong miệng. ầm ầm, lôi điện cùng xa chui vào trong hồ nước, toé lên vạn trượng bọt nước. có lẽ đã bị chết ta. Kim Thống Lĩnh, Độc Nam Thiên, Long Mãng Thái tử hai mặt nhìn nhau. Chương 11: Hắc Minh Ngọc Sửng. Long Mãng cung. Lão Long Mãng hai mắt tiến lặng chằm chằm vào hải vương đồ phía trên một giọt máu tươi, thân thể kích động được run nhẹ nhẹ, ánh mắt của hắn theo máu tươi phía trên rời, trừng mắt liếc quỷ gối phía dưới Long Mãng Thái tử cùng đại công chúa hỏi: "Cái này nhỏ máu, là cái tiên ngân diện tiên sinh trên người hay sao?" Long Mãng Thái tử không biết lão Long Mãng vì cái gì coi trọng như vậy cái này một giọt huyết, nhưng là, cũng không dám chống lại mệnh lệnh, kính cẩn nói ra: "Bẩm báo phụ vương, đúng là vị tiên ngân diện tiên sinh đấy." Hắn ở nơi nào? Lão Long Mãng trong mắt tinh quang lóe lên, kích động được lập tức đứng lên, cấp bách không thể đái mà dẫn theo Long Mãng thái tử cổ áo nói ra. Long lực của hắn không ngừng phập phồng, thậm chí liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, lộ ra cực độ sốt ruột. Hừ, cái kia tiện nam người, đã sớm bị lôi điện cự sa nuốt sống, hiện tại chỉ sợ đã sớm biến thành bài tiết vật rồi. Long Mãng thái tử còn không có có mở miệng, đại công chúa phải ý nói ra. Lão Long Mãng sắc mặt lập tức cứng đờ, trong con mắt tinh quang nhanh chóng hàm đạm, hắn lãnh đạm nhìn Long Mãng thái tử cùng đại công chúa liếc, ống tay phất một cái, tựu đi vào trong phòng ngủ. Lão Long Mãng trực tiếp đi đến giường rồng phụ cận, ở bên cạnh một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Lưu Ly li Châu bên trên nhấn một cái, trong một chớp mắt, trong phòng ngủ hư không có chút ốm eo khúc, hiện ra một cái trong suốt muôn hộ, hắn một cước đạp đi vào. Trong chốc lát, Lão Long Mãng xuất hiện tại một cái âm trầm tầng hầm ngầm, tại đây nằm lăn lấy rất nhiều xương khô, còn có một chút kiếm gãy tàn đao, mà ở tầng hầm ngầm trung ương, tắc thì có một cái tế đàn, thượng diện chính bày đặt một cái tả dị thủy tinh đầu lâu. Ooo, thủy tinh đầu lâu bên trong, từ mang lập lòe, trận trận tiếng cười, còn có tiếng hô từ trong đó truyền ra. Phản phất giống như là nam tử thanh âm, lại hình như là nữ tử thanh âm, tà dị cực kỳ. Lão Long Mãng con mắt trong cũng có chút phát ra ánh sáng tím, lộ ra một tia si mê, hắn nhẹ nhàng mà vớt ve thủy tinh đầu lâu, run rẩy run mà đem Hải Vương đồ bên trong cái kia nhỏ máu dịch để lấy ra, nhỏ tại thủy tinh đầu lâu phía trên. Anh, cái này huyết dịch nhỏ giọt thủy tinh đầu lâu trong nháy mắt đó, một lớp tử mang theo thủy tinh đầu lâu phía trên nổ tung, cự chấn động lớn trực tiếp đem lão Long Mãng cái vị này bán thần đỉnh phong cường giả tung bay, hung hăng mà đụng vào mật thất trên vách tường, toàn bộ mật thất tầm ấm chấn động. Có phản ứng rồi. Có phản ứng rồi, hơn 3 phần 5, ta cả ngày lẫn đêm đều tại đến thử, lúc này đây, rốt cục có phản ứng rồi. Lão Long Mãng không chút nào bận tâm chính mình thương thế trên người, điên điên khủng khủng mà gầm hết lên, ông trời, ta rốt cuộc tìm được một người như vậy rồi, nhưng là, ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy, lại để cho người này chết rồi, cho dù chết, cũng có thể đợi giá trị của hắn dùng xong sau mới chết ta. Lão Long Mãng khóc khóc cười cười, cái này thủy tinh đầu lâu là hắn khi còn trẻ lúc theo một cái viễn cổ di tích bên trong nhặt được đấy, hơn nữa, hay, vẫn là cái nào di tích hoạch tâm chi vật. Hắn biết rõ cái này thủy tinh đầu lâu không đơn giản, nhưng là, hắn thử sở hữu tất cả đích phương pháp xử lý, cũng không thể sở hữu tất cả phương pháp cũng không thể đủ luyện hóa cái này thủy tinh đầu lâu, thậm chí không thể khiến cho sinh ra một đinh điểm phản ứng. Ví dụ, khiến cho cái này thủy tinh đầu lâu có phản ứng, hắn không biết thu thập bao nhiêu sinh linh huyết dịch tiến hành nếm thử, nhưng là, lại không có một lần thành công. Tích lũy tháng ngày, cái này đã trở thành hắn hạng nhất tâm bệnh, chính hắn cũng nói không rõ ràng là vì luyện hóa cái này thủy tinh đầu lâu, còn là đơn thuần mà muốn thỏa mãn tâm nguyện của mình. Hiện tại thật vất vả mới có một lần thành công rồi, nhưng là, huyết dịch chủ nhân lại chết rồi, cái này gọi là hắn như thế nào không điên cuồng. Số 1, không có sao chứ? Lôi điện cùng xa trong bụng, Đàm Huyền lo lắng hỏi. "Công tử, ta không sao." Số 1 nói ra. Nghe được Số 1 nói không có việc gì, Đàm Huyền có chút thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn quanh liếc, thần thức tiến hành quét hình, ra đà, phát hiện bên trong không gian vẫn còn lớn, so với bình thường phòng ốc cũng phải lớn hơn, bất quá, bên trong hoàn cảnh lại tương đối ác liệt, khắp nơi đều là đỏ tươi, còn dính hồ chất lỏng. Ồ, đây là Đàm Huyền tại một khối phía trên thấy được rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay hóng ánh hạt châu, hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp dùng chạm thần thần kiếm tại phía trên chém, suy, một khối gương mặt lớn nhỏ huyết đủ, bị hắn ngạnh xanh xanh mà cắt xuống, tí ti huyết dịch theo bên trong toát ra, hắn dò xét xuất thủ trưởng, năm ngón tay một chảo, trực tiếp đem hạt châu nhiếp vào trong tay. Thứ tốt, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lợi, theo cái quả hạt châu này bên trong, hắn cảm nhận được bảng bạc tánh mạng nguyên khí, dù cho không hấp thu, chỉ là cầm trong tay, cũng cảm nhận được một loại khoan khoái dễ chịu cảm. Giác khí. Hát Minh cũng theo trong ngực của hắn chui đi ra, hai mắt tỏa ánh sáng mà chậm chậm vào hạt châu. Đàm Huyên mỉm cười, đem trong tay hạt châu này đưa cho Hát Minh. Hát Minh há miệng ra, lập tức liền đem hạt châu cả khỏa nuốt đi vào, lộ ra một cái thoải mái thần sắc, đón lấy lại nhìn hướng Đàm Huyên. Không nổi, trong lúc này còn có rất nhiều nghi Đàm Huyên nói xong, lại động thủ tại phía trên cắt trong chớp mắt, tiểu đào mấy chục khỏa đem một bộ phận giao cho Hát Minh, mặt khác một bộ phận chính hắn cùng số một cũng hấp thu lại. Bang bạc thánh mạng nguyên năng không ngừng dung nhập thân thể của bọn hắn bên trong. Ấm ẩm ẩm. Đàm Huyền thân thể hơi khẽ chấn động, trong cơ thể chín cái khí hải toàn bộ bỏ thêm vào đây, dư thừa tánh mạng nguyên năng dùng bộ phận bị ngọc Bích Ba tiêu thụ hấp thu, một bộ phận chảy về phía Đàm Huyền thân thể các nơi, không ngừng tích cường hóa lấy thân thể của hắn. Đàm Huyền trong nội tâm cũng thầm than đáng tiếc, hắn giờ phút này đã đến chân linh cấp đỉnh phòng, trừ phi đột phá cảnh giới, nếu không, không thể lại dung nạp càng nhiều nữa năng lượng rồi. Nhưng là, đột phá đến thần tàng cấp lại không chỉ mà còn là đối, với năng lượng đầy đủ là được rồi, còn cần nhất định được cảnh giới. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ như thế vội vàng mà đột phá đến thần tầng cấp. Thần tàng cấp liên quan đến đến nguyên thần, nếu như hắn tu luyện U Minh Chân Kinh đột phá đến thần tàng cấp, nguyên thần tựa là một mảnh biển cả, về sau cũng chỉ có thể đi cái này một con đường, còn muốn trùng tu mặt khác công pháp, trừ phi có thiên đại tạo hóa, nếu không rất khó. Lạc Thủy Giáo đỉnh cấp công pháp Vi Tam Kinh, Bốn pháp, mà U Minh Chân Kinh tại Lạc Thủy Giáo nhưng chỉ là tính toán là cao đẳng công pháp, mà Đàm Huyền có rất cao truy cầu, bởi vậy hắn không muốn dùng U Minh Chân Kinh đột phá đến thần tàng cấp, hơn nữa Lạc Thủy Giáo cũng có một cái quy định, phạm là đến chân linh cấp đỉnh phong tu giả, giống như bình thường đều bên ngoài ra phía ngoài du lịch hơn 10 năm xem có thể không tìm được thích hợp nhất công pháp của mình nếu như tìm không thấy lại từ trong tàng kinh các lựa chọn sử dụng thích hợp công pháp đương nhiên tam kinh bốn pháp tự không phải bình thường đệ tử có tư cách lựa chọn đấy bởi vậy đàm huyền cũng chuẩn bị ngăn chặn đột phá trước tiên tìm tìm một thời gian ngắn nói sau nếu như tìm không thấy trở về lạc thủy trong giáo nghĩ biện pháp tu luyện tàng kinh bốn pháp bên trong đích một loại một ngày sau đó số một cũng theo trong khi tu luyện tỉnh lại lúc này số một khí tức trên thân lại lần nữa dâng lên một mảng lớn chỉ sợ đã chính thức đạt tới thiên nhân cấp đỉnh phong Hiện tại nếu như số một cùng Kim Thống Linh giao thủ, hơn phân nửa là ngang tay kết quả. Lại một ngày sau đó, Hắc Minh cùng theo trong khi tu luyện tỉnh lại. khí Bốn. Hắc Minh bỗng nhiên truyền ra một tiếng thống khổ tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, thân thể không ngừng lăn qua lăn lại, thấy Đàm Huyền trong nội tâm xuất ruột, đột nhiên, nó tiểu trên đầu, xuất hiện một cái bánh bao, xoạch, một căn màu đen đinh ốc một sừng từ nhỏ thịt trong bọc chui ra. Hắc Minh sẽ không phải là Long Hậu đại a. Đàm Huyền nhìn qua Hắc Minh trên đầu một sừng thầm nói. Số một cũng rất tò mò mà nhìn qua Hắc Minh trên đầu tiểu một sừng non hành tây đồng dạng ngón tay, nhéo nhẽo, thế nhưng mà Hắc Minh ngoại trừ đối với Đàm Huyền bên ngoài, đối với những người khác không ngựa, thì uy giống như hướng số 1 tiếng xi si. si âm thanh một tiếng, tựu chui vào Đàm Huyền trong ngực, lại để cho số 1 buồn cười. Chương 12, chương 12 Long tộc bí kỹ, thanh long âm. Đàm Huyền cùng số 1 tại lôi điện cùng xa trong cơ thể ngây người 3 ngày sau đó, lôi điện cùng xa trong cơ thể đột nhiên tràn đầy ra đại lượng canh hôi chất lỏng, hơn nữa, chung quanh cơ bắp không hoàn toàn chịu áp tới, một luồng sóng lực lượng không ngừng đụng vào lượng trên thân người. Đây là dịch dạ dày nó muốn tiêu hóa chúng ta. Đàm Huyền nhìn qua từng bước lan tràn đến chỗ đầu gối dịch dạ dày, sắc mặt khó coi, từng đợt bùn ruồn cảm giác truyền khắp hắn toàn thân. Không được, chúng ta phải mau chóng chạy đi. Đàm Huyền thao, 20, khởi chạm thân kiếm, hướng về trung quanh cơ bắp một cát, ngạnh xanh xanh mà cắt lấy một mảng lớn thịt, còn đào ra mấy viên tràn ngập tánh mạng nguyên năng óng ánh hạt châu. Số một thế thế, xanh nhạt trong lòng bàn tay, cũng xuất hiện một bả đao, đi theo Đang Huyền cùng một chỗ thiết cắt, cắt khởi cơ bắp đến. Hai người tại lôi điện cùng xa trong cơ thể gây chiến, mà bên ngoài lôi điện cùng xa cũng đau nhức nổi điên mà bắt đầu thân thể khổng lồ trong chốc lát phá nước mà ra, tại bên trên bầu trời báo táp đột tiến, trong chốc lát lại toàn chui vào, vào trong nước, nhấc lên ngập trời sóng dữ. Phu cận khu vực, toàn bộ bị nó khiến cho hỗn loạn lên. Anh 7. Lôi điện cùng sa điên cùng mà theo một hòn đảo đậu qua, cái này hòn đảo không lớn, chỉ có phạm vi vài dặm, nhưng bây giờ ngạnh xanh xanh mà bị đụng nát một nửa, vô số núi đá, cây cối lăn nhập trong hồ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Mấy đạo thân ảnh thương hoàng sợ theo hòn đảo bên trong trốn xuống tới, chợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cuồng bạo bên trong lôi điện cùng sa. Lôi điện cùng sa điên cùng đâu tin tức rất nhanh tiêu truyền khắp toàn bộ hắc thủy hồ vô số tu giả đến đây xa xa mà quan sát một màn này quái dị chẳng cảnh ma kim thống lĩnh long mang thái tử đại công chúa còn có độc nam thiên thình lình tại liệt bọn hắn nghe được lôi điện cùng sa điên cùng lúc trong nội tâm thì có chủng, chồng, dự cảm bất hảo không đến nhìn xem thật sự lo lắng giống giống giống Đàm huyền cùng số một đang tại điên cuồng thiết cát, cắt thời điểm lôi điện cùng sa trong cơ thể đột nhiên xuất hiện vô số lớn nhỏ cỡ năm tay cá mập nhỏ một mảnh dài hẹp lôi điện vẩn quanh. Hùng tướng tất hiện, những này cá mập nhỏ vừa nhìn thấy hai người, lập tức tiêu điên cuồng công kích tới. Đây là lôi điện cuồng sa tinh thần ý chí. Hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không dám khinh thường trực tiếp bắt đầu công kích, mà ở trong đó không gian có hạn, đàm huyền không cách nào phát huy tốc độ của hắn như thế, chỉ có thể không ngừng sử dụng tiên thuật tiến hành chôn vùi, mà số một tắc thì triệu hồi ra đại lượng hồ điệp đối với một ít cá mập tiến hành thắt cổ xoắn giết. Hoặc là lôi điện cùng cá mập cũng không am hiểu tinh thần phương diện công kích, những này tinh thần ý chí huyễn hóa ra đến cá mập con thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, ước chừng tương đương với thần tàng cấp tả tà hữu rất nhanh đã bị hai người tiêu diệt một mảng lớn, nhưng là số lượng này quá nhiều, giết chi không dứt. Hai người chỉ có thể một bên ứng phó cá mập con, một bên nhanh hơn thiết cắt, cắt tốc độ. Một lát sau, trước mặt hai người đống nhiên xuất hiện một cái cửa động, rất nhiều vừa thô vừa to ruột ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hiện nhiên, vừa rồi bọn hắn chỗ địa phương đúng là dạ dày, giống. Dạ dày bị cắt vỡ một khắc này, lôi điện cùng sa phát ra một tiếng thống khổ gào hết, thân thể cao lớn theo bên trên bầu trời rơi đập tại một hòn đảo phía trên, trượt gần ngàn mét, phá hủy mảng lớn cây cối, ồ ồ dịch theo trong miệng của nó chảy ra. Mọi người thấy lấy cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa bằng không thì ngẩn ngơ, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Suy. Lúc này, một đoạn mũi kiếm theo lôi điện cùng sa cái bụng phá ra, đón lấy mũi kiếm kéo một phát, cắt liệt ra một đạo hơn trượng lớn nhỏ khẽ hở, hai đạo dính đầy dịch nhẫn thân thể từ bên trong trôi ra. Ngân diện tiên sinh, trời ạ, hắn như thế nào sẽ ở lôi điện cùng sa trong bụng? Mọi người thấy gặp đàm huyền thân ảnh, lập tức kinh hô mà lên. Rất nhiều tu giả đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống. Lôi điện cùng sa là bán thần cấp yêu thú, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nó tuy nhiên người bị thương nặng nhưng lại còn chưa chết, nó dây rủi lấy bay lên. Hoán hận trừng mắt nhìn Đàm Huyền hai người liếc, phảng phất muốn đem cái này hai cái cựu nhân vĩnh viễn để tâm ở bên trong. Về sau nhảy lên, tựu chui vào trong hồ nước. Đáng giận, rõ ràng như vậy đều không có chết. Kim thống lĩnh, Long mang thái tử, đại công chúa còn có độc nam thiên sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ Đàm Huyền đã rơi vào sa trong miệng rõ ràng cũng còn có thể còn sống sót. Đây quả thực so con rắn cánh mạng đều muốn nương nạnh. Đàm Huyền xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Thống Linh bọn người liếc, hừ lạnh một tiếng, chân kéo dài xuống ra một đầu phiêu miểu thanh phong cổ đạo, mang theo số một nhanh chóng rời đi. Cái này, này làm sao xử lý? Trong mấy người, sợ nhất đúng là Độc Nam tiên rồi, vừa rồi Đàm Huyền trừng đến cái nhìn kia, hắn cảm nhận được vô tận sát cơ, cái này sát cơ như là dài rạng giặc mà cô độc hám, theo tối tâm bên trong lan tràn mà đến, đưa hắn toàn bộ tâm linh tổn phệ. Đây là hắn ra tay đối phó Đàm Huyền đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, mà lại, cái này sợ hãi là như thế mãnh liệt. Hắn phản phất nghe thấy được một cổ đập vào mặt mùi máu tươi, Chí ngân diện tiên sinh theo lôi điện cùng xa trong bụng phá ra kỳ văn rất nhanh ngay tại hắc thủy hồ bên trong truyền ra, hắc thủy hồ bên trong ngoại trừ kim thống lĩnh bọn người bên ngoài đều cùng đàm huyền không có gì xung đột, cũng không có lợi ích quan hệ, bởi vậy mọi người cũng không có muốn quá nhiều, chỉ là đem chuyện này cho rằng một kiện trên bàn đề tài nói chuyện mà thôi. một tòa hoang vu cô trên đảo, đàm huyền mang theo số một đắp xuống về sau lại đều tự tìm địa phương rửa sạch trên người dịch nhẫn, tiếp theo tái tụ họp cùng một chỗ. Đàm Huyền lúc này đột nhiên nhớ tới theo Đại Công chúa Tay ở bên trong lấy được chữ vật giới chỉ, cái này thuộc về hàng cao cấp, chỉ có hiểu được trận pháp bán thần mới có thể chế tạo ra đến. Hơn nữa, cần tài liệu cũng tương đối nhiều. Đàm Huyền hiện tại sử dụng cũng là phong linh tử chế tạo ra đến chữ vật túi, hiện tại tự nhiên muốn đổi mới rồi, hắn đem chữ vật túi giao cho số 1, số 1 thần thức quét qua, liền đem Đại Công chúa khắc ở trong đó ấn ký chôn vùi. Phúc. Tại phía xa Long mãng trong nội cung Đại Công chúa đột nhiên nổ ra một búng máu, sắc mặt dữ tợn mà vật mèo, nàng đương nhiên biết rõ chính mình nhẫn chữ vật đã bị đã phá vỡ. Nghĩ đến chính mình Tân Tân khổ khổ vơ vét tới bảo vật trong nội tâm nàng tiểu là một hồi đau lòng. Đàm Huyền tiếp nhận chữ vật giới chỉ, ý niệm trong đầu khẽ động, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, rầm rầm trồng chất đầy đất, trân châu, kim tệ còn có xi ý, ý, khăn lụa, hồng ca yếm các loại con gái vật phẩm chiếm tư tuyệt đại đa số. Đàm Huyền ánh mắt lại đặt ở hơn 10 khối thuộc tính khoáng thạch còn một khối tấm da dê bên trên. Cứ bóc, quả nhiên là rất nhanh làm giàu chi đạo, Đàm Huyền trong nội tâm âm thầm cảm thán, hắn vì một khối thuộc thạch đi tiếp thu Minh nguyện Đảo thuê, cuối cùng chẳng những thù lao không chiếm được. Ngược lại thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều ném đi, hiện tại đơn giản mà theo đại công chúa nhẫn chữ vật chi ở bên trong lấy được hơn 10 khối thuộc tính quán thạch, còn có một đống lớn bảo vật. Đó lấy, hắn cầm lên cái kia trương cũ nát tấm da dê, nhướng mày, phát hiện thượng diện văn tự hắn một cái cũng không biết. Nhưng vào lúc này, chân ma chi huyết lần nữa phát huy tác dụng, cặp mắt của hắn hiện lên một hồi huyết quang, vô số văn tự lập tức theo tấm da dê trên tuấn ra, hình thành một đầu uy nghiêm thanh long tại hắn trong thức hải ngâm nga, hắn trong thức hải hiện lên mấy chữ: Long tộc bí kíp, thanh long âm, Đáng thương Đại công chúa theo Long mãng tộc trong bảo khố đạt được cái này, trường tấm da dê về sau, tiêu một tự không có thể cởi bỏ trong đó bí mật, nhưng bây giờ không công qua tay đưa cho Đàm Huyền, cái này trường tấm da dê hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý, nếu không có chân Ma chi huyết nguyên nhân, Đàm Huyền chỉ sợ cũng không cách nào hiểu rõ đến trong đó bí mật, ai lại nghĩ tới cái này cũng nát tấm da dê bên trong, rõ ràng cất giấu nhất thức Long tộc bí kỹ, mà có thể cùng Long tộc có quan hệ đồ vật, lại làm sao có thể đơn giản? Đàm Huyền chịu đựng trong lòng côn hỷ, cẩn thận từng ly từng tý mà đem tấm da dê thu hồi nhẫn chữa vật bên trong, tuy nhiên. Hắn cảm thấy cái này lòng tộc bí kĩ so ra kém tiên thuật, nhưng là, hắn hiện tại thủ đoạn công kích quá mức chỉ một, ngoại trừ tiên thuật bên ngoài, những thứ khác đều lên không được mặt bản, cái này lòng tộc bí kĩ tới vội vạn. Chương 13, Chương 13 bị diệt minh nguyệt đảo. Thanh phong từ từ, lạc diệp phiêu linh, lãng hoa như tuyết, chim bay qua sông. Cô trên đảo, đam Huyền Thần tình lạnh nhạt mà đứng tại một khối trên đáng ẩm, thanh phong đem mái tóc dài của hắn xoáy lên, tay áo đồng bền, giống như họa vẽ, trong trích tiên người. Đương nhiên, hai tay của hắn sở ấn một đạo trăm trượng cao thanh long hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, bao la mở mịn mà cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến, miệng hắn một trường, cùng lúc đó thanh long hư ảnh cũng cự miệng hé mở, ngâm. một tiếng cao vút mãnh liệt rồng ngâm âm thanh đột nhiên truyền lên ra, sóng âm trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều, nhất trọng cao giống như nhất trọng, càng lúc càng cao, gắt đỏ, lượn lờ trên xuống, vĩnh viễn không chừng mực, trong một chớp mắt, một mảnh màu xanh gợn sóng quét ngang mà ra, cách đó không xa, mấy trăm khối mười trượng trở lại cao đáng ngầm, lên tiếng mà toái, mà trong thanh âm, càng có một cái từ cổ chí kim uy nghiêm tràn ngập, cô trên nào Ngàn vạn chim bay, xa chủ đầu. Thú, giờ phút này toàn bộ lạnh rung run dậy. Từ khi đạt được Thanh Long Ngâm cái này, Thức Long tộc bí kĩ đã 2 tháng, 2 tháng này đến, Đàm Huyền vẫn đắm chìm tại tu luyện một thức này long tộc bí kĩ bên trong. Thanh Long Ngâm tuy nhiên không bằng Tiên thuật Hồng Nhan, nhưng là thực sự bác đại tinh thầm tuyệt không đơn giản, dù cho đã có chân ma chi huyết phụ trợ, Đàm Huyền cũng cho tới hôm nay sơ bộ nắm giữ Thanh Long Ngâm cấp thứ nhất. Thanh Long Ngâm tin tức so Tiên thuật Hồng Nhan tin tức càng rất nhiều, Tiên thuật Hồng Nhan Đàm Huyền một mực đều không biết là cái gì đẳng cấp thuật pháp, mà tấm da dê phía trên tắc thì chỉ rõ rồi thanh long ngâm đẳng cấp, tự là cấp 2 tiên thuật. không tệ, thanh long ngâm cũng là một loại tiên thuật. đàm huyền cũng là lần đầu tiên hiểu rõ đến tiên thuật tin tức, những này đi qua hắn tại lạc thủy giáo trong tàng kinh cát cũng không có giải đến, mà phong linh tử bởi vì trí nhớ không được đầy đủ, cũng chưa nói cho hắn biết những nội dung này. bất quá, theo trên tay hắn hai chủng tiên thuật uy lực đến xem, đàm huyền mơ hồ đoán đến, cái gọi là tiên thuật, tự là tiên nhân cấp cường giả bình thường sử dụng thuật pháp. công tử. bên trên bầu trời, số một từ đằng xa hướng đảo hoang bay tới, đáp xuống đàm huyền bên người. đàm huyền khẽ gật đầu châm ngâm một chút, mở miệng hỏi, tin tức tìm hiểu tốt rồi. số một sửa sang lại thoáng một phát mái tóc, khẽ cười nói, ta hai tháng này đều ẩn nút tại Minh Nguyệt Đảo phụ cận, đã triệt để nắm giữ bọn hắn cao tầng ra vào quy luật. công tử yên tâm là được. tốt. Đam Viên ánh mắt phát lạnh, hắn tự nhận không tính là một cái rộng lượng chi nhân, hắn đối với Độc Nam Thiên hãm hại cùng bán đứng chuyện của mình canh cánh trong lòng. nếu như không có thực lực, hắn hoặc là còn có thể ẩn nhận xuống dưới, chờ đợi về sau thực lực mạnh lại tiến hành trả thù. nhưng là Minh Nguyệt Đảo thực lực cũng không coi là cường chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, có mình cùng số một là đủ. Một đạo nhân ảnh theo bạch linh trong đảo bay ra, đây là trước đó lần thứ nhất minh nguyệt đảo bên trong tuyên bố cạnh tranh quy tắc chính là cái kia huyền y trưởng lão, minh nguyệt đảo do cường đạo xuất thân, tự nhiên sẽ không miệng ăn núi lở, thường cách một đoạn thời gian, đều xuất ra một đám chiến lợi phẩm đến bạch linh đảo chợ đêm bên trong bảng hắn ra, đổi lấy các loại cần tu luyện vật tư, còn lần này chính là do hắn phụ trách. Giao dịch xong về sau, hắn dựa theo qua lại lệ cũ đồng dạng, thoải mái nhàn nhã mà bay trở về. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại đột nhiên tái đi, trắng. Hai đạo sát cơ tràn ngập thân ảnh đột nhiên ngăn trở ở trước mặt hắn, lại đúng là Đàm Huyền cùng số 1 hai người. Huyền Y trưởng lão tự nhiên hiểu rõ độc Nam Thiên Đối, với Đàm Huyền hãm hại, biết rõ cái này mâu thuẫn không cách nào hóa giải, hắn không cần nghĩ ngợi, thân thể trực tiếp thay đổi, lập tức liền hướng lấy Bạch Linh đảo bỏ trốn mà đi. Chỉ có đã đến Bạch Linh đảo, hắn mới có một tia mạng sống hy vọng. Đàm Huyền quẹt miệng toát ra một tia cười lạnh, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trong hư không tự động bày ra ra một đầu phiêu miểu thanh phong cổ đạo, dưới chân một bước, thân thể lập tức biến mất, khi xuất hiện lại, đã là tại Huyền ý lão giả phía trước. Sau lưng của hắn hiện ra một đầu thanh long hư ảnh, long tộc bí kíp, thanh long ngâm, ngâm. Cao vút mãnh liệt rồng ngâm tiếng vang lên, trong hư không, một lớp màu xanh sóng âm hướng Huyền Ý trưởng lao tịch của tới. Huyền Ý lão giả tâm thần giống như bị một cái thiết truy hung hăng đập phá một búa, tinh thần lâm vào trong hỗn loạn, thân thể không khỏi có chút dừng lại. Mà đang ở bữa tiệc này tâm đó, số một đã đổi tới, non hành tây đồng dạng bàn tay, nhẹ nhàng mà đặt tại Huyền Ý trưởng lao trên trái tim. Và anh, Huyền Ý trưởng lao trái tim tại chỗ bị thủ lỗ, một cổ huyết dịch theo trong lồng ngực cửa động kích xạ mà ra. Vậy ra mấy chục thước mà Huyền Y lão giả cũng như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà lên ầm ầm ngã vào trong hồ nổ vang cùng một chỗ bọt nước vẩy ra đạo chủ có lẽ lần này chúng ta thật sự sai rồi Huyền Y trưởng lão trong nội tâm hai mắt vô thần mà đang nhìn bầu trời bên trong đàm huyền cùng số một ngầm cười khổ nói hắn có chút cắn răng một cái thân thể ầm ầm nổ tung một đạo huyết quang bao vây lấy nguyên thần nhanh chóng từ đáy biển chạy trốn nếu như hắn đối mặt chính là giống như bình thường tu giả dùng này trùng loại như huyết đột phương pháp có lẽ có cơ hội chạy trốn nhưng là hắn đối mặt chính là đàm huyền cái này đã chú định hắn kết cục một đầu thanh phong cổ đạo ngang trời bày ra đàm huyền thân ảnh lói lên cũng đã đuổi theo huyết quang bên trong nguyên thần trực tiếp dùng tay một ngón tay sử xuất tiên thuật hồng nhan suy rung động đảo qua tóc xanh di động tối tăm bên trong sức mạnh to lớn hàng lâm huyền ý lão giả nguyên thần bị triệt để lao đi cái thứ nhất minh nguyệt đảo độc nam tiên vẻ mặt tâm trầm mà ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên phía dưới ba cái trưởng lão cũng sắc mặt khó coi huyền ý trưởng lão đã đi ra ngoài 3 ngày rồi dưới tình huống bình thường sớm nên trở về rồi tự la không trở lại cũng có thể chuyển quay lại tin tức nhưng là nhưng bây giờ liền nửa điểm tiếng động cũng không có rất có thể là xảy ra chuyện gì ngoài ý mấn rồi mà minh nguyệt đảo chỉ có năm vị tiên nhân cấp tu giả vô luận là tổn thất vị nào đều tổn thương gân đẩu cốt thực lực giảm bớt đi nhiều đảo chủ ta đi ra ngoài nhìn một chút trong đó một vị mặt mộc đầy râu trung niên trưởng lão đứng lên nói ra độc nam thiên nhĩ thoáng một phát lông mày trong lòng có chút do dự nhưng là cuối cùng nhất vẫn gật đầu hắn dặn dò ngươi một khi phát hiện cái gì không đúng lập tức chạy về hơn nữa phóng ra chúng ta minh nguyệt đảo tín hiệu mũi tên đảo chủ yên tâm ta đi rồi Trung niên trưởng lão vừa chắp tay, tự hóa thành một đạo lưu quang bay ra Minh Nguyệt đảo bên trong. Hẳn là tại đây rồi. Một canh giờ về sau, trung niên trưởng lão đi vào Huyền Ý trưởng lão cùng đàm huyền, số một giao thủ địa phương, hắn sắc mặt khó coi mà nhặt lên một góc quần áo dính máu, đúng là Huyền Ý trưởng lão Sieme, ý ý. hắn vặn vẹo lên mặt, giữ tận gào thét, là ai, đến tột cùng là ai làm được, ta muốn đem bẩm thây vạn đoạn. Ngươi không cần tìm kiếm rồi. Một tiếng cười lạnh tại bên trên bầu trời vang lên. Trung niên trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chương cực lớn điệp lưới nét nhanh chóng bao phủ xuống đến. Phảng phất muốn đem chọn phiến thiên địa đều che lại, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đem tín hiệu núi tên thả ra, một đạo sáng chói hào quang chiếu dội mấy ngàn lần giảm, đón lấy bầu trời tối sầm, trung niên trưởng lão cũng đã bị điệp lưới nét bao phủ ở, hắn điên cuồng gào thét, thủ đoạn ra hết, dốc sức liều mạng mà đối, với điệp lưới nét tiến hành công kích, không khí bị cương ép hiếp xé rách, âm ầm rung động, y đổ lưới rách mà ra, nhưng mà số một lúc này đã là thiên nhân cấp đỉnh phong cường giả, ngoại trừ sàn nữ cái kia một loại thực lực không thể theo lẽ thường tính toán yêu nghiệt bên ngoài, cho dù là kim thống linh đã đến cũng không thể đơn giản dễ dũa mà ra, lại càng không cần phải nói Trung niên trưởng lão chỉ là thiên nhân nhị trọng thiên tu giả, căn bản là dãy, kiếm được, kiếp trước điệp lưới nét trói buộc, điệp lưới nét càng thu càng chặt, trong chốc lát, biến thành một cái cự đại hình cầu, vô số hồ điệp, tổ hợp thành từng thanh điệp đao, xuyên thủng trung niên trưởng lão thân thể, tinh máu đỏ, theo cầu trong cơ thể chảy ra, nhỏ tại trên mặt nước, hình thành một mảnh huyết hồng. Lại qua một thời gian uống cạn chút trà, cầu trong cơ thể không còn có động tĩnh, trung niên trưởng lão cũng đã hình thần câu diện. Thứ hai, không tốt. Minh Nguyệt đảo bên trong Độc Nam Thiên cùng còn lại hai vị trưởng lao chứng kiến xa xa cái kia một đạo quang mang lúc sắc mặt lập tức biến đổi, mấy người đồng thời phi nhảy dựng lên, cực tốc hướng hảo quang truyền ra địa phương bay đi, ước chừng một chiếc trà tà hữu, bọn hắn đi tới hiện trường, bất quá đợi bọn hắn chính là một cô rách dưới thi thể. Ma Huyền cùng số một lúc này tắt thì đi tới Minh Nguyệt Đảo bên trong. Đàm Đam Huyền lơ lửng tại Minh Nguyệt Đảo trên không, nhàn nhạt mà nhìn qua phía dưới tu giả, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh quốc động thủ. Trong một chớp mắt, vô tận hồ điệp xuất hiện tại Minh Nguyệt Đảo phía trên, giống như một mảnh đèn kịt mây đen đồng dạng, đem dương quang ngăn trở còn có một đầu cực lớn thanh long đang dùng ánh mắt lạnh như băng bao quát mà xuống đã xảy ra chuyện gì rất nhiều minh nguyệt đảo tu giả đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến cố mà không biết làm sao bọn hắn có lẽ thật không ngờ sẽ có bị người công đảo một ngày long tộc bí kỹ thanh long âm điệp vũ đại thiên hai câu sát ý lành lạnh thanh âm ở trên không hưởng lên lập tức tầm đó một tiếng mãnh liệt rồng ngâm âm thanh mang tất cả toàn bộ hồn đảo sở hữu tất cả tu giả tinh thần toàn bộ một hồi huyền bất tỉnh đón lấy vô tận điệp đao từ trên trời ra xuống như là trời mưa đồng dạng đem những này nghi hoặc bên trong tu giả xuyên thủng trong chớp mắt toàn bộ hòn đảo tiểu tràn ngập một tầng huyết sắc cuồn cuộn huyết dịch hình thành dòng sông theo nham thạch khe hở gian ở giữa chảy xuống tiếng kêu thẳng thiết vang vọng mười dặm minh nguyệt đảo trùng quanh rất nhiều tu giả đều bị thanh âm này chấn động nhìn qua minh nguyệt đảo phía trên đầy trời đá vũ còn có nồng đậm hóa không mở đích huyết vụ cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí theo trong xương sinh ra thấy lạnh cả người chương mười cuối cùng ba người ngày hôm nay minh nguyệt đảo máu chảy thành sông thê ngang khắp đồng ở trên đảo ngọn núi cung điện toàn bộ bị đao mang cắn nát thác nước đều bị bổ ra, Đàm Huyền cùng số 1, tự như là hai cái địa ngục giống như sát thần, ra tay vô tình, chiêu chiêu đoạn mệnh. Không có thiên nhân cấp tu giả tại ở trên đảo chiến thủ, Minh Nguyệt đảo trong căn bản không có tu giả là hai người bọn họ liên thủ hợp lại chi địch, hai người một đường giết đến Minh Nguyệt đảo bá khố, trực tiếp dùng đao mang bổ ra, đem đồ vật bên trong lấy ra. Bất quá chính thức bảo vật đều tại Độc Nam Thiên trên người, bởi vậy trong lúc này phần lớn là một ít bình thường tu giả hàng ngày lúc tu luyện vật tư, Đàm Huyền cũng không nhiều xem, hết thảy thu vào nhẫn chứa vật bên trong. Lại qua một phút đồng hồ toàn bộ minh nguyệt đảo một lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng là thượng diện tràn ngập huyết vụ lại nồng đậm được hóa không khai mở mà ngay cả phụ cận hồ nước cũng toàn bộ biến thành một mảnh màu đỏ như máu xa xa mắt thấy minh nguyệt đảo trận này hạo kiếp tu giả xương cốt bột phấn bên trong đều trở nên lạnh ngân diện tiên sinh ngươi đi ra ngươi đi ra cho ta ta muốn sinh sẽ ngươi độc nam thiên trở lại minh nguyệt đảo lúc chứng kiến một mảnh tu la sắt tràng thẳng cảnh hàng mấy ngàn năm qua giàn tạo dựng lên cơ nghiệp toàn bộ bị hủy lập tức điên cuồng được gầm hết lên minh nguyệt đảo còn lại hai cái trứng lão con mắt cũng trở nên huyết hồng mà bắt đầu đệ tử của bọn hắn, hậu đại, thân nhân, toàn bộ đều đã bị chết ở tại trận này hạo kiếp bên trong, hận không thể lột đàm huyền ra, ăn hết đàm huyền thị. các ngươi là cuối cùng bà cái. âm thanh lạnh như băng truyền ra, một đạo thanh phong cổ đạo theo trong huyết vụ bảy ra mà ra, đàm huyền cùng số một hai người xuất hiện tại độc nam tiên và ba người trước người, bên ngông trong huyết vụ, cái kia bằng bạc mặt nạ, giờ phút này là như thế lanh khốc cùng vô tình. Sắc, không cần nhiều lời, cũng không cần nói nhiều, đi qua cứu hận. hôm nay hạo kiếp đã lại để cho song phương không chết không dạ dần dần đã đến, lãnh bay lên tuyết nỉ non trong tiếng gió, tràn ngập trong huyết vụ, Đàm Huyền một phương cùng Độc Nam Thiên một phương triển khai sinh tử quyết chiến. Oeng! Độc Nam Thiên hai tay ôm biến lớn Lang Nha Bổng, ngang trời quét qua, cực lớn Lang Nha Bổng như cùng một cái trụ trời đồng dạng hướng hai người trấn áp mà xuống, màu nâu đỏ khí huyết sắt lửa lở, không khí bị trực tiếp áp bạo, ầm ầm rung động. Số một cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy vạn điệp đao bay múa mà ra, hình thành một cổ đao mang nước lũ, lập tức liền đem Lang Nha Bổng đâm cho tan nát, nàng bây giờ là thiên nhân cấp đỉnh phong tu giả, Độc Nam Thiên không phải là đối thủ của nàng đảo chủ ta đến giúp ngươi. Một vị áo gai trưởng lao thét dài một tiếng, một tay chỉ đấy, ầm ầm, một đầu đất trụ theo trên mặt đất bay lên, đâm vào đao mang nước lũ phía trên. Đạo thuật của hắn là một loại thổ hệ đạo thuật, có thể sử dụng thổ nguyên tố ngưng tụ các loại công kích. Màu vàng cam thổ nguyên tố càng không ngừng tại đao mang nước lũ bên trên lan tràn, ngưng kết ra từng tòa trọng đại vạn quân núi nhỏ, nhạn xanh xanh mà đem màu hồng đao mang áp trầm xuống. Bất quá, dù cho hai người liên thủ đối phó số 1 ý nguyên rơi vào hạ phong. đàm nguyên biết rõ chính mình còn không phải thiên nhân cấp tu giả đối thủ, nhưng là cái này không có nghĩa là lấy hắn tiêu không có biện pháp giết chết thiên nhân cấp tu giả rồi hắn dưới chân thanh phong cổ đạo tại trong hư không không ngừng vặn vẹo lan tràn phiêu miểu vô tung trong một chớp mắt tiêu xuất hiện tại áo gai trưởng lão thân bên cạnh nhất thứ hồng nhan sử xuất tóc xanh quanh ngang đem cái này áo gai trưởng lão bước lui mà số một tắc thì thừa cơ tăng lớn công kích lực độ đem độc nam tiên chấn đất thổ huyết bay ngược gian phu dâm phụ lẽ nào lại như vậy cuối cùng một cái dâu bạc trắng trưởng lão nộ quát một tiếng cũng đã gia nhập chiến trường bên trong gian phu dâm phụ số một sắc mặt khẽ biến thành chớp lên qua một tia hồng nhuận phân phớt phới, trộm đánh giá Đàm Huyền liếc, nhìn thấy Đàm Huyền mặt không biểu tình, đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia tức giận, kiêu trả một tiếng, đằng đằng sát khí mà hướng về Độc Nam Thiên ba người công tới, bên trên bầu trời xuất hiện đầy trời hồ điệp, như là một mảnh giày đặc mây đen đùng dạng, ngang nhiên hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Độc Nam Thiên, áo gai trưởng lão, dâu bạc trắng trưởng lão ba người sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới số một lại có thể biết cường đến loại tình trạng này, cho dù bọn họ ba người liên thủ, rõ ràng còn là đang ở Hạ Phong. Dam Viên đối xử lạnh nhạt mà nhìn qua Độc Nam Thiên bọn người, khỏe miệng toát ra một tia cười nhạo, thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa xuất hiện tại mấy người kia sau lưng. Tiên thuật, Hồng Nhan, Long tộc bí kíp, Thanh Long Ngâm. Hắn nhắm ngay trong đó dâu bạc trắng trưởng lão liên tục sử xuất hai thứ sát chiêu, về sau, còn kích xạ thủy lôi châu, ba đợt hung hãn công kích, lại để cho dâu bạc trắng trưởng lão không thể không lui, thậm chí còn có chút bị thụ một chút vết thương nhỏ. Mà dâu bạc trắng trưởng lão vừa lui, Độc Nam Thiên cùng áo gai trưởng lão đã bị số một đánh cho liên tiếp tấn tác, chật vật không chịu nổi. Ầm ầm Minh Nguyệt đảo phía trên không ngừng truyền ra cực lớn tiếng nổ mạnh, đại địa phía trên khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ hố to như là bị một mảnh mưa sao chổi phá hủy qua đồng dạng gập đèn. Song Phương lại giao chiến nửa canh giờ, lúc này Đàm Huyền cùng số một một phương đã đại tranh phong, nhưng là muốn triệt để đánh bại Độc Nam Thiên ba người lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này Đàm Huyền cùng số một an ý với nhau, hai người lập tức tăng lớn công kích độ mạnh yếu, làm cho Độc Nam Thiên ba người đỡ trái hở phải. Nhan dối gian ở giữa Đàm Huyền lại một lần nữa xuất hiện tại Dâu bạc trắng trưởng lao thân về sau. Một căn màu xanh ngón tay theo Đàm Huyền đỉnh đầu rối ra, hung hăng mà đâm tại dâu bạc trắng trên người trưởng lão. A! Dâu bạc trắng trưởng lão theo trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người ầm ầm bạo tạc nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ, một đạo nguyên thần thương hoàng sợ chạy ra, mà lúc này, Đàm Huyền tay phải một ngón tay, thúc giục tiên thuật hồng nhan, rung động quét ngang hư không, trong thời gian ngắn liền đem dâu bạc trắng trưởng lão nguyên thần chôn bụi. Vừa mới ra tay đấy, dĩ nhiên là là thanh đồng sách cổ bên trong phong linh tử, tại Ngọc Bích Ba tiêu thụ thoải mái xuống, phong linh tử thương thế không ngừng giảm bớt, tuy nhiên vẫn không thể khôi phục đến trước khi tình trạng, nhưng là, ngẫu nhiên ra tay khẽ vẫy, còn không có vấn đề đấy. Đây cũng là Đàm Huyền đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, hắn cùng với số một chức cùng độc nam thiên ba người bọn họ chiến đấu, Đàm Huyền không ngừng mà khi bọn hắn bên người quay vòng, hơn nữa phát động công kích, khiến cho bọn hắn hình thành một loại ảo giác, Đàm Huyền công kích tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng là, còn uy hiếp không được tánh mạng của bọn hắn, bởi như vậy, bọn hắn cảnh giác sẽ có chỗ bừng lỏng mà lại ở thời điểm này, do thanh đồng sách cổ bên trong phong linh tử đột nhiên ra. Tay đánh lén, một lần hành động tiến công. Đây hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, Độc Nam Thiên cùng áo gai trưởng lão đều có chút phát động chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, dâu bạc trắng trưởng lão đã sớm trốn vùi. Hứ mất! Độc Nam Thiên cùng áo gai trưởng lão đều ý thức được nguy hiểm, hai người lướt nhau, đều ý định bỏ trốn mất dạng, lưu được núi sinh tại, không sợ không có cưỡi đốt, tình huống bây giờ nguy cấp, hay vẫn là trước tránh được một mạng nói sau, đợi về sau thực lực mạnh, lại báo cũng không muộn. Bọn hắn nghĩ cách là tốt, nhưng là Đàm Huyền cùng số một đã sớm phòng bị bọn hắn rồi, bởi vậy hai người này vừa động thủ, Đàm Huyền cùng số một lập tức triệu truyền tới. Công kích như là mưa to gió lớn, trở nên càng thêm hung mãnh. Đàm huyền lại lần nữa đem áo gai trưởng lão bức hai mở, Độc Nam Thiên bị số 1 đánh cho không ngừng thổ huyết, một lát sau, số 1 trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang, Sử suất Điệp Vũ Đại Thiên cái này thức sắc chiêu, vô tận điệp đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Độc Nam Thiên lang nha đại bổng sinh sinh cắn nát, vô số điệp đao xuyên thủng Độc Nam Thiên thân thể, đưa hắn đoán hận mà đính tại đại địa phía trên. Đạo chủ, áo gai trưởng lão kinh hô một tiếng,ỷu muốn tiến lên cứu trợ. Bất quá, huyền cùng số một như thế nào lại lại để cho hắn như ý hai người lại lần nữa liên thủ sắt chiêu tần suất trong khoảnh khắc cũng đem áo gai trưởng lão đánh bại đưa hắn hai cái đuổi chặt đứt thủy lôi châu va chạm một tiếng ầm vang liền đem áo gai trưởng lão cũng đụng bay đến trên mặt đất thổ huyết không đứt ha ha ha ta độc nam thiên cường đạo sinh ra theo hai bàn tay trắng đến thành lập minh nguyện đạo phần này cơ nghiệp cả đời giết người như ngué không nghĩ tới ta cuối cùng cũng rơi vào bị giết kết cục độc nam thiên một bên khục lấy huyết một bên cười ha ha hắn tuy nhiên tự biết hẳn phải chết nhưng là cũng không có hiện ra tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tư thái hắn dừng ở đàm huyền nói ra. Ta phi thường minh bạch Huyền Hoàng Đại Lục bản chất, bởi vậy, ta chưa bao giờ hối hận bán đứng ngươi, nếu để cho ta trọng tới một lần, ta Y Nguyên có thể như vậy làm, duy nhất sai chính là ta chính mình quá yếu. Đàm huyền im lặng mà nhìn một cái độc nam thiên, trong nội tâm suy nghĩ quần cuộn, một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi nói, "Độc đạo chủ, lên đường đi." Suy, Một đạo kiếm quang hiện lên, hai quả đầu người bay lên, tiên thuật vừa ra, nguyên thần trôn vùi. Chương 15, lão Long mãng. Minh Nguyệt đảo bị huyết tẩy, chó gà không tha, sinh linh đều diện, khiến cho toàn bộ Hắc thủy hồ phát sinh động đất. Vô số tu giả chịu cảnh kinh hoàng, mà tu giả theo Đàm Huyền Sương Hồ cũng thay đổi một cái tên, do Ngân Diện tiên sinh biến thành Ngân Diện Tu La. Sau đó, rất nhiều tu giả đích thân tới Minh Nguyệt Đảo quan sát tình huống, chứng kiến cái kia như mọc thành phiến phế tích, khô héo huyết hà, cứng lại huyết hối, tàn phá thi thể, làm cho người sợ hết cả gai ốc, mà cái kia nồng đậm mùi máu tươi, tắc thì khiến người nôn mửa. Kim Thống lĩnh, Long Mang Thái tử còn có đại công chúa lơ lửng tại bên trên bầu trời, yên lặng mà đánh giá đã biến thành tử vong tuyệt địa Minh Nguyệt Đảo, trong nội tâm tình tiết phức tạp. Theo cái kia khô héo huyết hạ ở bên trong, bọn hắn cảm nhận được đến từ Đàm Huyền sắc cơ, thơm trầm mà lênh khốc, phảng phất tôi tâm bên trong, có một đôi tử vòng chi nhãn, chính nhìn bọn hắn chằm chằm liếc, làm cho người tỏa ra hàn ý, bọn hắn tin tưởng, một khi bọn hắn rơi vào Đàm Huyền trong tay, Đàm Huyền tuyệt đối sẽ không bận tâm đối cảnh của bọn hắn, hung ác hạ sát thủ. Không, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Đại công chúa sắc mặt trắng bệnh mà hét dầm lên. Trong nội tâm nàng đã âm thầm hối hận lúc trước tại sao phải trêu chọc như vậy một cái lênh khốc địch nhân, cái kia tràn ngập cơ, giống như hóa thành từng thanh vô ảnh đao kiếm. Đâm tiến vào trái tim của nàng, chém giết cánh mạng của nàng, làm cho nàng sợ hãi không thôi. Sát thực không thể để cho hắn sống sót. Kim thống linh trong đôi mắt Hàn Quang lập lẻ. Nếu như hắn lúc trước đuổi giết Đàm Huyền là vì vãn hồi chính mình mặt, chứng kiến chính mình uy nghiêm, như vậy tại Minh Nguyệt đảo bị huyết tẩy về sau, tắc thì chính thức cảm nhận được đến từ Đàm Huyền uy hiếp, thực tế nghĩ đến Đàm Huyền lúc trước nói trong vòng 10 năm, muốn em hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hắn không thể tùy ý người như vậy tiếp tục sống sót. Long mang thái tử cũng ngật, nói: "Ta sau khi trở về, lập tức tăng lớn treo giải thưởng." không nói đến mấy người bọn họ vì đem đảm huyền đất bỏ thi triển thủ đoạn. Đam huyền giờ phút này đang tại một tòa cô trong đảo, tính toán lúc này đây thu nhập, bọn hắn lúc này đây, thế nhưng mà đại nổi giật tài, theo độc nam thiên Châu đó đã nhận được hơn 60 khối thuộc tính quan thạch, còn có mặt khác một đống lớn vật phẩm. Ngày hôm nay, Đam huyền khó được ở một mảnh rưỡi bóng cây, cùng số một ngâm vào nước nổi lên trà, vừa uống trà, một bên tự hỏi như thế nào tìm kiếm thích hợp nhất công pháp của mình sự tình. Tìm kiếm công cách nào so với tìm tìm cái gì bảo vật còn muốn khó, điều này cần cơ duyên, trên thực tế Đại bộ phận tu giả đều không có tìm được nhất xứng đôi công pháp của mình. Có đôi khi dù cho đã tìm được cũng thường thường nắm giữ ở thế lực khác trong tay, rất khó được tay. Bất quá cái này truyền thống nhưng vẫn tại Huyền Hoàng Đại Lục tất cả thế lực lớn truyền lưu lấy, bởi vì một môn tốt công pháp, quan hệ đến tu giả có thể đi ở phía trước rất xa. Tiểu Hưu thật có nha hứng. Đống nhiên một cái lao giả xuất hiện tại Đàm Huyền trước mặt hai người. Đàm Huyền số một lập tức trong nội tâm kinh hãi, lao giả này đến, bọn hắn rõ ràng không có phát hiện nửa điểm tiếng động, điểm ấy mà ngay cả giống như bình thường bán thần cũng tuyệt đối làm không được bọn hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lập tức liền phát hiện, lao giả này phảng phất cùng cả phiến thiên địa dung hợp cùng một chỗ đồng dạng. tuy nhiên mặt như do xuân, nhưng là lại thủy trung có một loại mênh mông khổng lồ khí tức tràn ngập mà ra. Đàm huyền tiểu tử coi chừng, người này là đỉnh phong bá thần, hơn nữa hay vẫn là một chân đã bước vào tiên nhân cấp cái chủng loại kia, các ngươi tuyệt đối không là đối thủ, bởi vậy ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. lúc này thanh đồng sách cổ bên trong phong linh tử cũng truyền âm nhắc nhở, đan huyền lập tức trong nội tâm trầm xuống, trên mặt lại thần sắc thông dòng kính cần nói không biết tiền bối sương hô như thế nào. Ha ha, lão hủ tiểu là hát thủy hồ tu giả trong miệng lão long mãng. Lão long mãng thẳng thán, lập tức, Đàm Huyền cùng số một thân thể đều hơi hơi cứng đờ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều toát ra một tia đắng chát, cái này lão long mãng đột nhiên tới, cũng không biết có phải hay không là vì thay đại công chúa hạ giận, hai người vận chuyển pháp lực, âm thầm đề phòng. Lão long mãng giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường mà nhìn qua hai người, ha ha cười nói, tiểu hưu tuổi còn trẻ là có thể đem minh nguyệt đảo cái này nhóm thế lực bị diệt, có thể nói hậu sinh khả úy mà ta hát thủy hồ bên trong ra như thế thanh niên tuấn kiệt, lão hủ cũng là trong nội tâm rất mừng, là cố đặc biệt đến mời tiểu hưu đến long mãng cung tụ lại, chắc hẳn tiểu hưu sẽ không không để cho lão hủ cái này mặt mũi a. Đàm huyền trong nội tâm một khổ, hiện tại người khác là giao thất, hắn là thị cá, còn có cái gì có thể nói đấy? Đường trước mắt lão nhân này cười ha hả đấy, thoạt nhìn giống như nhà bên lão bá, nhưng là có thể tại hát thủy hồ bên trong hùng bá một phương người như thế nào lại đơn giản, chỉ sợ chính mình một khi không đáp ứng, lập tức cũng sẽ bị lão nhân này đuổi giết thành cặn bã. đam miễn cưỡng cười nói đã tiền bối như thế thành tâm mời, văn bối như thế nào lại không biết phân biệt, như thế rất tốt. Lão Long Mãng thỏa mãn cười cười, ống tay háo vung lên, sinh ra một hồi quay phong, tại chỗ tiểu vòng quanh Đàm Huyền cùng số một hướng Long Mãng cung bay đi. Đàm Huyền nhìn qua Lão Long Mãng không ngừng kéo duỗi, gấp lấy không gian, tốc độ xa so với chính mình phải nhanh, trong nội tâm càng thêm trầm trọng, đồng thời cũng minh bạch, mình lúc này tốc độ ở đằng kia chút ít uy tín lâu năm bán thần trước mặt, thực không coi vào đâu. ước chừng mấy thời gian uống cạn chung trà, Lão Long Mãng mang theo Đàm Huyền cùng số một tại một mảnh mặt hồ phá nước mà vào, lặn xuống mấy ngàn thước một tòa cự đại thủy tinh cung đập vào mi mắt, cái này thủy tinh cung hết sức tinh xảo, điêu khắc lấy các loại chim quý thú lạ, trông rất sống động. bái kiến đại vương, một cái cầm trường kích thủ vệ chứng kiến lão long mang thân ảnh, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. lão long mang chỉ cái là khẽ gật đầu, liền mang theo đàm huyền, số một hai người tiến nhập long mãng trong nội cung, trên đường đi lại gặp rất nhiều tuần tra thủ vệ, một lát sau, lão long mãng mang theo đàm huyền hai người tiến nhập chủ trong điện, thỉnh hai người riêng phần mình ngồi xuống, sau đó mở miệng đối. với thị nữ nói đi mời hai vị công chúa cùng thái tử tới vâng đại vương thị nữ đồng ý một tiếng tựu chân thành đi ra chủ điện sau một lát tiếng bước chân rồn dập truyền đến long mang thái tử đại công chúa còn có một vị xinh đẹp nữ tử đồng thời tiến vào chủ trong điện hướng lao long mãng hành lễ long mang thái tử ngó đầu trông thấy đàm huyền cùng số một đang ngồi ở hai bên lập tức quát lệnh tốt tát tử rõ ràng đưa tới cửa đến đến rồi hắn một trảo liền hướng lấy đàm huyền cùng số một xé rách mà đến lập tức toàn bộ chủ điện át phong đại tác chào ảnh trùng trùng địa mà đại công chúa cũng hét lên một tiếng mệnh lệnh long mang cung thị vệ ra tay đối với đàm huyền tiến hành bắt, bọn hắn đều cho rằng lão long mãng vì giúp bọn hắn hạ giận, tự mình ra tay đem đàm huyền hai người cầm đã lấy tới, bởi vậy cũng mặc kệ chẳng diện hùng hổ mà đối với đàm huyền, số một hai người ra tay, chỉ có cuối cùng nữ tử kia trông thấy lão long mãng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc, vô liêm sỉ, đây là ta mời đến hai cái khách quý, các ngươi lại dám ra tay, lão long mãng nộ quát một tiếng, ống tay háo vung lên, ầm ầm trong khoảnh khắc, đầy trời công kích đã bị phá vỡ, long mãng thái tử cùng đại công chúa bị một cổ kinh khủng lực lượng làm cho không ngừng rút lui, đạp đạp đạp liền lùi lại hơn 10 bước. Phụ vương, lùi xuống đi. Long màng thái tử cùng đại công chúa hai người kinh ngạc mà nhìn qua lão long mãng, vừa định hỏi hắn tại sao phải bàng, giúp một ngoại nhân đã bị lão long mãng đuổi. Hai người từ nhỏ đến lớn đều không có đã bị qua lão long mãng như thế quá lớn, trong nội tâm chỉ cảm thấy bị khuất, Bọn hắn đem sở hữu tất cả sai lầm toàn bộ quy tội đàm huyền. Đối với đàm huyền hận ý nhưng lại càng ngày càng sâu. Ván độc mà nhìn qua đàm huyền liếc, mới chậm rãi rời khỏi chủ điện. Đàm huyền cùng số một đầu ngồi tại vị trí trước. Lạng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, giữ im lặng. Ha ha, lưỡng tiểu nhi vô lễ, nhưng lại gọi tiểu hữu chê cười. Lão Long mạng ngày này nói một câu, Tiểu Chỉ vào cuối cùng nữ tử kia hướng đàm huyền, số một giới thiệu nói, đây là lao hủ tiểu nữ, Long Thiên Thiên. Thiên Thiên bay kiến ngân diện tiên sinh. Long Thiên Thiên chân thành hữu lễ nói ra. Đàm huyền gió xét vị này Long Mãng tộc nhị công chúa, Long Thiên Thiên bên ngoài so đại công chúa còn muốn tinh xảo, nhưng là đại công chúa tuy nhiên người trương được xinh đẹp, nhưng là trên người lại nhiều hơn một cổ khí, lại để cho người không dám thân cận. Mà vị này nhị công chúa lại được tốt trái lại, giống như là một vũng hồ sâu đồng dạng, nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Đàm huyền trong nội tâm âm thầm dùng mình, không biết sao, cái này Long Tiên Tiên lại để cho hắn nhớ tới Diệp Thanh Hà, khí chất đồng dạng ưu nhã, không biết, cái này Long Tiên Tiên tâm cơ, phải chăng cũng như Diệp Thanh Hà đồng dạng, thâm bất khả trắc. Bất quá, người khác hướng hắn hành lễ, hắn cũng không thể thở, hắn cười nhạt nói, "Nhị công chúa khách khí." Ngược lại là số 1, trông thấy Long Tiên tiến bộ dạng, trong nội tâm rất là khó chịu, trong nội tâm âm thầm mắng Long Tiên là hồ ly tinh, nhưng lại không biết chính cô ta Vô luận là cái kia làm tức giận giáng người, hay vẫn là câu hồn ánh mắt, đều so Long Thiến Thiến càng thêm như hồ ly tinh. kế tiếp Lão Long Mãng, Long Thiến Thiến tựu cùng Đàm Huyền Diên phần mình đàm cười rộ lên. Long Thiến Thiến giỏi về chế tạo hào khí, mỗi lần tại chàng diện nhanh lánh đạm xuống thời điểm, từ khơi mào một cái mới chủ đề. Bởi vậy, hào khí ngược lại là có chút náo nhiệt, thẳng đến bên cạnh nguồn thời gian. Trận này nói chuyện mới chấm dứt, Đàm Huyền cùng số một tiến vào Lão Long Vương an bài trong phòng ngủ. Ánh trăng cao chiếu, đáy nước so ba ngày tương đối lờ mờ rất nhiều, mà một đêm này, Long Mãng trong nội cùng. Đã có rất nhiều người ngủ không được, Đàm Huyền, số 1 2 người tự nhiên không có ngủ, đang ở hoàn cảnh lạ lẫm, bọn hắn phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mà Long Mãng thái tử, đại công chúa cũng không có ngủ, bọn hắn đang tại vắt hết óc, tìm kiếm nghi cách chém giết Đàm Huyền, Long Thiến Thiến cũng không có ngủ, nàng đang tại xem về Đàm Huyền tình báo, mà Lão Long Mãng cũng không có. Ngủ, hắn thì là tại trong mật thất cuồng nhiệt mà chầm chậm vào thủy tinh đầu lâu. Cái này một cái không ngủ chi dạ. Chương 16, Đính hôn. Hôm sau, sáng sớm lên, Đàm Huyền, số 1 2 người đã bị Lão Long Mãng phái người đến đây thỉnh đi lúc này đây, lão long mãng là ở một tòa đáy nước trong hoa viên mở tiệp chiêu đãi đàm huyền hai người, cái này trong hoa viên khắp nơi đều là các loại kỳ lạ quý hiếm đáy biển thực vật, rất nhiều màu đỏ như máu san hô chẳng chỉ hấp dẫn mà phân bố tại tất cả hẻo lánh. Ngẫu nhiên, có vài con cá theo san hô bên trong chui ra, động tĩnh thích hợp, là một bức lịch sự tao nhã đáy biển kỳ cảnh. Tiến chiến thiệp, long mãng thái tử, đại công chúa ánh mắt căm thù nhìn đàm huyền, nếu không có lão long mãng lúc này, chỉ sợ sớm đã đánh đập tàn nhẫn. Ngược lại là long tiến tiến tiếng cười liên tục, mà lão long mãng cũng là lãng tiếng cười dài thỉnh thoảng kể một ít huyền hoàng đại lục kỳ văn, hay hoặc là chuyển thụ một ít tu luyện kinh nghiệm. Tuy nhiên, đàm huyền đến bây giờ cũng không biết lão long mãng tìm chính mình có mục đích gì, nhưng là đối với lão long mãng theo như lời tu luyện kinh nghiệm lại chăm chú lắng nghe, tinh tế thể nội trong đó tinh diệu chỗ rất nhiều muốn chỗ không rõ, đồng nhiên quá thông. Ước chừng nói chuyện phiếm chừng nửa canh giờ, lão long mãng đột nhiên dừng lại, hắn đối với đàm huyền hỏi, không biết tiểu hữu cảm giác tiến tiến như thế nào. Lão long mãng đột nhiên nói sang chuyện khác, Đàm huyền hơi sững sờ có chút phản ứng không kịp, hắn khách khí nói ra. Nhị công chúa xinh đẹp khả nhân, nhã nhặn lịch sự văn nhã, tự nhiên là một vị tuyệt đại gia nhân. Như vậy nếu như đem tiểu nữ gả cho ngươi, không biết tiểu hữu định như thế nào? Lão Long Mãng cười tủm tỉm nói. Lúc này đây, đàm huyết động, mà Long Mãng Thái tử, đại công chúa còn có số một cũng ngộng, mà Long Thiên Thiên cũng có chút ngạc ngơ, hiện nhiên cũng không nghĩ ra lão Long Mãng sẽ làm ra như thế quyết định. Long Mãng Thái tử dẫn đầu kịp phản ứng, hắn một vũ bản, đem thượng diện rượu ngon món ngon toàn bộ chấn bay lên, lớn tiếng phản đối nói, phụ vương, này làm sao có thể, tiểu nội thiên tư chất tuyệt đã sớm là thiên nhân cấp từng giả, hơn nữa còn là chúng ta long mãng cung công chúa, hắn tính toán là vật gì, bất quá một cái con sâu cái kiến giống như chân linh cấp tu giả, như thế nào xứng đôi tiểu muội. Đại công chúa đối với đàm huyền oán hận quá sâu, càng sẽ không đồng ý cái này một việc hôn sự, nàng té to, người này đại gian cự trưởng, tâm địa ác độc độc, giết người như ngóe, ta tuyệt không đồng ý tiểu muội gả cho như vậy đồ tệ. Hai người các ngươi cút cho ta, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Lão long mãng thốt nhiên mà nộ, ống tay áo vung lên, một đạo hào quang lượn lờ mà ra, xoát thoáng một phát, Tiểu vòng quanh Long Mãng Thái Tử cùng Đại Công Chúa bay ra trong Hoa Viên. Long thiến Thiên Long mày có chút nhăn lại, nàng không có lối ra phản đối, nàng cũng biết Lão Long Mãng là một cái người bảo thủ, làm ra quyết định, Tiểu không để cho những người khác phản đối. Bởi vậy, dù cho nàng mở miệng cũng không có dùng. Nàng hiện tại chính đang tự hỏi Lão Long Mãng an bài như thế nguyên nhân, nàng nói như thế nào cũng là Lão Long Mãng con gái, nàng không tin Lão Long Mãng sẽ như thế khinh suất liền đem nàng gả cho một cái người xa lạ. Chẳng những Long Thiên tiến không tin, Đàng Huyền cũng không tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thân phận của hắn bây giờ là Ngân Diện Tiên sinh Lão Long Mãng tuyệt đối không biết hắn thân phận chân chính. Như vậy trên người mình có cái gì đáng được Lão Long Mãng lưu đồ hay sao? Đàm Huyền không nghĩ ra được. Tiểu hữu định như thế nào? Lúc này đây Lão Long Mãng ngữ khí hơi chút nặng nề một chút, trong ánh mắt hắn ẩn ẩn hiện lên một tia từ mang. Nhìn qua Lão Long Mãng bình tĩnh gương mặt, Đàm Huyền lại tự dưng cảm nhận được một cổ cực lớn nguy cơ. Giống như hắn một không đáp ứng, lập tức thì có thân vẫn hòa đồng dạng. Trong lòng của hắn ngàn đầu vạn tự chợt lóe lên, trầm ngâm sau một lát, hắn có chút hướng Lão Long Mãng vừa chắp tay, nói: đã tiền bối như thế để mắt ta, ta tự nhiên sẽ không phản đối số một nhìn qua nghe được đàm huyền lời mà nói, mặc dù biết đàm huyền giờ phút này rất có thể có nỗi khổ tâm, nhưng là ánh mắt hay vẫn là không khỏi ảm đạm xuống, trong nội tâm có chút hiện lên một tia đáng chắt cùng tự dối. Long tiến tiến nhìn qua đàm huyền muốn nói lại ngừng. Ha ha ha, tốt tốt, không thể tưởng được ta hôm nay có thể tìm được một lương tế, sắp thực nhân sinh chuyện vui. Lão long mắng vũ một cái đàm huyền bả vai cười ha ha, trong chốc lát về sau hắn lại nói, hiền thế, đã chúng ta đã trở thành người một nhà rồi, ngươi cũng không thể còn mang theo mặt nạ theo chúng ta nói chuyện a. Đàm Huyền trong nội tâm khẽ thở dài, không thể tưởng được sự tình hội sẽ phát triển đến một bước này, hắn chậm rãi đem mặt nạ gỡ xuống, nói ra, mong rằng tiền bối không muốn đem thân phận chân thật của ta tiết lộ ra ngoài, bằng không thì đem sẽ khiến đại phiền toái. Người là Đàm Huyền. Đông vực tất cả đại học viện, mấy cái vô thượng tôn giáo còn có một chút viễn cổ gia tộc truy nã, đã sớm khiến cho Đàm Huyền diện mạo truyền được mọi người đều biết rồi, mà Hắc thủy hồ với tư cách đông vực một cái trong đó trung tâm, tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Bởi vậy, Đàm Huyền một cầm lấy mặt nạ xuống, lão long mãng cùng long tiên nhận ra thân phận chân thật của hắn hai người bọn họ đều thất kinh, tuyệt đối thật không ngờ ngân diện tiên sinh rõ ràng tựa là đàm huyền. bất quá vừa nghĩ tới ngân diện tiên sinh tốc độ trong nội tâm cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ đông vực bên trong thanh niên một đời bên trong chỉ sợ cũng chỉ có đàm huyền mới giống như này tốc độ. long thiến thiến nhìn qua đàm huyền trong nội tâm không hiểu bung lòng, nói thật vừa rồi lão long mãng một mình đưa hắn gả cho một cái người xa lạ trong nội tâm nàng là phi thường mâu thuẫn đấy, thậm chí có lén khích lệ đối phương buông tha cho xúc động. bất quá hiện tại nhìn thấy là đàm huyền về sau không biết sao trong nội tâm nàng cái chủng loại kia xúc động tại lặng yên yếu bớt. Đàm Huyền sự tích, hiện tại truyền được toàn bộ Đông vực đều biết, phi thăng thời điểm, liền giống như bình thường phạm nhân cũng không bằng, nhưng là bái nhập lạc thủy giáo về sau, lại đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn 20 năm không đến, cũng đã đột phá đã đến chân linh cấp, về sau càng là đại sát tứ phương, trôn giết ba tôn bán thần. Là người cũng biết, chỉ cần đàm Huyền có thể bất tử, thành tựu tương lai nhất định là không giống bình thường. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, Long Thiên tiến Tâm tính mới sẽ phát sinh chuyển biến. Hiện Thế yên tâm, lão hủ biết phải làm sao? Lão Long Mạng nói ra, trong con mắt lại toát ra một tia không hiểu hào quang cái gì hôn sự của bọn hắn định ra rồi còn muốn tiến hành đính hôn nghi thức long mang thái tử tại chính mình trong cung điện phẫn nộ gào thét không biết đem bao nhiêu quý hiếm vật phẩm ngã xấu khắp nơi đều là nghiền nát tàn phiến chúng ta không thể để cho lại để cho bọn hắn thuận lợi đính hôn nếu không về sau chúng ta tiểu không có cách nào đối phó hắn rồi đại công chúa giữ tận nói ra long mang thái tử trong con mắt hiện lên một tia hàn quang hắn cười lạnh nói cái kia ti tiện tu giả muốn dễ dàng như thế cưới được tiểu muội không có dễ dàng như vậy kỳ thiên đảo nhị đảo chủ nhi tử trang vô khuyết cùng tam đảo chủ nhi tử phong bất bình Còn có Bạch Linh Đảo thiếu chủ hạc Thiên Lý, ba người này một mực đều đối với tiểu muội theo đuổi không bỏ, bọn hắn nếu như đã biết tin tức này, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, ngươi lập tức phái người xuống dưới thông tri bọn hắn. Tốt! đại công chúa ánh mắt cũng hàn mang lập lè. "Công tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn lấy cái kia nhị công chúa?" Số một lúc này hoàn toàn đã không có cường giả phong phạm, nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Đàm huyền bị hỏi đến không hiểu đấu, cười nói, "Cái này đương nhiên là tạm thích hứng chim mà tính toán. Nếu như ta vừa rồi không đồng ý, chỉ sợ ngươi hiện tại nhìn thấy đấy, tựu là thi thể của ta rồi." nghe xong chuyện đó, số một trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi, nàng hướng đàm Huyền nói một câu, liền cáo tử đi ra ngoài. Ha ha ha, đàm Huyền tiểu tử, này nha đầu đối với ngươi động tâm. Nếu không, đợi chuyện này về sau, ta thay các ngươi làm mai mối, ngươi dứt khoát lấy nàng được rồi. Phong Linh Tử không biết đã tỉnh lại lúc nào, rục rục nhạy thử nói ra. Đàm Huyền lắc đầu, không có để ý tới Phong Linh Tử, hắn hiện ở nơi nào có thời gian đến nói chuyện yêu đương. Huyền Hoàng Đại Lục cách sinh tồn tận gốc, hắn đầu tiên cần phải làm là không ngừng tăng cường thực lực của mình, như vậy mới sống được rất tốt. đúng chi nếu như không có thực lực làm sao có thể đủ bảo hộ người bên cạnh mình hắn hiện tại muốn suy nghĩ chính là lão long mắng đến tận cùng có mục đích gì một khi xuất hiện biến cố lúc lại ứng nên như thế nào đi ứng đối nhị công chúa phủ long thiến tiến giờ phút này đã ở sửa sang lại có quan hệ với đàm huyền tin tức vô luận như thế nào ngày mai bọn hắn tiểu muốn tiến hành đính hôn rồi nếu như ngay cả chính mình vị hôn phu tin tức tuyệt không biết rõ cái này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi kỳ thiên đạo, trang phủ bên trong lúc này trang vua khuyết chính sắc mặt âm trầm mà nhìn qua đại công chúa truyền tới tin tức trong đôi mắt sắt cơ nổ bắn ra, hắn cười lạnh nói, cái gì ngân diện tu la, mua danh chuột tiếng thế hệ, không biết dùng phương pháp gì, đầu độc lao long mãng, rõ ràng vọng tưởng lấy nhị công chúa, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào, cũng thế, ta đi đem cái này không biết trời cao đất rộng vô sỉ thế hệ đuổi, cũng tránh khỏi nhị công chúa phiền lòng. Nói xong, thân thể của hắn khé động, lập tức tiểu hóa thành một đạo lưu quang hướng long mãng cung bay đi. Mà trong kỳ thiên đảo, phong phủ bên trong cũng bay lên mặt khác một đạo lưu quang. Cùng lúc đó, bạch linh trong đảo cũng bay lên lượng đạo lưu quang một người trong đó là kim thống lĩnh, mà một người khác thì là một cái tuấn lãng thanh niên. lúc này kim thống lĩnh thân ảnh có chút dựa vào về sau, lại là dùng cái kia tuấn lãng thanh niên cầm đầu, mà người thanh niên này lại đúng là bạch linh đảo thiếu chủ hạng thiên lý. chương 17, chương 17 ngươi chính là ta vị hôn phu. ngân diện tiên sinh cùng nhị công chúa đính hôn tin tức, rất nhanh tiêu chuyển khắp toàn bộ hắc thủy hồ, đại công chúa tại hắc thủy hồ bên trong tên xấu rõ ràng, mà long thiến thiến lại được vinh dự hắc thủy hồ đệ nhất mỹ nữ, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt là nàng người ngưỡng mộ. hiện tại truyền ra lão long mãng đem long thiến, thiến gả cho đàm huyền tin tức rất nhiều thanh niên tu giả cũng gọi la hét muốn đem đàm viễn xé nát Long Mãng Cung đã ở lão Long Mãng mệnh lệnh phía dưới bắt đầu răng đèn kết hoa mà bắt đầu từng cái thị nữ bận rộn đến bận rộn đi đối với Long Mãng Cung đến chỗ tiến hành làm đẹp cùng bố trí toàn bộ Long Mãng Cung biến thành đỏ thắm một mảnh thập phần hỉ hưng hôm nay sáng sớm đàm viễn đang từ trong phòng đi tới đứng tại trước phòng trong sân tự hỏi tu luyện sự tỉnh đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rậm ầm ầm sân nhỏ muôn nổ ra Long Mãng Thái tử còn có đại công chúa mang theo mấy cái đẳng đẳng sát khí tu giả đi đến mà đàm huyền cựu nhân kim thống linh thỉnh lỉnh tiểu ở trong đó lai giả bất tiện đàm huyền hai mắt có chút co rụt lại hắn mặt không biểu tình nói ra không biết thái tử còn có đại công chúa có chuyện gì như vậy vội vã trước tới tìm ta liền nhóm đều làm hỏng rồi long mang thái tử hư lạnh một tiếng lạnh giọng nói ra không phải chúng ta có việc muốn tìm ngươi mà mấy người bọn hắn có việc muốn tìm ngươi ta bất quá một cái dẫn đường mà thôi trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh trang vô quyết phong bất bình còn có hạng thiên lý đều là tâm ngoan thủ là người hắn ngược lại muốn nhìn cái này ngân diện tiên sinh như thế nào ứng phó Tốt nhất tiểu là trang vô khuyết mấy người trực tiếp đem Đàm Huyền cho làm thịt. Bởi như vậy cha hắn vương cũng trách không đến trên đầu của hắn. Đại công chúa cũng ở một bên xem của vui, sắc mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Hạc Thiên Lý đầu tiên làm khó dễ, ánh mắt của hắn đối với Đàm Huyền một hùng, trực tiếp đối với Kim Thống Linh hạ lệnh, cái này không phải chúng ta bạch linh đảo tội phạm truy nã ư? Hiện tại phạm nhân ngay tại trước mắt, ngươi trả không được đi đưa hắn cầm xuống, nếu gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng, thiếu chủ. Kim Thống Linh đã sớm muốn Đàm Huyền diệt sát rồi, hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy. Hắn nơi nào sẽ buông tha? Thân thể của hắn khẽ động, một lớp kim quang nổ tan mà khai mở, nắm đấm biến thành một vòng kim dương, bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà bành trướng, toàn bộ trong sân vang lên kinh đảo vô bờ thanh âm. Một vòng kim dương lập tức hướng Đàm Huyền chiến áp mà đến, bài sơn đảo hải lực lượng đem không khí xé rách, mặt đất một tấc thốn nát bấy. Hiện nhiên, hắn căn bản chính là ý định một quyền đem Đàm Huyền đánh chết. Ai dám động đến công tử? Đống nhiên, một tiếng tiêu trái truyền đến, trong hư không đáp xuống một cái cự đại bàn tay, cả bàn tay do dầm chẳng trị hồ điệp trọng điệp mà thành, bàn tay một trưởng vỗ vào kim thống linh trên nắm tay đem nắm đấm đập lui, cùng lúc đó, bàn tay cũng nổ tan vi đẩy trời hồ điệp, trong sân bay tán loạn phất phối, mà một lớp bạo tạc nổ tung tắc thì theo bàn tay cùng nắm đấm trưởng kích địa phương quét năng ra, trong sân, vô số thứ đồ vật bị cán nát, một mảnh đống bừa buột Kim thống linh kinh dị mà nhìn qua xuất hiện tại đàm huyền bên người số 1, trước một thời gian ngắn, hắn mặc dù không có chính diện cùng số một đã giao thủ, nhưng là theo số một cùng bạch linh đạo thập nhị tử ý chấp pháp giả giao thủ trong quá trình, biết rõ chính mình so số một mạnh hơn một bậc, nhưng mà hiện tại số một lại cùng hắn ở vào đồng nhất chủ hành lên. Đang huyền ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua những người này, Trang vô quyết, Phong bất bình, Hạc Thiên Lý ba người đều là thiên nhân cấp nhất trọng thiên tu giả, thực lực còn xa xa so ra kém Kim thống lĩnh, chỉ có điều bối cảnh thâm hậu mà thôi. Hắn nếu là muốn đi, trừ phi lão Long Mãng ra tay chặn đường, nếu không, những người này căn bản là ngăn không được hắn. Cũng chính bởi vì như thế, trong lòng của hắn căn bản không sợ. Lúc này, Trang vô quyết đứng dậy, hắn không giống Hạc Thiên Lý như vậy mở miệng liền giết, mà là sam sam hữu lễ, cười mỉm nói, Ngân diện tiên sinh đại danh, ta cũng có nghe nói, không thể tưởng được liền thị nữ cũng như thế không đơn giản tự giới thiệu thoáng một phát, bản thân trang vô quyết là kỳ thiên đảo nhị đảo chủ chi tử, mà đổi thành bên ngoài hai vị theo thứ tự là kỳ thiên đảo tam đảo chủ chi tử phong bất bình cùng bạch linh đảo thiếu chủ hạ thiên lý. đạo hữu cho rằng, đắc tội ba người chúng ta, ngươi còn có thể tại hắc thủy hồ sống sót sao? nếu như nói hạ thiên lý là tới cứng rắn, ngạnh, đấy như vậy trang vô quyết tiểu là đến như đấy, hắn một câu nói kia bên trong tiểu tràn đầy uy hiếp, loại người này tiểu là cái khẩu phật tâm xà, mặt ngoài Sam hữu lễ, âm thầm lại âm tàn nát độc đúng vậy, đắc tội mấy người chúng ta, chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng. Cựu có vô số tu giả đến đây đuổi giết ngươi. Phong bất bình cũng tàn nhẫn nói ra. Ngu ngốc. Đam Huyên suy cười một tiếng, hắn liền tứ đại học viện, mấy cái vô thượng tôn giáo còn có bộ ra các viễn cổ gia tộc đuổi giết đều không để trong lòng, như thế nào lại e ngại trang vô khuyết bọn người uy hiếp? Hát Thủy hồ tuy nhiên cũng là đông vực tam đại thế lực một trong, nhưng là so với bốn đại học viện còn có bát đại vô thượng tôn giáo cái này hai cổ thế lực lại yếu nhược không lớn lắm rồi. Theo bốn đại học viện, bát đại vô thượng tôn giáo có thể khống chế 24 vương triều, mà Hát Thủy hồ lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc sẽ biết ngu ngốc, trang vô khuyết, phong bất bình, hạc thiên lý còn có long mãng thái tử bọn người lập tức tiểu là một mộng, còn cho là mình nghe lầm, chẳng lẽ người này không biết mấy người bọn họ đại biểu chính là cái gì? bọn hắn thế nhưng mà đại biểu toàn bộ hắt thủy hồ ít nhất một phần tư thế lực, người này rõ ràng còn dám như thế cười nạo bọn hắn, thật sự không muốn sống trang, thật căn đảm, người nếu không muốn sống rồi, vậy thì đừng trách chúng ta rồi. hạc thiên lý thốt nhiên mà nộ, liền chuẩn bị đưa tin trở về, mệnh lệnh chấp pháp đội đến đây, một lần hành động đem đảm huyền diệt sát. mà trang vô khuyết cùng phong bất bình cũng sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị ra tay đột Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cổ mêng mông đích trí chí bỗng nhiên hàng lâm đến sân nhỏ trên không, vô tận uy áp tràn ngập ra đến, không khí trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất động lại đồng dạng, lại để cho người không thở nổi lão long mãng hư ảnh dần dần hiện hiện. Bái kiến phụ vương. Bái kiến tiền bối. Lão long mãng xuất hiện, long mãng thái tử, đại công chúa, Hạc thiên lý, phong bất bình, trang vô quyết bọn người không dám làm cản, cung kính địa hành lễ. Phong bất bình mấy người thế, nhưng mà nhiều lần nghe nói trong nhà tiền bối nói lên lão long mãng cùng bố, trong đáy lòng, đối với lão long mãng cũng dị thường kính sợ lão long mạng hung hăng chừng mắt nhìn long mạng thái tử cùng đại công chúa liếc lại để cho trong lòng hai người không khỏi hoảng hốt đó lấy hắn nhàn nhạt nhìn một cái hạc thiên lý phong bất bình còn có, có trang vô khuyết nói ra hôm nay là tiểu nữ cùng ngân diện tiên sinh đính hôn chi yến nếu như các ngươi là đến ăn mừng đấy lão hủ hoang neng nhưng là nếu như là trước tới quay rồi đấy cũng đừng trách lão hủ không khách khí theo lão long mạng câu nói sau cùng nói xong một cổ lạnh như băng sắt khí tràn ngập đến cả phiến trong không gian trong một chớp mắt toàn bộ sân nhỏ như lâm cựu thiên trời đông giá rét lại để cho người toàn thân dùng mình mà một tia không khí Càng là giống như cây kim, đâm vào thân người thể phát đau nhức. Hạc thiên Lý, Phong Bất Bình, Trang Vô Khuyết bọn người nhìn thấy Lao Long Mãng rõ ràng động sắc cơ, trong nội tâm không khỏi phát lạnh, lập tức sinh lòng thệ ý, bọn hắn hướng Lao Long Mãng chắp tay, lại sát khí lạnh lạnh mà nhìn Đàm Huyền liếc về sau, kêu tất cả tự rời đi. Đợi Hạc Tiên Lý bọn người thối lui về sau, Lao Long Mãng đối với Đàm Huyền nhẹ gật đầu, từ âm ầm tán đi, đạo này thân ảnh, bất quá hắn một tia tinh thần ý chí ngưng tụ ra đến mà thôi. Long Mãng thái tử, đại công chúa có vẻ không vui mà nhìn Đàm Huyền Liếc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui về sau không tiếp tục biến cố xuất hiện, lại là một canh giờ về sau, giờ lành đã đến, toàn bộ long mãng trong nội cung vang lên vô số tiếng nhạc, tiếng trống trận trượn, rất nhiều lớn lên xinh đẹp nữ tử tại long mãng trong nội cung nhẹ nhàng nảy múa, váy áo đồng bền. Lúc này, long mãng tộc rất nhiều trưởng lão, tộc nhân đều đã tụ tập đã đến chủ trong điện, còn có một chút long mãng cung trong phạm vi thế lực cường giả cũng được thỉnh mời mà đến, Đàm huyền bị mấy cái thị nữ trang điểm thoáng một phát, về sau ngay tại các nàng dẫn đạo xuống, đi vào chủ trong điện, trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hướng đàm huyền tập trung mà đến. Ân, hôm nay là ngày vui hắn như thế nào còn mang theo mặt nạ ạ một ít tu giả kinh ngạc nói ra. bất quá nhìn thấy lao long mãng cùng long thiến thiến đều không có giải thích, bọn hắn cũng không có nói tiếp xuống dưới. cũng có một ít long mãng tộc thanh niên, đố kỵ mà nhìn xem đàm huyền. chẳng những bên ngoài có rất nhiều thanh niên tu giả hy vọng đạt được long thiến thiến ưu ái, tự là long mãng tộc bên trong cũng có rất nhiều thanh niên tu giả đối với nàng hâm mộ không thôi. hiện tại nhìn thấy như vậy như thủy linh cải trắng, muốn cho heo ăn rồi, bọn hắn trong nội tâm tất nhiên là không cam lòng. hôm nay long thiến thiến cũng là cách ăn mặc một phen, nàng uốn tỉu lớn lên xinh đẹp khả nhân hiện tại lại trải qua trang điểm, lập tức như tiên tử hạ phàm, một loại phiêu bủi khí tức tràn ngập mà ra, lại để cho người cơ hồ hít thở không thông. bất quá, long mãng thái tử, đại công chúa hai người tắt thì vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở trên vị trí, mà trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, còn có một người ở vào cực độ khó chịu bên trong, cái kia chính là số một. lúc này số một sắc mặt lạnh lùng như băng, một tia sát khí ở trung quanh nàng vần quanh, những cái kia bị số một dung mạo hấp dẫn long mãng tộc thanh niên vừa định đi lên bắt chuyện, đã bị cái này sát khí bớt lui. ha ha ha, hôm nay là tiểu nữ cùng ngân diện tiên sinh đính hôn đa tạo mọi người có thể đến đây làm chứng. Ẩm. Lão Long Mãng đứng thẳng lên, tại chỗ lang tiếng cười dài. Về sau, nâng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mọi người tại đây đương nhiên sẽ không không để cho Lão Long Mãng mặt mũi, cũng nhao nhao dơ lên chén rượu, hào khí rất là nhiệt liệt. Toàn bộ đính hôn yến sẽ kéo dài mấy canh giờ mới chấm dứt. Đàm Huyền cùng Long Thiến Thiến im lặng im lặng mà ngồi ở một mảnh huyết hồng đá san hô bên trong, trong lòng hai người đều tình tiết phức tạp. Dù sao, vô luận bọn họ là thật sự ý hay là giả nguyện ý, bọn hắn cũng thế khắc đã thành vi danh xứng với thực vợ chồng chưa cưới rồi. Trong nội tâm lại làm sao có thể một điểm cảm giác đều không có. Trầm ngâm trong chốc lát, Long Thiến Tiên cắn cắn bờ môi, trước tiên mở miệng nói ra, "Tuy nhiên ta không biết phụ vương tại sao phải đem ta gả cho ngươi, nhưng là, từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là vị hôn phu của ta rồi." Nói xong, nàng eo thon uốn léo, Tiểu Phiêu Nhiên đã đi ra tại đây. Đàm Huyền thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Chương 18, chương 18 vạn cổ ta cốt. Đính hôn ngày kế tiếp, Đàm Huyền bị thị nữ dẫn đầu đến lão Long Mãng trong tầm cung. Lão Long Mãng nhìn qua Đàm Huyền nói ra, "Đã ngươi đã thành cho chúng ta Long Mãng tộc con rể, dựa theo lệ cũ, Ta Long Mãng tộc cũng sẽ biết tặng cho ngươi một phần đại lễ. Đàm Huyền bất động thanh sắc gật gật đầu, hắn biết rõ rất nhiều thế lực đều có cái này tập tụ, bởi vậy cũng không có cảm thấy đột nôn. Đi theo ta. Lão Long Mãng nói một câu, một tay đặt tại lớn nhỏ cỡ nắm tay trên chân châu, trong chốc lát, hư không ốm khúc, một cái hơi mở môn hộ xuất hiện tại trước mặt hai người, Lão Long Mãng dẫn đầu tiến vào, Đàm Huyền trầm ngâm trong chốc lát, cũng đi theo đi vào. Bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đúng là gửi thủy tinh đầu lâu chính là cái kia mà thất, bất quá, cái lúc này trong mật thất hải cốt còn có đoạn đao tản kiếm cũng đã bị thanh lý đi ra ngoài mà chuyển biến thành chính là trồng chất bảo vật, rất nhiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần bình trưng bày trong đó, thậm chí, Đàm Huyền còn từ trong đó chứng kiến vài kiện tiên nhân sử dụng thanh khí, lại để cho Đàm Huyền âm thầm tắc lui hỡi, vì Long Mãng tộc nội tình thâm hậu mà cảm thán. Đây chính là chúng ta Long Mãng tộc tàng bảo khố." Lão Long Mãng tự hào nói ra. Đàm Huyền cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, cũng phụ họa tán thưởng một câu. "Đây là ta chọn lựa ra đến 3 kiện pháp bảo, ngươi tử trong đó lựa chọn sử dụng một kiện a." Lão Long Mãng trong con mắt mịt mờ hiện lên một tia tinh mang, ống tay áo vung lên, trong mật thất ba cái hộp gấm bay lên, lơ lửng tại đản huyền trước mặt. đản huyền có chút suy tư một chút, cảm thấy nếu như lão long mã muốn lấy tính mạng mình, cũng không cần phải phiền tay như vậy, thậm chí còn đem nữ nhi của mình gả cho mình. hắn nghĩ không ra lão long mã mục đích, cho nên hắn trực tiếp mở ra cái thứ nhất hộp gấm. ngâm một tiếng rồng ngâm tiếng vang lên, trong hộp gấm hiện lên một thanh hàn quang lập loại trường kiếm, một đầu chân long hư ảnh chính vây quanh trường kiếm cao thấp bay tán loạn, rõ ràng là cùng thủy lôi châu đồng nhất cấp bậc bảo kiếm, loại này cấp bậc pháp bảo, nếu như là ở bên ngoài nhất định sẽ lại để cho vô số tu giả tranh được đầu rơi máu chảy, bất quá đàm huyền đã có chạm thân kiếm, bởi vậy đối với thanh bảo kiếm không có gì dục vọng. hắn hít sâu một hơi, lần nữa mở ra thứ hai hộp gấm, trong một chớp mắt vạn đạo hào quang tách ra mà ra, đem chọn cái bảo khố đều chiếu ánh được ngũ quang thập sắc, như mộng như ảo. một khỏa bát to lớn nhỏ hạt châu theo trong hộp gấm mềm rủ xuống bay lên, từng vòng thải quang tách ra mà khai mở, cái khỏa hạt châu này rõ ràng cũng là một kiện gần với thanh khí pháp bảo, bất quá đàm huyền đã có một khỏa thủy lôi châu. đối với Trâu loại pháp bảo dục vọng cũng không phải rất tưởng. Hắn một tay đặt tại đệ tam cái trong hộp gấm, lúc này, lão Long mãng thân thể có chút kéo căng, trong tay áo, năm ngón tay nắm trở thành một cái nắm đấm, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Suy! Đàm huyền vừa mở ra đệ tam cái hộp gấm, một tia kình khí lập tức theo trong hộp gấm kích xạ mà ra, cắt vỡ đàm Huyền ngón tay, tí ti huyết dịch rơi xuống, bất quá, đàm Huyền giờ phút này không có chú ý tới điểm này, tinh thần của hắn trong hộp gấm thủy tinh đầu lâu hấp dẫn đi qua, từng đợt phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo tiếng ca theo thủy tinh đầu lâu bên trong truyền ra, cái này trong tiếng ca phản phất tẩn chứa trong cuộc sống thất tình lục dục cùng hết thể chân lý đồng dạng huyền diệu vô cùng Đàm huyền không khỏi sinh ra một loại đạo hạnh tiến mạnh cảnh giới tăng vọt táo giác hắn không có chú ý tới tại máu của hắn nhỏ đến thủy tinh đầu lâu trong nháy mắt đó toàn bộ thủy tinh đầu lâu đột nhiên tách ra ngập trời ánh sáng tím vô số dị tượng tại giữa tử quang chim nổi núi thây biển máu sâm la địa ngục bạch cốt bài tham a tu la ác quỷ mỗi một chủng dị tượng đều để lộ ra một loại yêu tạ o từng đợt như khóc như khóc thanh âm theo thủy tinh đầu lâu bên trong truyền lại mà ra bảnh trong một chớp mắt Đàm huyền toàn thân mạch máu toàn bộ vang tung tóe vô số huyết dịch theo hắn trong lỗ chân lông kích xạ mà ra hình thành một mảnh dài hẹp tơ máu bị thủy tinh đầu lâu hấp thu mà thủy tinh đầu lâu phát ra thanh âm cũng càng lúc càng lớn dị tượng cũng càng ngày càng rõ ràng ầm ầm trong giây lát một đạo màu tím cổ sáng xuyên thủng toàn bộ mất tất phá tan toàn bộ long mãng cung thẳng vào mây xanh thậm chí liền thường không đều đụng mặt đồng dạng bên trên bầu trời xuất hiện một vài ngàn dặm lớn nhỏ lỗ thủng toàn bộ đông vực cũng nghe được một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh ồ tà dị thanh âm tại toàn bộ đông vực trên không vòng qua vòng lại Vô số tu giả đều có trùng, chồng ảo giác bộc phát, máu chạy ngược cảm giác sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Long Mãng cung trong khoảnh khắc biến thành một mảnh phế tích, rất nhiều thực lực dưới mặt đất thị nữ, thủ vệ bị tại chỗ đánh chết, Long Mãng thái tử, đại công chúa, Long Thiên Thiến, số một bọn người theo phế tích bên trong kích xả mà ra, chạy trốn tới hơn 10 giặm bên ngoài, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn qua cái kiêu cực lớn tử sắc quang trụ. Hắc thủy hồ bên trong, vô số tu giả lập tức hướng về tử sắc quang trụ bay tới. Mà bốn đại học viện, tám đại tôn giáo bên trong, cũng riêng phần mình bay ra một đạo khí tức viễn siêu bán thần bóng người. Tốc độ ánh sáng hướng từ sắc quang trụ chạy đến. Ha ha ha, thành công rồi, thành công rồi, ta rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Lão Long Mãng nhìn qua thủy tinh đầu lâu dần dần dung nhập Đàm Huyền trong cơ thể, nhịn không được điên cuồng cười ha ha, vì để cho Đàm Huyền buông lòng cảnh giác, hắn đem Long Thiến Thiến gả cho Đàm Huyền, chỉ cần Đàm Huyền trở thành Long Mãng cũng có lẽ, hắn củ có lý do đem thủy tinh đầu lâu đưa đến Đàm Huyền trong tay mà không tất yếu khiến cho Đàm Huyền hoài nghi, đã làm lại để cho Đàm Huyền chọn chúng thủy tinh đầu lâu, hắn lại cố ý an bài hai kiện cùng Trạm Kiếm, Thủy Lôi Châu Công. năng lập lại pháp bảo Cuối cùng hắn còn lợi dụng thủy tinh đầu lâu mê viễn tất dụng, ở bên trong cài đặt một đạo kinh khí, cắt tổn thương đàm huyền đồng thời, lại không làm cho coi trọng cùng C. Hưu ý, một khâu thủ sẵn một khâu, một bước đón lấy một bước, nhọc nào. Cái này thủy tinh đầu lâu bên trong tất nhiên thành công tiên bí mật. Lão long mãng trong hai mắt phóng xuất ra nóng bỏng hào quang, hai tay đột nhiên kết tấn, nhất giai tiên thuật, vô gian khôi lối thuật. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, trong bảo khố sở hữu tất cả hộp gấm toàn bộ nổ tung, vô số chủng chồng tài liệu từ trong đó bay ra, tại trong hư không dọc theo một mảnh dài hẹp huyền diệu tích di động tổ hợp thành một cái cự đại trận pháp, lão long mãng xếp bằng ở trận pháp chính giữa, mà trùng quanh là vài kiện thanh khí, đây là một cái xa xỉ đại trận, vận dụng vài kiện thanh khí, hơn 10 kiện gần với thanh khí pháp bảo, chỉ sợ coi như là bốn đại học viện xuất ra nhiều như vậy, pháp bảo cũng sẽ biết. một hồi đau lòng, bất quá trận pháp này uy lực cũng là cực kỳ cực lớn, cơ hồ là hô hấp gian ở giữa trận pháp tiểu khuyết trương đến vài dặm bên ngoài, nhấc lên ngập trời sóng cồn. phụ vương trận pháp phù ra mặt biển, long mang thái tử. Đại công chúa còn có Long Thiên Thiên nhìn qua trung tâm của trận pháp lão Long Mãng lập tức kinh hô lên, mà mọi người cũng chứng kiến Đàm Huyền đang tại màu tím trong cổ sáng thừa nhận lấy vô tận thống khổ, toàn thân huyết dịch đồng địa, ai cũng có thể nhìn ra lão Long Mãng tại nguy hại Đàm Huyền rồi. Ha ha ha, ta tiểu nói phụ vương chắc chắn sẽ không trợ giúp một ngoại nhân đấy. Long Mãng Thái tử cười lên ha ha, lộ ra vô cùng đắc ý. Mấy ngày nay phiền muộn hễ quét là sạch, mà đại công chúa trên mặt cũng lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ, Đàm Huyền càng là thống khổ, trong nội tâm nàng lại càng là sảng khoái. Chỉ có Long Thiên sắc mặt khe biến thành hơi bạch nàng tựa hồ minh bạch lão long mãng tại sao phải đem nàng gả cho đàm huyền rồi. sắt số một thấy như vậy một màn hai mắt lập tức tiêu đỏ lên nhìn qua đàm huyền thống khổ gào rú nước mắt nhịn không được theo trong mắt nàng chảy ra nàng điên cuồng đánh ra phát hấn bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh do vô tận hồ điệp trồng chất thành mây đen đầy trời đẹp đao như là rầm rạm chẳng trị hạt mưa đồng dạng hướng lão long mãng gào thét mà đi. bất quá những này cái đĩa đao vừa đầu hàng gần đến giờ lão long mãng trận pháp trong phạm vi lập tức đã bị từng đạo cấm chế chôn vùi toàn bộ hóa thành bụi. hư muốn đánh đoạn phụ vương thi pháp ở đâu có dễ dàng như vậy. Long Mãng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm làm ra một bộ đồ cuốn, hung hăng chấn động, một đạo hào quang hướng về số một mang tất cả mà đi. Cùng lúc đó, hắn hạ lệnh Long Mãng tộc tu giả tiến toàn lực ngăn chặn số một. Trong ngay mắt, thủy tinh đầu lâu đã hoàn toàn trào vào Đàm Huyền thân thể. Lão Long Mãng con mắt sáng ngời, hư không một ngón tay, trận pháp bên trong ngưng tụ ra một cái mặt quỷ đồng dạng phụ kiện, mặt quỷ tiêm cười một tiếng, lập tức liền hướng Đàm Huyền đánh tới. Khác ở Đàm Huyền trên chắn. Lão Long Mãng trong nội tâm lung lỏng, mừng rỡ không hiểu. Giống. Thủy tinh đầu lâu dung nhập đàm huyền thân thể ở trong trong nấy mắt vô tận tà khí từ đầu cốt bên trong tuôn ra tràn ngập đến đàm huyền toàn thân trong một chớp mắt chính cái khí hải toàn bộ tan vỡ ưu hải chân khí toàn bộ bị một cổ tà dị khí tức chỗ thôn phệ chạm thân kiếm thủy lôi châu bị một cổ tà dị lực lượng cưỡng ép hiếp bức ra đàm huyền bên ngoài cơ thể chân ma chi huyết cùng ngọc bích ba tiêu thụ lúc này điền cùng chấn động tàn mát ra một luồng sóng mênh mông khí tức tại trong thức hải liên thủ cùng thủy tinh đầu lâu lẫn nhau giảng co vạn cổ tà cốt nó lại xuất hiện tại chân ma chi huyết bị cưỡng ép hiếp bức ra trái tim một khắc này. Vô Tận hỗn độn một mảnh phế tích bên trong, một đôi huyết sắc con mắt, cách Vô Tận thời không hướng Đàm Huyền Phương hướng trông lại, đem làm hắn chứng kiến thủy tinh đầu lâu thời điểm, hắn khẽ cho mày, bất quá, hắn không có ra tay can thiệp, ánh mắt của hắn rất nhanh tụ thu lại. Mà cơ hồ đồng thời, Huyền Hoàng Đại Lục Vô Tận không trùng, phương hướng bốn phương tám hướng, tất cả thọ ra một đạo vô cùng mênh mông thần thức, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục thay đổi bất ngờ. Bất quá, cái này bốn đạo thần thức đang nhìn đến thủy tinh đầu lâu lúc, cũng là ẩn ẩn truyền ra vạn cổ ta cốt mấy chữ này về sau, liền nhanh chóng biến mất. Chương 19, sát khí trùng thiên hóa thân thành ma. Lão long mãng nhìn qua khắp ở Đàm Huyền trên trán mặt quỷ, mặt lộ vẻ vui mừng, mắt thấy mình hy vọng vài vạn năm sự tình muốn đạt thành, thậm chí có thể nhìn trộm đến thành tiên bí mật, siêu thoát phàm nhân, cũng nhịn không được nữa điên cuồng cười to, bất quá, hắn còn không cười bao lâu, sắc mặt tiểu đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy Đàm Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cầu ngập trời sắc khí, tinh hồng sắc sát, sát khí như quần cuộn khói báo động giống như lượn lờ trên xuống, đem nữa bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng, một cổ làm cho người nôn mửa nồng đậm, đậm mùi máu tươi đập vào mặt, vô số quỷ khóc thần gào thét thanh âm vang lên. Mà đảm huyền trên chán mặt quỷ ẩn ghi tại vô tận sát khí trùng, kích xuống, sáng tắt không ngừng, nhưng lại đã có tán loạn. Xu thế, không có khả năng đấy, đây tuyệt đối không có khả năng đấy. Lão Long mạng dữ tợn gào thét, xem thấy mình nhiều năm tâm huyết sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, sắc mặt của hắn đều bắt đầu vàng mẹo, ánh mắt của hắn một hùng, hung hăng mà hướng lồng ngực của mình chô vô một trường, phốc, một ngụm máu phụt lên mà ra, hắn hai tay mười ngón như là hoa sen giống như tách ra ra, vô số ác quỷ hình dạng phù văn theo đầu ngón tay của hắn chi chạy sôi mà ra, cùng bên người đại trận kết hợp cùng một chỗ lần nữa ngưng tụ ra một trường mặt quỷ, bất quá cái này một trương mặt quỷ nhưng lại màu đỏ như màu đấy. cùng lúc đó trong cơ thể của hắn lại lần nữa hiện ra một kiện thanh khí, còn có long mãng thái tử trong tay đồ cuốn cũng bay tới. giờ khắc này long mãng cung không mấy năm qua tích lũy nội tình đã toàn bộ ra, theo cái này hai kiện thanh khí gia nhập, trận pháp uy lực đỗng nhiên tăng gấp đôi, bao trùm phạm vi trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. mà màu đỏ như máu mặt quỷ tiếng rít một tiếng, trên đầu nhưng lại nhiều hơn hai cây màu đen sừng nhọn. lão long mãng lập tức một ngón tay. Huyết hồng mặt quỷ cặc cặc cười quái dị là cơn đến đàm huyền trên trán nguyên lai like chính là cái kia quỷ trên mặt cũng đem nguyên lai like mặt quỷ thôn phệ biến thành một cái càng thêm tươi sáng rõ nét mặt quỷ ấn ký một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu theo mặt quỷ bên trong lan tràn mà ra vò sát đàm huyền toàn thân đàm huyền trong cơ thể vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết ngọc bích ba tiêu thụ đang tại lẫn nhau giằng co bất quá vẫn là vạn cổ tà cốt chiếm cứ thừa phòng chính vào lúc này dù cho vạn cổ tà cốt tiến vào đàm huyền thân thể về sau cũng y nguyên không hề có động tĩnh gì thanh đồng sách cổ đột nhiên chấn động cũng chui được trong thức hải. Nguyên lai gỉ dấu vết, tích, loang lộ thanh đồng sách cổ, tầng tầng màu xanh đồng chóc ra, thành từng mảnh ánh sáng màu xanh tràn ngập mà ra. Cái này thanh đồng sách cổ phảng phất là bị phong ấn vô số năm đồng dạng tại vạn cổ ta cốt, chân ma chi huyết còn có ngọc bích ba tiêu thụ dưới sự kích thích, tỉnh lại đã xảy ra biến hóa kinh người. sách cổ thượng diện thần phong kim trương bốn cái cổ chuyện lập tức bị sách cổ bên cho Nờ NG dây tràn ngập đi ra khí tức xung bại, cuối cùng hiện ra một cái huyền ảo dị thường, khó có thể thấy rõ, rồi lại có thể đơn giản minh bạch tiên tiên thần văn. Phong ông nội ngươi chứ, thật sự là gặp quỷ rồi. Phong linh Tử bị mấy thứ bảo vật tranh đấu giựt mình tỉnh lại, trông thấy Thanh Đồng Sách cổ biến hóa, thiếu chút nữa liền trong mắt đều trừng đi ra, hắn khi còn sống ở vào đỉnh phong thời kỳ thời điểm, tựu đã được đến Thanh Đồng Sách cổ, nhưng là, cũng chỉ là thô thô luyện hóa thoáng một phát, biết rõ bên trong cất giấu thần phong chân kinh, cái này thái cổ pháp quyết, lại không nghĩ rằng, cái này căn bản không phải Thanh Đồng Sách cổ chân diện mục, thần phong chân kinh nói không chừng. tựu là Thanh Đồng Sách cổ thượng một nhiệm chủ nhân ở lại bên trong đấy, thẳng đến lúc này Thanh Đồng Sách cổ mới lộ ra chân diện mục. Ánh sáng màu xanh tràn ngập Thanh Đồng Sách cổ gia nhập vào chân ma chi huyết. Ngọc Bích Ba tiêu thụ trong trận, hình thành một cái thiết tâm rác, một cái đôi kháng vạn cổ tà cốt. Ánh sáng màu xanh, huyết quang, bích quang cùng một chỗ hướng vạn cổ tà cốt bao phủ mà đi. Ô ô ô ô ô ô! ô. Vạn cổ tà cốt bên trong vang lên như khóc như khóc thanh âm, ánh sáng tím mênh mông cuộn càng nhiều nữa màu tím tà khí như là bãi đê hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó chân ma chi huyết cũng giống như phẫn giận lên, vô số chặt đầu thần ma hiện hiện. Ô ô huyết dịch giống như ma khí, hình thành bành trướng biển lầm huyết sắc sóng to ngược lại quân cựu trọng thiên. Màu tím tà khí, huyết sắc ma khí cái này hai trùng sát ý rất nặng khí tức tràn ngập đàm huyền toàn bộ tâm thần sắt sắt sắt sắt sắt sắt sắt giống nam Đàm huyền theo trong cổ họng phát ra một tiếng thu bạo thú giống trên thân thể ầm ầm bạo tạc nổ tung ra vô lượng ma khí cùng tà khí huyết quang đầy trời ánh sáng tím mênh mông cuồn cuộn trên người của hắn lập tức chui ra vô số gai xương, một cây dữ tợn tất hiện ma vân lượn lờ hắn mắt trái huyết nhật chìm nổi mắt phải tử nguyệt lên không bảnh nam Tăng cường sau đích mặt quỷ ấn ký trong chốc lát đã bị Đàm Huyền trên người bạo phát đi ra khí tức xung bại, thậm chí, tại tán loạn trước khi, mặt quỷ bên trong còn truyền ra khủng bố tiếng thét chói tai, phản phất mặt quỷ gặp cực kỳ e ngại đổ đồ vật đồng dạng. Phúc! Lão Long Mãng tao nổ cắn trả, liền nhà mấy ngụm máu tươi, hắn kinh hãi mà nhìn qua hình tượng đại biến Đàm Huyền, như thế nào cũng không nghĩ ra Đàm Huyền sẽ phát sinh như thế biến hóa lớn, đây hết thể tới quá nhanh, cả người hắn đều có điểm phản ứng không kịp. "Giống. 6." Đàm Huyền giữ tợn mà đối, với Lão Long Mãng phát ra một tiếng gào thét. Một lớp cường bạo khí lãng lẩm ầm đâm vào lão long mãng trên người, ầm ầm, lão long mãng trực tiếp bay ngược hơn 10 dặm, trên người nổ tung vô số vết thương, một tia màu tím tà khí cùng huyết sắc ma khí không ngừng mà trôi vào lão long mãng thân thể, đối với thân thể của hắn tiến hành hủy diệt tính phá hư. Cùng lúc đó, Đàm Huyền cánh tay hung hăng hướng về không gian bổ một phát, một đạo mấy ngàn trượng hình cung sóng xung kích lập tức quét ngang mà khai mở, răng rác, trong một chớp mắt, không gian giống như là tấm gương đồng dạng vỡ ra vô số vết dạng toàn bộ trận pháp toàn bộ bị xung kích sóng chôn vùi, ngoại trừ những cái kia thanh khí còn có gần với thanh khí bảo vật bên ngoài, sở hữu tất cả đồ vật, toàn bộ hóa thành bụi mịn. Suy. Một đạo huyết quang, một đạo ánh sáng tím phân biệt theo đàm huyền mắt trái cùng mắt phải kích xạ mà ra, trực tiếp xuyên thủng không gian, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp tiêu xuyên thủng lão long mãng thân thể, lão long mãng trên người lập tức đã qua hai cái bát to lớn nhỏ lỗ máu, ồ, ồ huyết dịch theo huyết trong động chạy xuôi mà ra. Phụ vương, long mang thái tử, đại công chúa còn có long thiến thiến thất kinh mà nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh một màn. Long Mãng thái tử trực tiếp đối, với những cái kia long mãng trong nội cùng chạy ra tu giả ra lệnh, các ngươi lập tức đối, với cái kia ma đầu tiến hành công kích. Đưa hắn hung hăng đuổi giết rồi. Long mãng trong nội cùng chạy ra tu giả trong nội tâm thầm mắng long mãng thái tử, liền lao long mãng cũng có thể trọng thương đích nhân vật, bọn hắn lại có thể thế nào? Bất quá, xét thấy long mãng tộc cho tới nay như thế, bọn hắn hay vẫn là không tình nguyện mà đối, với Đàm Huyền đã phát động ra công kích, một luồng sóng mưa sao trời đồng dạng đạo thuật, ầm ầm hướng Đàm Huyền đánh tới. Giống Bảy trông thấy những này tu giả đối với chính mình phát động công kích, Đàm Huyền ánh mắt một hùng, trực tiếp đối với bầu trời gào thét một tiếng, trong một chớp mắt, sở hữu tất cả đạo thuật toàn bộ bị sóng âm chấn vỡ, Đàm Huyền càng là hướng về những này tu giả chém ra một đạo hình cung sóng xung kích, ầm ầm, sóng xung kích mang tất cả mà qua, mặt hồ nhấc lên vô tận sóng to, phô thiên cái điểm mà hướng những cái kia tu giả bao phủ mà đi, một lát sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô. Số đoá huyết hoa tại tách ra, bất quá trong chớp mắt, sở hữu tất cả ra tay tu giả, cũng đã toàn bộ mất đi, khắp thủy vực, biến thành một mảnh huyết hồng. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đến không trung ma ma đầu long mãng thái tử chứng kiến đàm huyền chỉ là một chiêu cũng đã đem long mãng tộc ra tay tu giả toàn bộ đội giết thân thể không khỏi sợ hãi run rẩy lên một cổ hàn khí theo đáy lòng bay lên liền hàm răng đều tại run đại công chúa càng là tay chân cứng đắc cả người đều ngốc trệ đồng dạng giống nam sắt sắt sắt sắt sắt sắt sắt Cùng bạo sắt ý như là vô cùng vô tận hất triệu đồng dạng đem đàm huyền tâm thần bao phủ thân thể của hắn nhói một cái Phản phất thuẫn di đồng dạng, lập tức xuất hiện tại trọng thương lão long mãng trước người dài khắp dữ tận gai xương nằm đống một quyền đánh cứ ầm ầm không khí trực tiếp bị oanh bạo hàng tỷ đồng đều lực lượng xuyên thủng hư không muốn giết ta không dễ dàng như vậy lão long mãng tóc thai bù sù vạn bẹo lên mặt gầm hết lên hắn đem sở hữu tất cả thanh khí còn có gần với thanh khí pháp bảo toàn bộ triệu hắn đến bên cạnh của mình tay kết pháp quyết từng kiện từng kiện pháp bảo gào thét lên hướng đàm huyền đánh tới đàm huyền giờ phút này đã hoàn toàn nhập ma chỉ biết là giết ngoại trừ giết hay vẫn là giết hắn nắm tay phải nổ ra vô số tiêu máu hình thành một cái huyết sắc mặt trời minh ngông khí tức chấn động thập phương phảng phất mấy ngày liền đều muốn oanh phá đồng dạng giang giác một kiện gần với thanh khí bảo vật trực tiếp hắn dùng nắm đấm trực tiếp đánh nát cái gì lão long mãng không dám tin mà kinh hô lên mà long mãng thái tử đại công chúa long thiến thiến các loại càng là cơ hồ hít thở không thông dùng nắm đấm nghiền nát gần với thanh khí pháp bảo cuối cùng là cái dạng gì lực lượng bất quá bọn hắn rất nhanh liền gặp được kinh khủng hơn một màn nhập ma trạng thái đàm huyền giống như không kiên nhẫn được nữa đồng dạng một vòng huyết nhật cùng một vòng tử nguyệt đồng thời theo thân thể của hắn hiện hiện mà ra phạm vi mười dặm không gian lập tức bò đầy vặn vèo vết dạn huyết nhật cùng tử nguyệt gào thét mà qua sở hữu tất cả gần với thanh khí pháp bảo trong khoảnh khắc toàn bộ bị triển áp thành mảnh vỡ mà mà ngay cả cái kia vài món thanh khí cũng bị hắn đánh kích được bay ngược hơn mười dặm từng kiện từng kiện hào quang ảm đạm với anh lão long mãng lần nữa bị đàm huyền một quyền đánh trúng một cổ sóng xung kích tại đàm huyền trên nắm tay vung tạc mà khai mở lão long mãng như đạn pháo đồng dạng bay ngược mà xuống trực tiếp đem phía dưới một hòn đảo nhỏ đụn nát kích thích vạn Trượng tự lăng đàm huyền không muốn Long Thiến Thiến nhìn xem Đàm Huyền đã bay đến lại lần nữa trọng thương Lão Long Mãng bên người, sắc mặt trắng bệnh, Trong nội tâm cùng bố vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà Đàm Huyền giờ phút này ở vào điên trạng thái, trong nội tâm tất cả đều là sát ý, lại ở đâu nghe lọt, Hắn hung hăng một quyền đem Lão Long Mãng nửa người nổ nát, trên người vô số gai xương lập tức biến trưởng, đâm vào Lão Long Mãng bên tản thân thể bên trong, một luồng sóng màu tím tà khí cùng huyết sắc ma khí dọc theo gai xương lan tràn mà ra. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lão Long Mãng ánh mắt ngây ngốc nhìn qua Đàm Huyền, thì thào tự nói, thanh âm càng ngày càng thấp cho đến cuối cùng biến mất, thân thể cũng biến thành một đống cốt phấn. chết rồi, phụ vương chết rồi, hắn chết ở vị hôn phu của ta trên tay. Long Thiến tiến ánh mắt ngốc trệ, trong đầu trống giống, nước mắt không ngừng theo đôi má chảy xuống. phụ vương, phụ vương. Long Mang Thái tử bi âm thanh khóc giống, hắn đoán độc mà nhìn qua Đàm Huyền, điên cuồng mà hướng Đàm Huyền công kích tới. ta muốn giết ngươi, giết ngươi sáu. Đại công chúa giờ phút này cũng theo đần độn bên trong tỉnh lại, hét lên một tiếng, hướng về Đàm Huyền đánh tới. giống, 7 Đàm Huyền đột nhiên quay đầu lại, lưỡng đạo quang mang theo trong mắt bắn ra. Mời anh. Và anh. Long mang Thái tử cùng đại công chúa cơ hồ tại trong chốc lát, tựu biến thành hai luồng huyết vụ, hình thần câu diệt. Đại ca, đại tỷ. Long thiến thiến đau khóc thành tiếng, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu ngã rơi xuống. Chương 20, bất quy lộ. Đàm Huyền tại đem Long Mãng Thái tử cùng đại công chúa đánh chết về sau, trong cơ thể hắn vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết, thanh đồng sách cổ còn có ngọc bích ba tiêu thụ đạt đến một loại vi diệu cân đối, tà khí cùng ma khí một lần nữa thu liệm đến vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết bên trong, mà Đàm Huyền cũng tại chỗ đã hôn mê. Công tử số một tranh thủ thời gian bay tới đem đàm Huyền thân thể tiếp được, nàng thần thức quét xuống, phát hiện phạm vi mời dặm, chỉ còn lại có nàng, đàm Huyền còn có Long Thiên Thiên ba cái vật còn sống, kỳ thật cánh mạng toàn bộ biến mất tại đây chẳng trong thai nạn, nàng hai mắt lành lạnh mà nhìn một cái Long Thiên Thiên, tiêm trong tay xuất hiện một bả điệp đao, suy, trong một chớp mắt, điệp đao tiểu phá toái hư không, đỉnh tại Long Thiên Thiên nơi trái tim trung tâm, bất quá cuối cùng trước mắt, số một trong nội tâm có chút hiện lên một chút do dự, thở dài một hơi, cuối cùng nhất không có hạ sát thủ, ôm Đàm Huyền rất nhanh đã đi ra cái này phiến nơi thị phi. Mà Long Thiên Thiên đã ở số một ly khai sau đó không lâu tỉnh lại, nàng mặt không biểu tình mà đem Long mãng tộc vài món thánh khí thu hồi, thân thể lơ lửng tại trong hư không, yên lặng ngưng mắt nhìn trong chốc lát đã biến thành phế tích Long mãng cung. ở đâu chịu tải nàng qua lại sở hữu tất cả trí nhớ, nhưng là, nhưng bây giờ đã không còn tồn tại. Hai hàng nước mắt theo gương mặt của nàng chảy xuống. Một lát sau, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng lạnh lùng. Đột nhiên vừa nghiêng đầu, từ hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Ước chừng một phút đồng hồ tả hữu, bảy đạo khí tức minh ngông thân ảnh hàng lâm cái này một khu vực cái này bảy tám đạo thân ảnh dùng thần thức một lần một lần mà đối với khu vực tiến hành điều tra thậm chí liền một khối gạch nói vụn một hạt cát đều không dung tha nhưng là cuối cùng nhất cũng không có phát hiện cái gì chỉ có thể lặng yên rời đi không đến một ngày thời gian long mãng cung tan vỡ sở hữu tất cả long mãng tộc tu giả toàn bộ không biết tung tích tin tức tiêu truyền khắp toàn bộ hắc thủy hồ thậm chí mà ngay cả bốn đại học viện ba đại vô thượng tôn giáo cũng có nghe thấy hắc thủy hồ lập tức sôi trào lên rồi kỳ thiên đạo bạch linh đạo đều phái đại lượng tu giả đến đây điều tra trận tướng mà rất nhiều tán tu cũng chen chúc tới Hy vọng có thể theo Long Mãng Cung di tích bên trong có chỗ thu hoạch mà Long Mãng Cung mời. Vì sự tình ra đột nhiên cũng xác thực có rất nhiều bảo vật mai táng trong đó, bởi vậy vô số tu giả rất nhanh tiêu vì những này bảo vật đánh đập tàn nhẫn, chém giết, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Bất quá đây hết thảy đều cùng Đàm Huyền không có nửa điểm quan hệ. Một chỗ lờ mờ đấy nước trong huyền động, Đàm Huyền khoanh chân ngồi một khối trên tầng đá. Sau khi tỉnh lại, số một đêm sở hưu tất cả phát sinh hết thảy nói cho hắn biết lúc, hắn cũng chấn động, tuyệt đối không thể tưởng được sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn dùng thần thức quét xuống thân thể của mình kẹ miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. hắn phát hiện trong cơ thể U Hải chân khí đã toàn bộ biến mất, mà phong linh chi lực cũng toàn bộ trào vào khôi phục chân diện mục thanh đồng sách cổ bên trong. ngược lại là cùng hắn có như có như không liên hệ. hiện tại trong cơ thể của hắn duy nhất lưu động lấy đấy, tựa là một loại màu tím tà dị chân khí. cuối cùng con mẹ nói chuyện xảy ra như thế nào. Đàm Huyền Thâm mắng thoáng một phát, chầm ngâm trong chốc lát về sau, thần thức hướng vạn cổ tà cốt lan tràn mà đi. thần trí của hắn tiếp xúc vạn cổ tà cốt, trong một chớp mắt, nguyên một đám hư ảo trận pháp tử trong đó chen chúc mà ra, hơn nữa tràn ngập ra vô số sợi tơ kéo dài đến toàn thân của hắn. Cùng lúc đó, những cái kia tả dị chân khí cũng dọc theo những này sợi tơ lưu động mà bắt đầu. Chỉ là trong chốc lát, Đàm Huyền sáu cái loại nhỏ trận pháp ngay tại Đàm Huyền trong cơ thể chánh sáng lên, cảnh giới của hắn một lần nữa khôi phục đến chân linh cựu trọng thiên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Huyết đục của hắn cùng cốt lạc tầm đó hiện ra vô số màu tím hoa văn. Một tiêu đạo vận tại hoa văn giang, ở giữa chạy xuôi, Sau một lát, hết thể biến hóa kết thúc, Đàm Huyền cảm nhận được thân thể của mình mạnh mấy lần không đớt. Cái này Đàm Huyền ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể hắn đã không có tu giả chỗ phải khí hải, sở hữu tất cả chân khí đều ẩn chứa tại trên lục thể, vạn cổ ta cốt bên trên công pháp tựa hồ là một loại thân thể tiến hóa cùng hết sức thăng hoa chi lộ, hơn nữa, hắn nếm thử một chút, phát hiện rõ ràng không thể tu luyện nữa U Hải chân kinh cùng với khác tại trong tảng kinh các nhớ ký một ít công pháp, ngược lại là thần phong kim Trương còn có thể tu luyện, không, hiện tại không, có lẽ gọi thần phong. Kim chưa rồi, thanh đồng sách cổ khôi phục tướng mạo săn có về sau, bên trong công pháp cũng đã xảy ra đại biến, ngoại trừ duy nhất cái tiên thiên thần văn phòng chữ bên ngoài, bên trong thậm chí đã không có hắn văn tự khác chỉ cái có một đạo đạo xoay tròn vòi e dở một tia huyền ảo từ nơi này chút ít vòi rồng bên trong tràn ngập mà ra đàm huyền lúc tu luyện sở hấp thu phong linh chi lực tiểu toàn bộ trào vào thanh đồng sách cổ bên trong bất quá thanh đồng sách cổ tương đương với thân thể của hắn một bộ phận chỉ cần thúc dục thanh đồng sách cổ tiểu có thể động dụng phong linh chi lực như thế không có bao nhiêu ảnh hưởng những này tiểu là tà cốt tu luyện công pháp lộ tuyến. Đàm huyền thức hải ở chỗ sâu trong nhấp nâu nguyên một đám trận pháp giản lược đơn đến phức tạp chống chất huyền ảo khó lường ánh sáng tím tràn ngập phang phát một mảnh hạo vũ trụ Hắn phát hiện những này trận pháp đang cùng hắn trên nhục thể màu tím hoa văn tương xứng đôi, mỗi một bộ phận hoa văn liên tiếp, kết nối mà bắt đầu, đúng là một cái trong đó trận pháp, hiện ở phía trước 6 cái loại nhỏ trận pháp đã tránh sáng lên, nguyên một đám tiết điểm giống như sáng chói ngôi sao. Mà phía trước ba cái loại nhỏ trận pháp, lại khảm mòi ra một cái đại trận pháp, đằng sau ba cái loại nhỏ trận pháp cũng hờn hờn bắt đầu tương liên, nhưng là vẫn chưa khảm bộ đồ cùng một chỗ. Nhìn đến đây, hắn đã minh bạch tà cốt công pháp một ít đả thủ, tức là từng cái loại nhỏ trận pháp đối ứng một cái tiểu cảnh giới, ba cái loại nhỏ trận pháp khảm bộ đồ cùng một chỗ đối ứng một cái đại cảnh giới hiện tại hắn là chân linh cựu trọng thiên, còn không có có đột phá đến thần tầng cấp, cho nên chỉ có một đại trận pháp cùng ba cái tiểu trận pháp. Tà cốt công pháp quá bá đạo, cơ hồ bài xích hết thể khác công pháp. Hơn nữa cái này vạn cổ tà cốt quá mức yêu dị, nếu như tu luyện cái này công pháp, rất có thể là một đầu không được về. Đàm huyền trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, bất quá theo số một trong miệng dài đến vạn cổ tà cốt xuất thế lúc khủng bố dị tượng, hắn mấy có lẽ đã xác định, hắn cả đời này chỉ sợ rốt cuộc không thoát khỏi được cái này công pháp, cùng hắn công pháp của hắn vô duyên rồi. Như thế đã giảm bớt đi ta tìm kiếm thích hợp nhất công pháp công phu. Đàm Huyền tự rêu một tiếng, tự vứt bỏ hết thể nghĩ cách, thử dựa theo tà cốt công pháp tu luyện. Trong một chớp mắt, Đàm Huyền trên đỉnh đầu xuất hiện một cái phong nhãn, vô cùng vô tận linh khí theo đáy nước vọt tới, bị thân thể của hắn chỗ thôn vệ. Cái này linh khí thôn vệ được quá nhanh, nước ở dưới đáy thậm chí tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Số, số một cũng bị cái này động tĩnh kinh động, bay đến Đàm Huyền bên người, mục đích ngây mồm mà nhìn qua điên cuồng thôn vệ linh khí bên trong đích Đàm Huyền. Một lát sau, Đàm Huyền hai mắt trợn mắt, ẩn ẩn bắn ra hai đạo tà dị tử mang. Cái này tà cốt công pháp thật sự quá kinh khủng, hắn vừa rồi có một loại hóa thân lô đen ảo giác, điên cuồng mà chiếm đất lấy chung quanh hết thể năng lượng, hắn cảm thấy hắn vừa rồi tựu như vậy tu luyện trong chốc lát, hấp thu linh khí, tựu tương đương với chính mình đi qua cả ngày đấy, bất quá, trong cơ thể chân linh cấp 3 cái tiểu trận pháp, trên cơ bản không có biến hóa, bởi vậy có thể thấy được, cái này công pháp đối, với linh khí nhu cầu lượng to lớn rồi. Chúng ta đi tìm một chỗ thí nghiệm thoáng một phát cái này tà cốt công pháp vi lực. Đang hướng núi, với số một nói một câu, thân thể khép động lập tức như là một cành mũi tên đồng dạng kích bắn đi ra, số một cũng theo sát tại phía sau của hắn. Một lát sau, Đang Huyền phá nước mà ra, đi tới một cái hoang vu đảo nhỏ. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia bành chứa lực lượng, trực tiếp đối với một rừng cây, một quyền đánh ra. Ông, bốn một quyền này phía dưới, một tia tử sát chân khí theo quả đấm của hắn lượn lờ mà ra, hình thành một mảnh hào quang, hướng tiền phương quét tới. ầm ầm, trước mắt mảng lớn rừng cây, trong khoảnh khắc, toàn bộ bị triển áp thành một miệng. Đang Huyền lại đột nhiên ngẩng lên, phi thân lên, trực tiếp dùng năm đấm đánh kích tại một khối vách núi phía trên. Nam đấm cùng vách núi tiếp xúc, một cái đại trận cùng ba cái tiểu trận hiện hiện mà ra, khắp vách núi lập tức sụp đổ, các bay đã chạy, mà quả đấm của hắn lại không có một tia vết thương. Hảo cường, Đàm Huyên xem chừng, dứt bỏ pháp bảo không để cập tới, hắn chiến lược so nguyên lai mạnh bốn lần tạ hưu, hơn nữa, nhục thể của hắn cũng mạnh đến nổi biến thái, trên mặt hắn lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, vô luận cái này công pháp như thế nào tà dị, nhưng là có thể trở nên mạnh mẽ tổng không phải một chuyện xấu. Bất quá, Đan Huyên cũng cảm nhận được tu luyện giả hạng công pháp che giấu nguy hiểm tự là cái này công pháp sát ý quá nặng hắn mỗi một lần ra tay lúc đều có một loại muốn đem hết thể diệt sạch khủng bố nghĩ cách hơn nữa tựa hồ cảnh giới càng là thâm hậu cái này sát ý lại càng cường hắn lo lắng tiếp tục như vậy chính mình cuối cùng có khống chế không nổi sát ý một ngày đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ biến thành một cái lục thân không nhận chỉ là vì giết chóc mà tồn tại ma đầu công tử có lẽ về sau có biện pháp giải quyết vấn đề này đấy số một thước trừng biết rõ đàm huyền trong lòng sầu lo mở miệng ăn ủy Đàm huyền mỉm cười ý bảo chính mình không có việc gì bất quá trong lòng của hắn cũng đã đang suy nghĩ như thế nào áp chế tà cốt công pháp trong sát ý vấn đề chương 21, tiến giai thần tăng cấp Đàm huyền thí nghiệm thoáng một phát tà cốt công pháp uy lực về sau tiêu cùng số một che giấu khởi chân diện mục đến vụ cận hòn đảo vòng vo thoáng một phát phát hiện long mãng cung sự kiện dư âm ảnh hưởng còn lại chưa dẹp loạn còn có rất nhiều tu giả đang khắp nơi tìm tìm bọn hắn đó lấy đàm huyền tiêu cùng số một lại lần nữa tìm một vòng vây ít có người yên thuốc đảo hoang ẩn cư xuống lúc này đây đàm huyền nhưng lại một lần hành động chuẩn bị đột phá đến thần tăng cấp xanh thẳng bên trên bầu trời Xoay quanh nước cờ đóa phiêu miệu mây trắng, dương quang sáng lạ, rơi tại phập phồng hồ nước lên, kim quang bắt đầu khởi động, mấy viên thanh tùng trong gió chớp tròn, cành lá diệp rầm rầm rung động, đây hết thể nhã nhặn lịch sự mà ưu nhã, là một bức làm cho người cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp. Đàm huyền quanh chân ngồi ở đảo hoang cái này trong duy nhất một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, trung quanh đã thiết cắt, cắt ra một cái phạm vi tầm hơn 10 trượng giản giáo bình đài, trên sân thượng khắc lấy một mảnh dài hẹp huyền ảo khó lường hoa văn, tí ti hoa văn đan vào ra vô số quỷ dị đồ vân. đây là phong linh tử bố trí một cái chuyên môn dùng để ẩn nấp dị tượng đại trận. Hiện tại Hắc Thủy Hồ bên trong, không biết có bao nhiêu tu giả chính truy tung lấy Đàm Huyền Hạ Lạc. Tuy nhiên chưa, chắc là sợ, nhưng là, cẩn thận một chút, tổng không sai lầm lớn. Ma số một cũng đứng tại đại trận bên ngoài thủ hộ, đôi mắt đẹp sẵn rộng, dò xét bắt phương, phòng ngừa bất luận cái gì một tia ngoại ý muốn xuất hiện nhân tố quấy rầy đến Đàm Huyền đột phá. Theo chân linh cựu trọng thiên thần thông cảnh đột phá đến thần tàng nhất trọng thiên nguyên thần cảnh, đây chính là một cái mấu chốt thời khắc. Một khi nguyên thần có chỗ bất chắc, sẽ là hồn phi phách tán kết cục, nàng không thể không coi chừng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đàm ý niệm trong đầu khẽ động. Đem trong khoảng thời gian này lại hất thủy hồ chi ở bên trong lấy được thuộc tính khoáng thạch toàn bộ lấy ra, khoảng chừng hơn 40 khối nhiều, một phần là theo Độc Nam Tiên trên người lấy được, một phần là theo Đại công chúa trên người lấy được, còn có một bộ phận thì là số một theo lão long mãng sau khi chết nhẫn chữ vật ở bên trong lấy được đấy, hiện tại một hơi lấy ra, nồng đậm linh vụ, lập tức tràn ngập đến toàn bộ giàn. Giáo Bình Đài, tùy tiện hít một hơi, đều có một loại cảm giác sảng khoái. Những này thuộc tính khoáng thạch phần lớn đều là thủy thuộc tính đấy, nhưng là tu luyện tà cốt công pháp, nhưng lại bất luận thuộc tính đấy, chỉ cần là năng lượng, hắn đều có thể thu phệ thậm chí còn có thể theo sống sở sở tánh mạng bên trong chất lọc năng lượng tu luyện, đương nhiên, Đàm Huyền còn không có có phát dò đến tùy tiện giết người tu luyện. Đàm Huyền hít sâu một hơi, trong mắt ẩn ẩn lập lòe cái một tia ánh sáng tím, hai tay riêng phần mình ngắt một huyền ảo phát ấn, lập tức tầm đó, một tia ánh sáng tím theo thân thể của hắn tràn ngập mà ra, bên cạnh của hắn càng là hiện ra một cái màu tím đại trận pháp cùng ba cái loại nhỏ trận pháp, như ẩn như hiện tiếng cười gian, theo trận pháp bên trong truyền ra, mà Đàm Huyền thân thể cũng xuất hiện vô số màu tím hoa văn, mỗi một đường vân lý đều phảng phất giống như thiên địa một loại chợt Tự thân tắc, uy nghiêm mà mênh ngông. Xuy, trận pháp bao trùm đến thuộc tính khoáng thạch phía trên, sở hữu tất cả thuộc tính khoáng thạch lập tức như như băng tuyết hòa tan, hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, linh khí như là mênh ngông biển lớn, vành trướng bằng bạc, trận pháp giống như là cái này mênh ngông biển lớn bên trong một cái hắc động thật lớn đồng dạng, điên cuồng mà kẻ thôn phệ linh khí. Một tia linh khí dọc theo đan vào thành trận pháp đường cong di động, cuối cùng dũng mãnh vào đến Đàm Huyền trong thân thể, trong một chớp mắt, Đàm Huyền trên người vô số quan khiếu bị đả thông, trên thân thể hắn màu tím hoa văn nhiên tăng nhiều. Đàm Huyền thân thể tại thời khắc này phát sinh cực lớn lô sắc, huyết dịch như là biển gầm đồng dạng mãnh liệt mà bắt đầu vô số màu tím phủ văn tại trong máu chìm nổi, tà dị mà phiêu mịa tiếng ca, tại trong máu quanh quẩn, máu của hắn dần dần hướng về màu tím chuyển biến, mà Đàm Huyền trong cơ thể thanh long khiếu huyệt đồ cũng bắt đầu phát hiện biến hóa cực lớn, thanh long khiếu huyệt đồ một loại chút ít khiếu huyệt bắt đầu xuất hiện vi diệu điều chỉnh, huyết dịch lưu chuyển một đầu giữ, tận thanh long theo Đàm Huyền đỉnh đầu lao ra, không, lúc này đã không thể nói sau là thanh long rồi, phải nói là tà long mới đúng, bởi vì thanh long dưới chân giẫm phải bốn đóa đầu lâu hình dạng ngọn lửa màu tím mà thanh long trên chán cũng nhiều một cái yêu dị tử nguyện. En ký một cổ sát khí theo tà long trên người tràn ngập mà ra. Lúc này, đàm huyền trong thức hải chân ma chi huyết cũng không chịu cô đơn, nó hơi khẽ chấn động. Vô số chặt đầu thần ma vây quanh một vòng huy hoàng huyết nhật bay ra, quanh tiếng tà long trong cơ thể, tà long gào thét một tiếng, khí tức lại lần nữa biến đổi, nó một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, ma quang lập lè. Ma sát khí trên người tất thì càng thêm nồng đậm. 3. Ba, ba, ba, thân thể phát sinh cực lớn nổ sắc, đàm huyền thân cao lăng không trường cao hai thốn Một tia ánh sáng tím tại hắn bên ngoài thân chạy xuôi, tuy nhiên, cơ thể của hắn cũng không có góc cạnh tất hiện, nhưng là, lại như cũ cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách, tựu như là một tòa cao vút trong mây thái cổ cự sơn đồng dạng, dù cho sừng sững ở nơi nào không di động, cũng làm cho nhân sinh ra một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Cùng lúc đó, Đàm Viễn Tinh, khí, thần hóa thành ba đóa hoa sen theo huyệt bách hội bên trong kích xạ mà ra, tại Tà Long trong cơ thể tiến hành dung hợp, Tà Long cái kia giữ trợn ánh mắt hoang cái bình tĩnh trở lại, phảng phất đã có được ý chí đồng dạng. Cái này là nguyên thần cảnh. Đàm Huyền phảng phất nhiều đi ra một cái thị giác, hắn ý niệm trong đầu khé động, tà long ngang nhiên gào thét một tiếng, một chỉ, cái long chảo giò xét mà xuống, ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt hơn mười m. Em hố to, tí ti ngọn lửa tím tại cự trong hầm thiêu đốt. Bất quá, một kích này về sau, đàm Huyền cũng cảm nhận được một loại suy yếu cảm. Giác, hắn hiện tại nguyên thần vừa mới hình thành, vẫn không thể trực tiếp vận dụng nguyên thần tiến hành công kích, hiện tại cần phải làm là không ngừng ma luyện nguyên thần, tăng cường nguyên thần cường độ, đột phá đến pháp tướng cảnh, khi đó tiêu chính thức có thể vận dụng pháp tướng phát động công kích rồi. Ngâm. Ta long ngâm nga một tiếng, phản hồi đàm huyền trong thức hải, chiếm giữ tại chân ma chi huyết, ngọc bích ba tiêu thụ, thanh đồng sách cổ chính giữa, vạn cổ tà cốt phía trên, đột phá đến thần tàng cấp. đàm huyền ngoại thân hiện ra đến cái kia ba cái chân linh cấp loại nhỏ trận pháp, lúc này cũng khảm bộ đồ trở thành một cái đại trận pháp, hai cái màu tím đại trận pháp nặng nghề phù phù, mà hai cái đại trên trận pháp phương cũng lơ lửng một cái mông lung tiểu trận pháp, cái này tiểu trận pháp đúng là đối ứng lấy thần tàng nhất trọng thiên cảnh giới Đợi đam huyền lúc nào đến thần tàng tam trọng thiên đỉnh phong lúc cái này tiểu trận pháp sẽ triệt để do mông lung trạng, thái trở nên tránh sáng lên. Ân, Đàm Huyền Thu liễm đứng dậy bên ngoài hiện hiện trận pháp, vốn cho rằng kinh, trải qua, xong việc thời điểm, hắn mắt trái rõ ràng cũng bắt đầu có chút nhảy lên, hắn không khỏi sưng sở, lập tức nghĩ tới điều gì, yên lặng mà vận chuyển công pháp mà bắt đầu, một lát sau, hắn mắt trái nhảy dựng, thôn thiên chi nhãn tự phát xuất hiện, trong một chớp mắt, đỉnh núi nhỏ phương trở nên một mảnh đen kịt, một tia mát lạnh theo mắt trái truyền khắp Đàm Huyền toàn thân, trên bình đài xuất hiện một tia, phong hoa giống như dấu vết, Đàm Huyền tiểu tử, ngươi thôn thiên chi nhãn trở nên mạnh mẽ rồi, hiện tại rõ ràng có thể thôn vệ thần thức rồi. Phong Linh Tử theo thanh đồng sách cổ bên trong chui ra, chật chật cảm thán nói, trong lòng của hắn lại lần nữa mong đợi, nói không chừng Đàm Huyền cái này gần gà giống như Thần Thông, tương lai sẽ có trưởng thành làng địch Thiên Thần Thông một ngày. Thôn Thiên Chi nhãn trở nên mạnh mẽ, Đàm Huyền trong nội tâm cũng có chút vui vẻ, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao dù cho thôn Thiên Chi nhãn có thể thôn phệ thần thức, tốc độ cũng quá chậm, cùng người khác lúc đối chiến, chỉ sợ còn không có, có thôn phệ hoàn tất, cũng đã bị phát hiện rồi. Cho nên lúc này đây, đột phá đến thần tàng cấp mới được là thu hoạch lớn nhất thần tăng cấp, đàm huyền có chút nắm chặt thoáng một phát nằm đấm, có thể nói, huyền hoàng đại lục bên trong, chỉ có ngưng tụ nguyên thần thần tăng cấp tu giả mới chính thức được cho cường giả địa vị cũng căn bản không phải chân linh cấp tu giả có thể so sánh đấy, cũng có thể nói, có có đã đến thần tăng cấp mới chính thức tu luyện bắt đầu, thần tăng cấp trước khi đều là không ngừng gia tăng tu luyện giả thân thể cùng đánh rất xuống căn cơ, trên cơ bản đối với nội tính yêu cầu không cao, chỉ cần không ngừng mà hấp thu linh khí là được, cái này cũng đã tạo thành tư chất người tốt, tại thần cấp trước khi tốc độ tu luyện viễn siêu bình thường tu giả, nhưng là đã đến thần tăng cấp mà bắt đầu trọng điểm tại đuối với đạo pháp pháp thuật còn thiên địa vạn vật lý giải ngộ tính cũng càng ngày càng trọng yếu mà bắt đầu thậm chí ngộ tính tốt tu giả hội sẽ so với cái kia đơn thuần là tư chất tốt tu giả đi được xa hơn cho nên thần tàng cấp chẳng những là một cái mấu chốt bước ngoặt cũng là một cái khởi đầu mới chúc mừng công tử tiến giai nguyên thần cảnh số một cười hì hì đi tới ăn mừng nói đàm huyền trùng kích thần tàng cấp lúc nàng một mực căng cứng lấy tiếng lòng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hiện tại rốt cục thở dài một hơi Đàm huyên nóng nhìn lấy số 1, thẳng chứng kiến số một sắc mặt có chút quấn bách. Lúc này mới vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi rồi, liên tục mấy lần xuất hiện nguy cơ, nếu không có có người, chỉ sợ ta đã thân gặp bất chấp rồi. Hắn xác thực phi thường cảm kích số 1, vốn là tại thần vương thánh cảnh bị bán thần trọng thương lúc cứu được hắn, lúc này đây nhập mà cũng là số một đưa hắn cứu đi. Có thể nói, nếu như không có số 1, hắn rất có thể tại trọng thương chi tế đã bị một ít lòng mang làm loạn tu giả phát hiện, hơn phân nửa là rơi vào vẫn là kết cục. Số một sắc mặt trở nên hồng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết kể một ít cái gì tốt mà đàm huyền tắc thì nói ra chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài tình thế như thế nào hiện tại ta đã đột phá đến thần tàng cấp rồi nếu như không có việc gì cũng là thời điểm phản hồi lạc thủy giáo nghe được đàm huyền muốn phản hồi lạc thủy giáo số một sắc mặt không khỏi một hồi khẩn trương bất quá đàm huyền tự nhiên biết rõ số một đang suy nghĩ gì an ủi một câu nói trở về lúc nhất định sẽ đem nàng mang theo trên người số một lúc này mới trầm tĩnh lại đó lấy hai người tiểu bay lên mà lên hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng vụ cận hòn đảo bay đi trương 22, đại khổng Tức minh vương tâm chú thanh diệp đảo đam huyền cùng số một nhàn nhã mà tại một gian trong tiểu lâu nhấm nháp lấy món ăn quý và lạ mỹ vị bọn hắn đã đi tới thanh diệp đảo mấy ngày rồi cũng hiểu rõ đến long mãng cung phong ba cơ bản thở bình thường lại rồi đã chuẩn bị ngày mai sẽ phản hồi lạc thủy trong giáo đột nhiên thanh diệp đảo trên không truyền đến một tiếng chói tai tiếng rít thanh diệp trong đảo vô số tu giả bị chấn đắc lỗ tai ống ống tắc hưởng nguyên một đám ngạc nhiên không thôi ầm ầm xanh thẳm trên bầu trời nhiều đóa mây trắng đống nhiên nổ tung một mảnh bao trùn hơn 10 giảm bóng mờ chưa từng tận không trung cấp tốc rất xuống, thẳng như tốc độ ánh sáng, trong một chớp mắt, tiêu đáp xuống đến thanh diệp ở trên đảo phương mấy chục thước địa phương. một cổ mênh mông khí tức như lăn mình quay cuồng gợn sóng đồng dạng hướng về thanh diệp đảo mang tất cả mà xuống, răng rác răng rác, vô số kiến trúc lập tức biến nát, cơ hồ nghiêm chỉnh đầu đường cái đều bị cuốn bay lên. rất nhiều tu giả tức thì bị cổ hơi thở này trọng thương, tiêu thảm thiết liên tục. đây là cái gì yêu vật, như thế nào khủng bố như thế? thanh diệp đảo tu giả sắc mặt sợ hãi mà nhìn qua trên đỉnh đầu một gốc cây mọc ra vô số màu vàng dây leo thụ yêu. Một cây dây leo dài đến mấy ngàn thước, như là mãng xà đồng dạng tại bên trên bầu trời du động, một tia khủng bố chấn động theo thụ yêu tràn ngập mà ra, cả phiến không gian đều bắt đầu run rệu, mà phía dưới đại bộ phận tu giả tức thì bị cái này mênh mông khí tức ép tới gục xuống đến. Đàm Nguyên nhìn qua cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống thụ yêu, đồng tử có chút co rụt lại, cái này thụ yêu thực lực rõ ràng không thể so với lao long mãng chiến lệnh. Nghĩ xúc, còn không thúc thủ chịu chói. Một tiếng gầm lên truyền đến, bên trên bầu trời xuất hiện mấy đạo kim quang sáng chói thân ảnh, từng đợt linh hoạt kỳ ảo Phật âm truyền khắp thanh giệp sở hữu tất cả trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một hồi thanh tình cảm, rắc, ầm ầm, trong đó một đạo thân ảnh ngang nhiên ra tay, một chỉ, cái, che khuất bầu trời Phật trưởng xuất hiện tại bên trên bầu trời, lập tức hướng về thụ yêu chấn áp mà xuống, ầm ầm, thụ yêu bị Phật trưởng đập ở bên trong, trong một chớp mắt, trầm xuống hơn mười mễ, em mở, vang tung toé ra vô số vết thương, trong hư không nổi lên khắp màu thiên thanh huyết vũ, vị kia ra tay cường giả, sắc bén vô cùng, chỉ một cú đánh, cũng đủ để lại để cho thụ yêu trọng thương, -ê -ê -ê một tiếng nổi giận âm thanh truyền ra. Thụ yêu trong thời gian ngắn tiểu hóa thành một đạo lưu quang theo thanh diệp ở trên đảo phương bay đi, trong chớp mắt hữu chui vào trong hồ nước, chỉ cái lưu lại một cơ hồ hóa thành phế tích thanh diệp đảo. Chúng ta truy. Phía trên mấy đạo kim sắc bóng người đối, với thanh diệp đạo căn bản cũng không có nhiều nhìn lên một cái, lòng như lửa đốt mà hướng bỏ chạy bên trong thụ yêu đuổi theo. Phật môn chi nhân không phải tại trong được sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đàm huyền Nghi hoặc mà nhìn qua vài đạo thân ảnh, lập tức nghĩ đến Phật môn tu giả có khả năng có thể giải quyết trên người mình sát ý quá nặng vấn đề, hướng số một một ý bảo, cũng đuổi tới mà thanh diệp trong đảo cũng có rất nhiều tu giả cho rằng phật môn tu giả vội vã như vậy mà đuổi giết cái kia thụ yêu nói không chừng cái này thụ yêu trên người có cái gì kinh thế chẳng bảo cũng theo sát mà đi đàm huyền tốc độ cực nhanh mang theo số 100 chú theo sát ở đằng kia ba tôn phật môn tu giả cùng thụ yêu sau lưng chỉ cái thấy phía trước ba cái phật môn tu giả không ngừng sử xuất các loại kinh thế phật hiệu đối với thụ yêu tiến hành công kích cơ hồ mỗi nhất kích cũng có thể đánh nát hư không uy lực cực kỳ khủng bố thụ yêu trên người tựa hồ vốn đã có thương tích đối mặt cái này ba cái phật môn tu giả công kích lộ ra đỡ trái hở phải, tiếng rít không thôi. bất quá, cái này thụ yêu trên người đột nhiên tràn ngập ra một cổ phật môn khí tức, nguyên một đám màu vàng phản văn lập loại mà ra. trên người của nó tựa hồ đang có một cổ hùng vĩ lực lượng tại thức tỉnh, hào quang văn trượng, phật âm lượn lờ. không tốt, cái này nghiệt xuất lại dám mạo hiểm phạm tôn giả kim thân, kích phát đại minh vương kết giới rồi. mấy cái phật môn tu giả biến sắc, bọn hắn vừa mới nói xong, thụ yêu trên người thì có một tầng kết giới tràn ngập mà ra, phật âm đại tác, phật tượng lộ ra hóa, như là một tầng vầng sáng đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra đến, vầng sáng lướt qua sở hữu tất cả đáy nước sinh vật, toàn bộ bị sinh sinh bốc hơi, hóa thành từng đạo quang diễm tiêu tán. mấy cái Phật môn tu giả cảm thấy sợ hãi, vội vàng bay ngược mà quay về, xa xa mà né tránh cái kia đang tại khuyết trương bên trong kết giới. Đàm Huyền cùng số một thế thế, tự nhiên không dám ở tại chỗ này. một đầu thanh phong cổ đạo ra hiện tại bọn hắn dưới chân, lập tức tiểu phá nước mà ra, bay đến ngàn mét trên không trung. sau một lát, một cái phạm vi mấy trăm dặm kết giới xuất hiện hất thủy hồ bên trong, sáng chói chói mắt Phật quang đem trọn viễn thiên không nhuộm thành màu vàng một cực lớn minh vương pháp tướng mềm rủ xuống theo trong kết giới bay lên chiếu sáng thập phương thế giới minh vương pháp tướng diện mục mỉm cười xếp bằng ở một đầu cực lớn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khổng tước vương phía trên minh vương pháp tướng cầm trong tay hoa sen đều duyên quả cắt tường quả khổng tước vĩ thể hiện ra vô tận uy năng khắp hắc thủy hồ bên trong nhấc lên cao mấy trăm thước song lớn trực tiếp đem một ít nhỏ bé đảo hoàn toàn bộ bao phủ động tĩnh lớn như vậy cùng dị tượng cũng sớm đã đem hắc thủy hồ bên trong sở hữu tất cả tu giả kinh động kỳ thế nào bạch linh đảo còn có tất cả đại đảo tự bên trong đều có vô số đạo thân ảnh phóng lên trời hướng về Minh Vương kết giới chạy đến chúng ta dùng phật hiệu nếm thử một chút xem có thể hay không hóa giải kết giới này mấy tôn Phật môn tu giả lẫn nhau đối với thảo luận một hồi tự nhiên phần mình đọc khởi kinh Phật cũng cầm bước lên pháp tuấn đến những này kinh Phật phản phất trình bày lấy thế gian chân lý giải hết thảy tai nạn độ hết thảy thế nhân linh hoạt kỳ hảo mà phiêu miểu thần thánh mà an tưởng, diễn dịch ra ngàn vạn khí tượng vô số bồ tát Phật Đà xâm nhập hồng trần giải cứu chúng sinh chung quanh sở hữu tất cả nghe được phật âm tu giả trong nội tâm tiến vào đến một loại yên tĩnh an bình trạng thái giống như tháo xuống trong lòng gánh vác Hết thấy buồn dầu, hết thể sầu lo toàn bộ biến mất. Quả nhiên, Phật hiệu đối với ta sát ý trong lòng có áp chế tắc dù Đàm Huyền trong nội tâm mừng thầm, rốt cuộc tìm được một loại giải quyết sát ý cách, bất quá, hắn cũng cảm thấy, trong lòng mình cũng không có biến mất, cũng là ẩn nút mà bắt đầu, chỉ sợ muốn triệt để giải quyết sát ý vấn đề, chỉ cần là nghe Phật môn tu giả ngâm tụng kinh văn còn chưa đủ, còn phải chính mình tự mình tu luyện Phật môn thuật pháp. Thuật pháp cùng công pháp bất đồng, chỉ là một loại sử dụng kỹ năng, cùng ta cốt công pháp không có xung đột, bởi vậy, chỉ cần Đàm Huyền đạt được một môn Phật môn thuật pháp, có thể yên tâm tu luyện. Đàm Huyền trong lúc đang suy tư, mấy tôn Phật môn tu giả đã tại bên trên bầu trời ngưng tụ ra một cái kim chói và chữ, vô tận Phật âm từ trong đó truyền ra, giống như vô số Phật đà tại diễn giải đồng dạng, càng ngẩn ngẩn truyền ra thâm sơn chùa cổ tiếng Trung, cái này vạn chữ tại bên trên bầu trời nhoáng một cái, lập tức biến lớn và lận, âm âm hướng phía dưới phương kết giới dán xuống. Bất quá, cái này vạn chữ một đáp vào kết giới phía trên, Minh Vương pháp tướng lập tức làm phẫn nộ hình dáng, Minh Vương pháp tướng trong tay hoa sen bay ra, hư không một cái, diễn sinh ra 3000 kim liên, mỗi một đóa kim liên bên trong đều ẩn ẩn có thể trông thấy vô lượng chúng sinh, một bông hoa một thế giới, hình thành ba nghìn thế giới trong một chớp mắt, liền đem vạn chữ triển áp nát bấy, Phúc. vạn chữ nghiền nát lập tức, ba tôn Phật môn tu giả tao nộ đến cắn trả, cơ hồ đồng thời phụt lên ra một búng máu, xem ra phải đợi Thánh Nữ đã đến mới có thể phá vỡ kết giới này rồi. Ba tôn Phật môn tu giả cười khổ liếc mắt nhìn nhau, tiêu toàn bộ quanh chân ngồi tại trong hư không, mặc niệm kinh Phật, không tiếp tục công kích kết giới. Viễn cổ thụ yêu trong cơ thể có một môn Phật môn thất lạc hơn 200 vạn năm thượng cổ chân truyền, đại khổ tức minh vương tâm chú. Cái này hơi nghiêng tin tức, không biết từ nơi này bắt đầu truyền ra, nhưng là rất nhanh thịu chuyển khắp toàn bộ đông vực, vô số tu giả chịu tâm động, Phật môn tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục bên trong chỉ có 2 môn phái, tựu là trong vực Phật Đà cổ thánh địa cùng Nam Hải Tử Trúc Đảo, xa xa so ra kém đạo môn mọc lên như ấm, cùng với Tây Phương giáo phái các quốc gia cùng tôn dinh, nhưng là, tựu là hai môn phái này, lại cực kỳ cường thế, đều là Huyền Hoàng Đại Lục cao cấp nhất thế lực một. Trong nội tình chi sâu, khủng bố được làm cho người ta sợ hãi, từ xưa đến nay, một mực tiểu sừng sững tại Huyền Hoàng Đại Lục đỉnh phong, chưa bao giờ suy bại. Mà Phật môn thất lạc hơn hai vạn năm thượng cổ chân truyền ít dùng muốn đã biết rõ đến cỡ nào hấp dẫn người rồi. Không đến một ngày thời gian, đông vực bên trong vô số tu giả liền hướng lấy Hắc Thủy Hồ Chen chúc mà đến, thậm chí mà ngay cả cách xa nhau khá xa trong vực cùng Tây Phương cũng có thanh niên tu giả chạy đến. Trong lúc nhất thời, Hắc Thủy Hồ tu giả nhân số bạo tăng, có một loại mưa gió nổi lên dấu hiệu. Đại khổng tức Minh Vương tâm chú đàm huyền nghe được tin tức này cũng nhịn không được nữa động tâm đoài, vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết sát ý quá nặng, giống như bình thường Phật môn thuật pháp rất có thể trấn ép không được nhưng là hắn nếu như đạt được cái môn này Phật môn thượng cổ chân truyền cái kia sát ý có lẽ tựu không là vấn đề rồi. bất quá như thế nào mới đạt được cái môn này chân truyền ngược lại là muốn hảo hảo mưu đổ thoáng một phát mới được. theo cái kia ba tôn Phật môn tu giả đem viễn cổ thụ yêu từ đó vực đuổi giết đến đông vực cũng có thể thấy được Phật đà cổ thánh địa đối với cái môn này chân truyền coi trọng rồi nếu như trực tiếp tựu đi lên cường đoạn chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bọn hắn đuổi giết té nhờ cát bã. đàm nghĩ một lát nhi về sau hay vẫn là quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. bất quá. Hiện tại cũng không thể cái gì cũng không làm, hắn cùng với số một bay đến một cái phụ cận cô trên đảo, triệu hồi ra phong linh tử, lại để cho hắn tại trên người mình lại thêm mấy chục đạo tiên cấm, chiết để che lại khí tức, phía sau, bọn hắn lại dọc theo phụ cận hòn đảo đi một vòng, tại từng cái hòn đảo phía trên đều bố trí đại lượng tránh né thần thức trận pháp, những điều này đều là dùng để đắc thủ sau chạy chỗ đấy, thậm chí, hồ ở dưới đáy cũng đều bố trí một ít trận pháp, như vậy, một trận xuống, Đàm huyền theo Minh Nguyệt đảo cùng lão Long Mãng trên người lấy được tài liệu, cơ hồ hao hết. Chương 23, Cửu nhân tương kiến. Đại khổng Tức Minh Vương tâm chú cái môn này Phật môn thượng cổ chân truyền, lại để cho Hắc thủy hồ đã trở thành toàn bộ đông vực tiêu điểm, vô số tu giả lục tục đã đến, đông vực bên trong, rất nhiều thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt cũng nhao nhao hiện thân, đương nhiên, có lẽ những cái tiêu người thế hệ trước vật cố kỵ Phật môn, đều dấu ở chỗ tối. Đàm Huyền cùng số một đã tìm được nạp Lan Phiêu Tuyết, Đàm Huyền tìm được nạp Lan Phiêu Tuyết thời điểm, cơ hội cùng bọn họ lần đầu gặp mặt tình cảnh giống nhau, cái thằng này đang tại bị một đám tất cả thế lực lớn chân truyền nữ đệ tử đuổi giết, quả thực lại để cho người rất là im lặng. Phong lão Ngươi năm đó thật sự là tiên nhân cấp cửa giả. Nạp Lan Phiêu Tuyết vẻ mặt không tin mà nhìn qua theo thanh đồng sách cổ bên trong chui đi ra Phong Linh Tử. Phong Linh Tử mở trừng hai mắt, liền râu ria đều vểnh lên đi lên, giận dữ nói: Cái gì? Ngươi vậy mà không tin? Có muốn hay không chúng ta đã tới hai chiều, cho ngươi cái này thô bị tiểu tử biết một chút về cái gì tiên thuật. Nói xong, hắn lúc này ngắt phát ấn, phản phất lập tức tiểu muốn động thủ đồng dạng. Không cần, không cần, ta làm sao dám không tin phong lão ngươi thì sao? Nạp Lan Tuyết sắc mặt hơi đổi, mở miệng định nói, nhưng hắn là nghe Đàm Huyền đã từng nói qua. Phong Linh Tử đem mấy tôn thiên nhân đỉnh phong cường giả thoang cái tiểu thanh phi đấy, hắn bây giờ còn là thiên nhân tứ trọng thiên lĩnh vực cảnh tu giả. Tuy nhiên dựa vào bắt đầu tinh túc kiếm pháp có thể cùng thiên nhân cấp cửu trọng thiên tu giả chống lại rồi, nhưng là tương đối phong linh tử chiến lược hay, vẫn là kém quá xa. Loại này thuần túy tìm thai vạ sự tình, hắn nạp Lan Phiêu Tuyết cũng sẽ không làm. Đáng tiếc, hắn không biết phong linh tử hiện tại trạng thái, xuất toàn lực lợi mà nói, tối đa liền khiến cho ra một chiêu mà thôi. Thật muốn đại chiến, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Ân, tiểu tử ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Phong linh tử thỏa mãn mà sờ soạng thoáng một phát râu ria, lại nghiêm nghị tà chính, "Cái gì Phong lão, ta rất già sao? Ta hiện tại đúng là thân thể khỏe mạnh chi tế, muốn cứ gọi Phong ca, Phong ca, đã biết sao?" "Phong ca?" Nạp Lan Phiêu Tuyết khẽ miệng co lại xúc, thầm thở dài nói chính mình hay, vẫn là quá non rồi, cho tới nay hắn đều cho là mình đầy đủ vô sỉ rồi, nhưng là, hiện tại hắn mới biết được câu kia danh ngôn người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn nói hay lắm, phong linh tử cái này đều sống hơn 10 vạn năm lão quái vật rồi, hiện tại càng là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn còn dám tự xưng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cái gì gọi là vô sỉ, đây mới là vô sỉ à, chính mình cảnh giới, hay vẫn là quá thấp, phải nỗ lực rồi. Phốc phốc. Số một ở một bên nghe bọn hắn nói được thú vị, nhịn người không được đi ra. Đàm Huyền không khỏi một hồi im lặng, hai người này giống như là con rùa đối, với đầu xanh đồng dạng, hai người mới vừa thấy mặt, liền lập tức thao thao bất tuyệt mà đàm luận. Theo nữ nhân dáng người nói tới nữ nhân nội ý lại đến tình thú, vô số chuyên nghiệp tính thuật ngữ theo bọn hắn trong miệng nói ra, quả nhiên là tịch mịch nhiều năm, ngẫu gặp tri âm, còn kém chạm đầu gà. Nấu, no, dây vàng tại chỗ kết bái rồi. Có người đến." Phong Linh Tử đột nhiên nói ra, đón lấy hóa thành một đạo khói xanh chui vào thanh đồng sách cổ bên trong. Đàm Huyền, số 1, Nạp Lan Phiêu Tuyết ba người đứng thẳng lên, thần thức quét qua. Là mấy người bọn hắn? Đàm Huyền thật không ngờ bộ nhai, Nhiếp Thiên hiếu, Diệp Thanh Hà, Vương Trung Vũ mấy cái cũng tới, hơn nữa, cái này mấy cái rõ ràng đi cùng một chỗ, ẩn ẩn có liên hợp xu thế, mấy người kia tại Thần Vương Thánh cảnh bên trong đều từng đối với hắn ra tay, nếu không có nữ thi nguyên nhân, nói không chừng chính mình rất có thể vẫn lạc tại trong tay bọn họ nghĩ tới đây, Đàm Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Cơ hồ đồng thời, Diệp Thanh Hà bọn người cũng phát hiện Đàm Huyền mấy người, bọn hắn nhanh chóng phi gần, đem Đàm Huyền bọn người bao vây lại. Nạp Lan Phiêu Tuyết không thể tưởng được, hôm nay lại ở chỗ này gặp được ngươi. Bộ nhai cười lạnh nói, xem ra ngươi quả nhiên là chuyện xấu làm nhiều hơn, liền ông trời đều nhìn không được rồi. Lúc này mới an bài chúng ta đến đây đem ngươi cái này khỏa ưu ác tính diệt trừ. Vương Trung Vũ cũng mục hiện sắc cơ, bọn hắn cực lạc thiên cung tiến vào Thần Vương Thánh Cảnh tu giả, cơ hồ bị Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng Đàm Huyền bọn người toàn bộ chôn giết mất hiện tại gặp được tự nhân, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình về phần diệp thanh hà cũng không cần nói nàng sớm hận nạp lan phiêu tuyết hận đến sâu tận xương thì rồi mà nhất thiên hữu tắc thì là vì nạp lan phiêu tuyết là đàm huyền bằng hiu hắn đối với đàm huyền hận chi thấu xương thuận tiện cũng hận lên nạp lan phiêu tuyết mà đàm huyền cùng số một trên người bởi vì có đa trọng tiên cấm che giấu nguyên nhân cho nên diệp thanh hà bọn người ngược lại là không có nhận ra bọn hắn nạp lan phiêu tuyết hai mắt hơi mèo cười ha hà nói các vị đạo hữu ở chỗ này khó xử ta chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi về phía nhà các ngươi mâu thân cáo trả sao? người muốn chết, bộ nhai bọn người sắc mặt âm trầm như nước, sắc khí tràn ngập, bọn hắn không thể tưởng được nạp lan phiêu tuyết sắp chết đến nơi, rõ ràng còn dám như thế làm cản. bộ nhai trong mắt trực tiếp bắn ra hai bó màu đỏ hỏa trụ, hướng về nạp lan phiêu tuyết xuyên thủng mà đến, hư không xì xì rung động, bị cháy ra một kia vết dạng. hư, nạp lan phiêu tuyết cười nhạt một chút, thân thể chấn động, một cái màu trắng bạc kiếm chi lĩnh vực huyết trường đi ra, vô số bóng kiếm tại trong lĩnh vực xuyên thẳng qua tung hành, hình thành từng đạo kiếm làn rõ bạo hung hăng mà cùng xuyên thủng mà đến hỏa trụ đụng vào nhau. ầm ầm. trong hư không xuất hiện một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung, vô số kiếm làn rõ bạo cùng màu đỏ hỏa trụ đồng thời chôn vùi. trên mặt đất xuất hiện một đầu vài trăm mét vết rách. cả hai thực lực cơ hồ tương xứng, bộ nhai sắc mặt hơi đổi, hắn thật không ngờ nạp lan phiêu tuyết thực lực hội sẽ tăng cường được nhanh như vậy. vương trung vũ cùng nhiếp thiên hữu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng về đàm huyền bọn người lao thẳng tới mà xuống. một cái triệu hồi ra đẩy trời xương đỏ, hình thành một mảnh thế giới cực lạc một cái ngưng tụ ra một đầu giữ tận lôi long, hung quang hiện cả phiến thiên không lập tức đều dùng chuyện ma bắt đầu mảng lớn không khí không ngừng nổ cực lớn tiếng oanh minh tại trong hư không không ngừng vòng qua vòng lại bọn hắn vừa ra tay liền rất chiêu hiển nhiên là chuẩn bị một kích liền đem đảm huyền bọn người toàn bộ đánh chết điệp vũ đại thiên số một cười duyên một tiếng thân thể lập tức nổ tan hóa thành vô tận hồ điệp rầm rầm chẳng chìm mà tràn ngập đầy phía dưới không gian hình thành một đoàn kề sắt đất mây đen vô số huyền ảo phụ kiện tại mây đen bên trong tái chìm tái phủ trong thoáng chốc từng thanh dài trăm thước điệp đao theo mây đen bên trong duỗi ra giống như một mảnh bao biển từng thanh lưới đao hướng lên làm cho người sờn hết cả gai ốc. ầm ầm, khắp đao biển lập tức gào thét trên xuống, hình thành một đạo cự đại nước lũ. ầm ầm đụng vào thế giới cực lạc cùng giữ tận lôi long phía trên, không gian vỡ vụt, đại địa sụp đổ, hồ nước ngược lại cuốn, thiên địa đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, va chạm hình thành dư âm ảnh hưởng còn lại, hình thành từng đạo hủy diệt phong bạo, mang tất cả bát phương. Vương Trung Vũ cùng Nhíp Thiên hữu hai người đều bị va chạm được cao cao bắn bay mà lên, bọn hắn thật không ngờ số một lại có thể biết là cùng bọn họ là đồng nhất tiêu chuẩn cao nhân, trở tay không kịp, bị bức lui trở về. Diệp Thanh Hà hai mắt hiện lên một tia hàn mang đầu ngón tay hiện ra một đóa chập trần hoa sen, đột nhiên hướng vừa mới giao thủ hoàn tất số một kích bắn đi, nàng đây là thừa dịp số 1 không có chuẩn bị tiến hành đánh lén, bất quá lúc này bên trên bầu trời hoàng phố ra một đầu phiêu miệu thanh phong cổ đạo, Đàm Huyền lạnh lùng mà đứng tại thanh phong cổ đạo liên tục ba lượt sử dụng tiên thuật, ba đợt rung động điệp ra cùng một chỗ, đẩy trời tóc xanh di động, một loại tuyết nguyện vô tình hồng nhan dịch lao ý cảnh tại trong hư không tràn ngập, suy hoa sen thoang cái đã bị đẩy trời tóc xanh nhạnh xanh xanh lao đi, Đàm Huyền là ngươi diệp Thanh Hà đồng tử có chút co rụt lại lạnh giọng nói ra. Nàng nhiều lần bái kiến Đàm Huyền Tiên Thuật, bởi vậy Đàm Huyền vừa ra tay, nàng cũng đã biết rõ người trước mắt thân phận, toàn bộ đông vực tạm thời cũng chỉ có Đàm Huyền mới có được như thế đặc biệt tiên thuật, một loại có được đem hết thể sự vật cưỡng ép hiếp theo thế gian lao đi tính chất đặc biệt khủng bố tiên thuật. Bất quá, nàng thật không ngờ Đàm Huyền rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ rồi, thần vương thánh cảnh thời điểm, Đàm Huyền căn bản là không dám cùng nàng chính diện đối chiến, bây giờ lại có thể chỉ bằng vào lực lượng của mình, liền đem chiêu số của nàng phá vỡ. Trong ánh mắt nàng, lóe ra thâm thúy sắc cơ. "Ha ha, nguyên lai ngươi trốn ở hắc thủy hồ bên trong." Trước đó lần thứ nhất lại để cho ngươi may mắn tránh được, lúc này đây, ngươi tuyệt đối không có vận tốt như vậy. Nhiếp Thiên Hữu nghe xong Đàm Huyền lúc này, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận dáng tươi cười, không nói hắn nối, với Đàm Huyền cứu hận, chỉ cần là Đàm Huyền trong tay chạm Thân kiếm cùng ngọc Bích Ba tiêu thụ tiểu lại để cho hắn thèm thuồng không thôi, hắn bàn tay một phen, lúc này liền đem chạm Hồn kiếm lấy đi ra. Đàm Huyền trông thấy Nhiếp Thiên Hữu lấy ra chạm Hồn kiếm, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn lập tức bay đến số một cùng nạp Lan Phiêu Tuyết bên cạnh hai người, không cần nghĩ ngợi, để của bọn hắn tiểu kích bắn đi ra. Thanh phong cổ đạo tại trong hư không trái phiêu phải rời, áo ảnh trùng trùng đứ điệp, phảng phất tại từng cái dị độ thế giới bên trong xuyên thẳng qua, thần thức căn bản là tìm không thấy đảm huyền bọn người chân thân. Nhất Thiên Hữu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần trí của hắn không cách nào tập trung đảm huyền mấy người, trong nội tâm lại do dự mà bắt đầu, chẳng hồn kiếm là hắn lúc này đây đến đây cướp lấy đại khủng tức minh vương tâm chú đòn sát thủ, nếu như lúc này đây xem chúng đàm huyền đạt được thân kiếm cùng ngọc bích ba tiêu thụ cũng không phải hội, sẽ thiếu, thiệt thôi, nhưng là, nếu như không chúng, cái kia sẽ thua lô lớn. Mà đang ở hắn do dự thời điểm, Dam Viên đã mang theo số một cùng nạp Lan Phiêu Tuyết biến mất vô tung. Hừ. Nhất Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, hàm lực tu hồi chạm hồ kiếm. Diệp Thanh Hà, Vương Trung Vũ cùng bộ nhai nhìn thấy Nhiếp Thiên Hữu không có chém ra một kiếm này, đã có tiếng nói, cũng có mừng thầm, tiếng nói là Nhiếp Thiên Hữu không có chém ra một kiếm này, tại tranh đoạt đại khủng tức Minh Vương tâm chú lúc, bọn hắn liền có hơn một cái cự đại uy hiếp, mừng thầm chính là, nếu như vạn nhất Nhất Thiên Hưu chém giết Đàm Huyền đạt được Trảm Thân kiếm cùng Ngọc Bích Ba tiêu thụ, như vậy hai thứ này trọng bảo, bọn hắn kiểu không còn có biện pháp chống trả. Rồi. Chương 24 tây phương thanh niên cự giả, siêng, nếu lao tử ngày sau trở nên mạnh mẽ rồi, nhất định đem mấy người bọn hắn xinh xé. nạp lan phiêu tuyết hùng hùng hổ hổ nói ra. Đàm huyền mang theo số một cùng nạp lan phiêu tuyết bay đến minh vương kết giới phụ cận, tìm một cái vắng vẻ địa phương hạ xuống tới. hiện tại kết giới phụ cận khắp nơi đều có tu giả thân ảnh qua lại, đều tại mong mọi kết giới phá vỡ, tốt đục nước béo cỏ. địch tư nhĩ, nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị tại đây tu giả cho chém giết, đông tu giả cũng chẳng có gì đặc biệt. một cái đầu đầy tóc vàng ngạo mạn thanh niên đối với quần tinh học viện địch tư nhĩ nói ra. Địch Tư Nhĩ trong mắt hiện lên một kia tức giận. Ha ha, bạc đặc, chúng ta là Hoàng Kim 12 mạch dòng chính truyền nhân, thiên thần hậu đại, tự nhiên không phải bọn hắn những này thô bị phàm nhân có thể so sánh đấy. Địch Tư Nhĩ còn không có có mở miệng. Bên cạnh hắn một cái khác ngân mục thanh niên vừa cười vừa nói. Đông vực, ngoại trừ cái kia hai vị bên ngoài, thanh niên một đời, cơ bản không có cái gì đáng được chú ý đích nhân vật, so với chúng ta Tây phương cùng trong vực kém xa. Triết lạc tư ngươi nói không sai, xác thực như thế. Ngạo mạn thanh niên đồng ý nói ra. Cái này ngạo mạn thanh niên địch tư bạc đặc cùng ngân mục thanh niên chết lạc tư đúng là từ phương Tây chạy đến thanh niên một đời cường giả, cũng là Tây phương hoàng kim 12 mạch trong đó lưỡng mạch dòng chính người thừa kế. Bọn hắn từ phương Tây chạy đến, tự nhiên cũng là vì đại khủng tức minh vương tâm trú. Bất quá, nghe nói trong vực cũng có thanh niên cường giả đến đây rồi, không biết là vị nào, đến lúc đó ngược lại là muốn hảo hảo thỉnh giáo thoáng một phát. Địch tư bạc đặc nói ra, nói đến trong vực thanh niên cường giả, lực khí của hắn tôn kính rất nhiều, dù sao, trong vực mới là cả huyền hoàng đại lục cường giả tối đa địa phương, điểm này ai cũng không có cách nào phủ nhận. Hắc Hắc, bất quá chúng ta tại thỉnh giáo trong vực cường giả trước khi, ngược lại là có thể hảo hảo cùng đông vực những này thô bị tu giả chơi thoáng một phát, quyển cho là tranh đoạt đại khổng tức minh vương tâm chú trước khi đổ ra vị, cũng có thể thăm dò thoáng một phát đông vực tu giả chi tiết. Triết lạc tư cười lạnh nói. Địch Tư nhĩ nghe thế hai người nói ẩu nói tả, không đem đông vực tu giả đặt ở trong mắt, tựa hồ sở hữu tất cả đông vực tu giả đều tùy ý đắn đo đồng dạng, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nếu như đông vực thật sự là như vậy không chịu nổi một kích, như thế nào lại có rất nhiều tây phương cổ xưa gia tộc phái trong tộc thanh niên đến đây đông vực bốn đại học viện tu luyện. Bất quá, hắn cũng biết hai người này tại Tây Phương địa vị hiền hách, bị tôn sùng là Thiên Thần Chi Tử, đã sớm dưỡng thành một bộ không coi ai ra gì thái độ. Ngoại trừ đối với trong vực cường giả, không thể không cao liếc mắt nhìn bên ngoài; đối với khắp tất cả vực bất luận cái gì tu giả, đều là theo trong đáy lòng nguyện thị. Bởi vậy, hắn cũng không nói gì thêm, cũng biết dù cho tự ngươi nói rồi, bọn hắn cũng không nghe. Nghe nói không, gần đây hai cái Tây Phương đến thanh niên khắp nơi khiêu chiến, bọn hắn tự xưng là Vi Thiên Thần Chi Tử, tuyên bố muốn bại tận Đông vực sở hữu tất cả thanh niên tu giả. Thái độ rất là hung hăng tàn quái. Lao huynh, tin tức của ngươi đã sớm quá hạn rồi, bọn hắn đã lần lượt khiêu chiến mấy chục cái đông vực tất cả thế lực lớn chân truyền đệ tử, thủ hạ đều không có hợp lại chi địch, cùng luôn đông vực không ngơi, hiện tại đã hướng Bạch Linh Đạo thiếu chủ cùng Kỳ Thiên đạo rất nhiều cường thế gia tộc thiếu chủ phát khiêu chiến thư. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi, ta nếu những cái kia thế hệ trước cường giả đã sớm đi ra một cái tát đưa bọn chúng đập thành bánh thì rồi. Hát thủy hồ, vô số đông vực tu giả cùng chung mối thủ, nhao nhao đối, với hai cái Tây phương thanh niên tiến hành lên án công khai hy vọng những cái kia thế hệ trước cường giả ra tay cho cái này hai cái cuồng vọng vô tri người một chút giáo hấn. Nam Huyền số một cung nạp Lan phiêu tuyết nghe được tin tức này cũng đại cảm thấy hứng thú ba người trực tiếp hướng Bạch Linh đảo phương hướng bay đi nhìn một chút cái này hai cái Tây phương đã đến thanh niên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu bọn hắn đi vào thời điểm Bạch Linh đảo trung quanh đã sớm là người ta tập hợp vô số tu giả đang tại vây xem hào khí đồng đặc mà chính giữa thì là ba cái Tây phương thanh niên cùng Bạch Linh đảo thiếu chủ Hạ Thiên lý trong đó Địch Tư Nhị Đảm Huyền đã gặp mấy lần rồi không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp được hắn, Đan Huyền Thần thức âm thầm quét xuống, phát hiện Diệp Thanh Hà, Nhiếp Thiên hữu, Bộ Nhai còn có Vương Trung Vũ bọn người, còn có bốn đại học viện, bát đại vô thượng tôn giáo rất nhiều tu giả đều ở đây ở bên trong. Hạc Thiên Lý thần thái ngưng trọng mà nhìn qua đối diện cầm đầu hai cái Tây Phương thanh niên, trong nội tâm có chút khẩn trương, hắn ước chừng hiểu rõ đến hai người này chiến lực, khẳng định không phải mình có thể so sánh với đấy, nhưng là người ta cũng đã đem khiêu chiến thư đưa tới cửa rồi, hắn thân là Bạch Linh Đạo thiếu chủ nếu như không dám nhận chiến, này sẽ khiến cho hắn trở thành toàn bộ Đông Vực cho cười cũng là cho bạch linh đảo bôi đen, cho nên một trận chiến này vô luận như thế, nào hắn đều muốn tiếp nhận. hắn sở soạn trong lòng đít chủ chù bài, trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều. bao cỏ không thể tưởng được đông vực một cái đường đường thế lực lớn thiếu chủ lại có thể biết không chịu được như thế. địch tư bạc đặc lắc đầu thở dài, cười khẩy nói, xem ra đông vực thật sự là xuống dốc rồi. phóng con mẹ ngươi cho má, rõ ràng không có giáo dưỡng đồ vật, cũng còn không có khai chiến, tựu dám vọng tự đoạt luận, không biết trời cao đất rộng. địch tư bạc đặc thanh âm vừa dụng, trung quanh tu giả lập tức tựu tức giận đến mắng to lên. Thủy triều đồng dạng thanh âm, đem trọn phiến không gian bao phủ. Bất quá, địch tư bạc đã đối, Với những âm thanh này mắt điếc thai ngơ, khoẹt miệng chỉ là lộ ra một kia miệt thị dáng tươi cười. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Chứng kiến địch tư bạc đặt thoát ra miệt thị, trong khoảnh khắc, vây xem tu giả toàn bộ đều lựa dẫn ngũ trời, đều nhịp mà hô lên, cực lớn tiếng gầm truyền ra hơn mười dặm. Hạc Thiên Lý cũng là hai mắt đỏ thẫm, thân thể dâng lên một cổ bên mông khí thế, vốn bình tĩnh mặt hồ nhiên lòm sụn dưới xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy mà Hạc Thiên Lý sau lưng càng là xuất hiện một mảnh dây núi cánh tuyết, mấy ngàn đầu cao ngạo bạch hạc đang tại cánh tuyết bên trong bay múa. Đây là bạch linh đảo tuyệt học thiên hạc thần quyền động thủ trước dị tượng. Hạc bay liệng và giảm. Hạc Thiên Lý thân thể khé động, đột nhiên hướng về lúc này đây đối thủ địch tư bạc đặc ra tay, thiên hạc thần quyền phát động, sau lưng của hắn dâng lên một mảnh nắm đấm hư ảnh, từng bước từng bước nắm đấm tràn ngập không gian, bạch quang lập lòe, cuối cùng những này nắm đấm toàn bộ biến thành từng chích phiêu giật bạch hạc, lập tức hướng địch tư bạc đặc kích bắn đi, tốc độ kia cực nhanh, thẳng như tốc độ ánh sáng. trông thấy Hạc Thiên Lý một quyền này. Đàm Huyền trong nội tâm cũng có chút nể dựng, hắn tốc độ cực nhanh, nhưng là Hạc Thiên Lý một quyền này rõ ràng lại để cho hắn sinh ra một loại khó có thể tránh né cảm giác, bởi vậy có thể thấy được Bạch Linh đảo cái môn này tuyệt học chỗ lợi hại rồi. Địch Tư Bạc đặc cười lạnh một tiếng, hắn căn bản là đem Hạc Thiên Lý công kích đặt ở trong mắt, tay phải của hắn đột nhiên tách ra vô lượng kim quang, nương tụ thành một đầu màu vàng bảo vệ tay, tí ti hoa văn lượn lờ hắn lên, tràn ngập ra một loại thần thánh uy áp, hắn tay phải hướng về hư không tỉ tòi, đột nhiên nắm chặt. ầm ầm, cái này nắm chặt phía dưới. Bên trên bầu trời xuất hiện một đầu vài trăm mét lớn lên kim thủ, phảng phất là thiên thần chi thủ, đem niêm chỉnh phiến không gian khống chế trong tay, nắm thành phân vụ, tất cả kích xạ mà đến bạch hạc, toàn bộ biến thành hư vô. Ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta. Địch Tư bạc đặc đạp nước mà đi, như là một vì sao rơi xẹt qua mặt hồ, trong một chớp mắt, tựu xuất hiện tại hạc thiên lý trước người, bọc tại màu vàng bảo vệ tay bên trong tay phải, một cái tát phiến tới, tí ti thần vân theo trong lòng bàn tay tràn ngập mà ra, chưa không bị một tát này phiến ra mảng lớn vết dạng. Hạc thiên lý sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai tay điên cuồng múa mà bắt đầu. Lập tức trước người bố trí xuống hơn 10 đạo cấm pháp, bất quá, những này cấm pháp tại địch tư bạc đặc trước mặt không chịu nổi một kích, cơ hồ là trong chốc lát, tiêu huynh kích nát bẫy, cùng bạo lực lượng đụng vào hạc Thiên Lý trên người, đưa hắn cao cao phiên phi phi. Phốc, Hạ Thiên Lý một búng máu nhổ ra. Quanh mình tu giả đột nhiên yên tĩnh, không thể tưởng được địch tư bạc đặc hội sẽ cường đến loại tình trạng này, tuy nhiên hạc Thiên Lý chỉ là thiên nhân nhất trọng thiên tu giả, nhưng là, dựa vào Bạch Linh Đảo Tuyệt học Thiên học thần quyền, cũng đủ để cùng thiên nhân tứ trọng thiên tu giả chống lại rồi, nhưng là, thật không ngờ, chỉ là một hiệp cũng đã triệt để rơi xuống hạ phong. Trên lệch quá xa. Đam Huyền, số 1, Nạp Lan Phiêu Tuyết lắc đầu thầm than, cái này căn vốn cũng không phải là một hồi công bình chiến đấu, địch tư bạc đặc vốn cựu thiên nhân định phong cảnh giới cường giả, hơn nữa, hắn thân là Tây Phương Hoàng Kim 12 mạch dòng chính, tu luyện thuật pháp, tuyệt học, chắc chắn sẽ không so Bạch Linh Đạo Thiên Hạc thần quân yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa, bởi vậy, cơ hội từ vừa mới bắt đầu, Hạc Thiên Lý tiểu nhất định là thất bại. Ta muốn giết ngươi." Hạc Thiên Lý sắc mặt dữ tợn mà từ trong lòng lấy ra một quả bội phù một tia linh hoạt kỳ ảo chấn động sông bạch phù bên trong truyền ra, càng la ẩn ẩn có thể nghe thấy, bạch hạc kêu to thanh âm. nay cái bạch phù, xem xét tự biết không phải là phàm vật. hạc thiên lý sát khí lạnh lạnh mà nhìn địch tư bạc đất liếc, lập tức tế ra bạch phù. 4 trong một chớp mắt, bạch phù hào quang đại tác, vô số chỉ, cái, bạch hạc theo bạch phù bên trong bay ra, những này bạch hạc xa so hạc thiên lý sử dụng thiên hạc thần quyền huyền hóa ra đến khủng bố nhiều lắm, mỗi một chỉ, cái, đều có như ngọn núi lớn nhỏ, vô tận uy áp, phảng phất không khí lạnh lẽo đều cứng lại mà bắt đầu lại để cho người một hồi hít thở không thông, không tốt. quên mình tu giả sắc mặt hơi đổi, cái này bạch hạc bao trùm phạm vi quá lớn, tựa hồ chẳng phân biệt được bằng hữu. Nguyên một đám nhanh chóng ra bên ngoài tháo chạy. Đàm Huyền, số một còn có nạp lan phiêu tuyết cũng riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh ly khai. ầm ầm, ba, mấy trăm cái cự đại bạch hạc quanh tạc mà xuống, toàn bộ mặt hồ phản phất bị nhấc lên lật lên, hồ nước ngược lại cuốn kiểu trọng thiên, cả phiến không gian lay động không thôi, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. cùng bạo dư âm ảnh hưởng còn lại, đem phụ cận rất nhiều kiến trúc phá hủy sẽ không ra sự tình đi à nha? Địch Tư Nhi đứng ở đằng xa, hơi có chút tâm thần bất định mà nhìn qua hoành tạc trung tâm. Nếu như Địch Tư Bạc Đặc ở chỗ này gặp chuyện không may, hắn nhất định cũng sẽ phải chịu gia tộc truy cứu. Hừ, yên tâm, một chút như vậy công kích, còn không gây thương tổn bạc đà. Chết là Tư Bình tĩnh nói ra. Trung quanh đang trông xem thế nào Đông Vực Tu giả, cũng đầy hoài chờ mong mà nhìn qua bạo tạc nổ tung trung tâm. Nếu như Địch Tư Bạc Đặc bị hoành nổ thành tàn bã, vậy thì tốt nhất. Bất quá, kết quả lại làm cho phần Đông Tu giả thất vọng, hơi nước dần dần tan đi. Trong đó. Một đạo kim quang sáng chói bóng người, như ẩn như hiện. Chương 25, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hơi nước tràn ngập bên trong, ăn mặc một thân màu vàng áo giáp địch tư bạc đặc từng bước một đi ra, mỗi một bước phảng phất đều đạp trên mọi người nội tâm lên, khiến cho tầng tầng gợn sóng. Cái này màu vàng áo giáp không phải thật thể, mà là hoàng kim huyết mạch chi lực ngưng tụ, thượng diện lạ cấn lấy vô số thần chi hình vẽ, một loại thần thánh uy áp quyết tán mà ra. Đam viên cũng đã gặp địch tư nhĩ ngưng tụ qua màu vàng áo giáp, nhưng là, vô luận là tinh xảo trình độ, rất thật trình độ, hay vẫn là thượng diện uy áp đều căn bản là không thể so sánh với, thậm chí là khác nhau một trời một vực, phảng phất là một con sâu cái kiến cùng voi so sánh với. Hạc thiên lý trong hơi nước dần dần hiện hiện thân ảnh, khỏe miệng hơi động một chút, trên mặt hiện lên một tia trắng bệnh, ánh mắt kinh hoàng mà quét thoáng một phát chúng quanh mọi người biểu lộ, trở nên có chút tang giả. Trung quanh đang đứng xem phần đông tu giả, có ít người mặt không biểu tình, giống như một căn cây gô khô đồng dạng, không đem sinh tử vinh nhục để ở trong lòng, có ít người mắt đỏ, thở phi phò, giống như hận không thể lập tức tụ sông đi lên đánh đập tàn nhẫn, cũng có một ít người, mùi ngon mà nhìn xem đây hết thảy. Phảng vất đây là một hồi thú vị trò chơi. Quá yếu. Màu Vang thân ảnh cuối cùng từ tràn ngập trong hơi nước bài trừ đi ra. Hào quang vân trượng chiếu rọi tại đây ba quang lăn tăn trên mặt nước. Mọi người không khỏi sinh ra một loại mặt trời nhảy ra mặt biển ảo giác. Vang Địch Tư Bạc đặc hơi sáng ngời, lập tức xuất hiện tại Hạc Thiên Lý trước người, chân phải biến ảo thành một đạo kim sắc tia chớp, một cước liền đem thất kinh bên trong Hạc Thiên Lý bị đá bay ngược xuống dưới, như là lưu tinh đồng dạng đập vào trên mặt hồ, nổ vang cùng một chỗ, kích xạ khởi mấy chục thước cao vào nước. Địch Tư Bạc đặc còn muốn vào công, trong tay kim quang lói lên ngưng tụ ra một bả cao vài trượng cánh thương, hư không một ngón tay, một cổng ngưng tụ thành đường con uy áp hướng Hạc Thiên Lý rơi lập địa phương bước tới, đem tầng tầng hồ nước theo hai bên bức hai mở, hiện ra Hạc Thiên Lý cái kia vết máu loang lộ thân ảnh, ánh mắt hung ác, thánh thương lập tức hướng về Hạc Thiên Lý thân thể kích xạ mà ra. Điên rồi, hắn đây là muốn giết Hạc Thiên Lý sao? Nơi này chính là Bạch Linh đảo, hắn chẳng lẽ tiểu Tuyệt không cố kỵ? Chứng kiến địch Tư bạc đã hung ác hạ sát thủ, mọi người chấn động, mà ngay cả cùng hắn cùng đi tự Tây Phương chết lạc tư sát mặt cũng hơi đổi, nếu như đơn thuần là đánh bại Hạ Thiên Lý Bạch Linh Đảo cố kỵ đến bọn hắn sau lưng ra tộc, có lẽ còn không có chuyện gì, nhưng là, nếu như Hạc Thiên Lý một khi bị giết, cái kia tính chất cựu không xong cùng rồi, chỉ sợ tất xử, khiến cho trường bối của bọn hắn đến đây, Bạch Linh Đảo cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Ngươi dám? Đột nhiên, Bạch Linh Đảo ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng gầm lên. Một chỉ, cái, cực lớn Bạch Hạc cánh theo Bạch Linh Đảo ở chỗ sâu trong tiến đến ra, cái này Bạch Hạc cánh khoảng chừng hơn 500 m trường, mở rộng ra đến, hình thành một mảnh cực lớn bóng mờ, không khí mãnh liệt mà bạo tạc nổ tung mà bắt đầu. Bạch Hạc cánh phát sau mà đến trước, ầm ầm, Thánh Thương trong một chớp mắt liền biến thành một mịn, đón lấy Bạch Hạc cánh nhẹ nhàng một cái, liền đem Hạc Thiên Lý cuốn mà bắt đầu, lùi về trong đảo ở chỗ sâu trong. Tiền Bối xin hãy tha thứ, ta cũng không quá đáng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Địch Tư Bạc đặc đột nhiên thái độ khác thường, dùng phương Đông lễ nghi chấp tay đối với Bạch Linh đảo ở chỗ sâu trong nói ra, người này lợi hại. Đàm Nguyên nhìn qua Địch Tư Bạc đặc, trong mắt hiện lên một tia ngưỡng trọng. Địch Tư Bạc đặc không phải không biết do đối, với Hạc Thiên Lý ra tay độc cá hậu quả, nhưng là dù cho biết rõ, hắn cũng muốn ra tay chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới trong đảo cường giả ra tay. Bạch Linh đảo với tư cách hắc thủy hồ thứ hai thế lực, cùng với khắc vụn vật hòn đảo bất đồng, mặt khắc hòn đảo tu giả, hắn khiêu chiến lúc dù cho sai tay giết cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, bởi vì những cái kia hòn đảo người mạnh nhất giống như bình thường đều là thiên nhân cấp tu giả mà thôi, căn bản không phóng trong mắt hắn. Về phần đông vực thế lực khác, đoán chừng đến cũng lợi hại nhất cũng chỉ là bán thần, hắn tự tin có năng lực theo bán thần trên tay trốn chạy để khỏi chết, nhưng là Bạch Linh đảo tiểu không giống với lúc trước, một cái sừng sững vô số năm thế lực lớn làm sao có thể không có một tiên nhân cấp cường giả? hắn đang tại mặt của mọi người đả thương bạch linh đạo thiếu chủ, xem như triệt để đắc tội bạch linh đạo. Mà một khi tiên nhân cấp cường giả âm thầm đối với hắn ra tay, cho dù hắn thần thông càng lợi hại, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, hắn phải dẫn tới bạch linh đạo cường giả trước mặt mọi người ra tay, lại để cho tất cả mọi người biết rõ. Bởi như vậy, nếu như một khi hắn ngoại ý muốn bỏ mình, tất cả mọi người tiểu sẽ cho rằng là bạch linh đạo tu giả làm. Bởi như vậy, bạch linh đạo tu giả sẽ cô kỵ đến gia tộc sau lưng của hắn mà không dám ra tay. Cho nên. Địch Tư Bạc Đặc lúc này đây ra tay nhìn như lỗ mãng, thực chất thông minh cực kỳ. Trong mọi người cũng không thiếu cơ trí thế hệ, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Địch Tư Bạc Đặc trong ánh mắt đều toát ra một tia ngưng trọng. Hừ, Bạch Linh Đảo ở chỗ sâu trong cái vị kia cường giả hừ lạnh một tiếng. Phúc. Địch Tư Bạc Đặc lập tức cảm giác tinh thần của mình bị một thanh khổng lồ thiết truy đập một cái đồng dạng, thân thể một hồi kịch liệt đau nhức, một đống máu phụt lên mà ra. Bất quá trong lòng của hắn lại trầm tĩnh lại, hắn biết rõ cửa hải này hắn đã qua mọi người nhìn thấy bạch linh đảo ở chỗ sâu trong cái vị kia cường giả không có đối với địch tư bạc đặc ra tay đều toát ra vẻ thất vọng địch tư bạc đặc ở đâu không biết phía dưới những này tu giả đang suy nghĩ gì hắn suy cười một tiếng nói đông vực quả nhiên không người nào mọi người lập tức một hồi nổi giận nhưng là lại không ai đứng ra mà địch tư bạc đặc sắc mặt kinh miệt cũng càng ngày càng rõ ràng hai vị các ngươi không khỏi quá mức không coi ai ra gì rồi đung nhiên một đạo phiêu miểu thân ảnh bay ra Đàm viên ánh mắt co rụt lại người này lại là diệp thanh hà trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo không coi ai ra gì, địch tư bạc đặc cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp một trường hướng Diệp Thanh Hà bộ tới, không có chút nào bởi vì Diệp Thanh Hà là một cái tuyệt sắc giai nhân mà hạ thủ lưu tình, một đạo hình cùng kim quang thiết cắt, cắt mà xuống, không trung vang lên vải vóc bị cắt liệt thanh âm, tựa hồ muốn Diệp Thanh Hà chém thành hai nửa. Diệp Thanh Hà trong đôi mắt đẹp tận tận hiện lên một tia sắc cơ, nàng cái kia trắng đoán, bóng ánh bàn tay, có chút về phía trước duỗi ra, trong một chớp mắt, một loại thần bí chấn động theo thân thể của nàng tràn ngập mà ra, trong hư không xuất hiện một tia rung động, bàn tay của nàng phía trên vậy mà lan tràn ra nhiều đóa liên hoa ẩn ký ầm ầm một đóa cực lớn thanh liên hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện không gian trung quanh biến thành một mảnh hỗn độn thế giới hình cung kim quang trong chớp mắt đã bị hỗn độn thế giới bên trong chấn động chôn vùi đỉnh cấp thần thông địch tư bạc đặc sắc mặt đống nhiên biến đổi quanh mình tu giả cũng sôi trào lên diệp thanh hà rõ ràng đã thức tỉnh đỉnh cấp thần thông đây chính là một kiện hành động cực kỳ đại sự mà ngay cả bộ nhai nhiếp thiên hiếu vương trung vũ đều thất kinh mấy người ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó tuy nhiên từng cái tu giả đột phá thần thông cánh lúc đều sẽ cảm giác tỉnh một loại thần thông, nhưng là, chín thành đã ngoài đều là gần gà thần thông, còn lại lại tuyệt đại bộ phận là sơ cấp thần thông, có thể thức tỉnh trung cấp thần thông đấy, đã phi thường rất giỏi rồi, một vạn cái tu giả ở bên trong, cũng chưa chắc có một người mà thức tỉnh đỉnh cấp thần thông, đây tuyệt đối là một kiện hành động toàn bộ Đông vực đại sự, về phần lịch tiên thần thông, đó là một loại truyền thuyết. Chỉ sợ Đông vực thanh niên tập dưỡng, muốn một lần nữa bài vị rồi. Đúng vậy, Diệp tiên tử thân có đỉnh cấp thần thông, làm sao có thể còn đành phải thứ bảy? Hừ, cái này Tây Phương thanh niên xui xẻo. Mọi người nghị luận nhau nhau nhất là chư thần học viện đệ tử, càng là mặt mày hớn hở. Địch tư Bạc Đặc mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn qua Diệp Thanh Hà, tuy nhiên, hắn cảm giác được ra, Diệp Thanh Hà cảnh giới còn kém chính mình một điểm, nhưng là, thần thông lại làm cho người đã có vượt cấp khiêu chiến vô hạn khả năng, Diệp Thanh Hà thân có đỉnh cấp thần thông, chiến lực nhất định sẽ tăng phúc ít nhất gấp 2, trong lòng của hắn đã không có nắm chắc. Diệp Thanh Hà trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không hiểu hà quang, nàng đối với Địch Tư Bạc nói ra, ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng là, nói chúng ta đông vực thanh niên một đời bên trong không có người nào là đối thủ của ngươi, nhưng lại cuồng vọng Không biết ngươi phải trang biết rõ. Lạc Thủy Giáo Đàm Huyền, tiểu đã từng lực chạm ba tôn bán thần. Ngươi ở trước mặt hắn, chỉ sợ không chịu nổi một kích. Nói xong, trong ánh mắt nàng hướng về đám người một hẻo lánh trông lại. Mọi người nhao nhau theo ánh mắt của hắn nhượng xuất một con đường, cho đến Đàm Huyền ba người hiện ra tung tích. Đem làm Diệp Thanh Hà nói ra bản thân danh tự thời điểm, Đàm Huyền đã biết rõ chuyện xấu. Quả nhiên, tất cả mọi người tiêu điểm hiện tại cũng đã rơi vào trên người của bọn hắn. Trung quanh tu giả, rất nhiều người đều nghe nói qua Đàm Huyền nghe đồn, biết rõ trên người hắn đều biết kiện trọng bảo hiện tại những này tu giả đột nhiên phát hiện đàm huyền tiểu tại bên cạnh của mình thật giống như phát hiện một tòa bảo khố đồng dạng nguyên một đám trong mắt toát ra tham lam hào quang mà ngay cả thở cũng rồn rập lên địch tư nhĩ ngươi tới địch tư bạc đặc nghi hoặc mà nhìn một cái đàm huyền hắn vừa từ phương tây tới đối với đàm huyền sự tình tuyệt không hiểu rõ hắn một trảo thò ra cũng mặc kệ qua không quá phận trực tiếp đem địch tư nhĩ cách không hấp đi qua địch tư nhĩ nắm đấm siết chặt đáy mắt hiện lên một tia hàn mang nhưng là nghĩ đến thân phận của mình rất nhanh liền đem hàn mang ẩn lui xuống đi kỹ càng mà đối Với Địch Tư Bạc Đặc nói lên Đàm Huyền sự tích, một lát sau Địch Tư Bạc Đặc cản rỡ cười ha ha. Nguyên lai là một cái phế vật ỷ vào ngoại vật đem ba cái bán thần chôn giết rồi, ta còn tưởng rằng Đông Vực thật sự xảy ra điều gì nhân tài đâu rồi. Bất quá các ngươi đã Đông Vực tu giả liền cái phế vật này đều không đối phó được, vậy thì do ta tới giúp các ngươi thanh lý. Trong mắt của hắn sát khí lạnh lạnh, Đàm Huyền bất quá một cái chân linh cấp, không, bây giờ là thần tàng cấp rồi. Nhưng là đối với hắn mà nói đều là đồng dạng, chân linh cấp cũng tốt, thần tàng cấp cũng tốt, đều là con sâu cái kiến. Nhưng mà. Như vậy một con sâu cái kiến trên người đã co bán thần đều thèm thuồng cho bảo hắn động tâm. Tuy nhiên hắn uẩn uẩn biết rõ chính mình bị Diệp Thanh Hà lợi dụng, nhưng là hắn không quan tâm, một cái thần tàng cấp con sâu cái kiến mà thôi, còn có thể sụp đổ ngày. Đàm Huyền không để ý đến địch tư bạc đặc, ánh mắt của hắn lạnh như băng mà chầm chầm vào Diệp Thanh Hà, chăm chú nhìn. Chương 26, ai dễ hay? Đàm Huyền ánh mắt lạnh như băng, gắt gao chầm chầm vào Diệp Thanh Hà, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạc, tâm cơ thâm trầm. Tại thần vương thánh cảnh thời điểm, tự một lần gây xích mích vương trung vũ bọn người đến đây vây giết chính mình hiện tại nàng lại gây xích mích địch tư bạc đặc cái này tây phương cường giả ra tay đối phó hắn một tia sát khí theo thân thể của hắn tràn ngập mà ra diệp thanh hà cũng mặt không biểu tình mà nhìn qua đàm huyền trong ánh mắt không có một tia rung động ngóa ngươi cái này chết tiệt nữ nhân lớn lên sinh đẹp đấy không nghĩ tới cư nhiên như thế ngoan độc khắp nơi xuôi rục người khác ra tay quả thực chính là một cái độc phụ nạp lan phiêu tuyết chỉ vào diệp thanh hà nhảy chân mắng to lên ngươi loại nữ nhân này cho dù lấy lại cho ta nạp lan phiêu tuyết ta cũng ngại tạm bẩn nạp lan tuyết nước miếng tung bay thanh âm chói tai Thẳng đem Diệp Thanh Hà chỉ trích làm một cái độc phụ, trung quanh tu giả nhìn xem một người mặc hoa đào bảo mập mạp đối với một tựa tiên tử mỹ nữ mang to đều bị trợn mắt há hốc mồm, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. một ít tu giả lắc đầu thở dài nói, hắn như thế nào có thể như vậy vu oan Diệp Tiên Tử, dâm tặc tiểu là dâm tặc, không thể nói lý. lần này mở miệng phần lớn là nhìn thấy Diệp Thanh Hà hiện gia đình cấp thần thông về sau, muốn tận lực giao hảo, mặc lên quan hệ tu giả. Diệp Thanh Hà y nguyên mặt không biểu tình, nhưng là trong ánh mắt nàng, ngẫu nhiên thoáng hiện một tia sát khí lạnh như băng, bộ ngực sữa cũng gấp kịch phập phồng bởi vậy có thể thấy được nội tâm của nàng cũng không phải thoạt nhìn như vậy bình tĩnh phế vật đi chết đi địch tư bạc đặc không có hứng thú đi nghe nạp lan phiêu tuyết tiếng mắng mục tiêu của hắn chỉ có một tựu là đàm huyền hắn bàn tay bình quán kim quang lóe lên một bả cổ xưa thánh thương trong tay hắn xuất hiện một thương cách không hướng đàm huyền kích xạ tới thánh thương như lưu tinh kéo lấy màu vàng quang diễm gào thét mà xuống ẩn ẩn tràn ngập một tia thần uy phảng phất là thiên thần đang tiến hành khiển trách đồng dạng không khí từng vòng nổ mà mở số một cùng nạp lan phiêu tuyết hai người biến sắc tự muốn tiến lên tiến hành ngăn cản bất quá Đàm Huyền một bà theo như lấy bờ vai của bọn hắn, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Các ngươi thối lui, ta có thể ứng phó." Nói xong, thân thể của hắn lóe lên, đạp trên Thanh Phong Cổ Đạo rất nhanh chấp động, thoát khỏi thánh thương tập trung, ầm ầm, thánh thương đâm tại một tòa trên đảo nhỏ, đầy khô kéo hủ giống như hủy diệt một mảng lớn đỉnh núi. Tốc độ này, hắn là Long Mãng Cung nhị công chúa vị hôn phù, ngân diện tiên sinh, hắn rõ ràng không có chết. Có lẽ, Long Mãng cung bị diệt chân tướng có thể tại trên người hắn tìm được. Thanh Phong Cổ Đạo với tư cách Đàm Huyền hóa thân ngân diện tiên sinh lúc trối chỉ môi hắn có đạo thuật, đặc tù quá mức rõ ràng, bởi vậy Đàm Huyền một sử xuất, lập tức tụi cho chúng quanh tu giả nhận ra được. Rất nhiều tu giả nhìn qua Đàm Huyền ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, giống như hận không thể lập tức liền đem Đàm Huyền nuốt sống đồng dạng. Ngọc Bích Ba tiêu thụ, trạm thân kiếm hai tông trọng bảo, hơn nữa Long Mãng Cung khả năng còn sót lại bảo tàng, không phải do những này tu giả không đỏ mắt, có chút buồn sự. Địch Tư bạc đặc nhìn thấy Đàm Huyền rõ ràng có thể ngạnh xanh xanh mà thoát khỏi thần trí của mình tập trung, sắc mặt khẽ biến thành hơi chính, nhưng là vẫn không có bao nhiêu chăm chú, thân thể của hắn lõi lên, trực tiếp hướng về Đàm Huyền dựa vào tới đồng thời cách dùng lực ngưng tụ ra một bả kim quang trường kiếm đã công kích từ xa vô dụng vậy hắn tiểu tiến hành cận thân công kích Văng. đan huyền trực tiếp một quyền đánh kích tại kim quang trường trên thân kiếm bầu trời vang lên kim thiết chạm vào nhau thanh âm quả đấm của hắn phía trên kích xạ ra một mảnh hỏa hoa thượng diện một điểm vết thương cũng không có cái gì địch tư bạc đặc còn phía dưới mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người tuy nhiên thanh trường kiếm này là địch tư bạc đặc cách dùng lực ngưng tụ ra đến đấy so ra kém những cái tia thần binh trọng bảo nhưng là cũng sắc bén dị thường nhưng mà Đàm Huyền rõ ràng có thể dùng nắm đấm trực tiếp trường kiếm lạnh bính, không có nửa điểm tổn thương, cuối cùng cần cỡ nào cứng rắn thân thể. Thảo! cái này cái đồ biến thái. Mọi người thầm mắng một tiếng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Địch Tư Bạc đặc khỏe miệng có chút co lại xúc, lập tức gục phi ra, kéo ra xa Đàm Huyền khoảng cách, không dám sẽ cùng Đàm Huyền tiến hành cận chiến, bàn tay vung lên, một mảnh màu vàng ánh mặt trời bỏ ra, suy suy suy, cái này màu vàng dương quang nổ tung vô cùng, trong một chớp mắt, liền đem một mảnh hồ nước bốc hơi, lộ ra khô cạn đáy hồ, lại để cho người thấy chảy dòng mồ hôi lạnh. Đàm huyền trong nội tâm một thực nghiêm nghị, hắn trực tiếp đối diện với mấy cái này dương quang, cảm thụ càng thêm thắt sâu, những này dương quang phảng phất liền không gian cũng có thể xuyên thấu đồng dạng, những nơi đi qua, sở hữu tất cả không gian đều tràn ngập một cổ cực kỳ bá đạo thần thánh chi lực. Hắn căn bản là không dám hướng tiền phương xuyên qua không gian, chỉ có thể cấp tốc hướng về sau rút lui, phía trước chưa tới kịp biến mất thanh phong cổ đạo, lập tức đã bị bước hơi, hơi sạch sẽ. Cường, rất cường. Đây là Đàm Viễn với đệ tư bạc đặc nhất trữ quan cảm giác hắn cảm thấy người này xa so vương trung vũ cái này đông vực thanh niên thập đại cường giả người bên trong xếp hạng đệ ngũ cường giả còn muốn khó có thể đối phó đối mặt vương trung vũ lúc hắn dù cho không địch lại cũng có thể theo dựa vào tốc độ đào thoát nhưng là địch tư bạc đặc thuật pháp cực kỳ bá đạo liền không gian đều có thể bốc hơi tốc độ của hắn lưu thế cơ hồ biến mất tám phần người tốc độ rất nhanh nhưng là người nhanh hơn được con sao địch tư bạc đặc suy cười một tiếng hai tay sờ phát ấn toàn thân kim quang bốc hơi trong một chớp mắt lại có một mảnh kim quang hướng đàm huyền ra đàm huyền âm thầm thúc dục thanh đồng sách của bên trong phong linh châu Tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi, khó khăn lắm tránh qua, tránh né Dương Quang công kích, xuỵ, màu vàng Dương Quang rơi tại phụ cận một khối giải mấy chục thước trên đá ngầm, lập tức, cả khối đá ngầm bị sinh sinh bốc hơi. Thần nói, phải có ánh sáng. Địch Tư Bạc đặc không ngừng vận dụng ra truyền cổ xưa viễn cổ thần thuật, toàn thân huyết dịch sôi trào, kim quang lở lở, phản phệ hóa thân thành một viễn cổ thái dương thần đồng dạng, hắn chỉ hướng ở đâu, ở đâu tiểu rơi mảng lớn kim quang, hắn chỉ hướng ở đâu, ở đâu hết thảy cũng sẽ bị nổ tung kim quang bốc hơi, hắn chỉ hướng ở đâu, ở đâu sẽ trở thành một mảnh sức địa. Đồng dạng là kim quang, nhưng là Bạch Linh đảo Kim Thông phóng xuất ra kỳ quang, tại lực phá hoại lên, lại không biết so địch Tư Bạc đặc phóng xuất ra kém gấp bao nhiêu lần. Từng khối cực lớn đá ngầm biến mất, thành từng mảnh hồ nước bị lập tức bốc hơi, lộ ra nướng cháy đáy hồ, mà đàm huyền tắc thì bị bức phải đỡ trái hở phải, chật vật vô cùng. Thậm chí còn có một mảnh ống tay áo bị sát bên người mà qua ánh mặt trời, đốt thành hư vô. Phía dưới mọi người nhìn qua địch Tư Bạc đặc bày ra khủng bố lực phá hoại, đại bộ phận đều sợ ngây người. Một màn này thực sự quá khủng bố, nhìn qua cái kia không ngừng biến mất đá ngầm cũng không ngừng lộ ra nướng cháy đáy hồ, không khỏi mồ hôi lạnh lướt ra. Loại này lực phá hoại, dù cho bán thần cũng chưa chắc có. Diệp Thanh Hà, Nhất Thiên Hữu, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ nhìn qua địch tư bạc đặc thân ảnh, cũng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào cái này đến từ Tây Phương thanh niên cường giả, người khác kiêu ngạo, đó là bởi vì hắn xác thực có tư cách này. Đây mới là chúng ta Hoàng Kim 12 mạch dòng chính người thừa kế thực lực chân tránh, như thế nào đông vực thô bị tu giả có thể chống lại đấy? Triết lạc tư cao ngạo đối, với địch tư nhĩ nói ra, thân là thiên thần hậu đại làm bọn chúng ta đây, những người phàm tục này, nhất định chỉ có thể nhìn lên. Địch tư nhĩ hở hững im lặng hắn cũng là lần đầu tiên thấy tận mắt thức đến trong gia tộc viễn cổ thần thuật khủng bố nhưng là hắn lại không có nửa điểm mừng rỡ hắn thậm chí còn có một tia phẫn uất bởi vì hắn không phải dòng chính tộc nhân không có tư cách tiếp xúc đến loại này cấp bậc viễn cổ thần thuật hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi tới nơi này cái rời xa cố hương đông vực đau khổ dốc sức làm số một cắn môi ánh mắt lo lắng hai tay nhiều lần không tự giác mà véo khởi pháp quyết nhớ tới đàm huyền mà nói về sau lại buông tha cho mà nạp lan phiêu tuyết tắc thì đem chính mình trường kiếm lấy đi ra ánh mắt trước nay chưa có sẵn giọng Như là hai thanh chạm thiên chi kiếm đồng dạng, một cổ đến từ bắc đấu thất tinh lạnh như băng sắt ý tràn ngập ra đến, trung quanh ngưng kết một tầng tầng hơi mỏng băng dương. Thân thể bên ngoài càng là lượn lờ lấy một tia màu bạc kiếm khí. Hắn chuẩn bị đàm huyền một lâm vào nguy cơ, lập tức tiêu ra tay. Suy. Một mảnh dương quang đem đàm huyền vừa mới đứng thẳng đáng ngấm hơi. Đàm huyền thân thể đột nhiên nhanh lùi lại vài trăm mét, phiêu phù ở xa xa, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn qua địch từ bậc đặc. Ngoại trừ mấy cái tại thần vương thánh cảnh bên trong bị hắn chôn giết bán thần bên ngoài, người này là xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất một cái đối thủ. đương nhiên bởi vì Diệp Thanh Hà chưa từng có bày ra qua chính mình thực lực chân thật, Đàm Huyền cũng không rõ ràng làm Diệp Thanh Hà đến tuột cùng cường đến mức nào. đa tạ ngươi cho ta bồi luyện lâu như vậy, nhưng là nên đã xong. Đàm Huyền ung dung thở dài nói. mọi người nghe được Đàm Huyền thở dài, không khỏi sững sờ, toàn bộ đều xem kẻ đần ánh mắt nhìn qua Đàm Huyền, rõ ràng là chính ngươi đang ở Hạ Phong, bị người khác làm cho khắp nơi trốn chạy để khỏi chết được không? cho dù muốn nói, những lời này cũng có thể do địch Tư Bạc đặt mà nói, ngươi cái này không hiểu thấu cảm thán, không phải choáng váng sao? ha ha ha, ngươi rốt cục tỉnh táo lại rồi biết không phải là đối thủ của ta muốn đầu hàng địch tư bạc đặc giữ tợn cười to nói vốn nếu như ngươi ngoan ngoãn đem chạm thân kiếm còn có ngọc bích ba tiêu thụ cái này hai tông trọng bảo giao cho ta ta xác thực có lẽ tha cho ngươi một mạng nhưng là ai tiêu có người nói ta tại trước mặt ngươi không chịu nổi một kích đâu rồi bởi vậy ngươi vô luận như thế nào đều phải chết ta chính muốn giết ngươi tới chính danh ngươi đã hiểu lầm ta nói không phải mình mà là ngươi muốn đã xong đan viên cười lạnh một tiếng cải chính ngươi nói cái gì địch tư bạc đặc dáng tươi cười cứng đờ tiếp theo nổi giận nói ngươi cũng dám trêu lùa ta ngươi, ngươi quả thực là không biết sống chết, ta không đem ngươi chém thành thịt vụn, ta gọi không địch từ bạc đặc. hắn lửa giận ngút trời, trong miệng rất nhanh ngâm tụng ra một đoạn khô khốc chú ngữ, hai tay một phát xiên. thần nói, phải có ánh sáng. trong một chớp mắt, hư không chấn động, một mảnh trướng mắt kim quang, giống như một đầu màu vàng thác nước đồng dạng, hạo hạo đắng đăm, đại quy mô, chút xuống mà xuống, giống như muốn đem cả phiến thiên địa đều chôn vùi. ầm ầm, hắc thủy hồ bên trong xuất hiện một cái phạm vi mấy ngàn thước tự động, một mảng lớn bị nướng cháy đáy hồ bộc lộ ra đến, trung quanh tu giả nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh mà nhìn qua cái này kinh thiên động địa một kích, bọn hắn cơ hồ không ai có nắm chắc theo dưới một kích này chạy trốn. Đang huyên tuyệt đối là chết rồi, đại đa số mọi người cho rằng như vậy. Bất quá, một ít mắt sắc tu giả đã thấy đến đầy trời kim dưới ánh sáng, đông nhiên xuất hiện một mảnh cực lớn thanh ảnh. ầm ầm, bầu trời đột ngột xuất hiện một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung, cả phiến không gian phảng phất đều lay động mà bắt đầu một cổ cường hoành sóng xung kích, quét ngang mà khai mở, hồ nước bị cuốn đến mây xanh bên trong, chính thành đã ngoài tu giả bức sóng xung kích đánh bay ra, đầy trời kim quang nghiền nát một bản cực lớn thanh đồng sách cổ hiện ra đến, lan tràn ra mênh mông biển lớn giống như khí tức. Mà địch tư bạc đặc tắc thì như một chỉ, cái diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược mà quay về, trong miệng liên tiếp chảy như điên máu tươi. Ai ai? một câu âm thanh lạnh như băng tại bên trên bầu trời vòng qua vòng lại. Chương 27, khó có thể ức chế sát ý. Đang viên cái kia âm thanh lạnh như băng tại trong hư không vòng qua vòng lại, mà địch tư bạc đặc tắc thì như diều bị đứt dây giống như bay ngược, toàn thân đều là màu đỏ như máu giữ tận vết thương. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Đàm Huyền đứng ở một bản cực lớn thanh đồng sách cổ phía trên, từng vòng diệt sạch tại bên trên bầu trời không ngừng tách ra, mênh mông khí tức lan tràn mà ra, cả phiến không gian đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Lại một kiện trọng bảo. Nhìn qua thanh đồng sách cổ, trung quanh tu giả toàn thân run rẩy, cơ hồ tất cả mọi người đều kỵ nổi giận rồi, mọi người đều biết, Đàm Huyền trên người đã có Trảm thân kiếm cùng ngọc Bích Ba tiêu thụ cái này hai kiện trọng bảo rồi, chỉ cần là cái này, tự làm vô số người đỏ mắt, hiện tại rõ ràng lại lần nữa tế ra một kiện. Trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật? Vô số đỏ lên con mắt chằm chằm vào Đàm huyền. Muốn giết ta? Hiện tại ta trước hết đem ngươi giết. Đàm huyền ánh mắt thanh âm lạnh như băng mà đối, với Địch Tư Bạc Đặc nói ra, vốn, nếu như hắn tu luyện Hỗ Hải Chân Kinh mà nói, ít nhất cũng đợi đến lúc thiên nhân cấp về sau mới có thực lực thúc dục Thanh Đồng Sách Cổ, nhưng là, từ khi hắn tu luyện Tà Cốt công pháp về sau, toàn thân huyết khí chi rồi rào, có thể nói khủng bố, đã đủ để thúc dục Thanh Đồng Sách Cổ trong chốc lát. Hắn tay phải xa xa đối với Địch Tư Bạc Đặc một ngón tay. Ầm ầm. Cái này một ngón tay phía dưới, Thanh Đồng Sách Cổ đột nhiên chấn động bộ phát ra một cột như sóng to gió lớn khí tức, trực tiếp thụ đụng nát phía trước không gian, xuất hiện tại địch tư bạc đặc đỉnh đầu, hung hăng chấn áp mà xuống, không gian lập tức leo ra đại lượng vết dạng. A, địch tư bạc đặc kêu thảm một tiếng, cả người ầm ầm bạo tạc nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Bạc đặc, triết lạc tư kinh hô một tiếng, không để ý quý củ, trực tiếp kích xả tới. Khí, theo đàm huyền phản kích, đến áp bạo địch tư bạc đặc thân thể, bất quá trong nháy mắt, đây hết thể đều phát sinh được quá nhanh, xung quanh tu giả chứng kiến mới vừa rồi còn diệt uy dưới võ. Không ai bị nổi địch tư bạc đặc rõ ràng rơi vào thảm như vậy kết cục. Ngay ngắn hướng hít một hơi thanh khí, mà số một cùng nạp lan phiêu tuyết cũng am ám thở dài một hơi. Địch tư bạc đặc cũng không có chuyện để đều chết hết. Một đạo kim quang vờn quanh nguyên thần theo trong huyết vụ bay ra, thất kinh mà hướng phương xa bỏ chạy. Sắt. Đàm Huyền trong con mắt hiện lên một kia tà dị ánh sáng tím, một cổ kinh thiên sát ý theo trong thân thể hắn tràn đầy mà ra. Trận trận tà dị tiếng cười ở bên cạnh hắn vang lên, tiếng cười kia phảng phất kiểu u thổi ra gió lạnh, làm cho người hết cả gai Hắn đứng ở thanh đồng sách cổ phía trên tướng về địch tư bạc đặc nguyên thần một quyền đánh ra một quyền này phía dưới ánh sáng tím mênh mông cuộn cuộn lực lượng lan tràn đến vô số không gian một vòng màu tím ánh trăng bay lên cả phiến không gian phảng phất đều cuốn mà bắt đầu hồ nước không ngừng chầm xuống hình thành một cái cự đại vòng xoáy cái này là ta cốt công pháp không bố tuy nhiên đàm huyền hiện tại chỉ là thần tàng nhất trọng thiên nguyên thần cảnh tu giả nhưng là thực lực của hắn đã có thể đối chiến giống như bình thường thiên nhân cấp tu giả nếu như là thân thể đối kháng chỉ sợ sẽ là thiên nhân cấp cường giả cũng sẽ biết sinh sinh bị hắn kích bạo Địch tư bạc đặc nguyên thần tại thân thể bị Thanh Đồng Sách cổ áp bạo lúc, cũng đã bị trọng thương, hiện tại còn sót lại thực lực đã ngã xuống đến thiên nhân cấp cái này, nếu như bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị sinh sinh phai mở, không, có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Đây là hắn thực lực bản thân, nhưng là, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Thanh Hà sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ nước đến, nàng một mực đều am hiểu tính toán, yêu thích lợi dụng mượn bên ngoài lực lượng đến đạt thành mục đích của mình, tại nàng xem ra, chỉ có am hiểu tính toán người mới có thể vĩnh viễn ở thế bất bại, nàng cho tới nay, lần nào cũng đúng cũng vì này mà kiêu ngạo, nhưng là nàng lại đàm huyền thất thủ mấy lần, nghĩ tới đây trong mắt nàng sát ý thì càng thêm nồng đậm. người dám? Triết lạc Tư nộ quát một tiếng, hai tay giang ra, chống rông xuất hiện một trương màu vàng trường cung, dương cung kéo dây cung, vô tận lực lượng ngưng tụ ra một chi kim tiễn. vẹo! trong một chớp mắt, bên trên bầu trời vang lên một hồi chói hai tiếng rít thanh âm, kim tiễn phảng phất một khỏa theo vạch phá đêm tối lưu tinh, hướng về màu tím ánh trăng gào thét mà đi. về anh. bốn. Bên trên bầu trời xuất hiện một tiếng cực lớn nổ vang, màu tím ánh trăng cùng kim tiễn đồng thời muốn nổ tung lên, kim quang cùng ánh sáng tím khắp nơi kích sạng, cả phiến không gian đều tại có chút lắc lư. Sắt. Nhìn thấy chiếc Lạc Tư ra tay, Đàm Huyền hai mắt một hùng, lóe ra yêu dị tử mang, một cổ thô bạo cảm xúc đột ngột phun lên trong lòng của hắn, sau lưng của hắn hiện ra một mảnh thảm thiết núi thây biển máu, căn cọng tóc bắt đầu biến thành màu đỏ tím, phảng phất một theo ngủ say trăm vạn năm tuyệt thế hung ma tỉnh lại đồng dạng, nồng đậm sát khí cơ hồ thực chất hóa, tại bên trên bầu trời nương tụ thành vô số nhỏ máu đào thương tiếp kích. A chiết lạc tư kêu thảm một tiếng, bị sát khí công tâm đàm huyền thúc dục thanh đồng sách cổ trực tiếp đạp nát một đầu đuổi, chật vật vòng quanh địch tư bạc đặc linh hồn đảo tẩu. hắn sợ, nhìn xem đàm huyền cặp kia lóe ra yêu dị tử mang con mắt, hắn phản phất chứng kiến thần ma thi thể tại chìm nổi. quanh mình tu giả nhìn xem đàm huyền lúc này trả thái, cũng theo trong đấy lòng toát ra một cổ hàn khí. giờ phút này đàm huyền thực sự quá đáng sợ, sở hữu tất cả đều cảm nhận được cái kia sôi trào lấy sát ý, thật giống như một tòa bị đè nén vô số năm viện cổ núi lửa sắc buộc phát đồng dạng, cái kia chất chứa bàng bạc lực lượng đủ lại để cho thiên địa thất sắc. không tốt. Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng số một chứng kiến Đàm Huyền lúc này trạng thái, biết rõ Đàm Huyền trong cơ thể sát ý áp chế không nổi rồi. Mà thanh đồng sách cổ bên trong Phong Linh Tử bất chấp bị người phát hiện, trực tiếp theo thanh đồng sách cổ chi chui ra, trầm giọng quát: Đàm Huyền, còn bất tỉnh đến. Nghe được Phong Linh Tử tiếng hô, Đàm Huyền trong mắt hiện lên một tia thanh minh, lập tức phát giác chính mình trạng thái không đúng, trong nội tâm cả kinh, cũng bất chấp đuổi giết địch Tư Bạc Đặc cùng chết Lạc Tư hai người. Đối với Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng số một nhẹ gật đầu, tựu cấp tốc hướng về kết giới chỗ bay đi. Số một cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết trong mắt hiện lên một tia lo lắng cũng hóa thành một đạo lưu quang theo sát trên xuống, hẳn là hắn xảy ra vấn đề gì. Diệp Thanh Hà nhìn qua Đàm Huyền vội vàng ly khai thân ảnh, trong đôi mắt đẹp sát cơ tất hiện. Quanh mình tu giả đều là người tình, có chút một hồi muốn, cũng phát giác Đàm Huyền trạng thái rất không đúng. Những người này trong nội tâm đối với Đàm Huyền sợ hãi lập tức tan thành mây khói, toàn bộ nhớ thương khởi Đàm Huyền trên người trọng bảo đến, Ngọc Bích Ba tiêu thụ, Tráng Thân kiếm, Thanh Đồng sách cổ, nghĩ đến những thứ này kinh thế trọng bảo, những người này trái tim tiểu ầm ầm mà nhảy. Cơ hồ cùng một thời gian, ở đây tu giả toàn bộ hướng về Đàm Huyền phương hướng truy đuổi đi qua. Đam huyền lòng như lửa đốt mà bay đến Đại Minh Vương kết giới phụ cận, khoanh chân ngồi xuống, tinh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong chốc lát, một cổ nhu hòa lực lượng theo trong kết giới tràn đầy mà ra, dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, vô số Phật âm tại vang lên bên tai, cái kia sôi trào lấy sắc ý, cái này mới chậm rãi lui xuống, mà tóc của hắn cũng một lần nữa biến trở về màu đen. Nguy hiểm thật. Thật lâu, Đam huyền chậm rãi mở to mắt, trong con mắt hiện lên một tiêu may mắn. Hắn hay, vẫn là quá mức xem thường vạn cổ ta cốt cùng với chân ma chi huyết bên trong ẩn chứa cường bạo sát khí rồi, cái này hai dạng đồ vật ủy tiện trong đó một loại, đều là chấn động thiên, cổ tà vận, bên trong lực lượng, như thế nào Đàm Huyền Âm cái này chỉ vẹn vẹn có thần tạng cấp tu giả đủ khả năng áp chế đấy. Xem ra muốn nhanh chóng đạt được đại khổng tức minh vương tâm chú rồi. Nếu không, phiền bái tựu lớn hơn. Đàm Huyền Âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cái này sát ý rõ ràng có thể ở trong lúc bất chi bất giác, có thể xâm chiếm tinh thần của mình, lúc này đây nếu không có phong linh tử kịp thời đưa hắn muốn tỉnh, chỉ sợ hắn giờ phút này đã biến thành một kiện giết chóc công cụ. Người không sao chớ. Số một cung nạp Lan Phiêu Tuyết tử trên trời giáng xuống. Đàm Huyền không có đem bản thân tình huống nói ra, không muốn làm cho bọn hắn vì chính mình lo lắng. Hắn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười thoáng một phát, nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ là tại đạt được đại khổng tức Minh Vương tâm chú trước khi, muốn tận lực thiếu động thủ. Nạp Lan phiêu tuyết lập tức đề nghị tạm thời tại phụ cận tìm một nơi che giấu, đợi đến lúc Minh Vương kết giới phá vỡ về sau lại khởi hành. Đàm Huyền cùng số một tự nhiên là không có ý kiến. Về sau mấy người ngay tại phụ cận hồ ở dưới đáy chế tạo một cái huyệt động tạm cư. Một đám tu giả đi vào Minh Vương kết giới chỗ, không có phát hiện Đàm Huyền thân ảnh, đều phi thường thất vọng. Bất quá, một trận chiến này tin tức cũng rất nhanh tiêu truyền khắp toàn bộ Hắc thủy hồ, Đàm Huyền một lần hành động đánh bại hai cái Tây Phương đến thanh niên cường giả tin tức, lại để cho vô số tu giả tâm thần chấn động. Mà Đàm Huyền tự là ngân diện tiên sinh tin tức cũng truyền đến đi ra ngoài, rất nhiều tu giả đều muốn Đàm Huyền trở thành một tòa di động bá khu, một ít cường giả đã âm thầm bắt đầu hành động. Một ngày này, con ngươi không bạn dặm, phù vân phiêu miểu, đột nhiên, bên trên bầu trời phạm âm lại một cảnh một cảnh màu tím cây trúc tại trong hư không dài ra, hoa mỹ cảnh lá chập trờn, hình thành một mảnh kéo trăm dặm trúc hải. Một màn này dị tượng đem chọn cái hát thủy hồ tu giả toàn bộ kinh động, từng đạo thân ảnh theo các nơi kích xạ mà lên. Thánh nữ đã đến. Mấy tôn một mực xếp bằng ở kết giới trên không phật môn tu giả con mắt đống nhiên sáng ngời, ngay ngắn hướng đứng thẳng mà lên. Tại vô số ánh mắt nhìn kỹ giữa, một người mặc mang dày áo gai mà mặt hàm cười nhạt nữ tử theo kéo trúc trong nước đi ra. Sở hữu tất cả tu giả đang nhìn đến cô gái này náy mắt, tâm thần toàn bộ chấn động, phảng phất bị một loại không hiểu lực lượng lây nhiễm đồng dạng, tâm thần toàn bộ chỗ không có bình tĩnh, sở hữu tất cả phiền não, sở hữu tất cả khổ, toàn bộ cách mình mà đi càng là theo trong đáy lòng đối với nữ tử sinh ra hướng lên mộ loại này ngưỡng mộ không phải giữa nam nữ tình yêu mà là một loại phát ra từ nội tâm sùng kính cái này mang giày áo gai nữ tử tiểu như là một hành tẩu trong cuộc sống bồ tát đồng dạng lạnh nhạt mà thẳng thắn nàng không có bày ra lực lượng lại hơn hẳn hết thể lực lượng nàng đến mức nàng tựu là thế giới trung tâm đây là một cái xa so diệp thanh hà xa nữ còn muốn lợi hại hơn nữ tử Bàn thượng bái kiến mấy vị trưởng lão thánh nữ khách khí nàng này nhưng lại là phật môn hai đại cổ thánh địa một trong Nam Hải Tử trúc đảo Thánh Nữ bàn nhược chương 28, phi thăng giả truyền thuyết ứng Ngô Tỉnh mang giày áo gai Nam Hải Tử trúc đảo Thánh Nữ bàn nhược giờ phút này thành vì tất cả ánh mắt tiêu điểm nàng từng bước một đạp không mà đi thông dong mà tiêu sái một đầu thác nước tựa như đen nhánh tóc dài theo gió mà lên bay tán loạn cuồng loạn mệt múa cái kia linh hoạt kỳ hảo mà thánh khiết khí chất lại để cho rất nhiều tu giả sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác Huyền Hoàng Đại Lục thanh niên một đời xếp hạng đệ tam nhược Thánh Nữ rõ ràng cũng tới nghe đồn rằng bàn nhược Thánh Nữ đã nửa bước bước vào tiên cấp độ chỉ Cái, thiếu một ít, có thể chính thức vũ hóa, trở thành cái kia chúng sinh chi thượng đích tin rồi. Nếu ta đạt được bản nhược thánh nữ ưu ái vậy cũng tốt. Bản nhược xuất hiện, làm cho cả Hắc thủy hồ, còn có đến từ thế lực khắp nơi tu giả toàn bộ hoành động lên, rất nhiều tu giả lẫn nhau châu đầu ghé thai, nghị luận nhau nhau. Một ít tự xưng là vì thiên tài thanh niên tu giả, trong ánh mắt càng là tràn ngập ngưỡng mộ. Đàm huyền ngẩng đầu nhìn qua trong hư không cái kia linh hoạt kỳ hảo thân ảnh, sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại chọn Huyền Hoàng đại lục bên trong, tất cả vực lén đều có thanh niên cường giả tiến hành xếp hạng đích thói quen, Diệp Thanh Hà Vương Trung Vũ, xa nữ bọn người tại Đông Vực thanh niên thập đại cường giả người trên bảng, nhưng là bọn hắn nhưng không cách nào cùng bàn nhược so sánh với, thậm chí không thể so sánh với, trên lệnh quá xa. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục cũng có một cái bảng xếp hạng, trong bảng 10 thiên niên lớn, từng cái đều là bán thần đỉnh phong, đã tiếp xúc đến một bộ phận thần tiên huyền nào cường giả, Đông Vực cũng chỉ hai cái thanh niên có thể tiến vào cái này bảng mà thôi. Diệp Thanh Hà bọn người còn không có có tư cách này, mà ngay cả lạc thủy trong giáo Lam tự Yên cũng không có tư cách này, mà bàn nhược thì là tại nơi này trong bảng xếp hạng đệ tam. Đàm nguyên bây giờ đối với kết giới cái này bên trong đích đại khổng tức minh vương tâm chú nguyện nhất định phải có mà nàng này tại lúc này xuất hiện không thể nghi ngờ chính là hắn lớn nhất trở ngại cô nàng này cực phẩm a nạp lan phiêu tuyết một đôi hoa đào mắt hiếp thành một đầu tuyến trong miệng không ngừng nói thẩm lấy cái này có bao nhiêu cái kia lớn đến bao nhiêu trong hư không bàn nhược hình như có nhận thấy nhu hỏa ánh mắt đột nhiên hướng về nạp lan phiêu tuyết phương hướng quét qua trong một chớp mắt nạp lan phiêu tuyết vang lên bên tai vô lượng phật sướng thanh âm phảng phất đưa thân vào một cái minh ngông phật quốc đồng dạng trong nội tâm sinh ra một loại quy y phật môn xúc động a Nạp Lan Phiêu Tuyết kinh hô một tiếng, sinh lòng cảnh giác, kịp thời theo mê mang cái này trong tỉnh lại, sắc mặt hơi tái nhợt. "Làm sao vậy?" Đàm Viên khó hiểu hỏi. "Thật là lợi hại tinh thần công kích." Nạp Lan Phiêu Tuyết xoa xoa trên gương mặt mồ hôi lạnh, lại lần nữa nhìn qua hướng lên bầu trời thời điểm, chỉ thấy bàn nhược đã rời đi ánh mắt, trong lòng của hắn âm thầm nghi nghị, nàng này chỉ là liếc, tiểu cơ hồ khiến hắn quy y phần môn, thực sự quá khủng bố. Đàm Viên nhìn qua bàn nhược thân ảnh, như có điều suy nghĩ. "Trưởng lão, chúng ta cái này phá vỡ cái giới, thu hồi chúng ta Phật môn tôn giả kim thân cùng thượng cổ chân truyền." Bàn Nhược cười nhạt lấy đối, với mấy vị Phật môn trưởng lão nói ra, làm phiên thánh nữ rồi. Mấy vị Phật môn trưởng lão nói ra, Bàn Nhược khẽ gật đầu, bước liên tục vừa nhấc, thân hình phiêu nhiên như khởi, trong một chớp mắt, liền đi tới Minh Vương kết giới phía trên, nàng tú tay vừa lộn, lấy ra một một cái trắng đoan tịnh bình, mà sạch trong bình cắm mấy cây trúc đi. Đàm Uyên ánh mắt có chút cổ quái, nhìn qua cái kia cắm trúc tịnh bình, hắn không tự chủ được mà nghĩ tới địa cầu chi một người trong đại danh đỉnh đỉnh thần thoại nhân vật, Quan Âm, các loại thần thoại sử ký tái bên trong, Quan Âm trong tay pháp bảo chính là một cái bình chẳng lẽ Nam Hải tử trúc đảo nhất mẠch cùng quan âm có quan hệ giang dác bàn nhược chưa phá vỡ kết giới một đạo mênh mông khí tức đột nhiên từ xa phương kích xạ mà đến tốc độ nhanh đến cực điểm thẳng như tốc độ ánh sáng một đạo tràn ngập vô tận hắc quang thân ảnh như là một vòng màu đen mặt trời đồng dạng từ xa phương truyền áp mà đến tại trên mặt hồ nhấc lên vạn trượng sóng bài sơn đảo hải khí thế lại để cho sở hữu tất cả tu giả cơ hồ đều không thở nổi cả phiến không gian rung động rung động mà run phảng phất tùy thời đều sụp đổ đồng dạng người đến cực kỳ khủng bố là hắn Bàn nhược cùng Phật môn mấy vị trưởng lão chứng kiến giữa Hắc Quang đạo kia lạnh lùng thân ảnh, sắc mặt hơi đổi. Ầm ầm. Hắc Quang tại mọi người phía trên đột nhiên mà ngừng, kích động khởi một lớp cuồng bạo khí lưu, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen hiện ra đến, cái này thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái bàn nhược cùng Phật môn mấy vị trưởng lão liếc, trong tay thiết kiếm một ngón tay trong kết giới thụ yêu, quả quyết nói ra, "Ta muốn nó." Ứng vô tình đạo hữu, nay yêu cùng ta Phật môn tương quan quá nhiều, sợ không để cho." sắt Phật môn một vị trưởng lão vừa mới mở miệng, đã bị thanh niên mặc áo đen giết lạnh thanh âm đánh gãy. Một cổ lạnh như băng sắt ý lập tức theo thân thể của hắn tràn ngập mà ra, trong một chớp mắt, trong hư không xuất hiện một mảnh bao trùm vài dặm mây đen, vô số chói thai ma tiếng kêu gào truyền ra, khủng bố sát cơ như thủy triều đồng dạng, lan tràn đến mỗi một tức không gian. Ứng Vô Tình, hắn là Thiên Ma giáo ứng Vô Tình. Cái gì? Hắn là ứng Vô Tình? Trốn, mọi người chạy mau. Phía dưới tu giả đột nhiên truyền ra một hồi tiếng kinh hô, toàn bộ bạo động mà bắt đầu, rất nhiều tu giả nhao nhao vọt người bay đi, làm như gặp được cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Ứng Vô Tình, là hắn. Nạp Lan phiêu Tuyết, số 1. Diệp Thanh Hà, Vương Trung Vũ, Bộ Nhai, Nhất Thiên Hữu bọn người toàn bộ hít sâu một hơi, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, ứng vô tình, vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng, ép tới bọn hắn những này đông vực bên trong đích thiên tài cơ hồ thở không nổi. Đông vực thanh niên đệ nhất cường giả, Huyền Hoàng Đại Lục thanh niên đệ nhất cường giả đều bị ba chữ kia trở nên như thế không đơn giản, ứng vô tình, cơ hồ sở hữu tất cả Huyền Hoàng Đại Lục tu giả đều nghe nói qua cái tên này, Hắn Tự là phi thăng giả truyền thuyết, theo phi thăng đến trở thành đỉnh phong bán thần, chỉ dùng ngắn ngủn 30 năm những cái kia cái gọi là tiền tài ở trước mặt hắn, toàn bộ đều muốn thất sắc. Đàm Huyền nhận ra phía trên thanh niên mặc áo đen chính là hắn tại liệt phong cốc tiềm tu lúc gặp được chính là cái kia đem hoàng kim cự lang đánh chết bán thần, chỉ có điều hắn thật không ngờ cái này thanh niên mặc áo đen rõ ràng tiểu là phi thăng giả truyền thuyết, ứng vô tình. Ha ha ha, một đầu sư huynh của ta huy phong a. Một hồi nương theo lấy lục lạc trung âm thanh tiếng cười duyên đột nhiên tại đàm huyền vang lên bên thay tiểu ma nữ nam cung Nguyệt Vũ hóa thành một đạo lưu quang hướng đàm huyền bay tới. Tiểu ma nữ đàm Huyền sắc mặt khẽ biến thành hơi hỉ, một đầu. Người ta thế, nhưng mà cả ngày tưởng niệm ngươi lâu rồi, không biết ngươi có hay không nghĩ tới người ta không vậy." Tiểu ma nữ nhong nhẽo cười lấy bay đến Đàm Huyền bên người, một đôi chân trần, một đôi ánh mắt như nước long lanh, hoạt bát giống như một cái dạo chơi nhân gian tinh linh đồng dạng. Đàm Huyền vũ mạnh vào mồm ba, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cười khổ. "Khanh khách, mập mạp chết bẩm, không thể tưởng được rõ ràng lại bị ngươi đào thoát, đợi lát nữa sư tỷ của ta đã đến, ngươi tiểu thầm rồi." Tiểu ma nữ đứng ở Đàm Huyền bên người, xoay chuyển ánh mắt, trêu đối với Nạp Lan phiêu Tuyết nói ra. Nạp Lan phiêu Tuyết sắc mặt trắng nhợt, dung dọc nói ra, bà cô nhỏ, ngươi sẽ không gạt ta à? tiểu ma nữ chớp chớp ánh mắt như nước long lanh, nói ra, ngươi cứ nói đi. huynh đệ, ta đột nhiên nhớ lại còn có trong động phủ có một cảnh hoa còn không có co tới nước, đi trước một bước rồi. nạp lan phiêu tuyết toàn thân thịt mỡ du lên, cười khổ mặt hướng đàm huyền nói một câu, đón lấy gấp vội vã mà hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu, dẫn tới tiểu ma nữ cười khinh khách, mà đàm huyền chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. vị này đại tỷ, ngươi là một đầu thị nữ sao? tiểu ma nữ một cách tinh bái mà hướng về đàm huyền bên người số một nói ra, bất quá. Lựa khí của nàng tại có chút chữ trên mắt, rõ ràng quá nặng. Số một nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại Đàm Huyền bên người tiểu ma nữ, trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tiểu ma nữ đã từng cùng Đàm Huyền tại Hồng đô thành bên trong xuất hiện qua, nàng tự nhiên biết rõ tiểu ma nữ so với chính mình sớm hơn kết bạn Đàm Huyền, nhưng cũng không thể có thể khinh địch như vậy, tiểu nhận thua rồi. Nàng ăn ăn cười nói. Tiểu muội muội nói không sai, tỷ tỷ đã sớm là công tử người rồi, bất quá có chút lớn nhân gian việc nhỏ muội muội còn không có có lớn lên trưởng thành tỷ tỷ cũng thuận tiện nói, cái này đều cái gì cùng cái gì rồi hả? chứng kiến tiểu ma nữ cùng số một nói cười ở yến, nhưng là trong giọng nói đều hàm vẩn lời nói sắc bén đàm huyền tiểu là một hồi nhức đầu chỉ có thể ra vẻ không biết một lần nữa đem chú ý lực bỏ vào bên trên bầu trời bàn nhược cùng mấy vị phật môn trưởng lão nghe được ứng vô tình nói ra giết chữ trong nháy mắt đó sắc mặt đều hơi đổi bàn nhược cũng đã không thể bảo trì thông dòng nàng thế nhưng mà biết rõ trước mắt người này thế nhưng mà thực biết nói đạo làm được đấy nàng cao mày cùng mấy vị phật môn trưởng lão âm thầm truyền âm nói vài câu cuối cùng mới gật đầu đối ứng vô tình nói ra cái kia thụ yêu có thể giao cho đạo hiu xử lý nhưng là thuộc về Phật môn thứ đồ vật chúng ta nhất định phải cầm lại đến ứng vô tình mặt không biểu tình gật gật đầu tựa hồ căn bản là không đem Phật môn thượng cổ chân truyền đại khổng tức minh vương tâm chú để ở trong lòng đồng dạng Phật môn rõ ràng thỏa hiệp rồi trung quanh tu giả đều thất kinh lúc này mới chính thức nhận thức đến vị này đông ngự thanh niên đệ nhất cường giả huy thế xa so với bọn hắn trong tương tượng còn muốn khủng bố nhiều lắm ban nhược chứng kiến ứng vô tình gật đầu trong nội tâm ám thở dài một hơi nàng bái kiến ứng vô tình ra tay thế nhưng mà biết rõ ứng vô tình khủng bố sao không phải đám người hiểu rõ đến đơn giản như vậy đặc biệt là ứng vô tình sở tu luyện pháp quyết càng là liên lụy đến một vị khủng bố thượng cổ nhân vật có thể không đắc tội còn tận lực không đắc tội tốt chương 29 kinh biến toàn thân tỏa ra linh hoạt kỳ ảo khí tức bàn được lơ lửng tại kết giới núi không trung tay trái nâng tịnh bình tay phải cầm trúc tiếu nàng cười nhạt lấy nhìn một cái kết giới phía trên minh vương pháp tướng tố giơ tay lên trong một chớp mắt vô số điểm lóe ra phật quang hạt mưa theo trong hư không bò ra ngụy ảo mà rực rỡ tươi đẹp phảng phất một hồi mưa sao chổi đồng dạng những này hạt mưa cũng không phải bình thường hạt mưa mà là đang nam hải tự trúc đảo chí bảo tam giới tịnh bình bên trong ân cần săn sóc mấy ngàn năm hạt mưa Mỗi một giọt đều ẩn chứa minh ngông Phật môn pháp lực, nặng như vạn quân, mà cái này mộng ảo màn mưa bên trong, lần lượt cực lớn vạn chữ đang lóe lên, to Phật tâm hưởng thông thiên tế, vô số tôn Phật tượng theo hạt mưa bên trong hiện ra đến, trong hư không, xuất hiện một bức vạn vật triều bái to lớn chẳng cảnh. Chỉ thấy những này hạt mưa đáp xuống đến kết giới phía trên, cũng không có bị Minh Vương pháp tướng hoặc là kết giới ẩn chứa cấm chế trô nát ấy, mà là tự nhiên mà vậy mà dung nhập đến trong kết giới, giống như là vạn lưu quy hải nhất dạng, không có nửa điểm miễn cưỡng, một một Phật tượng lập tức theo trong kết giới hiện ra đến sẽ cực kỳ nhanh cắn nuốt trong kết giới năng lượng màu vàng kết giới lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ trở nên làm đạm xuống. Bất quá một lát tầm đó kết giới phía trên tiệu xuất hiện đại lượng vết dạ nghiền nát tấm gương giống như bình thường. -e -e -e cái lúc này cô đầu rút cổ tại trong kết giới viễn cổ thụ yêu hoàng sợ rồi nó phát ra chói thai mà khô khốc thanh âm một mảnh dài hẹp gần dài ngàn mét dây leo leo lên đến kết giới phía trên cuồn cuộn không dứt mà hướng trong kết giới rót vào mới đích năng lượng y đồ khôi phục kết giới. Bất quá ý nghĩ của nó rõ ràng rơi vào khoảng không. Bàn nhược khẽ cười một tiếng lại lần nữa bỏ ra một mảnh hạt mưa trong chớp mắt càng nhiều nữa phật tượng theo trong kết giới hiện hiện trong kết giới năng lượng phảng phất bại đê hùng thủy điên cuồng mà bị một tôn phật tượng chỗ thôn phệ. một chung trà về sau giang giặc trong kết giới bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang toàn bộ kết giới lập tức tán loạn ra kết giới phá giờ khắc này vô số người trong nội tâm kích động dị thường từng đạo thân ảnh lập tức theo từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh kích xạ mà ra như là nghe thấy được mùi tinh cá mập đồng dạng hung mãnh mà hướng viễn cổ thủ yêu châu đánh tới những người này lại là chuẩn bị đục nước béo cỏ a trong thời gian ngắn, nước ở dưới đấy tiểu truyền ra mấy tiếng bi thương tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mấy cái tu giả thân thể bị một đầu cánh tay thô dây leo xuyên thủng, mặc thành một chuỗi, điểm một chút tinh máu đỏ tại trong hồ nước không ngừng quyết tán, nhuộn đỏ một mảnh, mà mặc thành một chuỗi thân thể, vẫn đang tại run rẩy lấy. thoáng cái tiểu tổn thất ba vị cường giả, vô số tu giả lập tức sợ. ai, hảo hảo còn sống không tốt, càng muốn chịu chết, đây cũng là tội gì? một phật môn trưởng lao thán lấy khí nói ra, cái này nghiệt xúc vốn sắp bước vào tiền đai, dù cho bị mấy người chúng ta liên thủ kích thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như thế nào giống như bình thường tu giả có thể ứng phó đấy. Bất quá, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là lại không có nửa điểm ra tay cứu viện ý tứ. Chớ mắt nhìn những cái tia xuất tỷ lệ, ra tay trước tu giả bị viễn cổ thụ yêu đánh chết, mấy cái hô hấp gian ở giữa, lại có vài chục cái tu giả dây leo xuyên thủng, hình thành một mảnh dài hẹp thịt xiên, chỉ có giải rác mấy người trốn thoát, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đến trong không khí. Chạm. Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng ứng vô tình xuất thủ, trong tay hắn thiết kiếm giương lên, một kiếm hướng về phía dưới thủ yêu đánh xuống. Mà cái này bổ một phát phía dưới, trong hư không vang lên vô số âm thanh làm cho người ra đầu run lên ma tiếng kêu gào, quần ma gào thét, một đạo hạo hạo đăm đẵng, đại quy mô, đen nhánh kiếm quang, phản phất từ cựu thiên hàng lâm màu đen thắt nước, khí thế bàng bạc mà chạm tại thụ yêu trên người. Ẩm ẩm. Trên mặt hồ kích động khởi vạn trượng bọt nước, cùng bạo kiếm khí phá vỡ mặt nước, hình thành một đầu cực lớn thung lũng hầm, một kiếm chạm đến đáy hồ, khiến cho cực lớn địa chấn. Lệ Viễn cổ thụ yêu bị thương, nó trên người mấy chục đầu cực lớn dây leo bị chém nước, mà hắn trụ trên hạ thể tức thì bị kiếm khí ngạnh xanh xanh chém ra một đầu mấy trượng thô vết thương, ồ ồ màu xanh lá huyết dịch không ngừng từ trong đó phun rũng mà ra nhuộm lục một mảnh hồ nước nghiên xúc còn không thúc thủ chịu chói mấy vị Phật môn trưởng lão cũng lôi đình xuất kích sự xuất huyền ảo Phật hiệu trong lúc nhất thời Phật quang phổ chiếu vài mâu lớn nhỏ Phật môn đại thủ ấn như núi cao Phật tượng huyền ảo cực kỳ Phật nhóm kinh quấn, đồng thời hướng về phía dưới manh kích mà đi bên mông lực lượng khiến cho không gian răng dắt một tiếng vỡ ra vô số đầu cực lớn khé hở mặt hồ không ngừng trầm xuống mà bàn nhược cũng tiện tay tại trong hư không ngưng tụ ra một mảnh mê ngông tử trúc lâm, một cây trúc tía nhẹ nhàng mà chập chận, rầm rầm rung động, hình thành một mảnh du dương lá trúc thanh âm. mà những này trúc tía phía trên, tắc thì bò đầy dầm rạp chẳng trị phảng phất con kiến đồng dạng vật Văn, mỗi một căn trúc tía đều ẩn chứa bành trướng lực lượng. đây là Nam Hải tử trúc đảo đỉnh cấp thiên thuật, đại quan âm thủ. chỉ thấy bàn nhược một trường ép xuống, khắp trúc lâm sụp đổ mà xuống. hơn nữa, một cây trúc tía tại trong hư không gây dựng lại, hình thành một cái cự đại phật quang lượn lờ bàn tay, ầm ầm hướng về thụ yêu áp mà xuống. ầm ầm. Viễn cổ thụ yêu lúc này lại bị bàn tay cùng với các loại phật môn công kích bắn chìm, thật sâu lâm vào đáy hồ tầng đất bên trong. Lúc này đây, khoảng chừng gần trăm đầu dây leo bị chấn đoạn, mà ngay cả thụ yêu chủ trên hạ thể cũng xuất hiện mảng lớn vết dạn. Cơ hội tới, Đàm huyền chứng kiến viễn cổ thụ yêu gặp trọng thương, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, ý niệm trong đầu khé động, dưới chân lập tức xuất hiện một đầu phiêu miệu thanh phong cổ đạo, lúc này hướng về viễn cổ thụ yêu lan tràn mà đi. Không chỉ mà còn là đan thấy được cơ hội, mà khác tu giả cũng nhìn thấy cơ hội, từng đạo thân ảnh từ các nơi bay lên, hướng về viễn cổ thụ yêu tới gần ầm ầm. Tới gần Viễn Cổ Thụ yêu tu giả, bỏ đá xuống giếng, toàn bộ không lưu tình chút nào mà đối. Với, Viễn Cổ Thụ yêu phát ra công kích, các loại đạo thuật, tuyệt học, phát bảo tầng tầng lớp lớp, hình thành một luồng sóng năng lượng nước lũ, không gian đều bị ép tới bắt đầu vặn mèo, hình thành một cái khung hình. Nhiều người như vậy đồng thời phát động công kích, Viễn Cổ Thụ yêu lập tức bị đánh được tiêu thảm thiết liên tục, một mảnh dài hẹp tráng kiện dây leo bị đứt đoạn, huyết như suối tuôn, chật vật không chịu nổi. Lê -ê -ê -ê Một đoạn thời khắc, Viễn Cổ Thụ yêu hét lên một tiếng, sở hữu tất cả dây leo toàn bộ co rút lại mà bắt đầu Nó đỉnh xuất hiện một tòa Phật quang lượn lờ cổ miếu, cổ kính, một lớp mênh ngông khí tức theo trong cổ miếu tràn ngập mà ra, đem sở hữu tất cả công kích toàn bộ nát bấy. Đây là chúng ta Phật môn tôn giả tiềm tu miếu thờ. Một vị Phật môn trưởng lão hoàng sợ nói. Mà chung quanh ý đồ đục nước béo cò tu giả, lúc này cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, viên cổ thụ yêu trên người rõ ràng còn có một tòa cổ miếu, nhiều như vậy nửa cái này tòa trong cổ miếu ngoại trừ đại khổng tức Minh Vương tâm chú bên ngoài, còn có mặt khác trọng bảo hoặc là hy hữu pháp quyết, nguyên một đám kích động được huyết dịch đều sôi trào lên. Nó muốn làm gì? Mọi người kinh ngạc nhìn qua Viễn Cổ Thụ yêu, chỉ thấy Viễn Cổ Thụ yêu chủ trên hạ thể xuất hiện một trường giữ tận miệng, trắng liếu răng nhanh, lại để cho người sờn hết cả gai úc, cái này giữ tận miệng tới gần cổ miếu, đột nhiên khẽ hấp, lập tức, trong cổ miếu bay ra một cỗ kim quang lượn lờ thi thể, một luồng sóng mênh mông khí tức từ nơi này trong thi thể khuyết tán mà ra, nhấc lên vô tận năng lượng triều tịch, một ít thực lực tương đối yếu kém tu giả, trực tiếp bị cái này sóng năng lượng triều. Tịch nhấc lên bay lên. Nghiếp xúc, ngươi dám? Mấy cái Phật môn trưởng lão nhìn thấy Viễn Cổ Thụ yêu lại để cho nuốt sống Phật môn tôn giả kim thân lập tức tức giận đến thất khiếu đều muốn hơi nước. Phật đà, bồ tát thụ thế nhân tôn sùng, không thể khinh nhường. Nếu như tôn giả này kim thân bị một thụ yêu nuốt sống, cái kia còn phải rồi hả? Mấy cái phật môn trưởng lão cùng bàn nhược đều đem hết toàn lực mà hướng viên cổ thụ yêu bay đi, ý đồ đem kim thân cứu ra. Bất quá, bọn hắn đúng là vẫn còn đã muộn. Viên cổ thụ yêu miệng một trường, liền đem kim thân nuốt xuống. Và anh, trong một chớp mắt, viên cổ thụ yêu trên người nổ ra vô số đạo phật quang, to rõ mà hùng vi phật âm, vang vọng phía chân trời. Thuụ yêu trên người lập tức giải ra vô số đầu càng thêm tráng kiện dây leo mà hắn khí tức trên thân không hoàn toàn vững bước dâng lên, rõ ràng ẩn ẩn sẽ vượt qua bán thần xu thế, liền không gian đều bắt đầu vặn mèo Không tốt. Đàm huyền trong nội tâm nhảy dựng, thân thể nhói một cái, lập tức bay đến vài trăm mét bên ngoài. ầm ầm. Đàm huyền vừa mới tránh ra, một đầu màu vàng kim nhạt dây leo ngay tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương phá nước mà ra, giống như một đầu tiên long đồng dạng tại trong hư không múa. A. Tiếng kêu thảm thiết này khởi tia rơi, mặt khác tu giả thế nhưng mà không có đàm huyền như vậy biến thái tốc độ, mấy trăm cái tu giả bị đột nhiên xuất hiện dây leo xuyên thủng, mảng lớn vẫn lạc. Tàn phá thi thể động ở múa dây leo phía trên, vô cùng thê thảm. Đàm huyền thấy như vậy một màn, sau lưng mồ hôi lạnh rốc rách, nếu như vừa rồi chính mình chậm hơn một điểm, chỉ sợ mình cũng là những cái kia tàn phá trong thi thể một thành viên. Viễn Cổ Thụ yêu nuốt sống Phật môn tôn giả thi thể về sau đột nhiên phát huy, người sống sót cấp tốc thoát đi. Súc sinh này chẳng lẽ muốn tấn chức thánh linh cấp rồi hả? Mấy vị Phật môn trưởng lão nhìn qua khí tức không ngừng dâng lên Viễn Cổ Thụ yêu, sắc mặt tương đương có coi. Không có khả năng, thánh linh cấp ở đâu là dễ dàng như vậy tấn trước đấy, không có lĩnh ngộ đến chính mình nói, căn bản là tấn chức không được. Bàn Nhược thanh âm trầm giọng nói, "Bất quá, dù cho nó cảnh giới tấn chức không đến Thánh linh cấp, nhưng là, nó thôn vệ tôn giả kim thân về sau, chân khí rất có thể hội, sẽ tấn thăng đến Thánh linh cấp cấp độ." Mọi người sắc mặt lập tức một hồi ngưng trọng. Chương 30, Thiên Điên. Liếc, viện cổ thụ yêu tại nước ở dưới đáy gào thét liên tục, một núm một núm trướng mắt màu vàng Phật quang theo thân thể hắn toé phát ra, toàn chui vào, phá mặt nước, đem trọn viễn không gian chiếu ánh thành một mảnh vàng óng ánh, mà viễn, cổ thụ yêu chủ trên hạ thể, cũng giải lấy càng nhiều nữa dây leo, mỗi một đầu đều có gần dài ngàn mét như là hàng dài đồng dạng tại trên mặt nước vung dậy nhấc lên vô tận sóng to. Cùng lúc đó càng có một tia nhàn nhạt uy áp theo viễn cổ thụ yêu trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất đám xương đồng dạng dần dần quyết tán đến phạm vi vài dặm không gian. Mặc dù chỉ là một tia uy áp, nhưng là cái này một tia uy áp lại tản ra một loại đặc biệt khí tức nặng như đá núi, ép tới mọi người không thở nổi. Thành tiên rồi hả? Tất cả mọi người lập tức trong nội tâm trầm xuống. Nếu như viễn cổ thụ yêu vào lúc này đột phá cổ trai tiến giai thánh linh cấp, vậy thì thật phiền phức rồi. Đến lúc đó chỉ sợ chẳng những mọi người không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí, tự ngay cả tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Tuy nhiên, tại đây đại đa số người đều không có được chứng kiến thánh linh cấp cường giả huy năng, nhưng mà, thánh linh cấp cường giả đã có thể xưng là tiên hoặc là thần, vậy thì tuyệt đối là một cái cùng bình thường tu giả hoàn toàn bất đồng lĩnh vực, hắn huy năng cũng tuyệt đối không phải bán thần có thể so sánh đấy. Bất quá, lại để cho mọi người buông lòng một hơi chính là, bên trên bầu trời cũng không có xuất hiện tiên kiếp, tiên kiếp là từng cái bán thần tu giả siêu thoát đi ra ngoài lúc tất nhiên gặp phải kiếp nạn, chỉ có vượt qua tiên kiếp, lô sát phàm thể mới có thể bước vào cái kia chúng sinh ngưỡng mộ thánh linh cấp. Hiện tại tiên kiếp đã không có xuất hiện, vậy thì bề ngoài viễn cổ thụ yêu cũng không có thật sự tiến giai. Nhưng là, dù vậy, viễn cổ thụ yêu so nguyên lai like ít nhất mạnh gấp 5 lần đã ngoài. Giang giác. Đột nhiên, viễn cổ thụ yêu chủ trên hạ thể xuất hiện vô số vạn bẹo vết rách, viễn cổ thụ yêu cũng thống khổ mà tiếng xi. Si. Xì si âm thanh mà bắt đầu, một cây dây leo, điên giống như múa. Mọi người con mắt sáng ngời, lập tức biết rõ đây là viễn cổ thụ yêu cưỡng ép đột phá giai chứng rồi, tất cả mọi người khôn khéo chi nhân cũng biết trước mắt cái này viễn cổ thụ yêu nhìn như cường thế nhưng là tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu chỉ cần gắng gượng qua một thời gian ngắn viễn cổ thụ yêu tiểu ngã xuống đến suy yếu kỹ tùy ý chúng kẻ bị giết lê viên cổ thụ yêu cũng biết tình huống của mình tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết nó điên cuồng mà huy động cái kia tráng kiện dây leo một mảnh dài hẹp màu vàng kim nhạt dây leo như là gào thét hàng dài đồng dạng sẽ rách hư không cùng bạo động đất xuyên đeo phụ cận những cái kia tu giả thân thể nhấc lên khôn cùng sắt tiếp khắp mặt nước trở nên một mảnh huyết hồng a cứu ta ta không cam lòng, vô luận là thiên nhân cấp tu giả hay vẫn là bản thần, quần bạo viễn cổ thụ yêu trước mặt đều không chịu được như thế một kích, nguyên một đám tu giả bị dây leo xuyên thủng, cắn nát, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, mạnh liệt sóng dữ bên trong, vô số cỗ tàn phá thi thể tái chìm tái phủ. bất quá một lát tầm đó, đến đây vây công viễn cổ thụ yêu tu giả tiểu ít đi một nửa, khắp mặt hồ biến thành một mảnh tu la sắt chàng, cái kia nồng đậm được hóa không mở đích mùi máu tươi, lại để cho người nôn mửa, mọi người vi đục nước béo cỏ mà đến làm sao từng sẽ nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn thảm kịch nhìn qua cái này huyết tinh một màn rất nhiều người theo trong đấy lòng sinh ra một cổ hả khí xuất sinh này thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn thánh linh có rồi mấy vị phật môn trưởng láo cao mày chầm chầm vào điên cuồng giết chóc bên trong viễn cổ thụ yêu âm thầm tự hỏi ứng phó phương pháp về phần những cái kia không ngừng chết thảm tại viễn cổ thụ yêu phía dưới tu giả bọn hắn hờ hững mà chống đỡ không có chút nào quan tâm bất quá cho dù viễn cổ thụ yêu giết được dị thường hung ác không ngừng có tu giả tại bị xé nát nhưng là còn lại tu giả lại không có lựa chọn tối lui. Tiền tài động nhân tâm, vì đạt được trong cổ miếu pháp quyết cùng pháp bảo, những người này đều lựa chọn bí quá hóa liệu. Đàm huyền ngược lại là thành thạo mà trốn tránh lấy dây leo tác kích, thân ảnh của hắn tại trong hư không phiêu hốt bất định, mỗi lần tại nguy cơ chi tế, né tránh dây leo công kích, đương nhiên, cái này cũng không nói hắn thật có thể đủ tại viễn cổ thụ yêu công kích đến bình yên vô sự. Giờ phút này viễn cổ thụ yêu, nếu quả thật muốn tiêu diệt giết Đàm Huyền, chỉ sợ cũng phí không có bao nhiêu công phu, dù cho Đàm Huyền tốc độ mau nữa cũng không có dùng. Đàm Viễn giờ phút này dĩ còn có thể sống được, rất lớn trình độ lên là vì viễn cổ thụ yêu giờ phút này tiến hành chính là bao trùm thức công kích, không có chuyên môn nhằm vào hắn, hay hoặc là đàm huyền thực lực quá yếu, viễn cổ thụ yêu căn bản là không quan tâm, này mới khiến hắn còn có thể cuộc sống an nhàn thong dong. Suy, đột nhiên, đàm huyền sau lưng truyền đến một hồi không khí xé rách thanh âm, đàm huyền trong nội tâm cả kinh, sinh ra một loại tử vong cảm giác nguy cơ, bước chân xê dịch, thân thể lập tức nghiêng, tốc độ ánh sáng giống như phiêu khai mở, suy, một đạo kiếm quang theo hắn chót mũi xé qua, đưa hắn cái kia lên tóc dài cắt đứt hơn phân nửa, trong không khí truyền đến một cổ nướng cháy hương vị. Nguy hiểm thật. Đàm Huyền sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh như băng xuống. Đột nhiên hướng về sau lưng nhìn lại. Bộ Nhai. Đàm Huyền trong đôi mắt bắn ra ra kinh người sắc cơ, lén lén người của hắn, thình lình tựu bộ Nhai. Bộ Nhai cười lạnh mà nhìn Đàm Huyền liếc, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, thân thể nhún một cái, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất. Chạy đi đâu? Thiếu một ít tựu chết, Đàm Huyền sao chịu dễ dàng như thế bung tha bộ Nhai, hắn nộ quát một tiếng, thân thể lập tức bên trên nhảy, như là hổ cầm dê đồng dạng phốc giết đi qua, tay phải một quyền đánh ra một mảnh tà dị ánh sáng tím mang tất cả mà đi, mà giữa tử quang, hai cái huyền nào đại trận cùng một cái tiểu trận vẽn trùng hợp, ầm ầm chấn áp mà xuống, cả phiến không gian đều đung đưa. Hừ, bộ nhai hừ lạnh một tiếng, một lần nữa hiện ra thân ảnh, hắn chân phải giống mạnh mặt nước, dầm dạp chẳng trị thỏa hống sắc phù văn theo lòng bàn chân của hắn tuân ra, giống một đầu mấy trượng cao hỏa kỳ lân phá nước mà ra, gầm thét đạp không mà lên, một đầu đâm vào ba cái trận pháp phía trên, ầm ầm. đang viên một quyền này chính là toàn lực xuất kích, lực lượng vô cùng khổng lồ, trực tiếp một quyền liền đem hỏa kỳ lân đánh bại. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hơi nước bốc hơi, cùng bạo lực lượng vẫn đang xuyên thấu qua ba cái trận pháp, hướng bộ nhai triển áp mà đi. Cái gì? Bộ nhai sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới Đàm Huyền rõ ràng đã thành dài đến tình trạng như thế, vậy mà có thể ở không có dựa vào pháp bảo dưới tình huống, đem chiêu số của mình phá vỡ, hắn vội vàng sở phát ấn, trong hư không trong một chớp mắt xuất hiện một mảnh mê ngông biển lửa, lúc này mới đem ba cái trận pháp trôn vùi. Bất quá, lúc này Đàm Huyền cũng đã đến gần bên cạnh của hắn. Đi chết! Đàm Huyền hai cái nắm đấm tách ra vạn trượng tử mang, trực tiếp hóa thành hai đợt màu tím ánh trắng đối. Với, Bộ Nhai tiến hành hành kích. Bằng. Bộ Nhai một kiếm chạm tại Đàm Huyền trên nắm tay, lại tách ra một mảnh hỏa hoa. Phản vật Đàm Huyền nắm đấm không phải thân thể cấu thành, mà là do sắt thép chế tạo đồng dạng, cứng rắn được khủng bố. Bộ Nhai sắc mặt biến hóa, lập tức rút kiếm rút lui. Ầm ầm. Côn bạo quyền kính rơi đập tại trên mặt hồ, lập tức bắn kích ra lượng cái cự đại vòng xoáy, bập nước vẩy ra đến mấy chục tức không trung. Kỳ Lân chạm, Bộ Nhai rút kiếm rút lui thời điểm, trường kiếm dọc theo một đầu thần bí quy tích, nghiêng nghiêng bổ một phát, răng rác, trong hư không hiện lên một đạo hỏa hồng sắc tia chớp một đạo trăm trượng lớn nhỏ kỳ lân hình dạng dẹp hình kiếm khí hướng về đàm huyền chặn ngang chém tới nhưng là đàm huyền không quan tâm trực tiếp tiểu dùng hai cái tử mang bắn ra nắm đấm đinh kích tại dẹp hình kiếm khí phía trên ngạnh xanh xanh đem kiếm khí đập nát bang bang bang binh khí tiếng va đập đinh thay nhức óc bộ nhai trong nội tâm một hồi nghiêm nghị hắn xem qua đàm huyền cùng địch tư bạc đặt quyết đấu biết rõ đàm huyền thân thể rất cứng nhưng là cũng tuyệt đối thật không ngờ lại có thể biết biến thái đến loại tình trạng này hắn không hề dám cùng đàm huyền tiến hành tận chiến vội vàng kéo ra khoảng cách ầm ầm kiếm khí bắn ra bốn phía Ánh sáng tím mờ hơi, cả phiến hư không bị hai người chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại quấy đến nghiêng trời lệch đất. Nói tóm lại, cho dù Đàm Huyền tu luyện chút ít tà cốt công pháp, chiến lực cường hãn vô cùng, nhưng là, cùng thiên nhân cấp bắt trọng thiên bộ nhai so sánh với, hay vẫn là đại lạc hạ phòng, nếu không có Đàm Huyền thân thể trải qua tà cốt công pháp cải tạo, trở nên vững như thần thiết, chỉ sợ sớm đã đã bị kiếm khí cắt thành thịt. Bất quá, dù vậy, Đàm Huyền trên người cũng nhiều vô số chẳng trị đan vào vết thương, một tia huyết dịch theo trong cơ thể của hắn thẩm thấu mà ra, đem xiêm ý của hắn nhuộm đỏ, biến thành một cái huyết nhân nhưng là Đàm Huyền không có rút lui, ánh mắt của hắn lạnh như băng mà chằm chằm vào bộ nhai, bắt đầu có ý thức một chút đem bộ nhai hướng tới gần viễn cổ thụ yêu địa phương bước tới. càng ngày càng nhiều dây leo xuất hiện tại bên cạnh hai người, bộ nhai rất nhanh liền phát hiện không đúng, chuẩn bị bỏ xuống Đàm Huyền thoát thân ly khai. nhưng là Đàm Huyền lại chăm chú mà dây dưa tới, liều mạng trọng thương cũng không cho hắn đào thoát. lần này bộ nhai kinh hoàng rồi, hắn điên cuồng gào thét. ngươi điên rồi, chúng ta lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. nhưng là Đàm Huyền nghe như vong nghe thấy, không quan tâm, y nguyên liều mạng dây dưa lấy bộ nhai giống như muốn lôi kéo bộ nhai đồng quy vu tận đồng dạng tên điên ngươi cái tên điên này bộ nhai lúc này chính thức kinh hoàng rồi hắn chưa từng có bái kiến đàm huyền điên cuồng như vậy người người khác đồng quy vu tận là vì có vô tận huyết ủ hoặc là bị dồn đến tuyệt cảnh nhưng là hắn tuy nhiên mấy đều ra tay đối phó đàm huyền nhưng đều không có sát hại đàm huyền người bên cạnh cũng không có đem đàm huyền dồn đến tuyệt cảnh đàm huyền rõ ràng muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận trong mắt hắn đàm huyền đã đi rồi đàm huyền cùng bộ nhai chiến đấu cũng hấp dẫn vô số ánh mắt rất nhiều tu giả xem gặp hai người bọn họ rõ ràng dám ở khoảng cách viễn cổ thụ yêu gần như vậy địa phương tiến hành sinh tử đại chiến đều thầm than đàm huyền hai người to gan lớn mật. bất quá bộ nhai lúc này lại là có khổ nói không nên lời đàm huyền nguyện ý đồng quy vu tận hắn không muốn a ầm ầm có vài màu vàng kim nhạt dây leo bỗng nhiên theo bọn hắn bên người quét ngang mà qua chôn vùi một mảng lớn không gian hai người chỉ là khó khăn lắm tránh thoát tên điên tên điên bộ nhai triệt để sợ rồi ở cái địa phương này đại chiến tuyệt đối là cựu tử nhất sinh không nghĩ qua là cũng sẽ bị nổi giận viễn cổ thủ yêu diệt sát, một đoạn thời khác, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện Đàm Huyền hai mắt đã biến thành màu đỏ nhạt, mà Đàm Huyền cũng như một đầu điên cuồng gã thu đồng dạng, cuồng bạo đối với hắn tiến hành công kích. Âm ầm, lại đều biết đầu cực lớn dây leo hướng của bọn hắn cái phương hướng này quật mà xuống, cuồng bạo khí tức, lại để cho người cơ hồ không thở nổi, bộ nhai sắc mặt trắng nhợt, lại nhìn một cái điên giống như Đàm Huyền, hung hăng mà cắn thoáng một phát răng. Đàm Huyền, ta với ngươi bất cộng cái thiên. Hắn ác độc mà gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên tiêu đốt một tầng huyết đốt. Cả người lập tức hóa thành một đầu dữ tận hỏa kỳ lân, lập tức đem Đàm Huyền đánh bay vài trăm mét, sau đó cũng không quay đầu lại địa độn trốn mà đi. Chương 31, một tịch kiếm. Ầm ầm. Viễn Cổ Thụ yêu một bên điên cuồng mà công kích tới trung quanh tu giả, một bên hướng ra phía ngoài di động, ý đồ chạy ra vây quanh mà tới gần Thụ yêu Đàm Huyền, giờ phút này không thể nghi ngờ Lâm vào cực lớn trong nguy cơ, nhưng mà, phiền toái càng lớn hơn nữa là, Đàm Huyền bởi vì cùng bộ nhai đại chiến, kích phát sát ý trong lòng, hắn giờ phút này tâm thần chính lâm vào một mảnh sương mù. Căn bản không hiểu được hướng trên đỉnh đầu đang có có vài cực lớn dây leo quật mà xuống. Công tử, số một bị một màn này sợ tới mức mặt không có chút máu, mềm mại đáng yêu trong ánh mắt, toát ra một tia sợ hãi. Trong nội tâm nàng quý lên, bất chấp cái tia mảnh liệt nguy cơ, trực tiếp hóa thành một chỉ cái cực lớn hồ điệp hướng đàm huyền bay đi, giống như phát hỏa con bươm bướm đồng dạng. Dọc theo đường, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to dây leo từ trên trời gian xuống, phảng phất đoạt mệnh chi tác đồng dạng, nhấc lên vạn trượng bọt nước, mà cái tia mảnh mai hồ điệp tại trùng trùng điệp điệp bọt nước bên trong tả xuyên hữu đột tùy thời đều có bị diện nguy hiểm, mạo hiểm vô cùng. tiểu ma nữ nhìn qua nguy cơ bao phủ phía dưới đầm huyền, trong nội tâm không khỏi một hồi khẩn trương, nàng ngập nước trong mắt to hiện lên một tia do dự, cuối cùng hung hăng cắn thoáng một phát răng ngà, tiểu hư một tiếng, một đầu, ngươi thế nhưng mà đem ta hại khổ rồi. nói xong, tay nàng nhếch một cái phát ấn, thân thể mềm mại nhảy lên, chân khỏa thân phía trên lục lạc trùng vang lên thanh thúy thanh âm, một hồi khói đen theo không gian trùng quanh bên trong tràn ngập mà ra, trong thời gian ngắn, nàng tiểu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xuyên thẳng qua mà đi, tốc độ kia so với số 1 nhanh hơn. Răng giác. Đàm Huyền hướng trên đỉnh đầu không gian trực tiếp bị dây leo đánh nát, cùng long giống như dây leo, hung ác thắt cổ xoắn giết mà xuống. Một đầu, coi chừng. Tiểu ma nữ kịp thời đổi tới, một đầu màu đen tơ lụa trói ở đàm Huyền thân thể, đem đàm Huyền kéo ra, ầm ầm, dây leo quật tại trên mặt hồ, tắc khởi gần trăm mét cao gần sóng, cùng bạo khí kình đem hai người cao cao nhấc lên bay lên. Phúc. Phúc. Đàm Huyền cùng tiểu ma nữ lập tức bị thương, riêng phần mình một búng máu phun ra. Đông nhiên, lại có một đầu dây leo hướng của bọn hắn cái phương hướng này quật mà xuống, cuồng bạo lực lượng như là một tòa trầm trọng núi lớn, hung hăng chấn áp mà đến, lại để cho người khó có thể thở, tiểu ma nữ sắc mặt trắng bệnh, nàng giờ phút này pháp lực còn thừa không có mấy, căn bản cũng không có biện pháp mang theo Đàm Huyền Nễ tránh một cái này. Bèo, một chỉ, cái, cực lớn hồ điệp du đông nhiên đến, nhưng lại số một chạy tới, hồ điệp bỏ ra lưỡng đạo ánh sáng, xoáy lên hai người, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ trốn. Rốt cục trốn tới rồi. Khoảng cách viễn cổ thủ yêu mấy ngoài ngàn mét địa phương, số một, một lần nữa biến trở về hình người, đem Đàm Huyền cùng tiểu ma nữ hai người bồng, thật dài thở dài một hơi vừa rồi thật sự quá mạo hiểm rồi không vượt qua là tiểu là vẫn là kết cục tiểu ma nữ cũng là lòng còn sợ hai mà vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nàng tại trong thiên ma giáo tiểu là công chúa giống như tồn tại mỗi người sủng ái lại làm sao trải qua lớn như vậy mạo hiểm ân một lát sau đàm huyền cũng tỉnh táo lại hắn ẩn ẩn nhớ rõ tâm thần thất thủ về sau chỗ chuyện phát sinh cảm kích mà hướng tiểu ma nữ cùng số một nhìn thoáng qua đón lấy tiểu như mày ẩn nút xuống sát ý khinh địch như vậy đã bị kích phát đây là hắn thật không ngờ đấy xem để cướp đoạt đại khổng Tức minh vương tâm Chú đã lửa xém lông mày rồi Lê -e -e -e -e Cách đó không xa truyền một tiếng kinh thiên tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, Đàm huyền, tiểu ma nữ, số một dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Viễn Cổ Thụ yêu đã giết ra một đầu đường máu, vận ra, khổng lồ kia thân thể phá nước mà ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời, một mảnh dài hẹp cực lớn dây leo co rút lại mà bắt đầu, đan vào thành hai cái cực lớn cánh. Hiển nhiên, Viễn Cổ Thụ yêu cái này là chuẩn bị bỏ chạy rồi. Lúc này, bàn nhược đứng dậy, mang dậy, áo gai, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, vĩnh viễn bình tĩnh phong dong dáng tươi cười, hình thành định dạng một màn lại để cho người khó quên, nàng tố tay vừa lộn, lấy ra Nam Hải Tử trúc đảo chí bảo Tam giới tịnh bình, đón lấy nàng nhẹ nhàng ném đi, đem Tam giới tịnh bình ném đến tận cao giữa không trung, Tam giới tịnh bình có chút nhoáng một cái, trong một chớp mắt biến lớn gấp mấy vạn, rộng lớn ấy bình đem nữa bầu trời che lại, quang tiếp theo phiến cực lớn bóng mở, bàn nhược bàn tay trắng non một ngón tay, cực lớn Tam giới tịnh bình ầm ầm chân áp mà xuống, trong hư không bỏ đầy giống như mạng nhện vết dạng, viên cổ thủ yêu hét lên một tiếng, hai cái cực lớn cánh hướng về Tam giới tịnh bình vỗ qua, bất quá tam giới tịnh bình là nam hải tử trúc đảo nhất mạch trí bảo uy lực khủng bố vô cùng chỉ là trong khoảnh khắc liền đem viễn cổ thụ yêu cái kia hai cái cực lớn cánh đập nát cực lớn đấy bình bình kích tại viễn cổ thụ yêu chủ trên hạ thể ầm ầm viễn cổ thụ yêu lập tức như một quả đạn pháo đồng dạng bắn ngược mà xuống mặt hồ vẩy ra khởi cao mấy trăm thước bọt nước khí mọi người lập tức hít một hơi lãnh khí viễn cổ thụ yêu khủng bố bọn hắn đều hiểu rõ mà ngay cả giống như bình thường bán thần đều không nhất định có thể tại viễn cổ thụ yêu dưới đáy sống quá một chiều nhưng là bàn nhược lại thằng cái liền đem đánh chúng bay ngược Tuy nhiên trong lúc này dựa vào rồi tam giới tịnh bình uy lực, nhưng là bản nhược bản thân cảnh giới cũng tuyệt đối cao đến khủng bố, cũng chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra tam giới tịnh bình uy năng. Bọn hắn lúc này mới chính thức nhận thức đến vị này truyền nữ tử hiếm thấy khủng bố. Diệp Thanh Hà, Nhiếp Thiên Hữu còn có Vương Trung Vũ, những này thanh niên cao thủ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn thấy được mình cùng bản nhược trên lệnh, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung, quá lớn. Giống. Giá trị lúc này khác, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng sủi sôi ma rít đảo, cả phiến không gian đột nhiên tối sầm. Một đạo thân ảnh chưa từng tận trong bóng tối đi ra, sau lưng của hắn hiện hiện khởi bảy cái cự đại màu đen mặt trời, một loại từ cổ chí kim cô tịch cùng lạnh như băng tràn ngập đến đầy một tốc không gian, mọi người không khỏi sinh ra một loại đặt mình trong cô độc trong vũ trụ cảm giác, vô tận tịch mịch, dài dòng buồn chán cô đơn, cơ hồ khiến người nổi điên, mỗi một giây, mỗi một khắc đều phản phất giống như vào năm. Bảy đêm một tịch, Bách niên một tịch, Thiên thu một tịch, muôn đời một tịch, thiên thu và thế, triền miên, cổ luân hồi trở lại, đều là một tịch. Nhất kiếm. Thế lương thanh âm tại trong hư không vang lên mọi người phảng phất nhìn thấy bảy cái cự đại màu đen mặt trời dần dần dung hợp làm một lên cuối cùng hóa thành một bả mơ hồ thiết kiếm mà cái này thiết kiếm hiện hiện trong nháy mắt đó cái loại này tràn ngập tại trong hư không cảm giác cô độc bay lên đến cao nhất mà cái kia thiết kiếm rất tốt như đem thời gian thả chậm vô số lần đồng dạng thời gian vô cùng dài dằng dặc cô đơn càng dài xét đánh thiết kiếm đông nhiên hóa thành một đạo màu đen tia chớp hướng lượn mà xuống một kiếm này vô cùng kinh diễm khó có thể hình dung phảng phất xuyên thủng muôn đời Chưa từng tận đã lâu thái cổ hồng hoàng xuyên thẳng qua mà đến, một loại cực hạn cô tịch lực lượng nương tụ cùng một chỗ hóa thành tia chớp, lập tức xuyên thủng không gian, trực tiếp kích tại viên cổ thụ yêu chủ trên hạ thể. Lê. Một tiếng bi thương thống khổ âm thanh tại đây cô tịch trong không gian vang lên, dần dần khuếch tán đến mỗi một tấp địa phương. Cô tịch đêm tối dần dần tán đi, đã lâu dương quang tái hiện rơi vãi rơi xuống, mọi người theo cái kia vô tận cô tịch bên trong thoát khỏi đi ra, cả đám đều có một loại dường như đã có mấy đời hảo giác. Vừa rồi cái kia vô tận cô tịch cảm giác thực sự quá tra tấn người rồi mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ứng vô tình vừa mới đem thiết kiếm thu hồi, vừa rồi một kiếm kia, không thể nghi ngờ chính là hắn sử xuất, lập tức một đôi trong hai mắt đều toát ra sợ hãi, thất giả tuyệt tình đạo. bàn nhược nhìn qua ứng vô tình thì thảo tự nói, trong mắt toát ra vô tận kiên kỵ. lê -ê -ê -ê viễn cổ thụ yêu hoảng sợ mà nhìn qua ứng vô tình, toàn thân máu tươi đầm địa, chủ trên hạ thể còn có một cực lớn đích chỗ trống, một tia cô tịch lực lượng tại ăn mòn lấy thân thể hắn, khiến cho khí tức của nó không ngừng hạ thấp, một lát tầm đó, liền từ đến gần vô hạn thánh linh cấp, cái bán thần đỉnh phong, hơn nữa còn không đang không ngừng hạ thấp, giết nó, giết nó, giết nó. Cơ hội lần nữa tiến đến, mọi người lập tức sôi trào lên, nguyên một đám toàn bộ quên vừa rồi cơ khổ, cơ hội sở hữu tất cả tu giả toàn bộ ra tay, vô số công kích, hội tụ thành mấy chục đầu cực lớn năng lượng nước lũ hướng về trọng thương bên trong viễn cổ thụ yêu đánh kích mà đi. Viễn cổ thụ yêu vô lực mà vung thoáng một phát còn sót lại dây leo, nó chỉ có thể đem cái kia cổ miếu phát hiện ra đi ra, ngăn cản mọi người liên thủ công kích. ầm ầm, cái này cổ miếu vốn là gia trì phật hiệu phàm vật, đi qua bởi vì có phật môn tôn giả kim thân ở bên trong trấn áp mới trở nên vô cùng cứng rắn. Hiện tại bị mấy trục đầu cực lớn năng lượng nước lũ va chạm, răng rác một tiếng, lập tức sụp đổ ra. Vô số đầu lưu quang theo trong cổ miếu kích xạ mà ra. Áo cà sa, pháp trượng, phàm bát, bộ đoàn, các loại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vật theo sụp đổ trong cổ miếu kích xạ mà ra. Trong đó thậm chí còn có một chút thành chuỗi kinh văn. Đoạt a! Lập tức tất cả mọi người bộ điên cuồng, toàn bộ gia nhập cướp đoạt bên trong. Đây là chúng ta Phật môn đồ vật, ai dám động đến? Mấy vị Phật môn trưởng lao khí đến sắc mặt đỏ bừng, hét lớn. Thế nhưng mà. Giờ khắc này, không người nào để ý hội sẽ bọn hắn, thậm chí còn có rất nhiều một mực nút trong bóng tối tất cả thế lực lớn cường giả, cũng náo nhao, nhao theo trong hư không hiện ra đến, gia nhập cướp đoạt bên trong. Cả phiến thiên không vô cùng hỗn loạn. Chương 32: Giang Co. Cũng ngay, hỗn loạn trên mặt hồ, một vị bán thần một trưởng đem phía trước tu giả chém nát, cười ha ha mà đem một quả Phật châu trảo nhiếp tới trong tay, đắc chí vừa lòng. Mà cách đó không xa tắc thì chính có mấy cái tu giả tại mảnh liệt chém giết, huyết dịch vấy ra, phát bảo va chạm. Mà giờ khắc này trên mặt hồ thì khắp nơi là cảnh tượng như vậy. vô số tu giả vì tranh đoạt trong cổ miếu kích xạ ra vật phẩm mà đánh nhau ra tay, huyết tinh chém giết. rất nhiều tu giả tại chỗ vỡ lạc, liền hồ nước đều biến thành một mảnh huyết hồng. Đàm huyền ỷ vào kỳ tốc độ nhanh, trong đám người tả hữu xuyên thẳng qua, chuyên môn tranh đoạt những cái kia phật môn kinh văn. đáng tiếc, hắn liên tục tranh đoạt vài khúc kinh văn, cũng không phải cái gì pháp quyết tu luyện, đều là một ít đối với nào đó phật hiệu cảm ngộ, hắn không có tu luyện những cái kia phật hiệu, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. chẳng lẽ đại khổng tước minh vương tâm chú ở đằng kia tôn kim thân bên trong? Một đoạn thời khắc, Đàm Huyền bay đến đám người bên ngoài, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào vùng vây dây chết viễn cổ thủ yêu trên người. Lúc này viễn cổ thủ yêu khí tức đã ngã xuống đến bán thần cấp sơ kỳ rồi. Giang giác. hứng vô tình lần nữa ra tay, hắn lạnh lùng mà giơ tay lên bên trong đích tiết kiếm, trên mũi kiếm đột nhiên bắn ra ra vô lượng cô tịch hắc quang, hắn cánh tay khẽ động, ngang nhiên đánh xuống, bàng bạc kiếm khí hình thành một mảnh bàng bạc màu đen thắt nước, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không cắt được. Ầm ầm. Lê -ê -ê -ê -ê. Viễn cổ thủ yêu kêu thảm một tiếng, cái thân thể khổng lồ trực tiếp bị kiếm khí bổ bay lên. Lau mặt nước bay ngược hơn 10 dặm, hung dữ mà đụng vào một tòa trên hoang đảo, cả tòa hoang đảo lập tức phát sinh cực lớn địa chấn, mấy cái đỉnh núi nhỏ tại chỗ sụt, đá vụn bay tán loạn. Mà bàn nhược lúc này cũng lần nữa hiện ra tam giới tỉnh bình, cực lớn tỉnh bình từ phía trên mà che, đem trọn tòa hoang đảo bầu trời đều che lại, vô số Phật quang tại sạch trên bình lượn lờ, một tôn trang nghiêm Phật tượng hiện hiện, to Phật âm hưởng triệt thiên địa. Ầm ầm. viên cổ thủ yêu tại chỗ bị ép tới thật sâu lâm vào trong đất bùn, mà toàn bộ hoang đảo cũng bị áp trầm 1 phần 3, tràng cảnh cực kỳ đổ dỗ mà viễn cổ thụ yêu tắc thì toàn thân đều là cánh tay thô vết rách, một mảnh dài hẹp vết rách dữ tợn vô cùng, quần quần huyết dịch từ trong đó toát ra, nó đã nhiều lần sắp tử vong rồi. ứng vô tình lạnh lùng mà nhìn viễn cổ thụ yêu liếc, thân thể có chút ngó một cái, lập tức bay đến viễn cổ thụ yêu trước người, một chỉ, cái, ma khí lượn lờ bàn tay đặt tại viễn cổ thụ yêu chủ trên hạ thể, vô số đạo kiếm hình phù văn theo bàn tay của hắn leo ra, lan tràn tiến viên cổ thụ yêu bên trong. trong chớp mắt, viên cổ thụ yêu truyền ra một tiếng kích động thống khổ tiếng xi, xi âm thanh. Phàm phất đang tại gặp thế giới tàn khốc nhất hình phạt đồng dạng, cái kia Chí Ý si y, y tâm thanh nhận hàm thống khổ, làm cho người sờn hết cả gai úc, mà hắn trên người nhan sắc nhanh chóng trở thành nhạt, vốn màu vàng kim nhặt cánh lá, toàn bộ biến thành khô heo sắc. Giang giác, thân thể của nó phía trên đột nhiên nổ ra một đầu đuổi thô khẽ hở, huyết dịch suối phun giống như tuân ra, mà ứng vô tình bàn tay nắm chặt, ngạnh xanh xanh mà theo viễn cổ thụ yêu trong cơ thể rút lấy ra một khỏa cánh tay dài màu vàng kim óng ánh cây giống, một cổ tràn trề mùi thơm ngát theo cây giống phía trên tràn ngập đến cả phiến không gian. Trung quanh tu giả nghe thấy được cái này cổ mùi thơm át, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, phảng phất linh hồn đều muốn phát sinh lột xác. Đây là viễn cổ thụ yêu hệ tâm, trong lòng mọi người khẽ động, toàn bộ ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua ứng vô tình trong tay cây giống. Viễn cổ thụ yêu loại này dị loại sinh linh phương thức tu luyện cùng nhân loại bất động, nó không có khí hải, không có đan điển, nhưng là chúng cũng có thể tại trong cơ thể mình xây dựng ra một loại cùng loại khí hải hệ tâm. Cái này trong trung tâm tập trung viễn cổ thụ yêu sở hữu tất cả tánh mạng tinh hoa, đối với tu giả mà nói, tuyệt đối là một mặt khó được đại dược đặc biệt là trước mắt cái này khoảng nửa bước thánh linh cấp viễn cổ thụ yêu ngưng tụ ra đến hạch tâm càng là một vị thánh dược có thể xưng là tuyệt thế bảo vật trung quanh tu giả toàn bộ đỏ mắt mà ngay cả thở đều rồn rập lên nếu như này thánh dược rơi vào giống như bình thường tu giả trên người chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ quẩn công trên xuống rồi giết đến tận bã sau đó làm của riêng nhưng là nay vị thánh dược hiện tại đã rơi vào ứng vô tình trong tay ứng vô tình cùng bố tất cả mọi người được chứng kiến bởi vậy nguyên một đám cho dù đỏ mắt cho dù đấu kỵ lại không ai dám ra tay cướp đoạt cái này là cường giả lực uy hiếp Ứng Vô Tình dùng một cái hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ vàng lóng ánh cây giống, về sau cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiêu đạp không mà đi. Bảnh! Ngay tại Ứng Vô Tình vừa vừa rời đi lập tức, viễn cổ thụ yêu cũng triệt để tử vong, răng rắc răng rắc, trong một chớp mắt, nó thân thể trên hạ thể liền có hơn vô số giống như mạng nhện vết rách, đón lấy toàn bộ viễn cổ thụ yêu muốn nổ tung lên, vô lượng thôi sát hảo quang theo viễn cổ thụ yêu bạo tạc nổ tung địa phương cách ra mà ra, cả phiến thiên không biến thành một mảnh màu vàng. Một quanh chân ngồi kim sắc Phật Đà ngồi ngay ngắn tại trong hư không, mên ngông khí tức hóa thành một luồng sóng mãnh liệt triều tịch hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới phía dưới hoang đảo bị chấn áp ra một mảnh dài hẹp vài trăm mét mương máng là tôn giả kim thân mấy vị phật môn trưởng lão kinh hô bọn hắn biết rõ chính mình tìm kiếm phật môn thượng cổ chân truyền đại khổng tức minh vương tâm chú rất có thể tụi rơi vào này là trên kim thân bởi vậy lập tức bỏ xuống phía dưới theo trong cổ miếu kích sạm mà ra đang tại tán loạn vật phẩm không để ý hướng về kim thân bay đi bất quá không chỉ mà còn là bọn hắn nghĩ tới điểm này những người khác cũng không nốc rất nhiều tu giả cũng nhanh chóng hướng phía kim thân bay đi trong hư không Càng là đột ngột xuất hiện 78 đạo mơ hồ thân ảnh, mỗi một đạo đều tràn ngập đi ra khí tức, xa so với bình thường bán thần cường hãn nhiều lắm, bên người huyễn hóa ra ngàn vạn khí tượng, có thể thấy được, những người này sở tu luyện pháp quyết cũng thập phần cao cấp. Những người này đại bộ phận đều dùng nào đó cao minh đích thủ đoạn che giấu chân diện mục, thậm chí liền khí tức cũng cải biến. Hiển nhiên, những người tài giỏi này là đông vực tất cả thế lực lớn đến đây tranh đoạt đại khổng tức Minh Vương tâm chủ cao thủ chân chánh. Ầm ầm. Cái này 78 đạo thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức tụ liên thủ đối với Bàn Nhược cùng mấy vị Phật môn trưởng lão phát ra công kích, hào quang bắn ra bốn phía, không khí bạo tạc nổ tung, nguồn bạo năng lượng trực tiếp đem không gian đục lỗ, bên trên bầu trời, trong chớp mắt, liền có hơn 10 cái lỗ thủng, Bàn Nhược cùng mấy vị Phật môn trưởng lão bị sinh sinh bất lui. Các ngươi hơi quá đáng, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng ta Phật môn là địch? Một vị Phật môn trưởng lão khí đến sắc mặt bỏ bừng, hét lớn: Nơi này là Đông vực. Một đạo thân ảnh cười lạnh một tiếng. Cái này bảy tám đạo thân ảnh đến từ Đông vực tất cả thế lực lớn, bốn đại học viện, Bất đại vô thượng tuân giáo, Hắc thủy hồ đều có. Bọn hắn cơ hồ đại biểu toàn bộ phía đông thế lực, Phật môn tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có năng lực cùng toàn bộ đông vực đối kháng, bởi vậy, những người này căn bản là không sợ. Bàn Nhược lông mày hơi chút nhíu một cái, tay nàng trưởng vung lên, tam giới tịnh bình lập tức hướng về những người này trấn áp mà xuống. "Tiểu nữ hoa, ngươi tuy nhiên có được tuyệt thế thiên tư, nhưng là, ngươi thời gian tu luyện hay, vẫn là quá ngắn." Ầm ầm. Phía dưới bỗng nhiên dâng lên vài kiện khí thế kinh thiên thánh khí, mênh mông biển lớn giống như khí tức, trực tiếp đem mặt hồ áp trầm tầm hơn 10 trượng. Cái này vài kiện thánh khí có lẽ trong đó bất luận cái gì một kiện đều so ra kém Tam giới Tịnh Bình, nhưng là, vài kiện liên hợp cùng một chỗ, lại đủ cùng Tam giới Tịnh Bình địa vị ngang nhau. Bầu trời ầm ầm phát sinh cực lớn bạo tạc nổ tung, một đóa đỉnh núi nhỏ giống như lớn nhỏ mây hình ngấm mềm rủ xuống bay lên, ba kiện thánh khí cùng Tam giới Tịnh Bình đồng thời bay ngược mà quay về, dư âm ảnh hưởng còn lại hình thành cuồng bạo vòi rồng, đem hồ nước cuốn lên vạn trượng không trung. Quanh mình tu giả, nhau nhau bị dư âm ảnh hưởng còn lại làm cho rút lui. Hoàng sợ mà nhìn xem một màn này, đàm huyền trong mắt hiện lên một tia không hiểu ý tứ hàm súc hắn nhìn qua trong đó một đạo hơi nước lượn lờ thân ảnh như vậy thuần khiết thủy thuộc tính khí tức hắn dám cam đoan người này tuyệt đối là hắn lạc thủy giáo một vị tổ sư xem ra đông vực tất cả thế lực lớn vì cái môn này phật môn chân truyền liên thủ xuất kích rồi kỳ thật tất cả thế lực lớn tạo thành đoàn thể cũng không đoàn kết vừa mới đem tam giới tỉnh bình đánh bay bảy tám đạo thân ảnh lập tức tiêu vội vã mà hướng về trong hư không kim thân kích bắn đi trên đường thậm chí còn lẫn nhau công kích a cái thứ nhất đụng chạm đến màu vàng thân ảnh đột nhiên kêu thảm một tiếng bay ngược một chỉ cái cực lớn khổng tức theo kim thân sau lưng hiện hiện đưa hắn phiến phi thổ huyết liên tục còn lại thân ảnh không khỏi dừng lại một chầu kinh nghi bất định mà nhìn qua kim thân ta cũng không tin ta không làm gì được một cái chết không biết bao nhiêu năm con lựa chọn một câu táo bạo thanh âm vang lên một đạo thân ảnh thao túng một kiện thánh khí hướng về kim thân áp đi bất quá kết quả cùng đệ nhất nhân đồng dạng người này tính cả thánh khí cùng một chỗ bị không tức phiến bay đến mây xanh phía trên còn lại thân ảnh hai mặt nhìn nhau không ai dám lại ra tay nữa ha ha ha chúng ta phật môn đồ vật đúng là vẫn còn chúng ta phật môn đấy các ngươi muốn chiếm thành của mình nhưng lại vọng tưởng Một vị Phật môn trưởng lão cười ha ha lấy tới gần Kim Thần, cung kính mà hướng về Kim Thần đã thành một cái lễ, đệ tử đến đây cũng nên tôn giả Kim Thần trở về Phật môn, kính xin tôn giả chờ trách. Nói xong, hắn tự tay hướng Kim Thần tìm kiếm. "Bảnh." Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, cái này Phật môn trưởng lão đồng dạng bị phiến phi hơn 10 dặm, hắn không dám tin quá, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Bàn Nhược trong ánh mắt cũng hiện lên một tia nghi kỵ, nàng dùng tịnh bình trấn áp hư không, tới gần Kim Thần, nhưng là, nàng cũng bị bức lui rồi. Một bọn người Mười cái bán thần rõ ràng không làm gì được một cỗ kim thân, chàng diện lập tức giằng co xuống. Đây là ta cơ hội duy nhất rồi." Đàm Nguyên ánh mắt lóe lên, hít sâu một hơi, đạp không mà đi. Chương 33, Kim thân nát bẩy pháp tướng nhập vào cơ thể. Đàm Nguyên đạp trên phiêu miểu thanh phong cổ đạo, bay đến kim thân phụ cận, tại ban ngược, mấy cái Phật môn trưởng lão còn có bảy tám cái bán thần ánh mắt nhìn soi mói, từng bước một hướng kim thân tới gần, nói thật, trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Vạn cổ ta cốt cùng chân ma chi huyết bên trong sát ý, thực sự quá khủng bố. Hắn căn bản áp chế không nổi, nếu như lần này không thể lấy được đại khổng tức minh vương tâm chú, chỉ sợ hắn chống đỡ không được bao lâu, tâm thần cũng sẽ bị sát ý bao phủ, triệt để biến thành một kiện giết chóc máy móc. Ân, hắn điên rồi sao? Chúng ta những này bán thần đều không làm gì được kim thần, hắn một cái thần tàng cấp con kiến rõ ràng cũng dám vọng tưởng. Một cái bán thần khinh thường cười nhạo nói, hiện tại người trẻ tuổi làm việc tiểu là quá mức táo bạo, không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Một cái khác bán thần cũng lắc đầu thở dài, lời nói thâm thiế nói ra. Hừ, loại người này muốn hấp thụ một chút giáo hân mới biết được trời cao đất rộng. Bất quá, chỉ sợ hắn không có cơ hội ăn năn rồi, chúng ta những này bán thần tại màu vàng tự phát phản kích phía dưới, cũng muốn rơi vào trọng thương, hắn một cái thần tàng cấp tu giả, chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lại có một cái bán thần âm trầm nói ra. Ban nư cùng mấy vị Phật môn trưởng lão cũng vẻ mặt tò mò nhìn qua Đàm Huyền. Bất quá, bọn hắn những người này đều không có ra tay ngăn cản Đàm Huyền, cá nhân bọn hắn trong nội tâm cho là mình thực lực mạnh như vậy độ không làm gì được Kim Thân, mà thực lực so với bọn hắn ít nhất kém gấp trăm lần Đàm Huyền lại làm sao có thể thành công, bọn hắn đều đang đợi Đàm Huyền chết như thế nào. Ngược lại là trong đó một đạo hơi nước tràn ngập thân ảnh động khẽ động. Bất quá cuối cùng không biết tại sao lại trầm mặt xuống. Mà lúc này trên mặt hồ tranh đoạt cũng thở bình thường lại, mọi ánh mắt đều dừng ở Đàm Huyền. Một đầu như thế nào xúc động như vậy, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Tiểu Ma Nữ nhìn qua Đàm Huyền, bàn tay nhỏ bé bất an mà lắc lắc xiêm y, ánh mắt như nước long lanh bên trong lộ vẻ lo lắng. Mà số một sắc mặt tắc thì có chút trắng bệnh, khẽ cắn môi dưới. Một bước, hai bước, ba bước, khoảng cách càng ngày càng gần, mà đợi Đàm Huyền đi đến Kim Thân 20 trượng bên ngoài thời điểm. Trong cơ thể hắn Vạn Cổ, tà cốt cùng chân ma chi huyết lại đột nhiên chấn động lên, phảng phất gặp được cái gì chán ghét độ đồ vật đồng dạng, vô tận sát khí ầm ầm một phát. "Giống." Đàm Huyền thân thể chấn động, tâm thần lập tức bị cuồng bạo sát ý bao phủ, một cổ cực đoan cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, mái tóc dài của hắn lập tức biến thành màu đỏ tím, màu tím tà khí cùng tinh hồng sắc ma khí như là hai cái cực lớn lang yên đồng dạng, theo thân thể của hắn lượn lờ trên xuống, sát khí lạnh như băng, như đen kịt, lạnh như băng thủy triều đồng dạng, lập tức lan tràn đến cả phía trong không gian. "Đây là có chuyện gì?" Sát ý thật là khủng khiếp sắc ý. Đàm huyền trên người đột nhiên phát sinh như dị biến này tất cả mọi người không khỏi ngỡ ngơ có chút phản ứng không kịp với anh đàm huyền trên người sát khí bộc phát lập tức kim thân phảng phất cũng nhận được kích thích một mực lơ lửng tại trong hư không bất động bất động kim thân giờ phút này lại đột nhiên run rẩy lên vô lượng phật âm đột nhiên vang lên từng trang từng trang sách màu vàng Phật giáo kinh văn theo kim thân bên trong lan tràn mà ra căn bản hằng hà có bao nhiêu quyển sách một quyển sách liên tiếp kết nối lấy một quyển sách như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng đem chọn phiến thiên không che lại mà màu vàng sau lưng cũng hiện ra một cực lớn minh vương pháp tướng toạ hạng, ngồi xuống là một đầu thất thải không tức vương. giống. đàm huyền trong hai mắt bắn ra hai đạo dài mấy chục thước màu đỏ tươi huyết quang, tím tóc dài màu đỏ trồng cây chuối mà lên, hai cái lang yên đồng dạng tà khí cùng ma khí co rút lại, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một vòng màu tím ánh trăng cùng một vòng huyết sắc mặt trời. tà tính cùng ma tính tùy ý chưng dương. xét đánh. hắn bước chân xê dịch, trong một chớp mắt, như cùng một cái hố lượn tia chớp đồng dạng hướng màu vàng kích bắn đi. bất quá, hắn giờ phút này lý tính hoàn toàn biến mất, đã quên chính mình ước nguyện ban đầu là vì đạt được đại khổng tước minh vương tâm chú. Ngược lại bởi vì vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết ảnh hưởng đối với kim thân tràn đầy chấn ghét, muốn đem kim thân bị diệt hai cái nắm đấm huy động màu tím ánh trăng cùng huyết sắc mặt trời đồng thời bay đến quả đấm của hắn tầm đó cuồng bạo mà hướng kim thần triển áp mà đi minh ông quần cuộn lực lượng lại để cho cả phiến không gian chấn động bắt đầu bất quá đàm huyền rốt cuộc là thần tàng cấp tu giả hắn lực lượng trong cơ thể tuy nhiên xa so đồng cấp tu giả minh ông nhưng là cũng chỉ là có thể so với bình thường thiên nhân cấp tu giả mà thôi bởi vậy chỉ là thoáng cái đã bị khổng tức cánh phiến được bay ngược xuống giống như một quả đạn pháo đồng dạng đột vào phía dưới trong hồ nước vẩy ra khởi vô số bọt nước. bất quá Đàm Huyền cái kia trải qua tà cốt công pháp cải tạo thân thể vô cùng cứng rắn, dù cho khổng tức cái kia đủ để cho bán thần trọng thương một kích cũng không có đưa hắn nát ấy, chỉ là tại trên người hắn lưu lại vô số giữ tận vết thương, một tia màu đỏ tím huyết dịch theo vết thương bên trong chảy ra. Đàm Huyền bản thân lực lượng không là đối thủ, lúc này trong cơ thể hắn vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết lại bỗng nhiên lan tràn ra một tia chấn động, một cổ tối tăm bên trong trí tà chi lực cùng một cổ sát khí sôi trào thực ma lực bị tiếp dẫn đến Đàm Huyền trong cơ thể giống một tiếng cuồng bạo gào thét theo hồ ở dưới đáy truyền ra phạm vi gần ngàn mét hồ nước toàn bộ bạo tạc nổ tung mà bắt đầu toàn thân lượn lờ lấy một tầng màu đỏ tím khí diễm đàm huyền theo đáy hồ gào thét mà ra một mấy vạn trường trượng đầu lâu hư ảnh cùng một đỉnh thiên lập địa ma ảnh đồng thời đứng ở sau lưng của hắn răng rác răng rác trong không gian trong thời gian ngắn liền có hơn vô số đầu dữ tợn khẽ hở về sau từng khúc nát bấy. cái này vô luận là những cái kia bán thần hay vẫn là giống như bình thường tu giả giờ phút này đều toàn bộ chấn kinh rồi bọn hắn không nghĩ ra trước một khắc hay vẫn là thần tàng cấp đạm huyền Giờ phút này như thế nào hội, sẽ thể hiện ra như thế thực lực khủng bố, loại lực lượng này để ở chẳng mọi người đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Ầm ầm. Đầu lâu hư ảnh nhoánh một cái, hướng về Minh Vương pháp tướng chấn áp mà đi, mà ma ảnh trực tiếp ngửa mặt lên trời vực đều, đem bên trên bầu trời dậm rạp chẳng trị kinh văn toàn bộ giống toái. Vành. Đầu lâu hư ảnh đụng vào Minh Vương pháp tướng phía trên, cả hai cơ hồ đồng thời bay ngược, trên thực lực tựa hồ tương xứng, nhưng là, ở đây tu giả cũng có thể rõ ràng trông thấy, Minh Vương pháp tướng phía trên nhiều hơn một khối tím ban bắt đầu cái này khối tím ban chỉ có đồng tiền giống như lớn nhỏ nhưng là cái này tím ban cũng rất nhanh tựu mở rộng trong chốc lát tựu lan tràn đến minh vương pháp tướng đại lượng người vốn đường đường lo sợ không yên minh vương pháp tướng rõ ràng chẳng ngợp ra một kia tà khí tựa hồ biến thành một tà ma đồng dạng tiểu tiểu minh vương pháp tướng dưới thân khổng tức vương quỳ lên một đạo ánh sáng theo khổng tức vương lông đuôi phía trên khuét tán mà ra lan tràn đến minh vương pháp tướng phía trên muốn những cái kia màu tím lui bất quá lúc này đam huyền thân thể đã đã đến gần kim thân sau lưng của hắn ma ảnh theo dọ xét tiếp theo chỉ cái cực lớn ma thủ mỗi một ngón tay đều có cây cột, chủ tử, như vậy thôi, cực lớn ma thủ trực tiếp phá vỡ phật quang, một tay lấy kim thân cầm chặt, năm ngón tay một khuất, giang rắc. toàn bộ kim thân mặc dù không có nát bể, nhưng là lại nhiều hơn vô số đạo vết rách, ma thủ kim thân ảnh hưởng, khổng tước vương cùng minh vương pháp tướng sáng bóng đều cấp tốc cảm đạm xuống, màu tím lan tràn nhanh hơn, lớn mật, rõ ràng dám khinh nhẫn tôn giả kim thân. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng gầm lên, một cái phật môn trưởng lao theo đàm huyền sau lưng công kích tới, một cái cự đại phật trưởng hung hăng mà hướng về đàm huyền đỉnh đầu trúng được muốn đem đàm huyền đến vào chỗ chết, giống đàm huyền đột nhiên quay đầu lại trường, mà ảnh cái tay còn lại từ trên cao bên trong quét ngang mà xuống, như là cự nhân đập con muỗi đồng dạng, đem cái kia phật môn trưởng lão đập bay hơn 10 dặm, hung hăng mà đụng vào phương xa một tòa trên đảo nhỏ, đem bên trong một cái ngọn núi xuyên thủng, không biết sống chết. khí mọi người lập tức hít một hơi lãnh khí, như là cựu thiên hàn đông bị rội cho một đầu nước lạnh, toàn thân run rẩy, trong đó mấy cái vốn ý định ra tay bán thần, lập tức toàn bộ bỏ đi chú ý, giống kim thân chậm chậm không thể nát ấy Nhập ma trạng thái đàm huyền triệt để nổi giận ma bắt đầu, hai cái nắm đấm cuồng bạo mà đập vào trên kim thân, dù cho hai cái nắm đấm đã huyết nục mơ hồ hắn cũng không đình chỉ, mà đổi thành bên ngoài một chỉ, cái, ma thủ cũng giọ xét xuống, không ngừng nện ở trên kim thân. Mọi người lại ngậm, Đàm Huyền không phải nghĩ đến đạt được đại không tức minh vương tâm chú sao? Hiện tại thấy thế nào lấy giống như hắn cùng với kim thân co thân cửu đại hận bộ dạng, liều Mạng muốn đem kim thân bị phá hủy. Tại Đàm Huyền cuồng bạo công kích phía dưới, trên kim thân vết rách càng ngày càng nhiều, đã tiếp cận rách nát rồi, bất quá, ngay tại kim thân sắp nghiền nát một khắc này, Kim thân bên trong đột nhiên truyền ra một tia yếu ớt chấn động, toàn bộ kim thân ầm ầm nát bấy, một phiên bản thu nhỏ Minh Vương Pháp Tướng lập tức theo Đàm Huyền Mi tâm chui vào. Hàng ma! Một tiếng cực lớn Phật hiệu tại Đàm Huyền trong Thức Hải quân quẩn. Chương 34: Vế quan chữa thương nguyên thần đỉnh phong. Hàng ma! Kim thân nghiến nát, pháp tướng nhập vào cơ thể, một tiếng cực lớn Phật hiệu không ngừng tại Đàm Huyền trong Thức Hải vòng qua vòng lại, khắp Thức Hải phảng phất sôi trào hải dương, dung chuyển không ngớt, một cực lớn Minh Vương Pháp Tướng hiện hiện tại trong Thức Hải, tách ra vô lượng Phật quang, sáng chói Phật quang bên trong, là từng trang từng trang sách huyền ảo Phật môn kinh cuốn. Minh Vương Phật lực như là tàn sát bừa bãi cụ như gió, hướng về toàn bộ thức hải quét ngang mà đi. ầm ầm, vạn cổ ta cốt cùng chân ma chi huyết đồng thời phản kích, máy liệt tà khí cùng ma khí theo đàm huyền thân thể các nơi thu liệm đến trong thất hải, hình thành một mảnh tà dị ánh sáng tím cùng màu đỏ tươi huyết quang ngược lại cuốn trên xuống. Trong khoảnh khắc, liền đem Phật quang đánh chúng liên tiếp bại lui. Lập tức Minh Vương Pháp tướng sẽ bị bức ra đàm huyền bên ngoài cơ thể. Lúc này, một mực đứng ở trong thất hải bất động ngọc bích ba tiêu thụ động, nó có chút một cái, lập tức yêu đã rơi vào Minh Vương Pháp tướng trên tay phải, cùng Minh Vương Pháp tướng kết hợp cùng một chỗ bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức, khó khăn lắm chặn ánh sáng tím cùng huyết quang trùng kích. Mà lúc này, đàm huyền ánh mắt cũng hiện lên một tia thanh minh, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn biết rõ chính mình tình huống hiện tại thập phần nguy hiểm, vô luận là đến từ trong cơ thể nguy cơ, còn đến từ bên ngoài nguy cơ, hắn rất nhanh quét mắt số một cùng tiểu ma nữ liếc, thúc giục cái kia vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết tiếp dẫn mà đến không thuộc về mình chưa biến mất mênh mông lực lượng, thân thể lập tức xuất hiện tại hai nữ trước mặt, cái gì cũng không nói, trực tiếp cưa lấy. Hai nữ liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Không tốt, đừng làm cho hắn chạy thoát. Truy, một màn này phát sinh quá đột ngột, mọi người thấy đến Đàm Huyền dần dần biến mất thân ảnh, lập tức nguyên một đám theo trong rung động tỉnh táo lại, toàn bộ hướng về Đàm Huyền đảo tàu phương hướng đuổi theo, nhất là mấy cái Phật môn trưởng lão càng là nghiến răng nghiến lợi. Đàm Huyền lần này chẳng những cướp đoạt rồi đại không tước Minh Vương tâm chú, càng là đang tại mặt của mọi người ngạnh xanh xanh mà đem Phật môn tôn giả kim thân đập nát, cái này hai kiện sự tình đủ để cho Phật môn đối với Đàm Huyền hận xương. bất quá, cái lúc này Đàm Huyền trong cơ thể cái kia tiếp dẫn mà đến ngoại lực chưa tiêu tán, thúc dục mà bắt đầu tốc độ quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng chỉ là trong một chớp mắt tiêu đám đông ném được xa xa coi như là bán thần cũng không thể tránh được một ngày sau đàm huyền đang tại phần đông bán thần trước mặt phấn toái kim thân cướp đi đại khổng tước minh vương tâm chú sự tỉnh tiểu chuyển khắp toàn bộ đông vực lập tức toàn bộ đông vực lại lần nữa bởi vì đàm huyền mà hành động đàm huyền thanh danh chính thức thành nổi tiếng coi như là giống như bình thường phàm nhân cũng biết có như vậy số một người không nói đến ngoại giới bởi vì đàm huyền mà xuất hiện bạo động đàm huyền mang theo hai nữ đào thoát về sau liền trực tiếp bay ra hắc thủy hồ phạm vi đáp xuống đến một tòa vắng vẻ hoang vu tiểu trên đỉnh núi. Sau đó đối với hai nữ khai báo một tiếng, cựu lập tức bắt đầu bế quan. Tuy nhiên hắn lúc này đây sát khí bộc phát, chiến lược tăng vọt, rất là đã ra một bả bị phong, nhưng là cái kia tiếp dẫn mà đến lực lượng dù sao không phải thuộc về bản thân ấy, thậm chí có thể là vạn cổ tà cốt cùng chân ma chi huyết cưỡng ép hiếp quán chú tiến trong cơ thể hắn đấy, mà quá độ sử dụng khổng lồ như vậy ngoại lực, hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Đàm Huyên quanh chân ngồi xuống, thân thể chấn động, toàn thân xiêm y tại chỗ tạc thoái, lộ ra vết thương pha tạp thân thể, dương mắt nhìn lên. Một mảnh dài hẹp đầu ngón tay thô vết máu nhìn thấy mà dần mình, thậm chí ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua những này vỡ ra vết máu thấy được bên trong bạch cốt, mà Đàm Huyền cả người lúc này thật giống như một kiện vỡ tan đồ sứ, toàn thân bỏ đầy mạng nhện vết máu. Hơn nữa, còn một tia lạnh như băng sát khí theo dầm dạp chẳng chịt vết máu bên trong tràn ngập mà ra, trong ngay mắt, toàn bộ động phủ thành trong tựu động lại một tầng dày đến vài tấc hàn băng, đây là tiếp dẫn ngoại lực lưu lại di chứng, Đàm Huyền thân thể vô luận là huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, thậm chí là trong xương thủy, giờ phút này đều tràn đầy lạnh như băng mà hỗn loạn sát khí. Những này không bị khống chế sát khí, đang tại trong cơ thể hắn điên cuồng tiến hành phá hư. Nếu như không kịp sớm thanh trừ những này hỗn loạn sát khí, chỉ sợ không lâu về sau hắn tự biến thành một tên phế nhân. Ai? Nhìn qua một mảnh dài hẹp giữ tận vết thương, Đàm Huyền cười khổ một tiếng, thân thể hơi động một chút, lập tức truyền đến một hồi khoan tim kịch liệt đau nhức, thân thể lập tức có chút run rẩy mà bắt đầu. Lần này thật sự quá mạo hiểm rồi. Nếu là vận khí không tốt, chính mình rất có thể bị tiếp dẫn mà đến lực lượng chống đỡ bảo. Hơn nữa di chứng cũng là thật lớn, cũng may vẫn phải là đã đến đại khổng tước minh vương tâm chú thân trí của hắn quét mắt liếc trong thức hải Minh Vương pháp tướng, ý niệm trong đầu khẽ động, toàn bộ Minh Vương pháp tướng lập tức tán loạn, hóa thành một quyển sách dài đến mấy trăm vạn chữ tối nghĩa pháp quyết, cái này quyển sách pháp quyết thần linh tựa là đại không tức Minh Vương tâm chú, Đàm Huyền xem thoáng một phát, phát hiện thông quyển sách kinh văn tổng cộng chia làm tầng 7, từng cái lời tối nghĩa vô cùng, thậm chí so với hắn trước kia lấy được Long tộc bí kỹ, Thanh Long. ngâm còn muốn thâm bảo, mỗi một đoạn câu hàm ý đều huyền ảo khó lường, như là thiên thư, Đàm Huyền âm thầm đoán, chỉ sợ cho hắn một ngàn năm, hắn không có cách nào đem cái môn này chân truyền tu đến viên mãn trả thái hơn nữa, đàm huyền cũng phát hiện đại khổng tức minh vương tâm chú cùng thanh long ngâm cùng tiên thuật hồng nhan đều có chỗ bất đồng, nó càng trọng điểm tại tinh thần phương diện lực lượng. tiên lặng suy tư trong chốc lát về sau, đàm huyền không chỉ hoa nữa, lúc này bắt đầu thanh lý trong cơ thể tràn ngập hỗn loạn sát khí, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, mà bắt đầu vận chuyển khởi tà cốt công pháp mà bắt đầu. một mảnh dài hẹp màu tím hoa văn tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, mà sau lưng của hắn cũng hiện ra một phiến hắc cám hư không, hai cái sáng chói màu tím đại trận pháp cùng một cái ảm đạm tiểu trận pháp tại hắc cám trong hư không nặng nề phù phù, huyền ảo khó lường. ồ. Đàm huyền kinh ngạc một tiếng, hắn lúc này đây vừa mới thúc giục tà Cốt Công Pháp tối tâm bên trong, rõ ràng có vô số kỳ dị mơ hồ phù văn hàng lâm đến hắn trong thức hải, những này phù văn ẩn ẩn đều tràn ngập ra một cổ minh ngông, trầm trọng từ cổ chí kim khí tức, huyền ảo vô cùng. Bất quá, phù văn nhạt nhòa tốc độ cũng phi thường cực nhanh, thường thường là vừa xuất hiện, tiêu biến mất. Bất quá, đem làm hắn bắt đầu thể ngộ những này phù văn thời điểm, hắn cảm thấy tà Cốt Công Pháp vận chuyển tốc độ nhanh hơn, trong lòng của hắn kinh hỉ không hiểu, cái này là quá khứ chưa từng có gặp được tình huống. Trước kia hắn cũng chỉ là cứng ngắc đều dựa theo Tà cốt công pháp bên trong vận hành lộ tuyến thúc dục pháp lực, không ngừng tăng cường chân khí, căn bản là không cần lĩnh ngộ cái gì đạo lý, bởi như vậy, tại đối với Thiên địa đại đạo lý giải lên, không thể nghi ngờ là được một khối đoàn bản, hắn căn bản không tin tưởng cái kia một cái tu giả có thể chỉ cần dựa vào thân thể lực lượng là có thể là vào đỉnh phong rồi. Nói trắng ra là, nếu như không có lực lượng, nếu như không có lĩnh ngộ chính mình đạo, tối đa tựu là một đầu cường tráng châu điên mà thôi, tựu là hữu lực lượng, chỉ sợ cũng công kích không đến người khác. Hắn chưa kịp này lo lắng không thôi. Không nghĩ tới chuyện cơ rõ ràng tiểu xuất hiện, suy suy, một tiếng lệnh như băng sát khí bị đàm huyền bước ra trong cơ thể, thành động cái này bên trên tầng băng đang không ngừng tăng dày, đàm huyền vận chuyển cùng thể ngộ tà cốt công pháp đồng thời cũng đem một bộ phận tâm thần đặt ở đại khổng tức minh vương tâm chú phía trên, đồng thời tìm hiểu hai chủng pháp quyết. Thời gian lâu tại đàm huyền bế quan bên trong không ngừng trôi qua, trong thoáng chốc đã trôi qua rồi một năm. Chết một đầu, nát một đầu, động phủ bên ngoài, tiểu ma nữ ngồi ở một đầu trên nhánh cây, hai cái trắng nón bản chân sáng ngời a sáng ngời đấy, thanh thúy lục lạc trung thanh âm trong gió truyền bá nàng cái miệng nhỏ nhắn nói nhỏ chính cầm một cái người bù nhìn không ngừng vớt ve số một ở bên cạnh nhìn xem tiểu ma nữ hành vi không khỏi nhịn không được cười lên một năm rồi đàm huyền còn không có từ trong động phủ đi ra ánh mắt của nàng nhìn qua động phủ thời điểm trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia lo lắng trong động phủ một năm thời gian trôi qua rồi trên vách động tầng băng đã dày đến một mét mà đàm huyền trong cơ thể hỗn loạn sát khí cũng không sai biệt lắm toàn bộ ép đi ra hiện tại ước chừng còn thừa lại một phần trăm tài hưu mà trên người hắn vết máu cũng toàn bộ biến mất chỉ thấy đàm huyền sau lưng một phiến hắc ám hư không lưỡng cái cự đại màu tím đại trận cùng một cái dần dần trở nên sáng chói lên màu tím tiểu trận nặng nghề phù phù, không tệ cái này một năm lặng lặng tìm hiểu đàm huyền đối, với tà cốt công pháp lý giải tái tiến một bước liền tiến hai cái tiểu bậc thăng, đã đột phá đến thần tàng tam trọng thiên nguyên thần hậu kỳ mặt trời lên mặt trời lặn mây cuốn mây bay trong lúc bất chi bất giác lại là ba tháng đi qua một ngày này đàm huyền thân thể hơi khẽ chấn động suy cuối cùng còn sót lại tại trong cơ thể hắn hỗn loạn sát khí toàn bộ theo trong lỗ chân lông kích xạ mà ra mà sau lưng của hắn hắc ám trong hư không cũng truyền đến một tiếng tiếng quanh minh, cái kia mơ hồ màu tím tiểu trận trong một chớp mắt tách ra vô lượng ánh sáng tím, trở nên thực chất hóa bắt đầu. Ngâm một đầu giữ tận tà long đột nhiên theo đàm huyền huyền bách hội bên trong lao ra, chỗ mi tâm tử nguyệt hạo quang đại tác, mà tà long khí tức trên thân không hoàn toàn dâng lên, cho đến nguyên thần định phong mới dừng lại. Đàm huyền hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo dài vài thức ánh sáng tím, hai tay của hắn sờ phát ấn, một tiêu kim mang theo đầu ngón tay của hắn tách ra mà ra, tại trong hư không hình thành vô số đóa hoa sen. Trong chốc lát, động phủ trên không xuất hiện một mơ hồ minh vương pháp tướng. Hàn thỏa mãn mà nhìn trong hư không pháp tướng liếc, ý niệm trong đầu khẽ động, bên người dị tượng toàn bộ biến mất, cùng lúc đó, một tia màu tím chân khí tràn ngập mà ra, tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một thân màu tím áo bào. Ầm ầm. Tiểu ma nữ cùng số một chính như ngày xưa đồng dạng nhàm chán chờ đợi, đột nhiên nghe được một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung, chỉ thấy Đàm Huyền Bế quan động phủ đột nhiên phá vỡ, vô số khối băng từ trong đó kích xạ mà ra, mà ở cái này bay tán loạn khối băng bên trong, một đạo màu tím thân ảnh thong dong mà giẫm trận tại chỗ mà đến. Một đầu. Công tử. Chương 35, trở về tông môn một đầu tiểu ma nữ giơ tay lên trong tay người bù nhìn đã không biết quảng đi nơi nào nàng thân thể mềm mại uốn lẹo bay đến đàm huyền bên người như là một mực vui sướng chim sơn ca đồng dạng lôi kéo lấy đàm huyền quần áo chớp hai cái ánh mắt như nước long lanh tiếng hoan hô cười nói ngươi phá đàm huyền dùng bàn tay sờ lên tiểu ma nữ đầu nhẹ gật đầu cười tiểu ma nữ cảm nhận được đàm huyền trong lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt thôn hòa trong nội tâm sinh ra một tia khác thường có chút không biết làm sao hai cái bàn tay nhỏ bé bất an mà lộn xộn cùng một chỗ trắng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia lò bừng số một bước nhẹ đi tới, nhìn xem đàm huyền cùng tiểu ma nữ thân mật bộ dạng mềm mại đáng yêu ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, giống như trèo trống lấy trong lòng bầu trời, toàn bộ sụp đổ xuống dưới, hô hấp không khỏi dồn dập lên, trong nội tâm một mảnh bàng hoàng. Đông nhiên, một chỉ, cái, bàn tay ấm áp xuyên qua số một cái kia rộng lớn ống tay áo, nhẹ nhàng đem cái tia run dậy tay nắm giữ ở số một thân thể mềm mại chấn động, phảng phất cả phiến thiên không sáng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chán nâng lên, nhìn qua cái tia xanh thẳm bầu trời, hết thảy đều là như thế mỹ hảo, một tia dáng tươi cười như rung động đồng dạng nhanh chóng tại trên mặt nàng khuyết tạng ra, Tiên lặng đỉnh núi nhỏ, ba người cứ như vậy dựa vào cùng một chỗ, ai cũng không nói gì, im lặng thắng, có thanh âm, nhàn nhạt, nhạt tấm áp tại trằn ngập, chẳng biết lúc nào, bên cạnh mấy quả tiểu thụ lên, bay tới vài con hoạt bát linh điểu, chi chi cha cha mà kêu, tiểu dưới tây, một mảnh hoa tươi đang tại độ phóng, lại để cho cái này yên tĩnh núi nhỏ sinh cơ bừng bừng, mặt trời chiều ngã về tây, ôn hòa dương quang, ý nguyên chiếu cố lấy cái này mỹ hảo nhân gian, ba người đã ngồi xuống, lẫn nhau giúp vào với nhau, nhàn nhạt, nhạt tiếng cười từ trong đó truyền ra, một đầu. Ngươi lúc trước tu luyện mục đích là cái gì? Có lẽ vì trường sinh, có lẽ sinh tồn, lại có lẽ là vì trở nên mạnh mẽ. Khách khách, tâm tư của ngươi như thế nào phức tạp như vậy đâu rồi, người ta lúc trước tu luyện chính là vì khắp nơi bay lên thú vị. Ha ha, tiểu nha đầu, nam nhân cũng nên có chút mục tiêu đấy. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh lẫn nhau trêu chọc lấy, mà khác một đầu luyện chuyển thân ảnh, Tắc Thị cười nhạt lấy từ từ nhắm hai mắt con mắt, nhẹ nhàng mà đem chán rửa vào tại một cái khoan hậu trên bờ vai. Hồng Đô Thành, mười rặng bên ngoài, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ. Nam tu lãng, nữ một cái xinh đẹp, một cái mềm mại đáng yêu, đúng là Đàm huyền. Tiểu ma nữ, số một ba người, bọn hắn đã đi ra đỉnh núi nhỏ, phong trần mệt mỏi mà chạy trở về lạc thủy giáo thống trị trong phạm vi. Đàm huyền nhìn qua cách đó không xa một lần nữa tạo dựng lên phồn hoa Hồng đô thành, nhìn qua cái kia ra ra vào vào tu giả, trong nội tâm không khỏi thầm than người và vật không còn. Hồng đô thành dựa vào tồn tại, nhưng là đã từng sinh hoạt ở trong đó người cũng đã hồn quy địa phủ, bên trong sinh người sùng nhóm, nói không chừng đã đã quên dưới chân trắng như tuyết bạch cốt, thời gian lực lượng đủ để phai mờ hết thảy, lại bi thương thẳng kịch tại thời gian sức mạnh to lớn xuống cũng sẽ biết biến mất vân tiêu số một nhìn qua này tòa chính mình đã từng sinh hoạt nhiều năm thành cổ trong nội tâm cũng rất là phức tạp nói không nên lời là cái gì cảm tình tiểu nha đầu đến nơi đây chúng ta tạm thời muốn tách ra ngươi ly khai thiên ma giáo lâu như vậy chắc hẳn sư phụ ngươi cũng gấp đàm huyền cười nhạt lấy vuốt tiểu ma nữ cái kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát mái tóc nói ra tiểu ma nữ hai má một cổ cũng không nói chuyện túi lâu xuống dùng xanh nhạt bàn chân đá lấy trên mặt đất cục đá đàm huyền trong nội tâm khẽ cười khổ từ khi quan hệ thân mật về sau cái này tiểu ma nữ tiểu trở nên đặc biệt cuốn người, không cần phải nói, tiểu nha đầu trong lòng là bỏ không được rời đi rồi. nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại sinh ra một tia ấm áp, hắn ngăn đón qua tiểu ma nữ, tốt nói khuyên bảo nói, chúng ta bất quá tạm thời tách ra mà thôi, cũng không phải vĩnh viễn không thấy mặt rồi. chúng ta là thủy giáo cùng các ngươi thiên ma giáo bây giờ còn có mâu thuẫn, ta cũng không nên mang theo ngươi tiến vào lạc thủy trong giáo, chờ ta qua một thời gian ngắn, tiểu đi tìm ngươi, được không? tiểu ma nữ ngẩng đầu lên, con mắt có chút hồng, lần thứ nhất mến nhau luôn khắc sâu như vậy, lần thứ nhất chia lìa luôn rất thống khổ nàng đưa mắt nhìn Đàm Huyền trong chốc lát, thương cảm dần dần biến mất. giọng nói của nàng khẩn trương nói ra, ngươi nói, qua một thời gian ngắn, ngươi nhất định phải đi tìm người ta, bằng không thì ta tiểu nói cho ta biết sư phụ, nói ngươi câu dẫn nàng đồ đệ rồi, sư phụ ta thế nhưng mà rất hung tàn đấy, nàng cũng sẽ không sợ ngươi lạc thủy trong giáo chính. Là cái tia cổ quái lão đầu, đến lúc đó ta tiểu lại để cho sư phụ ta mang theo ta tiến đến lạc thủy giáo tìm ngươi. tốt rồi, tốt rồi. Đàm Huyền dở khóc dở cười nói ra, tiểu ma nữ rốt cục cam lòng, cho ly khai. Trước khi đi vẫn không quên nhớ quay đầu lại hướng Đàm Huyền dặn dò một tiếng, nhớ kỹ, nhất định phải đi tìm ta. Đàm Huyền nhìn qua cái kia trong gió nhạt nhòa thân ảnh, sững sờ lên tiếng, thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại. Đối với số một nói ra, mộng điệp, chúng ta đi thôi. Mộng điệp, là Đàm Huyền vài ngày trước cho số một khởi danh tự, số một lai lịch rất kỳ quái, nàng cũng không phải hoác chiến từ nhỏ bồi dưỡng lên, mà hoác chiến ngẫu nhiên tại một cái viễn cổ di tích bên trong phát hiện đấy. Lúc ấy số một tiểu Đông lại tại một khối tinh thạch bên trong, chiến đem nàng phóng xuất ra về sau, nàng trong óc trống rỗng. Duy nhất nhớ rõ tiểu là mình là số 1, về phần tại sao là số 1, chính cô ta cũng không biết. Số 1, hoặc là nói, Ngộng Điệp, hướng Đàm Huyền nhẹ gật đầu, hai người liền trực tiếp lướt qua Hồng Đô thành, hướng Lạc Thủy giáo bay đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, tiểu đã bay đến Lạc Thủy giáo bên ngoài, nhìn qua cái kia chút xuống mà ở dưới chín đầu ngân thác nước, còn có thẳng nhập mây xanh tiểu tòa ngọn núi khổng lồ, Đàm Huyền trong nội tâm hơi ấm, không khỏi sinh ra một loại lòng trung thành. Tại huyền Hoàng đại lục, nơi này chính là nhà của hắn. Công tử? Ngộng Điệp lơ lửng tại Lạc Thủy giáo bên ngoài, Lúc này lại khẩn trương lên, trong nội tâm nàng rất là tâm thần bất định, Đàm Huyền sư phụ còn có đồng môn hội, sẽ ý kiến gì chính mình, nàng trước kia cho người cảm giác là phóng đãng không bị trói buộc, viện chuyển mê người, vì cho Đàm Huyền sư phụ cùng đồng môn lưu hạ một cái ấn tượng tốt, nàng dần dần trở nên rụt rẻ rất nhiều. Không có việc gì, làm như thế nào dạng, hay vẫn là thế nào, không muốn tận lực cải biến chính mình. Đàm huyền biết rõ Ngỗng Điệp đang lo lắng cái gì, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát vai thơm của nàng nói ra. Nghe được Đàm Huyền lời mà nói, Ngỗng Điệp cái kia kéo căng tiếng lòng có chút búng lộng. Một lần nữa trở nên thong dong mà bắt đầu nói như thế nào, nàng hiện tại cũng là một cái thiên nhân cấp đỉnh phong cường giả, tâm tính tự nhiên kiên nghị, vừa rồi khẩn trương, bất quá là bởi vì nữ nhân đối mặt nào đó tình cảnh lúc toát ra thiên tính mà thôi. Hiện tại một điều chỉnh, rất nhanh tựu khôi phục lại. Đàm Huyền hít sâu một hơi, mang theo ngọng điệp trực tiếp xuất hiện lạc thủy giáo trên không. Đàm, Đàm, Đàm Huyền, đó là Đàm Huyền, Đàm Huyền trở về rồi. Đàm Huyền vừa hiện thân, lập tức đã bị lạc thủy giáo đệ tử phát hiện, nguyên một đám lạc thủy giáo đệ tử nhìn qua Đàm Huyền thân ảnh kinh hô lên. Hiện tại Đàm Huyền tại toàn bộ Đông vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, danh tiếng kia thậm chí lấn át Lạc Thủy giáo đệ nhất chân truyền đệ tử Lam Tự Yên, cơ hồ sở hữu tất cả Lạc Thủy giáo đệ tử, đều đối với vị này thanh danh tại bên ngoài đồng môn tràn ngập tò mò, tràn đầy kính nể, đồng thời còn mơ hồ có một tia tự hào. Đàm Huyền trở về. Mấy chục cái hô hấp gian, ở giữa, cái này tắc thì tin tức tựu truyền khắp toàn bộ Lạc Thủy giáo, từng đạo thân ảnh không ngừng theo từng cái đạo phủ, ngọn núi bay lên. Thậm chí, chín núi lớn phong trưởng lão cũng bay tới. Ha ha ha. Tốt độ nhi, tốt độ nhi. Hư không vang lên một hồi cười sang sảng thanh âm, từ chân từng bước một đạp không mà đến. Lần thứ nhất ghi cảm tình, trong trước hồi lâu, nếu như ghi không tốt, kính xin mọi người đáng thương thoáng một phát ta cái này chưa mối tình đầu qua tiểu thanh hành tây, tha thứ tắc thì cái. Chương một, Tà cốt truyền thuyết. Đàm Viên nhìn qua đâm đầu đi tới từ chân, ống tay háo bay xuống, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, hai tay nún, hổ thẹn nói ra, Đồ Nhi đi không từ dã, ly khai vài năm, thật sự bất hiếu, còn ở bên ngoài gây hạ thiên đại phiền thoái, kính xin sư tôn tha thứ. Nói những lời này, Đam Huyên Vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá thoáng một phát từ chân biểu lộ, trong lòng của hắn quả thật có chút tâm thần bất định. Những năm này, hắn ở bên ngoài đại khai sắc giới, chọc giận vô số thế lực, trong đó càng có phật môn loại này cường thịnh đến mức tận cùng thế lực. Tuy nhiên chính hắn cũng không e ngại, nhưng là cái này cuối cùng sẽ cho lạc thủy giáo mang đến phiền toái cực lớn, bao nhiêu có chút bất an. Ha ha, xem ra ngươi hay là đối với chúng ta lạc thủy giáo không đủ hiểu rõ, đừng nói ngươi chỉ là giết mấy người, chỉ cần ngươi có năng lực, cho dù đem ngươi một ít tông môn diệt sạch, chúng ta lạc thủy giáo cũng hào không e ngại. Lạc Thủy Giáo có thể sừng sững huyền hoàng đại lục vô số năm, như thế nào một ít nho nhỏ ân đoán tình cửu có thể giao động đấy, ngươi yên tâm là được. Từ chân chầm trầm vào đàm huyền hai mắt, ý vị thâm trưởng cười nói. Tư trường lao nói không sai, ngươi không cần e ngại cái gì. Thi đạo uyên đi tới, cười lạnh nói, bọn hắn nếu có dám can đảm tới tìm chúng ta Lạc Thủy Giáo phiền thoái, bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta liền giết bao nhiêu, định cứ gọi bọn hắn có đến mà không có về. Thi đạo uyên ngữ khí càng thêm khí phách, lực lượng mười phần, rất có không đem thiên hạ quần hùng để vào mắt tư thế. sắt sắt sắt phía dưới vây tới lạc thủy giáo đệ tử nghe được thi đạo uyên lời mà nói mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng giống lên như sóng to gió lớn tiếng gầm tại toàn bộ lạc thủy giáo phía trên vòng qua vòng lại cả kinh một ít thoải mái nhàn nhã chim bay khắp nơi bay loạn thi tiểu tử lần này ngược lại là làm được không tệ truyền trong điện thủ điện lão nhân nhìn về phía thi đạo uyên phương hướng thỏa mãn mà vớt hoa dâm dâu rịa ngọc điệp lần thứ nhất chính thức nhận thức đến cái gì gọi là vô thượng giáo đây mới thực sự là cự đầu thế lực khí phách tuyệt đối khí phách bỏ qua hết thảy khí phách ân đoán tình kiểu cái gì đấy căn bản là không để vào mắt, dù cho môn hạ đệ tử giết rất nhiều đồng cấp thế lực tu giả, cũng nửa điểm không quan tâm. Nghe được từ chân cùng Thi Đạo Huyên nói như vậy, Đàm Huyền xem như triệt để thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm cũng chính thức đối với lạc thủy giáo sinh ra một loại lòng trung thành, mà bản thân của hắn cũng chính thức bắt đầu dung nhập đến trong thế giới này. Thi Đạo Huyên có chút nhìn một cái Đàm Huyền bên người mộc điệp, về sau đối với Đàm Huyền nói ra, ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Nói xong, hắn cùng với từ chân còn mặt khác tám toà ngọn núi khổng lồ trưởng lao liếc mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, chín người tiểu đồng loạt hướng nhất nguyên phong bay đi. Đến tận cùng hỏi cái gì đâu này? Đàm Huyền Long mày hơi nhăn, trong nội tâm âm thầm suy tư, hắn ẩn ẩn cảm thấy Thi Đạo Nguyên rất có thể hội sẽ hỏi ý kiến hỏi mình chiến lược bạo tăng nguyên nhân, dù sao, một cái thần tạng cấp tu giả, mấy lần đột nhiên bộc phát, đem bán thần cũng có thể đánh bại, trong lúc này không có gì dị thường là tuyệt đối không có khả năng đấy, hắn một bên hướng nhất nguyên phong bay đi, một bên tự hỏi nên trả lời như thế nào cho phải, chân ma chi huyết là tuyệt đối không thể nói ra được, cái này quan hệ. Đến hắn trọng sinh bí mật, bất quá Vạn cổ tà cốt ngược lại là có thể nói ra. Hắn bản thân cũng đúng vạn cổ tà cốt có chút lo lắng, tu luyện tà cốt công pháp đến nay, hắn luôn luôn một loại cảm giác bất an, nhưng mà bất đắc dĩ chính là tà cốt công pháp quá bá đạo, một khi tu luyện về sau, ngoại trừ pháp thuật bên ngoài, căn bản là không cách nào tu luyện khác công pháp, còn có sát ý vấn đề, hắn thậm chí nghĩ mượn cơ hội này cầu giải thoát một phát. Tinh tế tại trong lòng tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ về sau, Đàm Huyền trong nội tâm cũng trầm tĩnh lại, ước chừng nửa thời gian uống cạn chỗ trà, hắn đã bay đến Nhất Nguyên Phong trên không, đối với Nhất Nguyên Phong, hắn đã đến mấy lần, coi như là quen thuộc. Nhìn qua cái kia lượn lờ mây mù, hắn hít sâu một hơi, tiểu bay đến phía dưới một tòa trước đại điện, bước chân một vượt qua, tiểu đi vào. Chủ điện ở trong, Thi Đạo Uyên cùng Bát Đại Trưởng Lao chính đoan trang mà ngồi, từ khi Đàm Huyền bước vào đại sảnh về sau, bọn hắn ánh mắt tiểu rơi vào Đàm Huyền trên người, cái này ánh mắt, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, không hề giải, Đàm Huyền gia nhập Lạc Thủy giáo thời gian quãng ngắn, bọn hắn trong đó một ít người tuy nhiên cũng đã gặp Đàm Huyền một mặt, nhưng là đối với Đàm Huyền, bọn hắn đại bộ phận cũng không có so lạ lẫm, chỉ biết là tiểu là cảnh giới này dưới đấy là Thủy giáo đệ tử, lại ở Bên ngoài làm vài kiện kinh thiên động địa sự tình, có một số việc cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngồi, Thi Đạo Uyên chỉ vào một chương chiếc ghế đối, với Đàm Viễn nói ra. Đàm Viễn nghe xong, cũng không khách khí, đi về hướng đại sảnh bên phải chiếc ghế, trực tiếp tụi ngồi xuống. Thi Đạo Uyên trầm ngâm một chút, chầm rãi mở miệng nói ra, ngươi đại khái cũng đoán được ta muốn hỏi điều gì rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng, trong cơ thể ngươi hẩn núp lấy cổ lực lượng kia đến tột cùng là lai lịch gì? Ta hy vọng ngươi có thể thẳng thắn bàn giao nhãn ngủ. Dù sao ngươi bộ phát ra đầu cổ lực lượng kia sát khí quá nặng, có thể sẽ đối với chúng ta là thủy giáo tạo thành nguy cơ. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có gì ác ý, càng sẽ không lưu đồ trên người của ngươi bảo vật. Thanh âm của hắn vừa dứt, từ chân cùng với khác thất vị trưởng lao tinh thần chấn động, lập tức tiểu ánh mắt dạng dỡ mà chằm chằm vào đàm huyền. Bọn hắn cũng bức thiết muốn biết nguyên nhân gì. Đàm huyền bạo phát đi ra cổ lực lượng kia thực sự quá khủng bố rồi, rõ ràng có thể cho một cái thần tàng cấp tu giả có được chiến thắng lửa lực lượng của thần, đây quả thực tiểu khó có thể tưởng tượng. Thẳng thắn, đàm huyền tự nhiên không có khả năng thành thật khai báo. Trong lòng của hắn sớm tựu chuẩn bị xong thuyết pháp, dùng một loại không nhanh không chậm ngựa khí, đem lão long mãng như thế nào ám toán chính mình, chính mình như thế nào đạt được vạn cổ ta cốt, còn có vạn cổ ta cốt tác dụng phụ đại khái nói ra, mà về chân ma chi huyết, hắn tắc thì hàm hồ suy đoán. Vạn cổ ta cốt. Thi Đạo Uyên cùng bắt đại trưởng lão tại chỗ tiểu như mày đến, đối với vạn cổ ta cốt, bọn hắn đều không có nghe nói qua. Thi Đạo Uyên đột nhiên nói, "Với Đàm Huyền nói ra, ngươi thỏ tay tới cho ta xem thoáng một phát, ta nhìn một chút cái này vạn cổ ta cốt đến tuột cùng là cái gì." Đàm Huyền lập tức cả kinh trong lòng có chút không tình nguyện, trong cơ thể mình bí mật, hắn có thể không muốn bộc lộ ra đến. nếu như thi đạo huyền thần thức tiến vào chính mình thức hải, phát hiện chân ma chi huyết làm sao bây giờ? nhưng mà ngay tại đàm huyền lo lắng thời điểm, chân ma chi huyết phảng phất cũng hiểu được ý nghĩ của hắn, chân ma chi huyết hơi khẽ chấn động, lập tức tiểu hư không tiêu thất tại hắn trong thức hải, đàm huyền trong nội tâm sững sờ, hắn có thể cảm giác được chân ma chi huyết vẫn còn, bất quá lại không có cách nào dùng thần thức quét lướt đến. chân ma chi huyết rõ ràng có thể tự động ẩn nấp, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi, thẳng đến lúc này, hắn mới yên tâm đem tay phải đưa ra ngoài. Thi đạo huyền bàn tay khoác lên đàm huyền trên cánh tay, một đạo thần thức lập tức dọc theo đàm huyền kinh mạch xuyên thẳng qua đến đàm huyền trong thức hải. Hắn phát hiện đàm huyền trong thức hải quả nhiên có một khỏa tà dị thủy tinh đầu lâu, tựa là cái này khỏa thủy tinh đầu lâu lại để cho đàm huyền chiến lược bạo tăng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem thần thức kéo dài đưa tới. Giống. Đàm huyền trong thân thể, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, cả tòa đại điện đều chấn động lên, một cổ vô cùng sắc khí gào thét mà ra. Nhất nguyên phong trên không, lập tức xuất hiện một mảnh màu tím vân, cái kia gió lạnh giống như sắc khí làm cho cả lạc thủy giáo đệ tử đều cơ hồ hít thở không thông. gặp không may, Thi Đạo Huyên thần thức vừa mới tiếp xúc vạn cổ ta cốt, lập tức cảm nhận được vạn cổ ta cốt bên trong một cổ như liên như nhạc bảng bạc sát ý hướng hắn trùng kích mà đến. cái này sát ý quá mức mênh mông, trong lòng của hắn cả kinh, tranh thủ thời gian chặt đứt cái kia này một kia thần thức. Phúc. Thi Đạo Huyên phun ra một ngụm máu tươi, đông đông đông, dưới chân liền lùi lại mấy bước, một bước một cái dấu chân, trên đại điện xuất hiện mảng lớn giống như mạng nện vết dạng, hắn kinh nghi bất định mà nhìn qua đam huyền tuyệt đối nghĩ đến trong miệng hắn vạn cổ ta cốt lại có thể biết khủng bố như thế, tựa là vừa rồi như vậy thoáng một phát, hắn thì có một loại hóa thân thành ma cảm giác. trường giáo, từ chân bát đại trưởng lao chứng kiến thi đạo uyên đột nhiên thổ huyết, lập tức kinh hãi, thậm chí đàm huyền lưu đổ làm loạn, chớn mắt nhìn, hùng hổ mà chuẩn bị đối, với đàm huyền ra tay, dừng tay, thi đạo uyên trầm giọng quát, ngăn trở những trưởng lão kia. đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? trong đại sảnh không gian có chút khúc, một cái tóc trắng xóa lao giả đột nhiên hiện hiện, lại đúng là thủ điện lão nhân. Vạn Cổ Tà Cốt vừa rồi bạo phát đi ra sắc ý, liền hắn cũng kinh động đến. Lão tổ tông, mọi người không dám lãnh đạo, nhao nhao hướng thủ điện lão nhân hành lễ, về sau đem vạn cổ tà cốt sự tình, một năm một mười nói ra. Vạn Cổ Tà Cốt, ngươi tu luyện tà cốt công pháp. Thủ điện lão nhân sắc mặt cả kinh, nhìn qua Đàm Huyền nói ra. Đàm Huyền nhẹ gật đầu. Thủ điện lão nhân rõ ràng biết rõ một mấy thứ gì đó, hắn nhướng mày, trong hai mắt đột nhiên hiện ra hai mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ, một cổ mêng mông đích chí trực tiếp tiến vào đã đến Đàm Huyền trong thức hải. Quả nhiên là vạn cổ tà cốt. Hắn nhìn một cái thủy tinh đầu lâu, còn nhìn một cái đàm huyền trong cơ thể lưu động lấy màu tím tà khí, Ung Dung thở dài một hơi, đón lấy thần thức tựu lui đi ra, lao tổ tông, vạn cổ tà cốt đến tụt cùng có cái gì lai lịch? Thi Đạo Huyền vội vã hỏi, Đàm Huyền còn có từ chân các loại đợi bắt đại trưởng lão cũng đôi mắt trông mong mà nhìn xem thủ điện lão nhân, vội vã chờ đợi đáp án. Thủ điện lão nhân nhìn quanh thoáng một phát mọi người, Ung Dung giận dữ nói, cái này vạn cổ tà cốt cụ thể lai lịch, ta nói không rõ ràng, nhưng là nó cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều thánh linh cấp phía trên tu giả bao nhiêu đều hiểu rõ đến một ít tin tức của nó, trong truyền thuyết, vạn cổ tà cốt tổng cộng có chín quả, tại phía xa thái cổ trước khi, cũng đã xuất hiện tại huyền hoàng thế giới, vạn cổ tà cốt bên trong công pháp khủng bố tà dị, từng để cho toàn bộ huyền hoàng thế giới phát sinh cực lớn hạo kiếp, thậm chí khiến cho chư thần đại chiến. Nhưng là, đạt được vạn cổ tà cốt cường giả, cuối cùng đều toàn bộ không hiểu tử vong, không có ai biết là nguyên nhân gì, về sau có người không tin tả tiếp tục tu luyện, nhưng mà, cuối cùng nhất không phải biến thành một không để ý tới chí giết chóc ma đầu, tiểu la không hiểu tử vong thậm chí một ít nghịch thiên cường giả cũng không thể ngoại lệ. Theo người chết càng ngày càng nhiều, sở hữu tất cả tu giả đều chịu sợ. phía sau, tự không còn có tu giả dám can đảm tu luyện tà cốt công pháp. chín quả vạn cổ tà cốt cũng bị đã coi như là tà vật bị phân biệt phong lớn bắt đầu. nhưng mà thật không ngờ ngươi rõ ràng tu luyện tà cốt công pháp. thủ điện lão nhân nhìn qua đàm huyền thẩm nghĩ trong lòng đáng tiếc, vốn hắn chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng đàm huyền đấy, lại không nghĩ rằng rõ ràng ra loại này ngoài ý muốn, hắn một ngón tay đàm huyền, từng đạo phủ văn bắn ra mà ra, chui vào đàm huyền trong thất hải, tạo thành một cấm pháp, mấy trăm đạo cấm pháp xây dựng ra một cái trong suốt hình lập phương, đem chọn cái vạn cổ tà cốt bao lúc ở. Ta đã dùng cấm pháp đem vạn cổ tà cốt vây khốn, nhưng là cũng chỉ có thể suy yếu nó cùng ngươi liên hệ, áp chế trong đó sát khí. Ta chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy rồi, là phúc là họa, tự xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Nói không chừng, không mấy năm qua, ngươi là người thứ nhất tu luyện tà cốt công pháp thành công người. Thủ điện lão giả nói xong, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất vô tung. Chương hai, ta sẽ tới làm cái này thiên cổ đệ nhất nhân. Thủ điện lão nhân biến mất mà trong đại sảnh thi đạo huyền bọn người, tất thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn tưởng rằng đàm huyền trong cơ thể vạn cổ tà cốt sẽ là nhất tông kinh thế cho bảo, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy lai lịch. Nhìn về phía đàm huyền ánh mắt không khỏi toát ra một tia đồng tình, mà từ chân càng là nhũ mày, hắn nói với đàm huyền người đệ tử này tương đối hài lòng, nhất là đàm huyền đã làm vài món vài món chấn động, động đông vực đại sự về sau, càng là vẫn lấy làm hào, sớm đã đem đàm huyền xem sớm mỹ bắt của mình người thừa kế. Nhưng mà nhưng bây giờ đã xảy ra loại này biến cố. Trong đại điện mọi người chờ mặc. Ma đàm huyền túi đầu suy tư, hai tay của hắn tạo thành năm đấm, các cặc cặc rung động, một mảnh dài hẹp gần xanh theo trên cánh tay bước lên mà bắt đầu thủ điện lao nhân mà nói đối với hắn đã kích rất lớn, thật vất vả đi vào một cái thần thoại thế giới, đạp vào truy đuổi vĩnh sinh con đường, nhưng mà lại đột nhiên được cho biết, ngươi đã đánh mất tư cách này, loại này cực lớn trinh lệ, rất khó khăn thừa nhận. Nếu như không có được, mất đi không phải là một loại thống khổ, chỉ có đạt được qua, lại mất đi, mới có thể sinh ra cực lớn trinh lệ, mà cái này trinh lệ, tự là thống khổ ngọn nguồn. Thật lâu, từ chân bàn tay nhẹ vỗ một cái đằng huyền. An ủi, trời không tuyệt đường người, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy." Đàm Huyền hít sâu một hơi, có chút bình phục di động nỗi lòng, hắn ngẩng đầu lên, hắn trầm giọng nói ra, "Sư tôn yên tâm, ta còn không có có như vậy yếu ớt, đã phía trước đã không đường, ta sẽ tới mở ra một con đường, đã chưa từng có người nào thành công, ta đây sẽ tới làm thiên cổ cái này để nhất nhân." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, giọng cao sục sôi, tựa như dòng âm, ánh mắt của hắn trước sở hữu tất cả không có kiên định, phảng phất liền đoàn hỏa đồng dạng bốc cháy lên, toát ra kinh người ý chí chiến đấu. "Ta vốn đã chết, lại sống cả đời, đã lợi nhuận đã đủ rồi." Nói sau, trở thành điên, hoặc là tử vong, cái kia là chuyện sau này, ít nhất ta còn có thể sống bên trên mấy trăm năm, cái này còn có cái gì có thể yêu cầu xa vời đấy, hiện tại mỗi sống nhiều một khác, tự lợi nhuận một khác, hơn nữa, ai có thể bảo đảm, ta đàm huyền không có thể trở thành cái này thiên cổ đệ nhất nhân. Phá rồi lại lập, đàm huyền tâm cảnh rõ ràng tại thời khắc này tăng lên. Tâm cảnh của hắn tại trong nháy mắt đại rơi nổi lên, rất nhiều qua lại nhìn không thấu đồ vật, giờ khác này ngược lại nhìn thấu rồi, phản phất bị trà lao về sau tầng gương, một lần nữa trở nên tinh khiết bắt đầu giống tâm tình tăng lên chi tế chiếm giữ tại trong thất hải tà long đột nhiên theo hắn huyệt bách hội phá tan đi ra dài mấy chục thước thân thể đem chọn cái đại sảnh không gian bỏ thêm vào đấy, huyết hồng con mắt tươi sáng do nét lân giáp sắc bén lanh luet giữ tận tất hiện cái này tà long lặng lặng yên chiếm giữ trong đại sảnh huyết sát hai mắt không có một kia cảm tình, lạnh lùng đến cực điểm một kia màu tím tà khí tại nó trên người bốc hơi tuy nhiên cái này tà long vẫn không đích nhưng là thi đạo nguyên từ chân bọn người có thể cảm nhận được tà long trong thân thể cái kia cuồng bạo lực lượng thật giống như một tòa đèn nén vô tận năng lượng núi lửa đồng dạng tùy thời đều có thể bùng phát cái này thi đạo huyên cùng từ chân bọn người bị trước mắt cái này đầu tà long trên người cái kia tràn ngập mà ra lệnh như băng đến cực điểm sát khí chấn kinh rồi đây là thuần túy nhất sát khí thuần túy làm lòng người hàn thuần túy làm cho người sợ hãi cái này sát khí bên trong không có một tia tạp chất không có một tia cảm tình sắt sắt giết giết sát cái này tà long phảng phất không có gì không thể giết đồng dạng thiên có thể sát mà có thể sát thế nhân đều có thể giết thi đạo huyên bọn người liếc mắt nhìn nhau Bọn hắn cuối cùng có một điểm hiểu ra thủ điện lão giả vì cái gì nói tu luyện tà cốt công pháp không có một cái nào kết quả tốt rồi nồng như vậy uất sắc khí, cho dù là tâm như sắt ép, chỉ sợ cũng phải bị ăn mòn, cuối cùng biến thành một chính cống giết chóc công cụ. Đi qua, đàm huyền tổng hội không tự giác mà đối với tà long sinh ra một tia kháng cự, hiện tại hắn tắc thì dứt khoát buông ra đến, đã con đường này đã không có đường lui, như vậy tiểu dứt khoát một con đường đi đến hắc, tinh thần của hắn hoàn toàn dứt bỏ rồi cố kỵ toàn tâm toàn ý mà sắp nhập vào tà long bên trong. Giờ khắc này tà long tiệu là đan huyền, đan huyền tiệu là tà long vô cùng phù hợp. Đàm Huyền cảm thụ trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng, thân thể uốn lẹo, khổng lồ long thân thể tốc độ ánh sáng giống như bay ra đại điện, vọt tới nhất nguyên phong trên không. giống ba một tiếng to rồng ngâm tại lạc thủy giáo trên không vang lên, bên trên bầu trời đột ngột xuất hiện một mảnh màu tím đám mây, một đầu uy nghiêm, lân khốc tà long theo trong đám mây rõ xét thủ mà ra, ánh mắt lân khốc quét mắt phía dưới lạc thủy giáo, to như vậy lạc thủy giáo tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch mà bắt đầu ngoại trừ chín đầu thác nước va chạm thủy đạm thanh âm cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. ngày xưa khắp núi chơi đùa linh thú, giờ phút này toàn bộ quận mình mà bắt đầu trốn ở ủi trong lạnh run, mà phía dưới là thủy giáo đệ tử tiếp xúc đến tà long cái kia lạnh như băng đến cực điểm ánh mắt nguyên một đám da đầu run lên. tà long trạng thái đàm huyền tâm tính cũng trở nên lạnh lùng mà bắt đầu hắn dò xét thoáng một phát lạc thủy giáo ý niệm trong đầu khẽ động lập tức theo mây xanh bên trong phi xuống dưới trở lại đại điện chui vào trong thức hải ai vậy nguyên thần quá kinh khủng chúng lạc thủy giáo đệ tử nhìn qua phía trên chưa triệt để tiêu tán tử vân trong nội tâm tình tiết phức tạp tay chân lạnh như băng. Chủ trong điện, Đàm Huyền hai mắt đột nhiên trợn mắt, bắn ra hai đạo dài vài thước tử mang. Lúc này đây tâm tình bộc phá, hắn cảm giác được cảnh giới của mình vừa muốn bộc phá, khoảng cách pháp tướng cảnh còn kém Lâm Môn một cước mà thôi. Khá lắm Thiên Cổ đệ nhất nhân, có chí khí. Thi đạo Huyền thật sâu đưa mắt nhìn Đàm Huyền liếc, mở miệng khen. Từ chân cùng với các tám vị trưởng lão cũng tán thưởng mà nhìn qua Đàm Huyền, có thể trọng tỏa bên trong bảo trì như thế tràn đầy ý chí chiến đấu, điểm ấy dị thường đáng ngưỡng mộ. Tu luyện một đạo vốn chính là một đầu tịch mịch mà dài dòng buồn chán đường xá, nếu như đã không có ý chí chiến đấu sớm một hội sẽ đánh mất hết thể tiến lên động lực trở thành đường xá bên trong một đống xương khô từ xưa đến nay thiên tài sao mà nhiều nhưng mà tuyệt đại bộ phận cuối cùng nhất đều đã trở thành một bồi đất vàng vài thập niên sau đã bị người quên chính thức đứng thẳng đến chúng sinh chi đỉnh cường giả từng cái đều là ý chí cờ hờ tiến đấu kinh thiên thế hệ thi đạo uyên nói tiếp đã ngươi đã đột phá đã đến thần tăng cấp hay vẫn là từ chân trưởng lao đệ tử như vậy ngươi sau này sẽ là chúng ta là thủy giáo chân truyền đệ tử ngươi đi theo ta nghe xong thi đạo uyên lời mà nói Đàm Huyền bên mặt nhìn phía Tư Chân, thứ hai nhẹ gật đầu, Đàm Huyền lập tức đi theo Thi Đạo Uyên đi ra ngoài, xuyên qua vài đạo hành lang gấp khúc, Đàm Huyền đi theo Thi Đạo Uyên lại lần nữa đi tới truyền thừa trong điện. Sư thúc, Thi Đạo Uyên cung kính mà hướng về thủ điện lão nhân hành lễ. Đàm Huyền cũng đúng lấy vị này chính nằm ở trên bàn nghỉ ngơi vô cùng thần bí lão tổ tông chắp tay. Thủ điện lão giả khẽ ngẩng đầu, điếc lôi kéo mí mắt nhìn hai người bọn họ liếc, khẽ gật đầu. Phía sau, Thi Đạo Uyên liền mang theo Đàm Huyền đi vào truyền thừa trong điện. Đây là Đàm Huyền lần thứ ba đến truyền thừa điện rồi. Chuyển thừa điện Y Nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, ý Nguyên vô cùng đơn giản, lanh lanh thanh thanh. Thi Đạo Huyên đi đến chuyển thừa điện bắt quái đồ chính giữa, hai tay ngắt một cái đặc biệt phát ấn, ầm ầm. Trong trước mắt, một đầu cổ xưa đá xanh lộ đột nhiên xuất hiện tại chuyển thừa trong điện, thông hướng không biết ở chỗ sâu trong, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này đầu ngang đen đá xanh lộ hai bên, thường cách một đoạn khoảng cách, đều nổi lơ lửng một cái lờ mờ đàn lồng, bằng thêm thêm vài phần thần bí khí tức. Chương ba, băng trong thi thể cộng công chiến địa, một đầu lơ mờ đá xanh đường, với vào không biết hắc ám ở chỗ sâu trong. Thi đạo huyền hướng đàm huyền nhẹ gật đầu, liền cất bước mà vào. Lơ mờ trong không gian, chỉ có đông đông đông tiếng bước chân tại tiếng vọng, đá xanh lộ hai bên là vô tận hắc ám, dù cho dùng thần thức nhìn quét, cũng phát hiện không được bất luận cái gì. Hai người tại đá xanh lộ ước chừng đi chừng nửa canh giờ, rốt cục xem thấy phía trước lỗ thủng, một đám chói mắt dương quang theo thông suốt trong miệng bắn vào. Ấm ẩm. Ba. Chưa đi đến lỗ thủng chỗ, đàm huyền tiểu đã nghe được đình thai nhức góc tiếng nước chảy. Đã đến, chúng ta đi ra ngoài. Thi đạo huyền quay đầu lại dặn dò một tiếng, thân thể nhói một cái lập tức liền từ lỗ thùng chỗ bay ra, cái này, đàm Huyền theo sát mà ra, lại bị trước mắt một màn khiếp sợ được nói không ra lời. Bọn hắn chỗ địa phương, không phải là cái gì ẩn cốc, cũng không phải cái gì cung điện, mà là một cái xoay tròn lấy cực lớn thủy cầu, toàn bộ thủy cầu đường kính khoảng trường gần trăm dặm, bên trong ánh sáng, mà toàn bộ thủy cầu bên ngoài là một mảnh bao la bát ngát biển cả, toàn bộ biển cả nước biển đều vây quanh thủy cầu xoay tròn, có thể đổ sộ. Đàm Huyền thậm chí tưởng tượng không xuất ra, đến tột cùng là dạng gì sức mạnh to lớn mới có thể để cho khắp nguyên mông biển lớn vây quanh thủy cầu mãi không kết thúc xoay tròn. Chỉ sợ, cho dù là tiên, hay hoặc là thần, cũng làm không được một bước này a. Thi Đạo Uyên nhìn qua Đàm Huyền Trận mắt há hốc mồm bộ dạng, hiểu rõ cười cười, nhớ ngày đó, hắn vừa đi vào nơi này thời điểm, phản ứng cũng không thể so với Đàm Huyền tốt hơn bao nhiêu. Một màn này, thật sự quá đồ sộ rồi, căn bản không có dùng bất luận cái gì ngôn từ đến miêu tả. Nơi này chính là chúng ta Lạc Thủy Giáo Hạch tâm chỗ. Thi Đạo Uyên tự hào nói ra, chỉ cần cái này một chỗ không bị phá hư chúng ta là thủy giáo có thể vĩnh viễn sừng sững tại huyền hoàng đại lục bên trong, dù cho ngoại môn môn phái bị phá diệt, cũng có thể rất nhanh trọng mới quật khởi. nói xong, hắn mang theo đàm huyền đi đến thủy cầu trung tâm, đưa mắt nhìn lại, thủy cầu trung tâm đứng vững một khối gần ngàn trượng màu đen tấm bia đá, không chuẩn xác mà nói, là một nửa tấm bia đá. tấm bia đá này hơi lộ ra thô ráp, hắn bóng loáng trình độ, liền phạm thế gian mộ bia đều không bằng, nhưng là thượng diện lại tràn ngập một cổ thái cổ Hồng hoang khí tức, toát ra vô tận tăng dương, mà tấm bia đá trung tắc thì lơ lững đại lượng khối băng, khoảng chừng mấy ngàn khối nhiều. Đàm Viên tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, thình linh phát hiện những này khối băng bên trong lại đều đông lại lấy một cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều bảo trì bọn hắn khi còn sống bộ dạng, dung mạo đều có chút tuổi trẻ. Thi Đạo huyền không có vội vã hướng Đàm huyền giới thiệu tấm bia đá, mà là chỉ vào trong đó một cỗ áo lam thi thể cười lạnh nói, người này tên là Cổ Hạ Nguyệt, 500 năm trước được vinh dự ngàn năm nhất nộ kỳ tài, nhưng là, người này nhưng lại lẫn vào lạc thủy giáo gia thế, ý đồ bất chính, bỏ mạng tại này. Người này là 700 năm trước, là 700 năm trước thần phù hộ thân thể. Người này trời sinh tiểu thức tỉnh đỉnh cấp thần thông. Thi đạo huyền không sợ người khác làm phiền mà cho Đàm Huyền Nguyên một đám giới thiệu băng nổi bên trong thi thể. Những thi thể này khi còn sống từng cái đều là khó được kỳ tài. Cuối cùng lại toàn bộ chết tại là thủy giáo trọng yếu nhất địa phương. Đàm Huyền nghe trong chốc lát về sau, Tiêu hiểu ra tới. Những này mất đi đích thiên tài, toàn bộ là bên ngoài thế lực lẫn vào là thủy giáo hay hoặc là đối với là thủy giáo có mang ác ý đấy. Toàn bộ là tại tân chức chân truyền đệ từ lúc trước tới nơi này bị kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề, tại chỗ bị giết chết, biến thành vô số cố lạnh như băng sắt chết trôi đem những cái kia thi thể giới thiệu được không sai biệt lắm thời điểm, Thi Đạo Uyên mới quay đầu lại chầm chậm vào Đàm Huyền nói ra, chân truyền đệ tử, là chúng ta Lạc Thủy giáo hạch tâm cùng cơ sở, bất kỳ một cái nào đều trọng yếu vô cùng, tuyệt đối không để cho có mất, càng không cho phép ngoại nhân giả mạo, cho nên từng cái đệ tử tấn chức chân truyền đệ tử lúc, đều muốn tới nơi này nghiệm chứng, một khi phát hiện hắn lòng mang làm loạn, bất luận ngươi cỡ nào thiên tài, không có bất kỳ lý do, hết thảy rất chết. Mà ở cộng công chiến địa trước khi, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng giấu giếm đi qua. Cộng công chiến địa. Đàm Huyền trong nội tâm chấn động hắn đối với lạc thủy giáo không có ác ý đối với thi đạo huyên nói được những lời kia không quá để ý nhưng là cộng công chiến bia mấy chữ này lại làm cho hắn nhớ tới thượng cổ địa cầu bên trong đích thủy thần cộng công chẳng lẽ cái này cộng công chiến bia cùng thủy thần cộng công có liên hệ gì trường giáo cái này cộng công chiến bia là lai lịch gì đà huyên đánh gãy thi đạo huyên mà nói hỏi thi đạo huyên hơi sững sờ hắn vốn muốn dùng những những lời kia chấn nhiếp thoáng một phát đàm huyền xem đàm huyền sẽ hay không lộ ra chân ngựa phải chăng thật là thế lực khác gian tế lại thật không ngờ đàm huyền đối với hắn mà nói ngẩng mặt là ngơ ngược lại nghe ngóng khởi cộng công chiến bia tình huống đến hắn rất nhanh tựu phục hồi tinh thần lại vừa cười vừa nói cộng công chiến bia là thái cổ đại thần cộng công pháp bảo mà chúng ta lạc thủy giáo đời thứ nhất tổ sư tựu là đạt được cái này một nửa chiến bia về sau mới bắt đầu làm giàu đấy mà chúng ta lạc thủy giáo sở hữu tất cả chân truyền công pháp cũng toàn bộ đều là từ nơi này một nửa chiến trên tấm bia tìm hiểu đi ra đấy bởi vậy có thể nói cái này cộng công chiến bia là chúng ta lạc thủy giáo căn bản cũng không đủ cộng công quả nhiên là cái nào nhân vật trong truyền thuyết đam huyền hơi có chút thất thần kỳ thật Hắn sớm đã cảm thấy cái thế giới này cùng địa cầu có liên hệ rồi, vô luận là Nam Hải Tử trúc đảo, hay vẫn là trong vực Tam Thanh Cổ Thánh Địa, Giao Chỉ Cổ Thánh Địa, Phật Đà Cổ Thánh Địa, đều rõ ràng cùng địa cầu trong truyền thuyết một ít thần thoại nhân vật có liên hệ. Bất quá, cái kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại tất thì xác định xuống, đem ngươi một giọt huyết dung nhập cộng công chiến bia bên trong. Thi Đạo Huyên nói ra, Đàm Huyên tinh thần chấn động, không hề nghĩ ngợi lung tung, theo đầu ngón tay bên trong bức ra một giọt máu tươi, con ngón búng ra, vèo một tiếng, máu tươi tiểu bắn tới cộng công chiến trên tấm địa, giống trong một chớp mắt, cộng công chiến bia bên trong truyền ra một tiếng thê lương gào thét, một đạo đầu người thân rắn hư ảnh hiện hiện mà ra, mênh ngông khí tức, ép tới toàn bộ thủy cầu xoay tròn đều cơ hồ đình chỉ mà bắt đầu, hư ảnh lạnh lùng mà hướng đam huyền, một đạo thần bí chấn động quét hình, ra da, mà ra, đam huyền cả kinh, những này chấn động quét đến thân thể của hắn thời điểm, trong lòng của hắn không tự chủ được mà sinh ra vô số nghĩ cách, rất nhiều ý nghĩ đều là hắn tiềm thức đấy, hoặc là đã từng nghĩ tới đấy, nhưng bây giờ toàn bộ buộc lộ ra đến, một tia chấn động theo những ý niệm này bên trong quét hình, ra da, đi qua, không có gì dị trạng. Sau một lát, hư ảnh một lần nữa chui vào cộng công chiến bia bên trong, đàm huyền lại chạy một thân mồ hôi lạnh, cái loại này đem trong lòng mình hết thảy đều toàn bộ bộc lộ ra đến, không có một tia bí mật cảm giác thật sự thật là đáng sợ. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Thi Đạo Huyền vì cái gì nói cộng công chiến bia trước khi, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng lừa dối đi qua, trong lòng hết thảy đều bộc lộ ra đã đến, còn thế nào lừa dối? Thi Đạo Huyền trông thấy đàm huyền trên người không có xuất hiện bất kỳ gì thường, thỏa mãn gật gật đầu, hai tay của hắn sờ phát ấn, cộng công chiến bia không gian trung quanh uốn éo khúc, hơn 10 tiền vô tư, tí ti, bệnh thành quyển sách hiện ra đến. Đây chính là chúng ta là thủy giáo hạch tâm truyền thừa Tam kinh, bốn pháp, tám thuật. Bất quá, ngươi đã tu luyện tà cốt công pháp, Tam kinh, bốn pháp đối với ngươi đã không có tác dụng, ngươi liền từ cái này tám chủng, chủng thuật pháp bên trong lựa chọn sử dụng một loại a. Hắn bàn tay vung lên, lúc này có tám bản quyển sách bay đến đàm huyền trước người. Thủy thần tà thủ, hồng thủy ngập trời, cửu u ngâm nước, băng phong thiên lý, tam giới ngân hà, biển cả vô lượng, tụ nước làm vũ khí, thần nước pháp tấn tám chủng, chủng đạo thuật, mỗi một chủng đều cùng nước có quan hệ. Trường giáo, những điều này đều là tiên thuật sao? Đàm Viên hỏi: thi Đạo huyền không thể tưởng được Đàm Huyền cũng biết tiên thuật, hắn kinh ngạc nhìn Đàm Huyền liếc, nói ra: "Không, cái này tám chủng trọng thuật pháp cũng chỉ là đỉnh cấp đạo thuật, còn so ra kém tiên thuật, nhưng là, chúng đến tiếp sau công pháp nhưng lại tiên thuật, bất quá, tiên thuật không thể tùy tiện truyền, phải đợi đem ngươi những tu luyện này viên mãn nói sau." Đàm Huyền trầm ngâm một chút, hắn cũng không phải ghét bỏ những này đạo thuật, trên thực tế, những này đỉnh cấp đạo thuật thích hợp nhất hắn cái này một cái giai đoạn sử dụng, vô luận là tiên thuật, hồng nhan, long tộc bí kíp, thanh long âm, hay vẫn là đại khổng tức minh vương tâm chú những này thuật pháp cấp độ đều rất cao hắn dùng không có bao nhiêu lần sẽ pháp lực hao hết nếu như là một mình đối chiến khá tốt nếu như không cẩn thận gặp gỡ đại quy mô chiến đấu cái kia thì phiên thoái hơn nữa tiên thuật uy lực quá lớn rất khó khống chế thường thường vừa ra tay tiểu thu lại không được tay bởi vậy thượng diện vài loại tiên thuật đều chỉ thích hợp cho rằng đòn sát thủ bình thường chỉ dùng đạo thuật là được rồi bất quá trong cơ thể hắn thủy thuộc tính pháp lực cũng đã bị tà cốt công pháp bức bách đi ra ngoài trước mắt cái này thám chủng chủng đạo thuật đều không rất thích hợp bởi vậy. Hắn tiếp tục hỏi: "Trưởng giáo, chẳng lẽ sẽ không có đạo thuật khác sao?" "Có, đương nhiên là có." Thi đạo viên một phất ống tay áo, trong hư không lại hiện ra mấy trăm bản kinh cuốn, hắn nhìn qua Đàm Huyền nói ra: "Những này đạo thuật là chúng ta Lạc thủy giáo nhiều năm thu thập tích lũy xuống đấy, trong đó rất nhiều đạo thuật uy lực không thể so với tám chủng, chồng, đạo thuật chỗ thua kém, nhưng là bọn hắn lại không có hậu tục công pháp, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng rồi." Đàm Huyền khẽ gật đầu, "Hắn hiện tại thiếu bất quá là một loại thường dùng đạo thuật mà thôi, căn bản là không cần những cái kia đạo thuật đến tiếp sau công pháp." Một khi hắn đột phá đến thánh linh cấp, trực tiếp sử dụng trên người vài loại tiên thuật là được. Hắn buông ra thần thức, một bổn nhất bản đảo qua trước mắt những này kinh cuốn, các loại thuật pháp nhanh chóng bài trừ. Hắn hiện tại am hiểu nhất đúng là lực lượng, bởi vậy, cái loại này dựa vào lực lượng để phát huy uy lực đạo thuật, thích hợp nhất hắn. Sau một lát, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, một bản kinh cuốn từ trong đó bay ra. Thái Nhạc từ hình vụ, Đàm Huyền Tay bưng lấy kinh cuốn, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. chương 4 nhắc nhở, xa xôi Thái cổ bên trong, Thái Nhạc là Huyền Hoàng thế giới đông vực đệ nhất núi cao độ cao khoảng chừng mấy trăm vạn trượng, được xưng là đông vực lưng, nhưng mà đáng tiếc chính là cái này tòa phía đông đệ nhất núi cao tại thái cổ chúng thần đại trong chiến đấu bị sinh sinh đánh nát, chống không một ít vụn vặt truyền thuyết. mà thái nhạc thực hình phụ tìu là một môn ngưng tụ ra thái nhạc núi tiến hành công kích đạo thuật, đương nhiên dù cho đem môn đạo thuật này tu luyện tới đại viên mãn trạng thái cũng khẳng định ngưng tụ không xuất ra thái cổ thời kỳ thái nhạc núi, có hắn một phần vạn uy năng cũng đã tương đương rất giỏi rồi. đan viên sở dĩ chọn chúng môn đạo thuật này, ngoại trừ kỳ uy năng thật lớn bên ngoài, là trọng yếu hơn là. Môn đạo thuật này có chút cùng loại tại Ngưng Tụ một kiện pháp bảo đồng dạng, đối với bản thân chân khí yêu cầu không cao, hơn nữa là không ngừng thu lấy ngoại giới sông núi tinh khí, do đó Ngưng Tụ ra một quả phụ kiện, công kích lúc chỉ cần thuốc dục này cái phủ văn là được rồi. Phải biết rằng Đàm Huyền hiện tại chân khí thế nhưng mà tà cốt chân khí, có thể nói là thuần túy cực kỳ tà khí, không thuộc về âm dương ngũ hành lực lượng phạm chủ, bởi vậy đại bộ phận đạo thuật hắn đều rất khó phát huy ra hắn chính thức uy lực, bởi vậy loại này chủ yếu dựa vào ngoại lực phát huy vi năng đạo thuật cùng hắn nhất xứng đôi. Ngươi xác định muốn chọn cái này? Thi Đạo Huyên hỏi. Đàm Huyền kiên định gật gật đầu, chứng kiến Đàm Huyền đều đã quyết định tu luyện môn đạo thuật này rồi, thì đạo huyền cũng không nói gì thêm, Đàm Huyền một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại rồi thái nhạc thực hình phù kinh cuốn phía trên, kinh cuốn ầm ầm chấn động, vô số màu vàng nhạt núi hình văn tự theo kinh cuốn bên trong lan tràn mà ra, dọc theo đàm huyền kinh mạch chui vào trong thức hải, mấy cái thời gian hô hấp, đàm huyền trong thức hải liền có hơn một quyển sách mấy vạn chữ kinh văn. Nghiệm chứng thân phận, lựa chọn đạo thuật, hai người cũng không có tiếp tục tại thủy cầu bên trong đại xung dưới, dọc theo lở mở đá xanh lộ mặc đi ra. Đàm Huyền đi ra truyền thừa điện, Có chút hướng án trên đại thủ điện lão nhân túi người chào, sau đó thân thể một nhảy dựng lên, một đầu cực lớn thanh loan tại hắn dưới chân hình thành, thanh loan ngang đầu vang lên một tiếng, chờ Đàm Huyền rất nhanh hướng cựu cung phong bay đi. Tiểu tử này trong cơ thể còn có một chút cổ quái, có lẽ hắn về sau thật có thể đủ đi ra một đầu không giống người thường đường tới. Thủ điện lão nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp hai mắt nhìn qua Đàm Huyền đi xa thân ảnh, thì thảo tự nói: "Lê Thanh loan tại cung phong phía trên xoay một vòng mấy lúc sau, dần dần biến mất, mà Đàm Huyền thì phiêu nhiên rơi tại chính mình cung điện trước khi ra mắt công tử. Mấy vị xinh đẹp thị nữ theo trong cung điện đi ra, chân thành hướng Đàm Huyền hành lễ, vụ trộm mà dùng ánh mắt đánh giá trước mắt cái này biến mất vài năm chủ nhân. Đàm Huyền biết rõ những này thị nữ là từ chân an bài qua tới hầu hạ hắn đấy, cũng không nói gì, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. "Công tử." Trong hư không truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu thanh âm, Ngộng Điệp đang từ Cửu Cung Phong chủ điện vị trí hướng về Đàm Huyền bay tới, mà ở Ngộ Điệp sau lưng, tắc thì còn có một đạo thân ảnh, lại đúng là Lý Nguyệt Nhi, mà Lý Nguyệt Nhi hương trên bờ vai, còn có một giò sét thủ sét não tiểu chút chít, vài năm không thấy. Kiểu biến tiên tầm lại cơ bản không có có thay đổi gì. Sư tỷ, Đàm huyền vốn là hướng ngụm điệp nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lý Nguyệt Nhi chào hỏi nói. Lý Nguyệt Nhi nhìn qua lên trước mắt tuấn lãng thanh niên, trong lúc nhất thời, lại là có chút hoang hốt, năm đó Đàm huyền bái nhập Lạc Thủy giáo thời điểm, một điểm tu vị cũng không có, nhưng bây giờ giành trấn toàn bộ đông vực, chỗ làm sự tình, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, không, có có một việc đơn giản đấy, đã sớm đã vượt qua nàng cái này sư tỷ. Nàng nhìn qua liếc chính hàm tình mạch mạch mà nhìn chăm chú lên Đàm Viễn ngụm nhớ tới trong lòng mình cái kia một tia một tia như có như không tình cảm. Trong nội tâm sinh ra một tia nhàn nhạt đáng trách, bất quá, dòng suy nghĩ của nàng rất nhanh tiểu khôi phục lại, nàng đang huyền còn không có có có thể nói yêu, vốn một tia tình cảm, giờ phút này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Nguyệt Nhi nhìn như nhu hòa, nội tâm kỳ thật cũng là một cái cực kỳ hiếu thắng chi nhân, không nói đến nàng căn bản tiểu không khả năng cùng một nữ nhân khác chia sẻ chính mình đạo lữ, bản thân nàng cũng là đem đại bộ phận tâm tư đặt ở tu luyện phía trên, bởi vậy cái kia một tia tình cảm chưa tới kịp mọc rể lấy mầm, cũng đã héo rũ. Trong lòng một tia không hiểu tình cảm biến mất, Lý Nguyệt Nhi rất nhanh tựu khôi phục thông dòng Nàng nhạt vừa cười vừa nói, "Sư đệ từ biệt mấy năm, không nghĩ tới đã thanh danh chuyển xa, thật ra khiến sư tỷ ta rất là hổ thẹn." Sư tỷ chế cười, Đàm huyền nói ra. Phía sau, hai người lại hàn huyền một hồi phân biệt sâu đích các loại kinh nghiệm, Lý Nguyệt Nhi liền cáo từ mà đi. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng thoáng một phát ngẫm điệp bên ngoài, Đàm huyền cả ngày tiểu đắm chìm tại trong khi tu luyện, từ khi đã nghe được giải đến vạn cổ ta cốt tin tức về sau, trong lòng của hắn trở nên mạnh mẽ dục vọng tiểu trở nên càng thêm dữ dực, chỉ cần trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, bởi vậy Hắn cơ hồ là một khắc thời gian cũng không có lãng phí, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Nháy mắt gian, ở giữa 6 tháng đã trôi qua rồi. Một ngày này, Cựu Cung Phong bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng hổ khiếu tiếng long ngâm, toàn bộ lạc thủy giáo trên không la của phong, từng vòng màu vàng kim nhạt hào quang tại Cựu Cung Phong phía trên tách ra ra, không lâu, bên trên bầu trời tiểu xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vô số thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí chen trúc mà đến, trong hư không càng là xuất hiện đại lượng vết dạng, vô số lần cấp vũ trụ năng lượng lan tràn mà ra. Động tĩnh lớn như vậy, cũng sớm đã đem chọn cái lạc thủy giáo tu giả kinh động đến. Ha ha ha, tốt, tốt, ta lạc thủy giáo lại thêm một cao thủ. Thi đạo huyên nhìn qua cựu cung trên đỉnh phương Hà quang, lang tiếng cười dài, một bước bước ra, lập tức liền đi tới cựu cung phong trên không, từ chân đột phá. Không thể tưởng được từ lão quỷ trước ta một bước. Mặt khác bảy đại ngọn núi bên trong cũng tiêu xạ khởi bảy đạo thân ảnh, bay đến thi đạo huyên bên người. mà ở cựu cung phong dưới núi, càng là vây đầy xét lạc thủy giáo đệ tử, bọn hắn trong đó rất nhiều người cũng biết đây là chứng đạo bán thần lúc cảnh tượng. Chính nắm chặt thời gian thể ngộ lấy cựu cung trên đỉnh phương tràn đầy xuống khí tức, những này khí tức còn không quá ổn định, một tia thản nhiên nói vận tràn đầy mà ra, đúng là tìm hiểu cơ hội tốt. Đàm huyền cùng Lý Nguyệt Nhi hai người so những người khác càng sớm đã bị kinh động, sớm liền đi tới chủ điện bên ngoài, lo lắng chờ đợi, phải biết rằng, đột phá thiên nhân cấp, chứng đạo bán thần cũng là có rất lớn phong hiền đấy, không nghĩ qua là, khả năng cũng sẽ bị quan chung mà ở dưới thứ cấp vũ trụ năng lượng xé nát, không phải do bọn hắn không lo lắng. Loảng xoảng. chừng tới canh ba trung tả hữu, chủ điện đại môn rốt cục mở ra một hồi cồn phong tử trong đó thổi ra, toàn thân tràn ngập hảo quang tử chân từ đó đi ra, chúc mừng sư tôn chứng đạo bán thần, trường sinh có hy vọng. Đàm huyền cùng lý nguyệt nhi liếc nhau, ngay ngắn hướng không mình hành lễ nói. ha ha ha, tốt, tốt, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục bước ra một bước này, từ chân tâm tình thật tốt, ống tay háo vung lên, một cổ bên mông pháp lực đem đà huyền hai người viện mà bắt đầu. từ trường lão, chúc mừng. từ lão quỷ, chúc mừng. thi đạo huyền cùng với các thất vị trưởng lão theo trong hư không bay xuống, chắp tay hướng từ chân đạo hạ. các vị đạo hữu bên trong mời. Từ Chân Ha ha cười cười, tay phải một dẫn, mời thi Đạo huyên bọn người tiến vào đại điện, mà Cửu cung phong thị nữ công việc lù đủ lên, các loại món ăn quý và lạ mỹ vị, tiên tiểu theo thứ tự trên xuống, cả tòa Cửu cung trên đỉnh rất náo nhiệt. Trận này tiệc rượu một mực theo buổi sáng tiếp tục đến tối, mới dần dần chấm dứt, mà tiệc rượu chấm dứt chi tế, Đàm huyền tất bị từ Chân gọi vào chủ điện trong hậu hoa viên. Lúc này, từ Chân đã theo trong hương phấn khôi phục lại, ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn thoáng một phát bầu trời, quay đầu đối với Đà hỏi: "Ngươi biết ta lúc này đây bảo ngươi tới mục đích sao?" Đàm huyền nhẹ khẽ lắc đầu, Từ chân lơ đến cười nói, chúng ta lạc thủy trong giáo, bán thần không ít, nhưng là, ngươi phát hiện không có, ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài, các trưởng lao khác đều là thiên nhân cấp tu giả, chẳng lẽ ta mặt khác bát đại phong tiểu thật không có trở thành bán thần phong chủ sao? Nghe xong, Đàm huyền trầm tư một hồi, linh quang chợt lóe lên, chẳng lẽ sư tôn ngươi muốn tự đi phong chủ vị, muốn ta đến kế nhiệm. Đúng vậy, đúng là như thế. Từ chân nói ra, ngoại trừ nhất nguyên phong bên ngoài, chúng ta khác bát đại phong phong chủ, một khi đột phá đến bán thần cấp, muốn tự động quy ẩn, tiến vào lạc thủy giáo bí cảnh tiến hành tu luyện mà phong chủ vị tắc thì do hắn đệ tử kế nhiệm nói tới chỗ này hắn có chút xấu hổ nói ra dưới bình thường tình huống mỗi mặc cho phong chủ đột phá hoặc là ngoại ý muốn tử vong thời điểm hắn bao nhiêu đều có một hai cái thiên nhân cấp đồ đệ nhưng là bởi vì vi sư so sánh yêu thích thanh tịnh tiêu không sao cả thu đệ tử đến bây giờ tiểu ngươi cùng nguyệt nhi hai người nhưng mà các ngươi thời gian tu luyện quá ngắn cũng còn không có đột phá đến thiên nhân cấp cho nên cái này kế nhiệm tiêu xảy ra vấn đề chẳng lẽ mặt khác phong đệ tử còn có thể đến đây tranh đoạt phong chủ vị hay sao viên thoáng cái nghĩ đến vấn đề mấu chốt đúng là như thế, bởi vì các ngươi hai cái cũng còn không có đột phá đến thiên nhân cấp, dựa theo chúng ta là thủy giáo lưu truyền tới nay quy củ, khát phong chân truyền đệ từ lúc có tư cách tranh đoạt vị trí này đấy. Từ chân khẳng định đàm huyền theo như lời nói, ánh mắt của hắn chậm chậm vào đàm huyền nói ra. Tuy nhiên, tạo thành loại kết quả này vi sư muốn phụ rất lớn trách nhiệm, nhưng cũng không thể đem chúng ta cựu cung phong nhất mạnh phong chủ vị cứ như vậy chấp tay lại để cho người rồi. Nếu không cửu thực xin lỗi cựu cung phong chư vị tổ sư rồi. Bởi vậy, vi sư muốn ngươi đem cái này phong chủ vị tranh giành xuống, mà ta tắc thì có thể vì ngươi tranh thủ 3 năm thời gian. Ba năm này ngươi phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ." Từ Chân hai con mắt chăm chú nhìn Đàm Uyên. Đàm Uyên trầm mặc một hồi nhi, trong lòng của hắn kỳ thật đối với cái phong chủ vị cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng là, hắn thủy chung là cựu Cung phong nhất mạnh người, trong nội tâm tuyệt đối không muốn ngoại nhân nhúng chàm vị trí này, hơn nữa, cũng không muốn rời. Nói sau, Từ Chân gần đây đối với hắn tốt, hắn cũng không muốn cô phụ Từ Chân kỳ vọng. Cuối cùng nhất, Đàm Huyền đồng ý Từ Chân yêu cầu, tỏ vẻ nhất định sẽ hết sức đem cái này phong chủ vị tranh đoạt xuống, quyết không lại để cho cựu Cung phong tổ sư hổ thẹn. Chương năm băng thái của Nguyên Theo chủ trong điện trở lại chỗ ở, Đàm huyền vẫn cân nhắc thế nào mới nhanh hơn tốc độ tu luyện, hắn hiện tại thời gian quá chật, 3 năm, chỉ có 3 năm, chuyện của mình, chính mình tin tưởng, hắn biết rõ chính mình thực lực bây giờ, ước chừng tương đương với thiên nhân sơ cấp tả hữu, còn không phải những cái kia người cạnh tranh đối thủ, bởi vậy, cần phải tại đây có hạn 3 năm ở trong lại để cho thực lực lại một cái đẳng trước cấp độ. Ta hiện tại đã là nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, bất quá pháp tướng cảnh đối, với nguyên thần yêu cầu tương đối cao, nếu như làm từng bước mà chậm rãi rèn luyện nguyên thần thời gian rõ ràng không đủ, xem ra được cách khác lối tắt rồi. Đàm Huyền thẩm nghĩ, nghĩ tới đây, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng tàng kinh cắt bay đi. Trưởng Lão, Đàm Huyền quen thuộc mà đi vào tàng kinh cắt trước cửa, hướng chấn thủ tàng kinh cắt trưởng Lão đưa ra chân truyền đệ tử ngỏ bài. Vào đi thôi. Tàng kinh cắt, trong tầng thứ nhất, đàm Huyền phi tốc quét hình, ra đà, lấy một sách vở kinh cuốn, một cuốn cuốn xem, một cuốn cuốn bài trừ. Ba ngày sau đó, Đàm Huyền vươn người đứng dậy, cất bước bước ra tàng kinh các quay trở về cửu cung phong bên trong. Ngươi muốn đi băng thái cổ nguyên. Ngục Điệp ôn nu hỏi: "Ân, ta như là đã đã tiếp nhận sư Tôn sự phó thác, không thể cô phụ kỳ vọng của hắn, ta phải tại trong 3 năm này lại để cho thực lực lại một cái đằng trước bậc thăng, bởi vậy, phải tìm được một đạo tốt cương sắt rèn luyện nguyên thần, sớm ngày bước vào pháp tướng cảnh." Đam Huyên trầm giọng nói ra. "Nhưng là, Lạc Thủy trong giáo không phải cũng có cương sắt à, làm gì chạy đến như vậy xa xôi, nghèo nàn vắng vẻ chi địa, hơn nữa, băng thái cổ nguyên bên trong hung hiểm khó lường." Ngục Điệp trên mặt toát ra suốt ruột thân sắc. "Băng thái cổ nguyên xác thực không phải cái gì nơi để đi." toàn bộ đông vực đại khái bên trên chia làm ba mảnh đất mang theo thứ tự là hắc thủy hồ vùng, 4 đại học viện vùng, bát đại vô thượng tôn giáo vùng, tam đại thế lực lớn, phân biệt tọa lạc tại đông vực 3 hẻo lánh, đem chọn cái đông vực đại bộ phận khu bao quát trong đó, mà trung tâm bộ phận thì là 24 vương triều, mà băng thái cổ nguyên tắc không tại ba mảnh đất mang ở trong, mà là ở vào đông vực hẻo lánh nhất phía bắc, bởi vì hắn hoàn cảnh ác liệt, gần đây hiếm có dấu người dấu vết, tích cũng nguy cơ trùng trùng. đan viên nhẹ nhàng nắm ngọn điệp bàn tay như ngọc trắng, trần an nói, trong cơ thể ta nguyên thần thuộc tính tà dị. Giống như bình thường cương sát tác dụng không lớn, chỉ có huyền âm cương sát loại này hiếm thấy hiếm thấy cương sát mới có thể tạo được tác dụng, mà Lạc Thủy trong giáo không có huyền âm cương sát, bởi vậy, cái này một chuyến ta là phải đi rồi, ngươi an tâm ở lại Lạc Thủy giáo cho ta, tối đa 3 năm, ta nhất định sẽ trở về. Mộng Điệp vừa định nói cũng cùng theo một lúc đi, đã bị Đàm Huyền ngăn trở. Băng Thái cổ nguyên chỗ nguy hiểm như vậy, Đàm Huyền có thể không muốn Mộng Điệp cũng đi theo chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Hôm sau, một đạo lưu quang theo Cửu Cung Phong bên trong bay ra, Đàm Huyền cái này một chuyến xuất hành đều che đậy trên người của mình phi tức, cũng mang theo một cái rộng thùng thình mũ rộng ảnh, che giấu diện mục thật của mình, hiện tại đông vực không biết có bao nhiêu tu giả tại đội giết hắn, hắn cũng không dám quá mức trương dương. Băng Thái Cổ Nguyên khoảng cách lạc thủy giáo khoảng chừng nghìn vạn dặm xa, dù cho dùng đảm huyền tốc độ, cũng liên tục đã bay mấy tháng trì trường, mới khó khăn lắm bay đến băng thái cổ nguyên bên dưới, cũng may trên đường đi, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vù vù vù ba. Bao la mờ mịt khôn cùng màu trắng thế giới, cuồn phong gào thét, một cổ đông lạnh thấu xương thủy hàn khí, đập vào mặt băng thái cổ nguyên phía trên xoay quanh lấy dày đặc cho vân, khiến cho khắp cẩu nguyên hơi có vẻ âm u, Đàm Huyền ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời xám xịt, bước chân một bước, tựu sáp nhập vào cái này băng xương thế giới bên trong. Cờ cờ ý tở t t, cờ cờ ý tở t t, cờ cờ ý tở t t bước chân giẫm nát dày đặc tầng băng phía trên, vang lên ma sát thanh âm, Đàm Huyền thân thể bao trùm lấy một tầng dày đặc cư khí, đem phiêu rơi xuống bông tuyết bắn bay mở. Ký, cảm nhận được ngoại giới rất lạnh, một mực trốn ở Đàm Huyền trong ngực ngủ say hắc minh cũng trui ra, leo đến Đàm Huyền trên bờ vai, cái đầu nhỏ khắp nơi dò xét. Loài dã động vật sợ lạnh, thất minh sớm đã không phải là giống như bình thường động vật có thể so sánh nhưng là cuối cùng cũng bày không thoát xa thiên tính nó lười biếng mà nhìn một cái bay tán loạn lấy bông tuyết lại lần nữa tiến vào đàm huyền trong ngực ngủ say bắt đầu đàm huyền thần thức tại băng thái cổ nguyên bên trong khắp nơi quét hình ra đa tìm kiếm huyền âm cương sắt tung tích nếu như mọi mỆ rồi liền trực tiếp quanh chân ngồi xuống đến nghỉ ngơi bất quá huyền âm cương sắt cuối cùng là chân quý đồ vật hắn một mực tại băng thái cổ nguyên bên trong tìm nửa tháng xâm nhập đến mấy ngàn giảm cũng không có phát hiện chút nào dấu vết bất quá Hán Thái nhạc thực hình phù ngược lại là lấy được tiến bộ không ít, dọc theo đường không ngừng thu lấy băng sơn tinh khí, tổng cộng thập trọng đạo thuật, hiện tại đã sắp đã luyện thành đệ nhất trọng. Nhất, băng thiên tuyết địa bên trong, đàm Huyền bàn tay đột nhiên đặt tại một tòa gần trăm trượng cao băng trên núi, trong lòng bàn tay hiện ra một quả mơ hồ phụ triện, trong khoảng khắc, cuốn cuộn cuộn lạnh như băng tinh khí theo băng trên núi tuôn ra, bị phủ văn chỗ thôn phệ. ầm ầm, trong chốc lát cả tòa băng sơn toàn bộ sụp đổ. Thành, đàm Huyền nhìn qua trong lòng bàn tay đã ngưng là thật chất phụ kiện, một trưởng hướng về xa xa đập đi. ầm ầm. Ba tòa cự đại ngọn núi tại trong hư không hiện hiện, ầm ầm nện xuống, phạm vi vài rằm run nhẹ nhẹ, khối băng vẩy ra, xuất hiện một cái rộng trăm thước hồ to. Đừng nhìn đàm huyền nhanh như vậy, tiểu đã luyện thành đệ nhất trọng, nhưng là càng lên cao, tu luyện lại càng khó. Hiện tại hấp thu mấy trăm tòa băng sơn tinh khí tiểu đã luyện thành đệ nhất trọng, đệ nhị trọng tắc thì so đệ nhất trọng gấp 10 lần, tối thiểu muốn mấy ngàn tòa sông núi mới được. Hơn nữa, càng lên cao đối với sông núi tinh khí chất lượng yêu cầu càng cao, không phải tùy tiện tìm tòa núi thu lấy tinh khí là được. Thoạt mãn nhìn một chút một trường này chỗ tạo thành hiệu quả về sau. Đàm Huyền tiếp tục đỉnh lấy phong tuyết đi về phía trước. Một ngày này, hắn chợt phát hiện phía trước bay vút qua vài đạo bóng dáng Đàm Huyền trong nội tâm khẽ động, lập tức đuổi tới. Một mực đuổi mấy trăm dặm về sau, Đàm Huyền bước chân thân ảnh đột nhiên ngừng lại, thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn qua phía trước một tòa mấy trăm trượng cao băng tháp. Một tia nhàn nhạt uy áp theo trước mắt cái này tòa băng trong tháp tràn ngập mà ra. Hắn dám xác định, cái này tòa băng tháp nhất định là một kiện thanh khí. Không, có lẽ do so thanh khí còn muốn lợi hại hơn. Nơi này có người ở lại. Đàm Huyền nhìn qua băng tháp xung quanh thỉnh thoảng qua lại bóng người, lặng lẽ lui xuống tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đàm Huyền không có lẻn vào tìm tòi nghiên cứu tâm tư, ai biết bên trong là có phải có lợi hại cường giả, bây giờ còn là trước tìm được Huyền Âm Cương Sắt làm trọng. Ân, Huyền Âm Cương Sắt. Đàm Huyền nhìn qua cách đó không xa một tòa tràn ngập màu đen hàn vũ sơn mạch kinh hỉ nói, không nghĩ tới vận khí rõ ràng tốt như vậy, vừa vừa rời đi này tòa thần bí băng tháp không xa, hắn liền phát hiện Huyền Âm Cương Sắt tung tích. Không thêm suy nghĩ, hắn lập tức tiêu hướng Huyền Âm Cương Sắt chỗ kích bắn đi, trong chớp mắt tiêu bay đến ngọn núi kia mạch trên không, từng đạo gió mạnh cương phong. Gào thét trên xuống. Bất quá, Đàm Huyền rất nhanh tiểu thu Liễm Khí tức, vội vàng che giấu đến phụ cận một khối nham thạch về sau, xuyên thấu qua cái tia nhàn nhạt khói đen, ẩn ẩn có thể đạo đạo dò xét bóng người, tòa dạng núi này thậm chí có người thủ hộ, lập tức tâm đó, Đàm Huyền lông mày tiểu nhíu lại. Thật vất vả mới gặp được một đạo Huyền Âm Cương Sát, Đàm Huyền tự nhiên không muốn dễ nổi giận như vậy, Huyền Âm Cương Sát vốn chính là hiếm có độ vật, muốn một lần nữa tìm một đạo, không biết muốn tới năm nào tháng nào, cho nên Đàm Huyền quyết định mạo hiểm lén vào trong đó. Đêm tối, một đạo mơ hồ bóng người dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui vào huyền âm cương sát chỗ sơn mạch, không cần phải nói, cũng biết người này đúng là Đàm Huyền. Những người này không phải nhân loại. Đàm Huyền đều thu liễm khí tức trên thân, cẩn thận từng ly từng tí mà đánh giá sơn mạch bên trong tình huống, hắn phát hiện tại đây thủ hộ tu giả, thuần một sắc mọc da tuyết trắng tóc dài, lỗ thai có chút dài nhọn, toàn thân đều tràn ngập lạnh như băng khí tức, hiển nhiên, không phải nhân loại. Tốt ở chỗ này thủ hộ tu giả thực lực đều không cao, ước chừng có hơn 30 người, đại bộ phận cũng chỉ là thần tầng cấp, số ít mấy cái là thiên nhân sơ kỳ đấy, nhìn đến đây, Đàm Huyền lén lút thở dài một hơi. Những người này căn bản là không thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Một đạo mơ hồ bóng đen xẹt qua đêm tối, Đàm Huyền liên tục tránh hơn 10 đạo thân ảnh, đi vào một cái khói đen quần cuộn cửa động, tí ti rét thấu xương cương sắt từ bên trong tràn ngập mà ra. Chính là chỗ này. Đàm Huyền con mắt sáng ời, không chút do dự theo trong động khẩu chui đi vào, vừa tiến vào cửa động, rét thấu xương huyền âm cương sắt lập tức trước mặt đánh tới. Dù cho dùng Đàm Huyền kinh khủng kia thân thể, vẫn đang nhịn không được đánh cho một cái lạnh run. Một tia huyền âm cương sắt thật giống như từng thanh tiểu đao đồng dạng. Thổi mạnh sức cốt, trận trận kịch liệt đau nhức phun lên Đàm Huyền trong lòng. "Ân, ngươi là ai? Ta tại sao không có bái kiến ngươi?" Đột nhiên, một cái nghi hoặc thanh âm ở phía trước vang lên. "Chủ quan rồi." Đàm Huyền trong nội tâm cả kinh, không kịp suy nghĩ quá nhiều, lập tức văn vê thân mà vào. Chương 6: Trong động kích đấu thân hám băng ngục. Đàm huyền thật không ngờ trong động sẽ có người, bất quá, kỳ thật cũng không trách được hắn, bởi vì nơi này cường sắt tràn ngập, thần thức một phong suất cũng sẽ bị cắn nát, bởi vậy, chỉ có thể thông qua mắt tưởng xem vật. Hắn văn vê thân trên xuống, một trưởng về phía trước lập đi lúc này dùng ra vừa mới tu luyện tới đệ nhất trọng thái nhạc thực hình phủ ầm ầm trong lòng bàn tay ba tòa núi cao hư ảnh ầm ầm mà ra đem không khí xé rách hùng hổ mà hướng tiền phương chấn áp mà đi ngươi không phải băng tộc người đáng chết nhân loại ngươi rõ ràng dám lẻn vào ta băng tộc trọng địa thanh âm tức giận truyền ra một cái tuyết phát xanh năm ánh mắt sát khí lạnh lạnh mà chầm chầm vào đàm huyền người trước mắt loại chẳng những dám lẻn vào hắn băng tộc trọng địa còn dám xuất tỷ lệ động thủ trước băng cổ phong trong nội tâm đều muốn nổi điên rồi hắn há miệng nổ một đạo bạch sắc dòng nước lạnh kích xạ mà ra cái này màu trắng dòng nước lạnh lướt qua, phản phất liền không gian đều muốn đông lại, vinh kích mà đến ba tòa núi cao, lập tức đã bị đông lạnh trở thành băng. điêu, không tốt, người này là thiên nhân cấp tu giả. Đàm huyền trong nội tâm có chút dùng mình, biết rõ lần này kế hoạch xác định vững chắc không có khả năng thành công, rồi chỉ có thể ngày khác lại tìm cơ hội tốt, bước chân xây dịch, thân thể của hắn nhanh chóng rút lui, trong chớp mắt tiêu bay ra cửa động. nhân loại, ngươi lưu đứng lại cho ta đến. băng cổ phong âm thanh gầm lên, bàn tay hư không vung lên, vài thanh băng kiếm ngưng tụ mà ra, sắc bén mũi kiếm chỉ hướng đàm huyền đồng loạt hướng đàm huyền kích bắn đi, người ở phía ngoài nghe, có nhân loại lẻn vào tộc của ta trong địa, lập tức cho ta đem hắn bắt xuống. băng cổ phong vừa hướng đàm huyền tiến hành công kích, một bên thúc giục pháp lực giống to mà bắt đầu to thanh âm tại sơn mạch phía trên vòng qua vòng lại, đàm huyền thân thể tại trong hư không lắc lư mấy cái, khó khăn lắm tránh đi gào thét mà đến băng kiếm, nghe được băng cổ phong tiếng la về sau, thầm nghị trong lòng không tốt, hắn thần thức quét qua, lập tức liền phát hiện chấn thủ sơn mạch mấy chục cái tu giả đã toàn bộ hướng về cái phương hướng này bay tới, nhân loại là nhân loại, sắt, những cái kia đã đến băng tộc tu giả dự hồ đối với nhân loại toán hận quá sâu, nguyên một đám lộ ra phẫn nộ cảm xúc, không nói hai lời, trực tiếp từ đối, với Đàm Huyền phát động công kích, phô thiên, cái địa đạo thuật, như giày đặc hạt mưa đồng dạng gào thét mà xuống, chính tuyến không gian đều rung chuyển bắt đầu. Các vị đạo hữu, lần này nhiều có đắc tội, nhưng là, ta xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, thầm nghĩ mượn Huyền Âm Cương Sắt dùng một lát, tuyệt đối không có ác ý, bất quá, các ngươi đã không đồng ý, ta cái này lì khai. Đàm Viên hướng về quanh mình băng tộc tu giả vừa chặt tay, dưới chân lan tràn ra một đầu thanh phong cổ đạo, giẫm phải thanh phong cổ đạo phi tốc rời đi đáng giận. Đàm Huyền tốc độ quá nhanh, sở hữu tất cả công kích toàn bộ thất bại. Bang cổ phong nhìn qua Đàm Huyền cái kia đã trở nên mơ hồ thân ảnh, hận đến cắn răng trĩ răng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột ngột xuất hiện một chỉ cái trắng non bàn tay, cái này bàn tay có chút nhói một cái, lập tức biến thành lớn gần mẫu nhỏ, ầm ầm hướng Đàm Huyền áp xuống dưới. Bang bạc lực lượng đem bầu trời ngạnh xanh xanh mà áp trở thành một cái khung hình. Tộc trưởng, tộc trưởng xuất thủ. Sơn mạch bên trong băng tộc tu giả trông thấy cái kia bàn tay, lớn tiếng hoan hô lên. Đàm Huyền nhìn qua phía trên trấn áp mà đã hạ thủ trưởng sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cảm nhận được cả phiến không gian phản phất bị triệt để giam cầm ở đồng dạng, thân thể của hắn căn bản là khó có thể nhúc nhích, với tư cách giữa tốc độ cũng không cách nào phát huy ra đến, mà trên thân thể càng là giống như bị một tòa núi cao đè nặng, trọng đạt vạn quân, tiên thuật, hồng nhan, long tộc bí kỹ, thanh long âm, đại khổng Tức minh vương tâm chú, gặp phải sinh tử nguy cơ, đan huyền rốt cuộc đành phải vậy, hắn dây dùi lấy đem chính mình mạnh nhất ba loại thuật pháp toàn bộ dùng để đi ra, đẩy trời tóc xanh di động, viên cổ thanh long gào thét, minh vương đơn trưởng chống trời. Ba loại tiên thuật uy lực trọng điểm cùng một chỗ, chỉ sợ mà ngay cả bán thần cũng muốn kiên kỵ mấy phần. Nhưng là trong hư không cái kia chỉ cái ngọc trường lại căn bản cũng không có ngừng tiếp tục đè xuống. ầm ầm, đầy trời tóc xanh, viên cổ thanh long, minh vương pháp tướng như là bọn khí đồng dạng bị chuyển áp nát bấy, cực lớn bàn tay banh kích tại đạm huyền trên ngực, banh đạm huyền như là một quả đạn pháo dạng kích xạ mà xuống, nổ vang cùng một chỗ. Phía dưới tầng băng xuất hiện một cái hơn 20 mươi hố to, mảng lớn mảng lớn vết dạng như là giống như mạng nện theo hố to biên giới lan tràn đi ra ngoài trong hầm đàm huyền trong miệng liền nhả máu tươi trận trận kịch liệt đau nhức theo tứ chi của hắn bách hải truyền đạt mà đến phản phất toàn thân cốt cách cũng đã nát bấy đồng dạng đau đến hắn liền khuôn mặt đều bắt đầu vạt mẹo, mà trên thân thể hắn cũng xuất hiện rõ sét vết thương ồ ồ huyết dịch chảy ra hình thành một bãi tiểu huyết trì ân còn chưa chết bên trên bầu trời hiện ra một cái thần thái uy nghi cung trang phu nhân nàng lạnh lùng mà nhìn một cái cự trong hầm đàm huyền trong đôi mắt đẹp không có một tia cảm tình đối với băng cổ phong bọn người phân phó nói đưa hắn ném vào trong băng ngục vâng ông trưởng Băng cổ phong bọn người ầm ầm đáp trên lệch quá xa Đàm huyền đáng trách mà nhìn một cái cung trang phu nhân thân ảnh hắn vốn tưởng rằng tại đây cũng chỉ có mấy cái thiên nhân cấp tu giả cùng mấy chục cái thần tạng cấp tu giả bởi như vậy dù cho bạo lộ hắn cũng có thể dựa tốc độ của mình thông dong tối lui nhưng là lại không nghĩ rằng lại có thể biết dẫn xuất như vậy một cường giả hay vẫn là mạnh đến nổi biến thái cái chủng loại kia nếu như hắn đoán được đúng vậy cái này cung trang phu nhân chỉ sợ đã bước vào vô số tu giả nhìn lên thánh linh cấp rồi nếu không có nhục thể của hắn cứng rắn như thần thiết chỉ sợ vừa rồi một chủng kia đã đem hắn đập trở thành thịt vụn rồi. "Hảo hảo quý trọng ngươi cuối cùng thời gian a, tiến vào băng ngục, ngươi cả đời này chỉ sợ là không có cơ hội lần nữa đi ra." Băng Cổ phong bay đến trong hầm, một tay lấy đàm huyền nhắc tới, cười lạnh nói. Với tư cách băng tộc đích thiên tài, hắn biết rõ băng ngục đáng sợ, thậm chí so tu La địa ngục còn muốn khủng bố. Vừa nghĩ tới bên trong thảm cảnh, trong lòng của hắn hắnwidetilde âm thầm phát lạnh, băng ngục là băng tộc dùng để nốt phạm nhân địa phương, tự viễn cổ đến bây giờ, bên trong cho tới bây giờ không ai có thể còn sống đi ra, trong truyền thuyết, bên trong thậm chí còn nuốt lấy tiên. Băng Cổ Phong dẫn theo Đàm Huyền bay đến một đạo hắc ám không đáy thâm nguyên, âm lãnh gió lạnh theo trong vực sâu thổi ra, cái kia ngăm đen lỗ thủng, thật giống như một cái viễn cổ cự thú miệng đồng dạng, làm cho người sợ hết cả gai ốc. Cái này địa phương quỷ quái. Băng Cổ Phong là một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, hắn cấp tốc hướng trong vực sâu đáp xuống, tước chừng hạ đã bay mấy vạn trượng tả hữu, một cái cự cử đại cửa sắt đông nhiên xuất hiện tại trên vách đá dựng đứng, mà cửa sắt trước khi, chính đoan ngồi một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn quằng xuống bà lão, ngươi tới nơi này chuyện gì? Không biết nơi này là cấm địa sao? con xuống bà lão mở ra sám trắng con mắt lạnh lùng quét băng cổ phong liếc dùng một loại khản khàn thanh âm nói ra băng cổ phong trong nội tâm phát lạnh, không thể chờ đợi được giải thích nói trưởng lão tộc trưởng phân phó ta đem người này loại ném vào trong băng ngục đàm huyền một mực trầm mặc im lặng hắn cảm thụ cái này lưng gù bà lão thâm bất khả chắc đưa hắn bông ngươi có thể lăn con xuống bà lão nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đàm huyền lạnh lùng đối, với băng cổ phong nói ra vâng trưởng lão băng cổ phong trong nội tâm thở dài một hơi không chút khách khí mà đem đàm huyền ném tới trên mặt đất Đón lấy trốn chạy để khỏi chết giống như hướng về trên vực sâu phương bay ra. Con xuống bà lão mặt không biểu tình một phất ống tay áo, răng rắc răng rắc, cái kia cực lớn cửa sắt phát ra khô khốc khó nghe thanh âm, chậm rãi mở ra, đón lấy nàng ống tay áo vung lên, liền đem Đàm Huyền cuốn bay vào trong đó, cửa sắt chậm rãi khép lại. Ai, lại thêm một đầu hoan hồn. Con xuống bà lão nhìn qua tang thương cửa sắt thở dài nói, eo của nàng càng thêm chi nặng, không, rồi, sáng trắng trong hai mắt, toát ra thật sâu mệt mỏi. Đàm Huyền thân thể đâm vào một khối lạnh như băng trên mặt đá, khóe miệng của hắn có chút co lại xuống há miệng triệu nhổ ra một ngụm máu tươi tại đây đến tận cùng là địa phương nào hắn chịu đựng trong cơ thể kịch liệt đau nhức dựa vào bên người nam thạch gian nan ngồi dậy đưa mắt nhìn lại chỉ thấy cái này lờ mờ trong sơn động khắp nơi đều là trắng bệnh xương khô trên vết động còn lưu lại lấy nguyên một đám huyết hồng dấu móng tay từ nơi này giấu móng tay bên trong có thể như ra trong băng ngục những cái kia tu giả dễ dụa chẳng cảnh mà cái này rậm rạm chẳng chỉ giấu móng tay tắc thì cho thấy dây ruổi không chỉ có một người mà là rất nhiều người hoặc là tất cả mọi người nghĩ tới đây đàm huyền trong nội tâm tự dưng sinh ra một cổ hàn khí Nhân vật mới. Một đôi lục cung dung con mắt đột nhiên xuất hiện tại Đàm Huyền trước mặt. Đàm Huyền trong lòng căng thẳng, bản năng muốn giơ lên trường kiếm, bất quá động tác của hắn kéo động trong thân thể miệng vết thương, một hồi đau nhức triệt nội tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, bịch, trường kiếm té ngã tại lạnh như băng trên mặt đất, hắn bàn tay vô lực mà rủ xuống xuống dưới. 3000 năm rồi, không nghĩ tới hôm nay lại có một cái tiểu gia hỏa bị nhốt vào tại đây rồi. Một cái da bọc xương gầy được không thành bộ dáng người xuất hiện tại Đàm Huyền trước mặt, hắn đưa mắt nhìn Đàm Huyền thoáng một phát, đột nhiên điên mà bắt đầu, mãnh liệt cầm lấy chính mình rối tung tóc rốt cuộc ra không được rồi, rốt cuộc ra không được rồi. người này điên điên khùng khùng mà gầm thét, lão đảo mà hướng trong băng ngục đi đến. hô, Đàm Huyền thở dài ra một hơi, hắn mới vừa rồi còn thực sợ cái kia điên điên khùng khùng người động thủ với hắn, phải biết rằng, hắn hiện tại thế nhưng mà liền kiếm cũng cử động không đứng dậy. nếu như người kia động thủ, hắn liền một tia sức phản kháng cũng không có. bất quá, cái này băng ngục đến cùng là địa phương nào, Đàm Huyền lại lần nữa nhìn một cái trên vách động, cái kia rầm rạp chẳng chịu dấu móng tay, trong nội tâm tràn ngập khởi một tia vẻ lo lắng. chương 7 áp lực băng ngục. Vô Luận tại đây là địa phương nào, hay vẫn là trước dưỡng tốt tổn thương nói sau. Đàm huyền quét mắt liếc trên vách động dấu móng tay cùng trên mặt đất trắng bệ sương khô, hít sâu một hơi, từ từ bắt đầu vận chuyển khởi tà cốt công pháp, hắn lần này tổn thương vô cùng trọng, vô luận là kinh mạch hay vẫn là trên cốt đầu, đều bò đầy vết dạn, chân khí chạy qua kinh mạch lúc, từng đợt thấu xương kịch liệt đau nhức sông lên đầu, trong chốc lát, trên người của hắn tựu toát ra mảng lớn mồ hôi lạnh, một giọt một giọt to như hạt đậu mồ hôi theo hắn trên gương mặt nhỏ, rơi xuống. Nước tại lạnh như băng trên mặt đất. Bất quá Đàm huyền cũng không có đình chỉ, tại nơi này quỷ dị băng ngục, tràn đầy không biết nguy hiểm, hắn phải mau chóng khôi phục lại, hắn cắn chặt răng can, một lần lại một lần mà vận chuyển tà cốt công pháp, một tia màu tím tà dị chân khí lan tràn đến kinh mạch cùng gân cốt trong cái khe, tiến hành tu bổ. Trong động không nhận nguyện, nhưng là, Đàm huyền hay vẫn là biết rõ một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi, mà tà cốt công pháp cũng không hổ là đã từng khiến cho chư thần đại chiến lịch tiên tà công, 12 canh giờ chữa thương, thương thế của hắn đã khôi phục một phần 10 tà hữu, đã có thể bắt đầu đi lại. Đàm huyền đình chỉ vận chuyển công pháp, thật dài thở ra một hơi. Vuân người đứng dậy, phải tay nắm lấy chạm thân kiếm, tay trái khâu chặt thủy lôi châu, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng trong băng ngục đi đến. Đột nhiên, đàm Huyền tại một cỗ xương khô bên cạnh chú bước mà đứng, cái này xương khô ngón tay hám sâu nhập thành động bên trong, con vẹo mà viết một hàng chữ. "Không cam lòng, ta không cam lòng a." Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, tiếp tục đi về phía trước. "Thả ta đi ra ngoài, giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Tội nhân, các ngươi đều là tội nhân." Cùng nhau đi tới, nhìn qua cái kia mảng lớn tràn ngập oan khí văn tự, đàm Huyền sắc mặt càng ngày càng âm trầm từ nơi này chút ít đôi câu vài lời bên trong hắn hiểu rõ đến tại đây nhốt rõ ràng thấp nhất cũng là bán thần những cái kia chết đi xương khô bên trong ngoại trừ bán thần bên ngoài thình lình còn có thánh linh cấp tu giả liền thánh linh cấp tu giả đều không thể lao ra băng ngục hắn lại có thể nào phá quan mà ra chẳng lẽ một đời một thế đều cũng bị nhốt ở chỗ này đàm huyền năm ngón tay nắm chăm chú mà tạo thành năm đấm hừ không cần để ý tới những cái kia người nhu nhược một cái diện mục cao cổ eo sống lưng thẳng tắp áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại đàm huyền trước mặt rất khinh bị liếc phía trước cái kia chút ít thi cốt nói ra vì cái gì? Đàm huyền không có bởi vì áo đen lão giả xuất hiện mà kinh ngạc, mà là hỏi nguyên nhân. Trong lòng hắn, những cái kia bị nhốt tiến đến mà cuối cùng nhất chết ở chỗ này tu giả nói cũng không sai, vô luận là ai, bị cả đời cường ngạnh mà vây ở một cái lao ngục, không có oán hận là không thể nào đấy. Áo đen lão giả lạnh lùng mà nhìn Đàm Viên liếc, hừ lạnh nói, băng tộc cũng không sai, muốn nói bọn hắn khổ, băng tộc càng khổ, về phần nguyên nhân, đợi thực lực của ngươi đến cái kia cấp độ rồi, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Nói xong, áo đen lão giả phất một cái ống tay áo, thẳng hướng trong băng ngục bộ đi đến. Đạm huyền sắc mặt có chút kinh ngạc, hắn có chút nhíu thoáng một phát lông mày, nhìn xuống đường đi bên trong cái kia đầy đất sương khô thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn hắn thật là người nu như sao, trong lúc này đến tột cùng lại có cái gì huyền cơ. Hắn lắc đầu, lần nữa đi về phía trước, trên đường đi, hắn lần nữa gặp được mảng lớn tràn ngập hàn khí văn tự, rất nhiều văn trong chữ tàn lưu lại sát khí, lại để cho người sờn hết cả gai úc, ước chừng lại đi chừng 500 thước, Đạm huyền đi tới một cái vài trăm mở mét vung lờ mở đại sảnh phía trên, đưa mắt nhìn lại, trong lúc này đồng dạng chất đầy thi cốt, trên vách động treo đầy cánh tay khô lạnh như băng khóa sát khắp nơi đều vết máu loang lổ, làm cho lòng người phát lạnh ý. Cái này lờ mờ trong đại sảnh, ước chừng còn sinh tồn lấy 200 cái tu giả, những này tu giả sắc mặt đờ đẫn, đối với Đàm Huyền đến không để ý tới không hỏi, mà vừa rồi cùng Đàm Huyền nói chuyện chính là cái kia áo đen láo giả, cũng lặng lặng ngồi ở một cái âm u nơi hẻo lánh. Rốt cuộc ra không được rồi, rốt cuộc ra không được rồi. Cái kia Đàm Huyền cái thứ nhất gặp phải tu giả, điên điên khủng khủng mà ở đại sảnh phía trên đi tới đi lui, hắn chân khỏa thân phía trên, buộc lên hai cây lạnh như băng khóa sắt, cái này khóa sắt kích đâm vào cứng rắn mặt đất, bịch rung động đang huyền nhũ thoáng một phát lông mày, trực tiếp tìm một cái vắng vẻ vị trí, ngồi xuống. A, đung nhiên, một cái tu giả đột nhiên tê tâm liệt phế mà gầm hết lên, thân thể của hắn trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, cung thành một cái tôn hình dáng, không ngừng mà run rẩy, từng đạo ngon cái thô ngân quang theo thân thể của hắn xuyên thủ mà ra, đại lượng máu tươi cũng nương theo lấy kích xạ mà ra, hình thành một ít phiến huyết vũ, mà da thịt của hắn phía trên cũng bắt đầu lan tràn ra một mảnh dài hẹp dữ tợn vết dạng, tình huống thê thảm đến cực điểm. bất quá, trong đại cảnh tu giả lại không có một cái nào toát ra dù là một tia động rung nguyên một đám quá quen thuộc đồng dạng, toàn bộ đều hờ hững mà chống đỡ. Tước Trừng đã qua một chiếc trà tà hiu, ngân quang dần dần tan đi. Cái kia bổ nhào vào trên mặt đất run rẩy tu giả, khỏe người một cái, một lần nữa bản ngồi xuống, yên lặng vận công chữa thương. Không lâu về sau, lại đều biết cái tu giả xuất hiện đồng dạng tình huống, thê lương tiếng kêu thẳng thiết, tại đây lạnh như băng trong đại sảnh thật lâu hồi trở lại mình. Áp lực, tại đây hào khí thật sự quá bị đè nén. Đan Huyền trong nội tâm càng ngày càng lạnh như băng, rứt khoát, hắn nhắm lại hai mắt, yên lặng vận chuyển tà cốt công pháp, tiếp tục tiến hành chữa thương, trong hoàng hốt cái này trong đại sảnh lại liên tiếp xuất hiện mấy chủ âm thanh đều thẳng thiết nhưng là đàm huyền lại không hề chú ý hắn chỉ là lặng lặng chữa thương lại là ba ngày đi qua đàm huyền chậm rãi mở hai mắt ra hắn thương thế trên người đã khôi phục năm thành nhìn qua lạnh như băng trên mặt đất cái kia chưa khô cạn hơn mười bãi máu trong lòng có chút buồn khổ hắn nhìn quanh cái này lờ mờ đại sảnh liếc ý niệm trong đầu khẽ động lại đột nhiên đối với trên bách động những lời kia nổi lên hứng thú hắn muốn nhìn một chút có phải hay không từng cái nhốt vào tại đây tu giả đều là tràn đầy hỏa khí hắn xoay người lại đối mặt thành động một đoạn một đoạn mà đọc lấy thượng diện tàn lưu lại văn tự phía trước vài đoạn cùng lúc trước thấy không cái gì khác nhau đều là tràn đầy vàng khí nhưng là chứng kiến đệ ngũ đoạn thời điểm lại đột nhiên ra biến hóa thân thể của ta mặc dù chết nhưng ý chí trường tồn từng cái chữ cũng như ngân móc câu thiết cốt, tàn mát ra một cổ hào hùng khí thế lại để cho người không tự chủ được mà liên tưởng đến một cái đỉnh thiên lập địa phong khoáng thân ảnh đang huyền hít sâu một hơi tiếp tục xem tiếp sư tôn đồ nhi đi nhưng là ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi ta kiên trì tới cuối cùng một khắc mọi người đều khổ ta tự nhiên phổ độ chúng sinh, không oán, không hận, dứt khoát, Nguyễn kiếp sau tái chiến. Sen lẫn tại phần đông oán khí sâu nặng nhắn lại bên trong, ngẫu nhiên một đoạn âm vang phong khoáng đích thoại ngữ, như là trong bóng tối minh châu, tách ra chói mắt ánh sáng chói lọi, làm cho không người nào có thể bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Đàm huyền tại trên vách động không ngừng dò xét thời điểm, trong đại sảnh cũng có hơn 10 đạo cô quảng ánh mắt hướng hắn trông lại, kể cả cái kia áo đen láo giả, bọn hắn thoáng nhìn thoáng qua Đàm Huyền trên mặt biểu lộ về sau, lại lần nữa thu hồi ánh mắt, ai cũng không biết bọn hắn tại lưu ý cái gì. Đàm Huyền vòng quanh đại sảnh đi một vòng, đem làm hắn đi đến cuối cùng thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một mảnh vết máu loang lổ thạch bích, lại để cho Đàm Huyền tâm thần chấn động chính là cái này thạch bích chi lại là các loại cảnh giới tu luyện cản ngộ, còn các loại suy đoán, cùng với một ít vụn vặt suy diễn quá trình thân tăng cấp, thiên nhân cấp, toa vương cấp, thánh linh cấp, thậm chí liền thần vương cấp cản ngộ thượng diện đều có. Tuy nhiên ở trong đó cũng không có gì công pháp, tiên thuật, nhưng là những này cản ngộ tại Đàm Huyền xem ra so công pháp gì, tiên thuật cũng còn muốn chân quý, công pháp, tiên thuật đều có thể đi tìm, nhưng là. Cảm ngộ lại muốn chính mình từng giọt từng giọt tích lũy, hiện tại nhiều như vậy cảm ngộ hiện ra tại trước mặt, Đàm Huyền trong nội tâm lập tức mừng rỡ như điên, thậm chí quên nơi này là vĩnh viên không mặt trời băng ngục, lúc này ngồi ở dưới thạch bích, chuyên tâm gây lên giọt mà tìm hiểu bắt đầu. Chương 8: Nguy cơ tiến đến huyết sắc ngọn lửa. Lờ mờ áp lực trong băng ngục, Đàm Huyền xếp bằng ở huyết dưới vết đá, điên cuồng mà hấp thu lấy thượng diện cảm ngộ, dù cho trong đó có rất nhiều không cách nào lý giải câu, hắn cũng cưỡng ép hiếp ghi xuống, mà đối đãi ngày sau tìm hiểu. Suy đoán, cân nhắc, tổng kết. Hắn từng câu từng chữ đối với huyết trên vách đá cảm ngộ tiến hành suy diễn cũng kết hợp tu luyện của mình kinh nghiệm tiến hành phân tích lẫn nhau xác minh xâm nhập tính toán theo công thức quên hết tất cả tìm hiểu lại để cho đàm huyền triệt để quên thời gian đây là hắn tu luyện đến nay thông khoái nhất một thời gian ngắn mỗi một phần mỗi một giây hắn đều thu hoạch cực lớn rất nhiều tràn ngập tại trong lòng mê trướng như vén mây huyền nguyệt, trở nên rõ ràng tu luyện căn cơ cũng tiến thêm một bước gia cố từng cái cảnh giới cũng có thể chứng kiến một cái rõ ràng dấu chân trong lòng của hắn sinh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác ầm ầm một ngày này Toàn bộ băng ngục mạnh mà ầm ầm chấn động, đem Đàm Huyền Theo trong tham nộ giật mình tỉnh lại. Xì xì xì. Lạnh như băng trên mặt đất, đột nhiên vỡ ra vô số đạo vật bẹo vết dạng, như là mạng nhện đồng dạng, bò đầy toàn bộ băng ngục, một tia ngân vụ từ nơi này chút ít vết dạng bên trong tràn ngập mà ra. Lại tới nữa, lại tới nữa. Một mực điên cuồng mà hô hào ra không được rồi lao phong tử, lão điên, thời khắc này chầm chầm vào những cái kia lan tràn đi ra ngân vụ hoảng sợ mà gào thét, khô gầy thân thể, lạnh run, chân quả thân phía trên hai cái lạnh như băng khóa sát, cũng bất an mà đụng chạm lấy mặt đất. Trong băng ngục Một mực đờ đẫn như là nham thạch hơn 200 vị tu giả, cũng đồng thời mở mắt, ánh mắt của bọn hắn bên trong, thình lình toát ra sợ hãi. Bang bang đo năm, rất nhiều người run rẩy bàn tay hướng thành động một chảo, một mảnh dài hẹp cánh tay tô khóa sắt ngang mà xuống, đem thân thể của bọn hắn buộc chặt ở, thậm chí có một ít tu giả, rứt khoát lại để cho khóa sắt xuyên thủng thân thể của mình, treo ở trên vách tường, tinh máu đỏ theo khóa sắt nhỏ đến lạnh như băng trên mặt đất, tách ra nhiều đóa thê diễm huyết hoa. Đây là có chuyện gì? Trước mắt cái này một màn quỷ dị, lại để cho Đàm Huyền trong nội tâm lạnh bướt nếu như ngươi không muốn chút nữa quá thống khổ, tiểu mau chóng tìm một sợi dây xích đem chính mình trói lại. một câu âm thanh lạnh như băng tại vang lên bên tai. áo đen lão giả thanh âm, đàm huyền dương mắt nhìn lên, phát hiện áo đen lão giả cũng không có như khác tu giả đồng dạng dùng khóa sắt buộc chặt lấy chính mình, giống như một khối từ cổ chí kim đáng ẩm, lạnh lùng địa bàn ngồi đâu có. đàm huyền biết rõ áo đen lão giả nói như vậy, nhất định là có đạo lý đấy, cũng không do dự, thân thể nhảy lên, bay đến một căn khóa sắt trước khi, bàn tay tìm tòi, một tay lấy khóa sắt đã nằm đến, dùng khóa sắt đem tứ chi của mình toàn bộ buộc chặt ở. giang giác. Đam viên vừa mới dùng khóa sắt đem chính mình buộc chặt ở, trên mặt đất đông nhiên xuất hiện một đầu rộng hơn 2 mét đen kịt khe hở, cuồn cuộn ngân vụ không ngừng theo trong cái khe tuôn ra, hơn nữa, những này ngân vụ giống như có ý thức đồng dạng, nương tụ thành một mảnh dài hẹp cao vài trượng ngân mãng, điên cuồng mà tiến vào phần đông tu giả trong thân thể. A! Một cái tu giả thê lương mà hét thảm lên, thân thể của hắn lập tức xuất hiện đại lượng vết dạng, tí ti huyết dịch theo trong cơ thể tràn ra, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, phảng phất đang tại thừa nhận lấy vô tận thống khổ, nhuốm máu hai tay, vô ý thức mà cầm lấy thành động lưu lại một cái pha tạm huyết trảo, không muốn tìm ta, không muốn tìm ta. Lão phong tử, lão điên, tại trong băng ngủ khắp nơi tán loạn, hai tay của hắn hào quang lở lờ, sử xuất khủng bố đạo thuật, ngạnh xanh xanh mà đem không gian chung quanh đánh nát, hình thành một vài trượng lớn nhỏ lỗ đen, cả người trốn vào trong hắc động. Nhưng mà, cho dù là lỗ đen cũng không ngăn cản được ngân mãng, đối với mấy cái này ngân mãng mà nói, không gian giống như là nước chảy đồng dạng, chúng chen chúc tới, lập tức ủyu chui vào trong hắc động, gần theo lão phong tử, lão điên, lần ra bên trên lỗ chân lông lách vào đi bảo, lão phong tử, lão điên đau đến tại trong hất động không ngừng lăn qua lăn lại, cũng có người ngưng tụ ra một cỗ cực lớn hỏng quan tài bằng băng, chính mình nằm đi vào, nhưng cái này Y Nguyên không ngăn cản được những cái kia ngân mãng sầm lớn. A, có vài ngân mãng chen vào đàm huyền trong thân thể, một cổ xé rách liệt phổi đau đớn phun lên trong lòng của hắn, cái này màu bạc lực lượng có một cổ kinh khủng bẽ xích lực, không ngừng mà đem đàm huyền thân thể cán nát, giống như vô số đem sắc bén tiểu đao đồng thời tại đàm huyền trong cơ thể tiến hành thiết cắt, cắt, đồng dạng đau đến đàm huyền có quắp té trên mặt đất, vô ý thức mà gào rú, lạnh như băng khóa sát, băng bang rung động, giống ầm ầm. Sắt. Toàn bộ băng ngục lúc này chính thức biến thành một tòa nhân gian địa ngục, hơn 200 vị tu giả tại điên cuồng dãy rủa, các loại tiếng va đập, tiếng gào thét nổ vang vòng qua vòng lại, giống như 200 đầu vây ở có hạn không gian manh thu toàn bộ điên cuồng lên đồng dạng, cả tòa băng ngục đều ầm ầm mà động. Ai? Băng ngục cửa sắt bên ngoài, Còn xuống bà Lao nghe được bên trong các loại tê tâm liệt phế gào rú, sam trắng trong ánh mắt, hiện lên một tia ảm đạm, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tỏa từ cổ trí kim không thay đổi lạnh như băng cửa sắt, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Đau nhức Vô tận kịch liệt đau nhức, lại để cho Đàm Huyền giờ phút này có loại hận không thể lập tức chết đi xúc động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có thể biết có như vậy tra tấn người đau đớn, mỗi một tế bào, mỗi một đầu thần kinh, mỗi một khối cốt cách, đều tại bị cái kia xâm lấn màu bạc lực lượng xé rách, tích lũy đau đớn, căn bản chính là người có thể nhịn thụ xuống đấy. Hắn đi qua mấy lần trọng thương lúc cho đã bị đau đớn, toàn bộ cộng lại, cũng không kịp lần này một phần vạn. Rống. Đàm Huyền Dây rủa lấy thân thể tựa vào trên động, hai cái huyết thủ đã ở trên vách động để lại của mình vết tấn. Phốc thông. Phốc thông. Phốc thông. Lúc này, Đàm Huyền trong thức Hải Chân Ma Chi Huyết lại đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, thậm chí ẩn ẩn truyền ra một hồi khặc ít ít, ít ít ít ít ít tiếng cười quái dị, giống như nào đó những thứ không biết đã thức tỉnh đồng dạng, Chân Ma Chi Huyết có chút xoay tròn, biến thành một đám huyết sắc ngọn lửa, vô số ngôi sao, vũ trụ tràn cảnh tại trong ngọn lửa nhảy động, một tia tối nghĩa đạo vận tràn ngập mà ra. Một lát sau, trong ngọn lửa xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ đen, điên cuồng mà cắn nuốt xâm lấn Đàm Huyền trong cơ thể màu bạc lực lượng, tựa hồ những này màu bạc lực lượng là hiếm, có mỹ vị, bất quá mấy cái hô hấp gian. Đàm Huyền trong cơ thể màu bạc lực lượng tiểu bị cắn nuốt qua không còn một mảnh. Mà huyết sắc ngọn lửa nhưng vẫn chưa đủ, lực lượng của nó kéo dài ra Đàm Huyền bên ngoài cơ thể, hình thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay vòng xoáy, điên cuồng mà đem trong băng ngục ngân vụ lôi kéo tiến đến, toàn bộ trong băng ngục ngân vụ đang nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó, huyết sắc ngọn lửa phía trên cũng có một loại không hiểu buồn nguyên lực lượng lan tràn mà ra, cùng Đàm Huyền trong cơ thể tà cốt chân khí hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, khiến cho tà cốt chân khí đã có được nào đó tính chất đặc biệt, càng thêm có linh tính, mà màu bạc lực lượng tiến vào Đàm Huyền trong cơ thể thời điểm, Trên người hắn đau đớn đã ở từng bước yếu bớt, mà thương thế không hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này, Đàm Huyền theo đau đớn bên trong tỉnh lại rồi, có chút kinh ngạc mà nhìn qua trong thức Hải cái kia điên cuồng mà cắn nuốt ngân vụ ngọn lửa, trong lòng của hắn sinh ra một kia cảm giác cổ quái phảng phất những này ngân vụ không hề đáng sợ, mà là trở nên thân thiết mà bắt đầu, mà những này ngân vụ giống như đối với tu luyện của mình cũng mới có lợi, thậm chí hắn còn từ nơi này chút ít ngân trong xương mù lĩnh ngộ đến một kia huyền ảo đạo lý. Hắn biết rõ đây nhất định là chân ma chi huyết nguyên nhân, rốt cuộc không hề e ngại những này ngân vụ. Đàm Huyền trong nội tâm vô cùng may mắn, nhớ tới vừa rồi đau đớn, hắn tiểu lòng còn sợ hãi, phản phất mỗi một khắc đều là vạn năm đồng dạng, cái kia không thuộc mình tra tấn, lại để cho người lập tức tiểu muốn mình kết thúc. Bất quá, mặc dù mình không cần thừa nhận thống khổ, nhưng là Đàm Huyền hay, vẫn là nằm ở lạnh như băng trên mặt đất dây rủa lấy, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bần dễ, trong băng ngục, tất cả mọi người tại thừa nhận lấy vô tận thống khổ, mà chính mình lại chẳng những vô sự, tựa hồ còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt loại chuyện này một khi bị những người khác phát hiện, khẳng định lập tức sẽ trở thành công địch, thậm chí khó tránh. Khỏi sẽ bị ép hỏi trong đó bí mật. Đam Huyền hết lần này tới lần khác lại là này ở bên trong thực lực yếu nhất đấy, cho nên hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ánh mắt của hắn thừa cơ vụng trộm nhìn chung quanh liếc toàn bộ ba ngục, phát hiện có hơn 10 cá nhân là không có đem chính mình dùng khóa sát trói lại, thậm chí, bọn hắn không giống khác tu giả đồng dạng dốc sức liệu mạng đối, với tràn ngập đi ra ngân vụ tiến hành chống cự, mà là điên cuồng mà tiến hành hấp thu, bọn hắn mỗi người đỉnh đầu đều có một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy quần quần không dứt mà đem ngân vụ thôn phệ đi vào. Bất quá, đàm huyền có thể thấy được, cái này hơn 10 cá nhân đều rất đau sở, cũng tuyệt đối không có giống chính mình bản năng đủ đem ngân vụ chuyển hóa làm lực lượng, chỉ thấy nguyên một đám trận pháp theo đỉnh đầu của bọn hắn lao ra, không ngừng đem vòng xoáy bên trong ngân vụ tiến hành áp xúc, sau đó lại cưỡng ép hiếp phong ấn tiến trong cơ thể của mình. Hắn như thế nào không có việc gì.